diệp thiếu minh lúc đầu không muốn mang diệp thiều hoa đến có thể nghe được tam vương ra vậy mà đem dương thiếu tướng quân cũng mời đến thời điểm liền đáp ứng diệp c h a ai cũng biết dương thiếu tướng quân cả đời này ghét nhất chính là diệp thiều hoa loại này cả ngày sống phóng túng còn tay c h ó i gà không chặt người kinh thành không mấy cái dám đắc tội dương thiếu tướng quân không nói hắn vốn chính là phiêu kỵ đại tướng quân con trai duy nhất hắn còn có một cái điểm chính là từ bé cùng hoàng thượng cùng nhau lớn lên hoàng đế đoạn vân tu thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn bất cận nhân tình duy nhất có thể cùng hắn đi được gần một chút là được phiêu kỵ phủ đại tướng quân cũng bởi vậy người bình thường đều sẽ lựa chọn định bợ phủ tướng quân chính là bởi vì dạng này không ai dám lại dương thiếu tướng quân những cái kia ăn chơi thiếu ra nghe được dương tử ký hung danh liền hận không thể chạy bên ngoài tám trăm dặm cho nên ở chỗ này nhìn thấy diệp t h i ế u hoa mấy cái này văn nhân mặc khách đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn dương tử ký sau khi đến nhìn diệp t h i ế u hoa là đến cùng sẽ bị phế cái tay nào một đoàn người đang nói bên ngoài đã có người hô một tiếng dương thiếu tướng quân đến rồi diệp thiếu minh ôn h ò a quay đầu nhìn về phía diệp thiếu hoa tứ đ ệ ngươi theo ta cùng nhau tiến đến a diệp thiếu hoa tự nhiên cảm giác được tam vương ra những người kia nhìn mình trong mắt cô ác ý nàng cười cười cũng không có để ý t ố t nhìn xem nàng ý cười đầy mặt bộ dáng diệp thiếu minh nội tâm chắn ghét cười đi chờ chờ một lúc nhìn ngươi làm sao cười cửa đã bị gã sai vặt mở ra dương thiếu tướng quân xen lẫn hàn ý tiến đến lần đầu tiên không có nhìn về phía tam vương ra mà là thấy được diệp t h i ế u hoa trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc hết chương này chương ba trăm sáu mươi ba ba trăm sáu mươi ba làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ chín bốn cảng đến rồi diệp thiếu minh đám người nhìn thấy dương tử ký bộ dạng này không khỏi nội tâm cười một tiếng chờ lấy dương tử ký nổi giận thuận tiện phế diệp t h i ế u hoa tay kia tốt nhất tử ký huynh vị này là diệp đại nhân con thứ tư Tam ra sớm vương này cùng lúc đã dương i biết, cũng bởi vậy hắn biết rõ một chút Diệp thiểu hoa thời điểm, đối với Diệp thiểu ệ p cần cũng chút cũng quen hắn một vậy hoa hoa rõ điểm không thích. Dương tử ký vung lên tam vương ra tay sắc mặt có chút thử hồng kích động căn bản không có để ý tới tam vương gia thấy vậy diệp thanh ông trong đầu trống rỗng kết thúc rồi hắn nghĩ mà trên sân mấy cái khác con cháu thế gia đệ cũng không khỏi nhắm mắt lại nghĩ đến diệp thiếu tướng quân vẫn là máu tanh như vậy nhưng mà đám người chờ hơn nửa ngày đều không có chờ được dương tử ký rút ra bội kiếm tứ ra ta liền nói gần nhất đi ngươi cái kia điền trang bên trong tìm ngươi cũng không thấy ngươi nguyên lai、like、ngươi cũng đến kinh thành dương tử ký căn bản không có muốn rút kiếm bộ dáng thậm chí còn nhìn diệp thiều hoa đứng đấy còn rót một chén trà nóng cho nàng uống đến ta lấy cho ngài lồng chim tứ ra ngài gần nhất đi đâu cho một nơi đặt chân ta xong đi tìm ngươi à mai di không gặp ta không thể nói trước sẽ còn nhớ ta đâu ngươi chừng nào thì có thời gian đâu diệp thiều hoa đem lồng chim đưa tới trong tay hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt cứng n g ắ t diệp thiếu minh liếp mắt sau đó nhìn thoáng qua dương tử ký ta tạm thời phải chuẩn bị kỳ thi mùa xuân không có thời gian ngươi tìm ta có chuyện gì kỳ thi mùa xuân dương tử ký nhìn xem diệp thiều hoa một bộ muốn tham gia khoa cử bộ dáng sắc mặt giật mình không phải đâu ngươi muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân cái kia ngươi có phải hay không quên ta nói sự tình diệp thiều hoa híp híp mắt không đầy một lát liền nghĩ tới dương tử ký nói là chuyện nào nàng đặt chén t r à xuống tiếp nhận dương tử ký trong tay lồng chim ta nhớ ra rồi chờ ta tham gia xong kỳ thi mùa xuân a tam vương ra ta còn có một cái tiệc rượu liền đi trước một bước lúc đầu diệp thiều hoa muốn nhìn một chút diệp thiếu minh đến cùng có trò xếp gì không nghĩ tới thấy được dương tử ký nàng liền biết hôm nay tuyệt đối không có cái gì tốt nhìn không khỏi rời đi dương tử ký nhìn nàng đáp ứng rồi nhờ vậy mới không có cả n nàng bất quá cũng là không dám cản là được h á n tư tư quay đầu lại nhìn về phía tam vương gia tam vương gia không nghĩ tới ngươi lần này vậy mà có thể đem tứ gia mời đến hướng mặt mũi này bên trên ngươi nói thế nào sự kiện ta liền đáp ứng ngươi dương tử ký vô vô tam vương ra bả vai ngươi tất nhiên tứ gia bằng hữu về sau cũng chính là ta dương tử ký bằng hữu về sau có chuyện gì tam vương gia cứ việc tìm ta ở đây ngươi nhìn thấy dương tử ký bộ dạng này mỗi một cái đều là trong lòng hoảng hốt đừng nói diệp thiếu minh cùng diệp thanh ông ngay cả tam vương ra sắc mặt cũng thay đổi thật nhiều dưới dương tử ký tại kinh thành trừ bỏ hoàng đế liền tra của hắn mặt mũi cũng không bán cái này còn là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy dương tử ký đối với một người dạng này thái độ còn mở miệng một tiếng tứ gia ai lớn như vậy mặt mũi vậy mà để cho dương tử ký trở thành tứ gia cái này tứ gia rốt cuộc là ai ở đây người đều là đầy bụng tâm sự lúc đầu nắm lây xem náo nhiệt trạng thái không nghĩ tới nhìn thấy cuối cùng biến thành kinh dị kịch diệp đại nhân Tam ra Vương cũng là sau ngày hôm nay diệp thanh ông một lần nữa đối với mai di nương khá hơn ai bảo diệp thiều hoa cùng dương tử ký nhận biết thấy vậy diệp thị mạch này răng cắn chặt thật vất vả đến năm thứ hai kỳ thi mùa xuân diệp thị nhìn xem một bên khác trên xe ngựa mai di nương dặn dò diệp thiều hoa bộ dáng không khỏi cười lạnh là hắn một năm này sống phong túng thật đúng là dám đến thi hội còn vạn nhất kiểm tra cái c h ẳ nguyên n g làm hắn mộng đẹp đi thôi diệp thiếu minh gật đầu mẹ ngài yên tâm hải nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng hắn biết do biết rõ một năm này cha có bao nhiêu khuynh hướng hắn tứ đệ bên kia bất quá bây giờ cuối cùng đã tới thi hội đây cũng không phải là phổ thông thi hương lần này hắn cái này tứ đệ nhưng không có vận khí tốt như vậy cái kia tứ đệ lần này hảo vận cũng nên chấm dứt thi hội liên tiếp vài ngày mấy ngày nay đối với người yếu người đọc sách mà nói không tốt chịu diệp thị cùng mai di nương đều chú ý lấy nơi này tình huống nhìn thấy nhìn thấy một nửa thời điểm có không ít học sinh phát nhiệt vận chuyển đến được mang ra đến cảm thấy đều rất sầu lo thật vất vả đến thời gian diệp t h i ế u hoa cùng diệp thiếu minh đều đã thi xong cùng một đám học sinh cùng đi ra ngoài mai di nương nhìn xem diệp thiều hoa vẫn như cũ một bộ như trước kia bộ dáng phong độ nhẹ nhàng trong tay còn đong đ ư a một cái trống không q có xếp hình dung tuấn mỹ không đúc đi ngang qua mấy cái nha hoàn nhìn nàng một cái cũng không khỏi sắc mặt đỏ bừng quay đầu mai di nương lập tức liền yên lòng mà bên này diệp thiếu minh liền không có diệp thiều hoa tốt như vậy hắn tinh thần cao độ khẩn trương vài ngày hình dung t i ể u tụy cùng các học sinh một dạng không có ngày xưa tuấn mỹ phu nhân nhìn tứ thiếu ra dạng như vậy Tám Thành ở trên trường thi tại, tra, kiểm hiện không ngủ đến hiện tại, căn bản cũng ở có dù i gia nhìn xem Diệp Thiếu kia tình huống, không khỏi thấp mắt, nghĩ đến ngài kiềng mai di kia. Diệp Thiếu Minh ệ p thấp quản huống, nhìn bên tình không nghĩ đến không cần nương bên Hoa xem mắt, kỵ là c n nghe xong, như g Diệp Dù Thị thấy thế. đều cảm thấy như thế. Dù sao ở bên trong kiểm tra vài ngày trong lúc đó chỉ có thể ở tại một cái gian phòng nhỏ không thể rửa mặt cái gì còn muốn kiểm tra mấy trận xét luận ai có thể bảo trì tốt như vậy hình dáng tướng bạo diệp thiêu hoa tinh thần như vậy sáng láng bộ dáng không thể nói trước để cho người ta suy nghĩ nhiều nhất là một năm này diệp thiều hoa trừ ăn uống ra vui l ù a liền không có gặp nàng nhìn qua mấy lần sách diệp thị liền càng thêm trong lòng có cơ sở vừa về tới nhà lão thái thái đám người toàn bộ đều bao vây diệp thiếu minh nói rõ ràng rất nhiều sau đó phân phó hắn nghỉ ngơi thật tốt chờ hết bảng về phần diệp thiều hoa lão thái thái nhìn hắn tinh thần sáng láng bộ dáng liền nhàn nhạt hỏi một câu diệp thiều hoa cười cười không nói gì thêm rất nhanh nửa tháng liền đi qua Đến hết bảng thời gian. sáng thời Diệp ra sáng sớm lần i khiến cho người đi, chờ hoàng bảng. Diệp, hoa tựa hồ đi diệp thiếu lại đi ngoài chơi. Diệp thiếu minh liền lo lắng chờ trong đại sảnh, chờ báo tin vui trước người đến. Nhìn thấy Mai Di nương vậy mà cũng tới các loại tin tức, cũng là không khỏi che miệng mà cười. Mai Di nương, ngươi tới nơi ề n hoàn bảng. lắng trong sảnh. đến. Nhìn Nương cũng Cũng không Nương, này cho chờ hoa hồ Chỉ chờ Chờ thấy che có trước các tức. lo báo gì? mà là mà làm tựa rất ra l sớm vậy này nàng đứa con trai kiệt nhưng không có vận khí tốt như vậy cái khác chị em dâu cũng n ở nụ cười diệp cần chỉ là nhìn mai di nương liếp mắt không kích không phủ Nhất định mình nhi danh, phu nhân thôi. cần đáp lời ý tứ. Một đoàn người đang nói, bên ngoài báo tin vui người đến. Quan người tin đến tiền đến. Lao phu nhân kích động không thôi. Ngủ ngon. có ca đầu đáp báo báo lời là Lao mời vui vui. ý tứ. Một ta mau sau đó buổi tối hôm nay thấy được quản lý phát tới hoa phủ s dình sót cũng rất vui vẻ lúc đầu cũng nghĩ tham dự vào các ngươi trong lúc nói chuyện phiếm nhưng thật sự là không có thời gian trở về chỉ có thể yên lặng nhìn s dình sót chỉ muốn nói hoa hoa rất vui vẻ ta biết ta vĩnh viễn không là một người mặt dễ thương hết chương này chương ba trăm sáu mươi b ố ba trăm sáu mươi b ố làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười một cảng tiết bảng ngày kinh thành bên này quan sai đều sẽ tiến hành thông chi bị thông chi cũng là ba vị trí đầu có hy vọng thi đ ỉ n h đến trạng nguyên bảng nhãn thám hoa tổ mẫu khẳng định ta huynh trưởng diệp cần đi về phía trước hai bước đỡ lấy lao thái thái cánh tay c ầ n nương cái này trước chúc mừng tổ mẫu còn có mẫu thân Thường. đều trọng trọng có thưởng. có diệp Thị một khắp khởi cho cũng mừng miệng, một bên dặn giò để cho người giò mở Diệp để ra đang bề bộn đến gà bay chó chạy ai cũng không lo lắng để ý tới mai di nương có bận bịu thu thập bày biện hương á n có bận bịu chúc mừng diệp thiếu minh diệp cần đi ngang qua mai di nương nhìn nàng một cái sau đó bước chân cũng không ngừng lần nữa tiến lên vịn lao t h á i thái báo tin vui quan sai mặc một bộ quân bảo trên tay còn cầm mang theo lụa đỏ gấm vang cái chiêng chúc mừng lao phu nhân lệnh nhà tứ công tử thi hội lần nữa bên trong đầu danh chúc mừng chúc mừng a diệp thị đến miệng vừa cười ý lập tức ngưng lại diệp thiếu minh h á hốc m ồ m ngẩn người tại chỗ lao phu nhân cũng run lên bất quá mặc dù không phải diệp thiếu minh có thể đó cũng là diệp gia tử tôn a nàng kích động chắp tay trước ngực t ố t diệp ra đời này có tiền đồ quản gia thưởng vị đại nhân này lưu lại ăn một bữa tiệc mừng a quan h chuẩn cho ý, bất quá vẫn là đem chuẩn bị báo một túi tràn tiền đưa cho báo tin quá quan vui vẫn càng là đem đầy đưa kỹ sai Quan sai một ước lượng liền biết đại khái cái này trong ví con số hắn cười một cái đa tạ lao phu nhân bất quá tại hạ còn có nhà tiếp theo m u ố n đi thi hội đến đầu danh đến thi đình kém đi nữa cũng sẽ không kém với một giáp phía dưới trên cơ bản cùng thi đình cuối cùng thứ tự chẳng thiếu gì cho nên những cái này quan sai thi đình cùng thi hội thứ tự đều sẽ từng nhà tranh nhau bầm báo chờ chút quan sai đại nhân diệp thị gặp quan kém nói xong diệp t h i ế u hoa về sau liền không nhắc lại diệp thiếu minh lúc này liền muốn rời khỏi không khỏi mở miệng sốt ruột hỏi không có những người khác sao ngươi có phải hay không còn quên cái gì quan sai sửng sốt một chút phu nhân đây là có người nào không có việc gì con dâu của ta chính là cao hứng ốc lão phu nhân nhìn cũng là l ư ớ t mắt sau đó hướng về phía quan sai nói đại nhân ngươi đi nhà tiếp theo à? quan sai nhẹ gật đầu chắp tay liền rời đi diệp thị vẫn là không chết tâm nhìn xem hắn đến cuối cùng muốn rời khỏi thời điểm quan sai đều không nói gì thêm t r u n g quanh chị em dâu đều ở chúc diệp thị trên mặt giả bộ lấy vui vẻ trên thực tế ngực đều vận thành một đoàn bên người hầu hạ nàng rất nhiều năm lão bà t ử liếc mắt liền nhìn ra diệp thị trên mặt không thích hợp đến lập tức đỡ lấy nàng giúp nàng theo n g ư ợ c ý diệp ra nhị phòng người thấy được nàng dạng này không khỏi cười lạnh một tiếng nàng đã sớm nhìn đại phòng người khó chịu năm đó phân ra thời điểm diệp thị thế nhưng là vắt chảy ra nước về sau diệp thiếu minh bị thám hoa láo ra thu hoạch đệ tử không biết cao h ư n g đến cái dặn gì g cả ngày khen lấy diệp thiếu minh sao văn khúc hạ phàm bây giờ nhìn một chút một cái con thứ đều thi so với kia sao văn khúc tốt nhị phong mặc dù chán ghét đại phòng nhưng nhìn thấy mai di nương con trai đem diệp thị tức thành dặng này trong nội tâm nàng cũng đã thoải mái mấy phần lão phu nhân cũng nhíu mày l i ế c diệp thị l i ế c mắt cũng là ngày bình thường nhìn xem vẫn được làm sao hiện tại liền không bình thường đâu mai di nương ngươi thực sự là sinh một đứa con trai tốt ta nàng thu hồi ánh mắt sau đó tự hạ thấp địa vị nắm chặt mai di nương tay cái kia khuôn mặt đều cười ra một đoá cúc hoa nhanh phái người mời lao ra trở về hôm nay cái này có thể đại sự hàng đầu mai di nương vừa rồi còn tại bị người ép buộc chế dê ức hiện tại nghe xong diệp thiều hoa thi đậu đầu danh hội nguyên một cái kia cái vừa mới còn trong mì trêu chọc chị em dâu còn có chi thứ mấy cái đột nhiên liền đổi sắc mặt nguyên một đám hận không thể đem mình trái tim móc ra nịnh bợ lấy những ngày gần đây vừa đến mai di nương quen thuộc người chung quanh nhất là chị em dâu mấy cái lạnh lùng chế rêu thái độ thói lời nóng lạnh loại chuyện này cũng không thèm k h á c lúc này loại này đ ố n g nhiên nịnh nọt nàng chỉ nhét miệng bất quá chính nàng cũng không nghĩ đến con gái nàng cái này lại thi đậu hội nguyên nói thật ra lại thi được đầu danh chuyện này nàng xác thực cao hứng nhưng mai di nương càng thêm có may mắn là con gái nàng căn bản không phải thân nam nhi à. đây nếu là thi đậu mấy ngày nữa thi đình lại thi đậu c h ẳ n g nguyên hoàng thượng muốn cho nàng tứ hôn có thể làm sao xử lý a mai di nương lo lắng mà còn đứng ở đại s ả n h diệp cần cả người đều m ở mịt xuân nhi mấp máy môi tam tiểu thư tứ thiếu gia c h ú n g đầu danh đây cũng không phải là lần trước giải nguyên mà là hội nguyên a thi hội cùng thi đình tranh lệch không ít sẽ rất lớn hơn nữa tứ thiếu gia còn trẻ như vậy thi đình sau một giáp ba hạng đầu cơ hồ chính là chắc chắn sự tình tam tiểu thư rất có thể chính là trạng nguyên mội muội nếu là trạng nguyên thân mội muội tại chia làm bên trên cùng con vợ cả đại tiểu thư cơ hồ không có khác biệt xuân nhi có thể nghĩ đến điểm này diệp cần lại như thế nào có thể nghĩ không ra diệp cần móng tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay lần trước nàng nguyên bản có cơ hội cùng mai di nương hòa hảo thế nhưng là diệp cần ngay từ đầu liền đoán hận mai di nương nhát gan nu nhược nàng khi còn bé chán ghét nhất chính là diệp thiều hoa cùng mai di nương hai người không có sai biệt giống như nhát gan kém cỏi gặp được sự tình gì liền biết đắng nhất là diệp thiếu hoa một cái nam nhân học cái gì không tốt vậy mà đi theo mai di nương đọc nữ giới cho nên diệp cần mới quyết tâm rời xa hai người này có thể ai có thể nghĩ tới cái này nàng không coi trọng tứ đệ vậy mà lật bàn không chỉ có lật bàn còn chúng liền đầu danh tam tiểu thư ngươi phải nghĩ kỹ xuân nhi đi ra một chuyến hỏi thăm một chút bên ngoài tin tức cái này n h ư n g có liên quan tới ngươi về sau trung thân đại sự hơn nữa ngày trước đó đối với mai di nương nói câu nói kia cũng không biết mai di nương có thể hay không gặp n g ư ờ i xuân nhi vốn đang thuyết phục diệp cẩn đến cuối cùng thở dài một tiếng không nói tam tiểu thư có thể hay không nghĩ thông suốt trước đó diệp cẩn lại nhiều lần đối với mai di nương nói chuyện hai mẹ con chắc hẳn đã sớm cách tâm a diệp cẩn ngồi ở trong phòng nghĩ sau nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định xuân nhi đem ta mới được đèn lưu ly li cầm lên đi xem mai di nương diệp cẩn luôn cho là hiện tại mai di nương cùng diệp thiều hoa còn cùng trước kia như thế là trong phủ bất kham nhất tồn tại có thể một đến lê viên thời điểm cả người đều ngây dại hết chương này chương ba trăm sáu mươi lăm ba trăm sáu mươi lăm làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười một hai cảng mai di nương trở về lâu như vậy diệp cẩn còn chưa từng có đi qua bọn họ đặt chân lê viên cái này còn là lần đầu tiên tới lê viên lê viên không có diệp thị cùng lão phu nhân nằm viện từ đại bởi vì là mới xây diệp cẩn lúc đầu cảm thấy trừ bỏ mới một chút vẫn là so ra kém diệp thị bọn họ nằm việt tử có thể tuyệt đối không nghĩ tới một bước vào lê viên nàng phảng phất liền tiến vào thế ngoại đảo nguyên đồng dạng trong sân tu một cái hồ nước trung gian còn tu một cái suối phun ở tại nhà cao cửa rộng bên trong diệp cẩn chỗ nào nhìn qua loại này khí quan dị năng đi đầu liền bị sững sờ đến tam tiểu thư ngày sao lại tới đây liêu nhi lúc đầu tại chuồn mất lao vương trông thấy diệp cẩn sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được bây giờ là ban ngày diệp cần đem ánh mắt chuyển tới liễu nhi trên người nói đúng ra là đem ánh mắt đặt ở liễu nhi trên người lao vương c h ỗ ấy diệp cần gần hết năm thời điểm may mắn cùng đích trưởng tỷ cùng đi ra xa xa trông thấy trưởng công chúa trong tay ôm một đầu chó cùng liễu nhi trong tay không kém bao nhiêu ta tới nhìn xem mai di nương diệp cần rung động trong lòng lấy trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh đây không phải mai di nương đến rồi rất lâu sau đó ta đều không có rảnh rỗi đến thăm nàng sao hôm nay vừa vặn có thời gian liền đến đây nhìn di nương nàng vừa nói một bên hướng chính sành đi liêu nhi đi theo diệp thiều hoa lâu như vậy bao nhiêu cũng chướng một chút kiến thức diệp cẩn trong miệng nói xong mai di nương trở về gần một năm hết lần này tới lần khác tứ thiếu ra bên trong đầu danh sau nàng mới có thời gian liêu nhi có thể tin nàng t a lúc này nhìn thấy diệp thanh ông đều không mang theo sợ chớ nói chi là hiện tại chỉ là nhìn thấy diệp cẩn mà thôi tam tiểu thư ngài chờ lấy ta đi bẩm báo một tiếng mai di nương diệp cẩn cười chờ ở bên ngoài nhưng mà trong lòng cũng rất khó nhi rất không quen mai di nương trong sân người đột nhiên liền cao cao tại thượng đứng lên trước kia thời điểm nàng phải tới thăm mai di nương mai di nương cao hứng cũng không kịp nơi nào sẽ phải ở bên ngoài chờ lấy lúc này diệp cẩn mới ý thức tới thật không đồng dạng một lát sau liếu nhi mới ra ngoài để cho diệp cẩn đi vào bây giờ đang là tháng hai phần kinh thành thời tiết vẫn là lạnh a ra một hơi đều bốc khói trắng nhi diệp phủ cũng không bằng nhìn bề ngoài đến như vậy huy hoàng huống chi diệp thanh ông chỉ là một cái tứ phẩm tiểu quan liền l ã o phụ nhân trong phòng đều không n ỡ đốt rất nhiều hơn tốt tháng tuổi chớ nói chi là diệp cẩn nàng chỉ phân đến qua một lần còn lại cũng là loại kia có khói phổ thông tháng tuổi quá h ô n người con mắt diệp cẩn dùng một lần thà rằng l ệ n h nhạt cũng không có lại dùng qua thật không nghĩ đến mai di nương gian phòng ấm áp như xuân trong phòng nghe không ra một chút than tuổi vị nguyên lai、like、là cần nương mai di nương để cho liếu nhi tiếp nhận g i ã liêu đưa đèn lưu ly tiện tay để qua một bên không có nhìn kỹ ngươi hôm nay tới có chuyện gì không là tới nhìn xem di nương còn có tứ đ ệ đệ diệp cần bộ dạng phục tùng túi đầu liền muốn tiến lên cho mai di nương theo bả vai tứ đ ệ đệ người đâu mai di nương cười nhạo một tiếng n à n g mở miệng vừa muốn nói gì bên kia liền nói tứ thiếu ra trở lại rồi mai di nương cọ mà một lần đứng lên cầm trong tay lò sưởi đưa tới trên người còn rơi bông tuyết diệp thiều hoa trên tay sau đó nhận lấy trên người nàng áo choảng một lần nữa đem liếu nhi lấy tới lông dê áo khoác cho diệp thiều hoa phụ thêm như thế nào hôm nay còn ra đi uống rượu diệp thiều hoa một tay cầm lò sưởi một tay tiếp nhận liếu nhi ngược lại trà nóng hít sâu một hơi hôm nay có người tìm ta n h a vâng dương tử ký để cho ta mang cho ngươi lễ vật vừa nói để cho sau lưng gã sai vật đem đồ vật đưa ra cho mai di nương mai di nương đã sớm nhận biết dương tử ký nghe được lễ vật cũng không kỳ lạ chính là lẩm bẩm hắn tại sao lại đưa lễ vật tới trở về ấm diệp thiều hoa mới phảng phất mới vừa nhìn thấy diệp cẩn đồng dạng tự tiếu phi tiếu nói hôm nay là gió nào đem tam tiểu thư đều thổi đến đây diệp thiều hoa bên trong là một thân màu trắng cầm bảo bên ngoài còn bảo bọc lông dê á o khoác nàng gương mặt kia trắng non dị thường xinh đẹp có chút phong duệ tinh xảo c ầ m vừa n h ấ t liền tự mang ăn chơi thiếu ra t h u tính ngày thường phong lưu phong nhã một thân tuyết bảo không nhốn bụi trần gương mặt này nếu là sinh trưởng ở trên người người khác khó tránh khỏi nam sinh nữ tướng hết lần này tới lần khác là nàng cái này so nam nhân đều biết chơi ăn chơi thiếu ra ai cũng sẽ không nhiều nghĩ cái này x e mà m bên cổ lông tơ nhưng lại làm giảm bớt trên mặt nàng sắp bén để cho trước kia không dám nhìn thẳng người khác cũng không khỏi nhiều liếc nhìn nàng một cái diệp cần méo nheo n g ó tay cười lớn một tiếng đến xem mai di nương cùng tứ lệ ngươi đ ấ y lòng lại là khiếp sợ không thôi đã sớm nghe được quý phủ có lời đồn nói dương thiếu tướng quân cùng diệp thiều hoa rất quen không nghĩ đến đây là thật ta theo mai di nương đều tốt cực khổ ngươi phi tâm diệp thiều hoa chỗ nào có thể không hiểu diệp cẩn đang suy nghĩ gì nàng cười nhạo một tiếng căn bản cũng không có để ý tới mà là trực tiếp quay người về phòng của mình diệp cẩn chỗ nào bị mai di nương cùng diệp thiều hoa như vậy đối đãi qua sắc mặt nàng cứng đờ thế nhưng là làm sao cũng không có di chuyển diệp thiều hoa ba năm này nhận biết bằng hữu cũng không chỉ dương tử ký một cái những cái này cùng với nàng uống rượu với nhau bằng hữu đều có lao đầu cũng biết diệp thiều hoa quan tâm nhất chính là mai di nương cho nên những người bạn này một cái hai cái tặng quà cũng là hướng mai di nương trong lòng đưa bao quát dương tử ký bởi vì diệp thiều hoa người này rất quái lạ cơ hồ không có thứ gì nàng có thể để ý diễn những người kia tặng quà cho nàng hay sao cũng chỉ có thể rẽ một cái đi cầu mai di nương nhất là dương tử ký chỉ cần gặp được chuyện phiền thoái cầu diệp thiều hoa hay sao lập tức liền đến tìm mai di nương bán cái manh liền thành lấy tới hiện tại mai di nương còn cảm thấy dương tử ký là cái bé ngoan nói ngoại giới lời đồn một chút cũng không có thể tin để cho diệp thiều hoa nghe được cuối cùng cũng nhịn không được mắt trợn trắng bất quá những người này tặng quà cho mai di nương tự nhiên không phải là cái gì kém đồ vật trên cơ bản cũng là giá trị liên thành mai di nương ở vào thâm trạch trước kia cũng không phải quan gia tiểu thư tự nhiên chưa từng gặp qua những cái này vật hi hán phẩm nhưng không có nghĩa là diệp cần nhận không ra không nói liêu nhi trên người ôm cái kia tóc con chó liền xem như liếu nhi mặc trên người quần áo cũng là tốt nhất tơ lụa so với nàng cái này nghiêm chỉnh tiểu thư đều tốt hơn bên trên không ít diệp cần không khỏi nghĩ đến chờ diệp thiều hoa bên trong trạng nguyên nàng lại có nhiều như vậy đổ cưới đừng nói gả cho tam vương ra làm chắc phi liền xem như chính phi cũng không phải là không được a không nói diệp ra những biến hóa này bởi vì thi đình rất nhanh liền đến rồi diệp ra từ trên xuống dưới đều rất khẩn trương mai di nương tại thi đình một ngày trước ngủ không yên lúc nửa đêm đứng lên còn may một kiện y phục lần này diệp ra cả một nhà đều rất coi trọng lão phu nhân rất sớm liền tắm rửa đợi thật lâu lấy bên ngoài tin tức diệp thị nhìn xem lão phu nhân bận rộn như vậy vui mừng hớn hở bộ dáng còn có cả nhà trên dưới đều vây quanh mai di nương chuyển lúc này chỗ nào đem nàng cái này chính thất thả ở trong mắt đến lúc đó diệp thiếu hoa rơi xuống cái nhị giáp liền t ố t chơi diệp thị ác độc thấp giọng nói xem hắn thi hội xong cũng là cả ngày liền nghỉ chơi nơi nào có nghiêm túc ôn tập qua nàng càng nghĩ lại càng thấy đến có loại khả năng này hết chương này chương ba trăm sáu mươi sáu ba trăm sáu mươi sáu làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười hai ba cảng mà cái này lúc sau đã là tháng tư phần tất cả tham gia qua thi đ ỉ n h cống sĩ đều bị tuyên vào hoàng cung chờ lấy hoàng thượng khâm điểm cuối cùng thứ tự mấy cái này cống sĩ trừ bỏ cực kỳ cá biệt người cái khác đều vô cùng gấp gáp trừ bọn họ đang khẩn trương bên ngoài toàn bộ kinh thành còn có quan lại môn cũng mở một trận sòng bạc thái phó nghe qua ngài cũng xâm cược một vị đại nhân nhìn thấy thái phó đại nhân thời điểm không khỏi hỏi một câu ngài cực là ai là một giáp hạc nhất thái phó một chút cũng không có không có ý tứ bộ dáng diệp phủ cái kia tứ thiếu g i a diệp thiếu hoa thái phó đại nhân là cả trong triều nhất có học thức người thi hội cùng thi đình hắn đều là chấm bài thi quan viên nghe hắn nói như vậy chắc hẳn cái kia tứ thiếu ra là thật kinh tài tuyệt diễm bên người quan viên đều đều mang tâm tư ta m vương gia còn bí mật gặp một lần diệp cẩn để cho nàng hảo hảo cùng diệp thiều hoa ở chung để cho diệp cẩn giật n ả y cả mình vương gia ta cái kia tứ đệ thật có thể kiểm tra trạng nguyên sao những ngày này chuyên môn đi nịnh nọt mai di nương mà mai di nương hiển nhiên không có trước kia như vậy thân thiện để cho diệp cẩn trong lòng mười điểm khó chịu trên thực tế nàng vẫn c h ờ diệp thiều hoa thi rớt thật không nghĩ đến tam vương ra vậy mà nói như vậy mà nói để cho nàng giật nảy cả mình hiện tại kinh thành đều ở ép trạng nguyên lang cơ hồ tất cả mọi người đều ép các ngươi quý phủ tứ thiếu gia liền thái phó đại nhân đều ép hắn chuyện này chắc chắn tam vương ra vội vàng nói với diệp c ẩ n xong liền rời đi chỉ b ă n g mượn hắn tự mình đến nói với diệp c ẩ n câu nói này liền biết hắn đối với chuyện này có bao nhiêu nhìn chúng để cho diệp c ẩ n mất máy môi âm thầm hạ quyết định trong hoàng cung vậy hạ diệp tiểu thiếu gia ngày đó sách luận ngài xem được không một cái chấm bài thi quan viên nhìn xem ngồi ở trên long ủy hoàng đế không khỏi ngoan ngoãn dễ bảo nói đoạn vân tu híp híp mắt hướng người kia nhìn thoáng qua cầm trong tay mấy tờ giấy bông xuống chư vị ai khanh đối với hai tên đến năm tên tranh luận có thể có kết quả bọn họ nói là hai tên đến năm tên có thể thấy được hạng nhất không có ai sẽ có ý kiến chờ ở cạnh cửa đại nội tổng quản nghe thấy một câu liền biết một giáp hạng nhất là ai chấm bài thi quan viên nhìn xem vừa mới cái kia sách luận lòng ngớ ngáy còn muốn lại nhìn một lần chừ bỏ năm đó hoàng thượng vẫn chỉ là một cái hoàng tử thời điểm bọn họ không còn có nhìn qua loại này đầy bụng kinh luân sách luận bất quá đối phương dù sao cũng là hoàng thượng vẫn là ai cũng đoán không ra ý nghĩ hoàng đế những người này quan viên có thể không dám nói gì chỉ là nguyên một đám bẩm báo đã định ra lúc đầu một giáp ba người diệp thiếu hoa lý thiên húc phương vĩnh đoạn vân tu vung bút viết một hàng chữ rất nhanh liền một giáp nhị giáp ba vị trí đầu danh ngạch liền bị gián tiếp tại hoàng trên bảng mà diệp thiều hoa cùng bảng nhãn thám hoa đều mặc đại hồng b à o dạ phố nàng ít đòi mặc loại này sáng lên màu sắc quần áo một thân cẩm b à o màu đỏ lộ ra nàng màu d a như ngọc m ặ t như hoa đ à o chi sắc liền rắt ngựa hoạn quan đều bị bậc này màu sắc cho kinh ngạc sau nửa ngày trong lòng suy nghĩ năm nay trạng nguyên lang không chỉ có tuổi không lớn lắm liền gương mặt này cũng là hiếm thấy xinh đẹp bên đường vây xem dân chúng hận không thể đi theo lên ngựa đi phía sau nàng bảng nhãn cùng thám hoa tự nhiên cũng là không sai thám hoa niên kỷ mặc dù lão một chút nhưng bảng nhãn cũng bất quá hai mươi tuổi cũng là tuấn mỹ cực kỳ chỉ là một so phía trước diệp t h i ế u hoa liền kém không chỉ một bậc đến mức ít có người chú ý bảng nhãn thám hoa dáng dấp ra sao đôi mắt kia cơ hồ dính vào trạng nguyên lang trên người tin tức truyền đến diệp phủ diệp phủ lão phu nhân còn có diệp thanh ông cao hứng không biết cái gì động tác cũng may liễu nhi cơ linh đã sớm bao xuống thường xuân lâu tới gần bên đường phố một cái ghế lô tin tức truyền đến thời điểm diệp phủ một đoàn người an vị lấy xe ngựa tới ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem dạo phố một đoàn người mai di nương nắm bước khăn nhìn xem ngồi ở trên ngựa diệp thiều hoa diệp thiều hoa tựa hồ cũng cảm thấy nàng ánh mắt hướng nàng nhìn qua l ư ớ t mắt còn ngẩng đầu hướng nàng phất phất tay mai di nương trên người lỗ chân lông đều muốn nổ lên đến rồi giờ khác này thật thoáng như giống như nằm mơ bốn năm trước diệp thiều hoa nói muốn cho nàng kiểm tra một cái trạng nguyên khi đó mai di nương còn tưởng là nàng đang nói đùa không nghĩ tới bây giờ nàng thật kiểm tra một cái trạng nguyên trở về mai di nương chỉ cảm thấy có cái gì tại trong lồng ngực cấp ủ cũng có tại thường xuân lâu quan sát trạng nguyên dạo phố người nghe được người diệp ra đến rồi còn đặc biệt phái người làm tới bái phòng diệp thanh ông cùng lão phu nhân trước kia nhưng từ không chịu qua loại đ á i ngộ này trong lúc nhất thời có chút lâng lâng mà không tin tả đi theo tới diệp thị nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi ở trên ngựa dạo phố thời điểm s ư n g sở mà ngã ngồi xuống ghế con trai của nàng lần thi này cái nhị giáp người thứ m ộ ư ơ i bốn cũng xem là không tệ có thể cùng diệp thiều hoa một so căn bản không tính là cái gì lão phu nhân nhìn xem ngày xưa h ả o phóng diệp thị lúc này vậy mà dạng này đáy lòng có chút không vui nhưng là đối mặt khách nhân còn có dạng này v ề vui nàng đặt ở đáy lòng diệp phủ lần này cũng bảy vài ngày tiệc cơ động chắc là sướng đến phát rộ rồi, rồi chờ thêm mấy ngày liền có thể cùng nhau vào chiều làm quan trên g i a hiến diệp thanh ông cười nhìn xem diệp thiếu hoa gần nhất bởi vì diệp thiếu hoa cũng làm cho hắn trên mặt trướng không ít ánh sáng lão phu nhân cũng cười một mặt nếp may gần nhất đến trong nhà bà mối đều muốn giữ cửa hạm đập phá mai di nương ngươi cũng tốt tốt xem mắt nghe được lão phu nhân câu nói này diệp thị cùng diệp thiếu minh sắc mặt đều không phải là rất tốt diệp ra quy củ cực kỳ nghiêm thiếp thất căn bản là không thể ngồi tại bàn tiệc bên trên nhưng mà mai di nương sau khi trở về không chỉ có ngồi ở bàn tiệc bên trên vẫn ngồi ở lao phu nhân bên người cái này khiến diệp thị sao có thể không hận nói ra hôn sự mẹ ngươi đừng ngủ ăn bài diệp thanh ông trên mặt một mảnh vui mừng hôm nay bãi chiều về sau thái phó đại nhân đặc biệt tìm ta hỏi ta thiếu hoa có lập gia đình hay chưa còn mơ hồ nhấc lên hắn có một cái tuổi vừa mười bốn cháu gái thái phó đại nhân lao phu nhân càng thêm vui vẻ nhưng lại diệp thị sắc mặt càng thêm không ngờ thái phó đại nhân con gái nếu là đến diệp gia vọng tộc c h i nữ diệp thị chỗ nào có thể lập quy củ mai di nương lúc đầu cũng thật cao hứng nghe được hôn sự cái này một mã cũng lập tức ư u tâm nếu thật là con trai nàng cao hứng còn mở không kịp nhưng vấn đề là nàng đây là chính xác một trăm phần trăm con gái ngươi đều không lo lắng sao nhìn thấy diệp thiều hoa vẫn như cũ bình tĩnh bộ dáng mai di nương không khỏi cảm thấy nàng thiếu thông minh nhi tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ kịch nam bên trong cũng là nói như vậy tuổi trẻ thiếu niên tuấn mỹ lang thi đậu tràng nguyên sau đó cưới công chúa ta nghe nói thất công chúa đúng lúc là hoàng thượng ruột thịt muội muội n i ê n kỷ cùng ngươi tương tự đây nếu là vạn nhất hoàng thượng tứ hôn mẹ chuyện này ngươi không cần sợ diệp thiều hoa b á một tiếng mở ra quạt xếp m ạ n bất kinh tâm nói ai cũng có thể cưới công chúa ta không có khả năng mai di nương nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng nửa tin nửa ngờ ai cũng không biết ngay tại lúc đó trong hoàng cung hoàng nhi ta nhờ ngươi hạ một đạo chiếu chỉ đem lâm an công chúa tứ hôn cho trạng nguyên lang làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh đêm hôm khuya khoát thái hậu trực tiếp để cho người ta đem nàng mang lên ngự thư phòng hết chương này chương 367, 367 làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ 13, ờ b ố n cảng lâm an công chúa là hoàng thượng ruột thịt mội mội hiện tại đã 16. thái hậu một mực quan tâm nàng hôn sự cùng nhau rất nhiều người không có một cái nào có thể nhìn chúng nàng nghĩ đến chờ năm nay khoa cử đi ra tìm thêm lần nữa người trẻ tuổi không nghĩ tới thật cho nàng nhìn chúng một cái tuổi gần mười lăm trạng nguyên lang thái hậu còn đặc biệt khiến người nghe ngóng cái này trạng nguyên lang một đường cũng là đầu danh đi tới tại thi hương thời điểm cũng bởi vì một thiên đặc sắc tuyệt luân cẩm tú văn chương bị thái phó đại nhân nhìn chúng thái hậu không phải phổ thông hậu trạch nữ nhân trong hoàng cung trừ bỏ hoàng thượng trên cơ bản không có chuyện gì có thể giấu g i ế m được nàng biết rõ thi đình lúc ấy trạng nguyên lang một thiên sách luận c h ấ n kinh rồi lúc ấy tất cả ở đây giám khảo đó là cái thật đầy bụng kinh luân thiếu niên nhất là thái hậu còn tìm lâm an công chúa đứng ở trên thành lầu nhìn trạng nguyên lang d ạ o phố đừng nói lâm an công chúa ngay cả thái hậu bản nhân cũng bị cái này xinh đẹp trạng nguyên lang kinh ngạc một chút về sau thái hậu còn đặc biệt tìm thái phó đại nhân phát hiện thái phó đại nhân cũng có đem cháu gái hứa cho diệp tứ thiếu Y tứ lập tức liền khiến cho người đem chuyện này cùng hoàng đế nói chuyện không nghĩ tới nàng một mực chờ tới bây giờ cũng không có chờ được hoàng đế tuyên trì thái hậu chờ không nổi liền trực tiếp tìm đến hoàng thượng nàng sợ chờ đợi thêm nữa liền lấy trạng nguyên lang dạng như vậy sợ rất nhanh liền đính hôn đoạn vân tu ngồi ở trước b à n nhìn thấy thái hậu đến rồi đứng dậy được một cái lễ nghe được thái hậu lời nói lúc đôi kia lạnh lùng đôi mắt chỉ một lần lâm an hôn sự ta đã có quyết định trước mắt bảng nhãn lý thiên húc năm hai mươi chuyên tâm nghiên cứu không vợ không thiếp trong nhà cũng không hà khắc trường bối n i ê n kỷ cùng lâm an phù hợp ta đã mô phỏng tốt rồi thánh chỉ mẫu hậu ngài nhìn xem nói xong hắn phất phất tay để cho người ta đem thánh chỉ đưa cho thái hậu nhìn thái hậu lập tức liền vặn lông mày như thế nào là bằng nhãn ta xem cái kia trạng nguyên lang liền rất tốt lâm ăn cũng ư a thích gấp mẫu hậu ngài không biết đoạn vân tu h i ế p h i ế p mắt thon dài ngón tay đem thánh chỉ cầm xuống đi cái kia trạng nguyên lang không thích hợp gả làm sao lại không thích hợp thái hậu cũng không nghĩ tới hoàng thượng sẽ lừa gạt mình chẳng lẽ thái phó so với ta trước cùng diệp ra nghị hôn vậy hắn động tắc nhưng lại nhanh dù sao hắn đối với lâm an cũng là sủng ái bất quá thái hậu không nghĩ tới luôn có một số người gặp được một người khác tất cả nguyên tắc đều muốn đánh mấy cái chiết khấu h ắ n đoạn vân tu rủ xuống dưới đôi mắt nghe được thái phó những người này đối với trạng nguyên lang cũng có ý nghĩ lúc hắn dừng một chút cực kỳ không thích hợp hắn lập tức phải đi cùng dương thiếu tướng quân đi biên cương ngài nhẫn tâm để cho lâm an đi chịu khổ biên cương ngươi để cho trạng nguyên lang đi xa trường thái hậu một mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn xem hoàng đế không có nói đùa ý tứ nàng cẩn thận hỏi cái này trạng nguyên lang là chọc tới ngươi đây là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình chọc tới làm sao có thể bất quá là bởi vì cái này trạng nguyên lang căn bản là không chỉ là thuần khiết trạng nguyên lang hành binh chiến tranh biện pháp so dương tử ký còn mạnh hơn dương tử ký cầu hắn rất lâu diệp thiều hoa cũng có ý định này nàng đã sớm muốn ra kinh thành chơi thật vui một thanh nhưng đoạn vân tu đều không có nhà ra không nghĩ tới lúc này bởi vì việc này mở miệng đoạn vân tu trong lòng p h i ề n não nghe được thái hậu tra hỏi hắn trực tiếp trả lời là chọc tới ta cho nên ta muốn xung quân trạng nguyên lang đến x a trường mẫu hậu ngươi xác định còn muốn á lâm an gả cho hắn thái hậu cái này do dự không nghĩ tới là cái này tình huống phò mã tự nhiên là tốt nhưng là một cái đắc tội hoàng đế phò mã nàng n g â m nghĩ sau nửa ngày mới lắc đầu không Cái ngày à y Lý Thiên、húc、ta xem một chút tình Húc h n xem u ố nếu như vẫn được l hắn à. Bất quá khả h năng còn muốn Bất trở quá u k về ê n m ộ thứ lần lâm an công c ú a lang nàng rõ ràng ngày đó một đôi mắt liền dính tại trạng nguyên、lang、trên người. Ngày rõ đó đôi một mắt tại t h hai hoàng thượng thánh chỉ liền hạ xuống khiến cho mọi người chấn kinh là bảng nhãn lý thiên húc bị mời làm pho mã đảm nhiệm hàn lâm viện lục phẩm quan viên có thể nói là nhất phi t r ù n g thiên mà thám hoa cũng là tòng lục phẩm quan viên thậm chí ngay cả mười bốn người diệp thiếu minh đều trao tặng chính thất phẩm không lớn không nhỏ chức quan tại mười tám tuổi có cái này văn chức cực kỳ không dễ dàng cũng rất dễ dàng thăng chức diệp cần lại đi một chuyến mai di nương sân nhỏ nghe được mai di nương không có ở đây sân nhỏ không khỏi đi diệp thị chỗ nào l i ê n nghe được diệp thiếu minh phong quan tin tức t a n muội trước hết chúc mừng huynh trường ngày sau liền có thể cùng phụ thân cùng một chỗ vào chiều làm quan diệp cần cười tủm tỉm vừa nói rất là lấy thích lao phu nhân ngược lại có chút kỳ quái cái kê hoa ca nhi đây hắn là trạng nguyên lang cái này bảng nhãn cũng là lục phẩm quan viên hắn chẳng phải là muốn đến tòng ngũ phẩm mười lăm tuổi tòng ngũ phẩm quan viên thế nhưng là thiên triều đầu một phần a lao phu nhân suy nghĩ một chút liền kích động không thôi nghe được lao phu nhân câu nói này diệp thiếu minh nụ cười nhưng rất nhiều nghe tuyên chỉ đại nhân nói tứ đệ muốn bị xung quân đến biên cương cùng dương thiếu tướng quân cùng một chỗ gần nhất những người màn kia lại muốn gây chuyện cái gì xung quân đến biên cương đi lao phu nhân ngây ngẩn cả người diệp cần sững sờ một hồi trong lòng đ ố n g nhiên cao hứng trở lại bất quá nàng biết rõ nàng không thể biểu hiện ra ngoài chỉ là lo lắng nói lúc trước còn nghe nói bệ hạ cố ý chiêu tứ đệ đệ vì phò mã hiện tại làm sao bị đẩy đi đến biên cương đi chuyến đi này lúc nào mới có thể trở về diệp thiếu minh lắc đầu ta cũng không biết bất quá trong thời gian ngắn là không về được những ngày này xem như trưởng tử diệp thiếu minh lại bị diệp t h i ế u hoa cái này con thứ ép đến cùng cũng không ngẩng lên được không nghĩ tới lúc này diệp thiều hoa thi đậu trạng nguyên lại bị bậy hạ chán ghét mà vứt bỏ xung q u â n đến biên cương cái khác không nói còn không biết có thể hay không còn sống trở về diệp thiếu minh luôn luôn trong lòng đã cảm thấy thoải mái không thôi thi đậu trạng nguyên có làm được cái gì còn không phải bị ta dẫm ở lòng bàn chân hết chương này chương ba trăm sáu mươi tám ba trăm sáu mươi tám làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười bốn nam cảng lao phu nhân ngồi ở trên ghế xứng sờ sau nửa ngày thế nhưng là là thật chuyện này là bên người hoàng thượng đại thái dám tự mình nói tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nghỉ diệp thiếu minh nói lao phu nhân sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại trên mặt lướt qua một đường vẽ tiếc đ ố i lấy mười lăm tuổi niên k ỳ thi được trả nguyên về sau có thể nói là một bước lên mây chớ nói chi là cái này bốn cháu trai thoạt nhìn vẫn là cái thông minh nếu là đến hoàng đế nhìn chúng liền cái tuổi này tiền cảnh đều có thể làm dạng dỡ tổ tông bất quá là vấn đề thời gian diệp thiếu minh thoạt nhìn có thể nhưng đúng là không bằng diệp thiếu hoa huống chi diệp thiếu minh năm nay đã mười chín về sau coi như bỏ lại cao hơn cũng bất quá diệp thanh ông cấp bậc kia lao phu nhân đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này bốn cháu trai trên người không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà không biết nguyên nhân gì đắc tội hoàng thượng tình nguyện đem công chúa gả cho bằng nhãn cũng không chịu chiêu trạng nguyên làng vì phò mã đến lúc này liền muốn rất nhiều đến cuối cùng lao phu nhân không khỏi thở dài một hơi kỳ vọng có bao nhiêu thất vọng thì có bao nhiêu lúc này diệp thiều hoa chính mang theo mai di nương đi thêm mấy món đồ trang sức kinh thành to lớn nhất một nhà hiên các tiệm nữ trang ông chủ nhìn thấy diệp thiều hoa đến rồi thần s ắ c lập tức trở nên cung kính hắn vừa định mở miệng nói cái gì diệp thiều hoa một ánh mắt đưa tới hắn lập tức liền sửa lại trường quỹ có cái gì tốt đồ chơi đều cho ta mẹ cầm tới xem một chút diệp thiều hoa tay phải cầm cây q u ạ t không có thử một cái đập vào lòng bàn tay trái đều ghi tạc ta t à i khoảng dưới trưởng quỹ không dám nhiều lời lập tức nháy mắt để cho người ta đem trong cửa hàng chân quý vật phẩm đều cho diệp thiều hoa lấy ra mai di nương mấy năm này đối với chuyện này cũng không kỳ lạ bất quá nàng một cái hơi già người cũng không nhiều như vậy nhu cầu chỉ là nhìn thấy đẹp mắt cây châm liền muôn cái này cây châm tại diệp thiều hoa trên đầu sẽ là như thế nào nhìn chúng cơ hồ đều là tiểu cô nương trang sức những cái này bao hết chờ một lúc đưa đến diệp phủ diệp thiều hoa gặp mai di nương không thay mình tuyển một kiện không khỏi vung tay lên một cái mai di nương tức giận đến méo một cái diệp thiều hoa cánh tay di nương không có gì phải dùng ngươi có tiền cũng không phải như vậy tiêu v â n g v â n g v â n g về sau cũng không dám nữa diệp thiều hoa g ơ lên cây quạt phát thệ một màn này thấy vậy hiên các lão bản mi tâm trực ngày không dám nhìn thẳng diệp thiều hoa mặt trong lòng suy nghĩ quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a bất quá nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân đến trên xe mai di nương nhìn xem diệp thiều hoa chọn tốt rất dễ nhìn đồ trang sức cùng bài vóc vẫn là bị hoa mắt mai di nương thứ thiếu gia các ngươi trở về vừa vặn lao ra cùng lao thái thái tại chính s ả n h chở các ngươi đâu quản gia vừa nhìn thấy hai người này lập tức ngăn cản bọn họ cung kính nói diệp thiều hoa phân phó l i ê u nhi đem đưa đồ trang sức người tới lê viên lúc này mới đi theo mai di nương đi đại s ả n h mà quản gia nhìn thấy l i ê u nhi những người kia trên tay cầm lấy tất cả đều là hiên các tiêu chí đồ trang sức trong lòng sững sờ thật lâu không trách hắn sững sờ cái này hiên các hắn cũng đã được nghe nói giống như cùng thường xuân lâu là một nhà không chỉ có ở tại bọn hắn vương triều đã trải rộng tất cả địa phương nghe nói phía sau ông chủ là thiên hạ nhà giàu nhất kinh hồng công tử liên hoàng cung tiền đều không có bọn họ nhiều đại tiểu thư mua qua một hai lần hiên các đồ trang sức đều không nỡ mang cái này mai di nương một chuyện chính là một nhóm lớn trở về chuyển sao có thể không cho quản gia kỳ quái nhìn thấy mai di nương trở về lão phu nhân những người này biểu lộ nhạt một lần hai người các ngươi ngồi lão phu nhân nhìn xem diệp thiếu hoa hai đầu lông mày hiện lên một k i a vẽ tiếc nuối b ệ hạ vừa mới thánh chỉ xuống đến ngươi muốn đi theo dương thiếu tướng quân đi xa trường tuy nói quan văn đi theo quan võ bên trên xa trường hiếm thấy nhưng là không phải là không có ngươi sau bảy ngày liền muốn theo dương thiếu tướng quân đi biên cương chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm tổ mẫu tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về làm dạng dỡ tổ tông lại nói êm t hai có thể người nào không biết man nhân nguy hiểm l i ê n dương g i a thiếu tướng quân đều cựu t ử nhất sinh chớ nói chi là một cái điện thoại di động c h ó i gà lực lượng văn nhân mai di nương nghe được lão phu nhân lời nói sắc mặt kinh hãi cái gì đi xa trường thấy được nàng dạng này diệp thị cùng diệp cẩn trong mắt đều hiện lên một tia cười chào phương ý lão phu nhân nói dễ nghe làm dạng dỡ tổ tông bất quá là lời khách sáo ai cũng biết hoàng thượng đây là chán ghét mà vứt bỏ trạng nguyên lang từ xưa đến nay mặc dù có quan văn đi xa trường nhưng trạng nguyên lang đi xa trường thật đúng là chỉ có chỉ lần này như nhau hôm nay trước đó đến diệp ra cho diệp thiều hoa làm ai có nhiều lắm nhưng hôm nay cái này thánh chỉ vừa ra những cái này bà muối liền không còn có đến, đến rồi cái này đã nói rõ kinh thành hưng rõ. mai di nương ngươi nhắc làm bình thê chuyện này cũng không gấp diệp thị gặp lao phu nhân không nói lúc này mới lên tiếng trở t ư thiếu ra từ xa trường trở về bàn lại cũng không gấp trước đó bởi vì diệp thiều hoa thi đậu trạng nguyên lão phu nhân đám người nghĩ đến mai di nương một cái di nương thân phận quá thấp cùng diệp thanh ông thương lượng một chút liền quyết định nhấc mai di nương làm bình thê dạng này diệp thiều hoa cũng coi như con vợ cả có thể lúc này diệp thị đưa ra bình thê chuyện này lui về phía sau chuyện lão phu nhân đều không có mở miệng phản đối mai di nương căn bản không thèm để ý có hay không biến thành bình thê nàng chỉ là sững sờ mà nhìn xem lão phu nhân trong lòng hoảng hốt ta con ta muốn đi chiến trường là như thế này lão phu nhân không muốn nhìn thấy mai di nương trực tiếp đưa tay ngươi trước trở về cho hắn thu thập hành lý a sau khi nói xong trực tiếp khoát tay để cho mai di nương đi xuống trên đường đi mai di nương thất hồn l ạ c phách nắm u ú t diệp thiều hoa tay đỏ ngầu cả mắt trạng nguyên lang coi như xong lúc này con gái nàng muốn đi chiến trường đây chính là chiến trường a một cái không ra gì ngay cả mạng nhỏ cũng bị mất diệp thiều hoa đi ở mai di nương bên người sờ căn một cái nàng là không phải dấu quá sâu hết chương này chương ba trăm sáu mươi chín ba trăm sáu mươi chín làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười lăm sáu càng nghĩ tới đây diệp thiều hoa lập tức vô vô mai di nương b ả vai mẹ ngươi đừng lo lắng ta nói với bọn họ không giống nhau cái gì không lo lắng mai di nương vô diệp thiều hoa tay ngươi theo ta nói ngươi có phải hay không ở bên ngoài chơi thời điểm không cẩn thận đắc tội hán ta phát hiện thật không có diệp thiều hoa thở dài một tiếng ta đã nói với ngươi hôm nay cái kia hiên g ắ c cái gì không có ta liền nói ngươi mấy năm này càng ngày càng k h ố n kiếp mai di nương trở lại sân nhỏ một bên cho nàng thu thập quần áo thu thập xong liền ngồi ở trong sân khóc ngươi xem một chút trong lịch sử cái nào trạng nguyên lang bị đẩy đi đi biên cương nghĩ tới đây mai di nương vô đùi không được ta không yên lòng ta đi chung với ngươi ta đi hỏi một chút dương thiếu tướng quân có thể hay không mang ra thuộc người nhà liễu nhi liền ôm chó u ố t đồ ở một bên chờ lấy nghe vậy lập tức nói ta cũng muốn đi di nương thiếu ra để cho ta đi hầu hạ các ngươi đi ta khí lực lớn đi còn có thể bảo hộ các ngươi mặc dù chỉ có mấy năm bất quá mấy năm này liễu nhi cùng mai di nương là thật cầm nàng làm trí thân đối đãi biên cương vừa khổ thời gian còn nguy hiểm đồng dạng nữ nhân nào dám thật đi diệp thiêu hoa thở dài một tiếng mẹ ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không có việc ngươi đừng nghe bên ngoài nói năng bậy b ạ ngươi suy nghĩ một chút có dương tử ký tại ta có thể có chuyện gì đến lúc đó lập được công còn có thể cho ngươi tranh cái cáo mệnh phu nhân trở về nàng biết do nói cái gì đều vô dụng còn được khiêng ra đến dương tử ký mới có thể an mai di nương tâm đợi đến thời điểm trở về mai di nương sẽ biết nghe được dương tử ký mai di nương mới có hơi an tâm lại lôi kéo diệp thiều hoa hảo hảo dặn dò thật lâu thẳng đến bảy ngày sau xuất trinh nàng còn đứng ở ngoài thành mau cho người xe ngựa đuổi theo mấy dặm thẳng đến không nhìn thấy cái bóng nàng mới trở về lần này liên quan đến mưu phản nhân viên nhiều lắm thiên triều phó tướng lúc đầu gặp hoàng thượng phái một cái tay c h ó i gà không chặt tiểu bạch kiểm đ ế n đều rất khinh thị nàng căn bản không có đem nàng để ở trong lòng tướng quân diệp quân sư mang theo một trăm người đi điều tra quân tỉnh thế nhưng là bị quân địch một ngàn người mai phục dương tử ký đang cùng một đám tướng lãnh thảo luận phương án thuộc hạ đ ố n g nhiên b ẩ m báo tạ thống lĩnh là lần này dương tử ký phụ tá hắn xem thường nhất tiểu bạch kiểm kia nghe vậy hùng hùng hổ hổ vài câu vậy hạ đây rốt cuộc là cho chúng ta tìm quân sư hay là tại cho chúng ta thêm phiền cái này một trăm tinh nhuệ cũng là hoàng thượng phái người chuyên môn bảo hộ nàng không nghĩ tới lúc này mới bao lâu hắn liền lên vội vàng muốn chết tạ thống linh phiền nhất loại này i ể u điệu đệ tử nghĩ đến bọn họ vốn là ở thế yếu hiện tại cái kia tiểu bạch kiểm lại đi ra ngoài tặng đầu người cái thành trì này muốn bảo trụ đều rất cực khổ nhưng diệp quân sư còn không thể không cứu nghĩ vậy tạ thống linh nói dương thiếu tướng ta đi dẫn người cứu quân sư không cần dương tử ký bên mặt lắc đầu cái gì tạ thống linh cả kinh nói dương tử ký luôn luôn cùng diệp thiều hoa đi rất gần có đôi khi còn chỉ nghe đối phương lời nói lúc này vậy mà không cứu chẳng lẽ dương tử ký rốt cục chịu không được tên tiểu bạch kiểm này nghĩ tới đây tạ thống lĩnh còn có chút cao hứng cũng không có cao hứng bao lâu bên ngoài người liền trở lại bầm báo tướng quân chút thống lĩnh diệp quân sư trở lại rồi một trăm người không một tổn thất còn mang theo đối diện man nhân tướng lĩnh đầu người tạ thống lĩnh một đôi mắt mở cùng c h u n g đồng một dạng lớn hắn vội vàng vung lên d è m đi ra ngoài diệp thiêu hoa vừa vặn để cho người ta đem người đầu treo ở trong quân nàng chính có chút t h ấ p m ắ t dùng trắng l o ã n khăn đem trên trường kiếm máu tỉ mỉ lau sạch sẽ nàng mặc trên người vẫn là áo choàng màu trắng trong ngày thường không nhuốm bụi trần áo choàng hôm nay lại tung tóe một thân huyết sắc dưới ánh mặt trời tuấn mi có chút yêu dị tựa hồ nhìn thấy tạ thống linh ánh mắt nàng có chút nghiêng đi mắt đến ngoắc ngoắc môi nụ cười kia có chút cùng chức kia khác biệt tàn định để cho tạ thống linh không khỏi run một cái thân thể ngươi thật là không sợ những người kia trả thù nhìn thấy diệp thiều hoa bình yên vô sự mang theo một trăm người trở về dương tử ký một chút ngoài ý muốn cũng không có tạ thống linh t h ế m ớ i biết nguyên lai dương tử ký đã sớm biết cho nên mới một chút cũng không cúng quýt hôm nay chuyện này qua đi tam quân không còn có nghi vấn qua diệp t h i ế u hoa hành quân chiến tranh không phải một kiện sự tình đơn giản đảm lượng ngưu kế thiếu một thứ cũng không được diệp quân sư dương tướng quân không nghĩ tới các ngươi không thành kế sẽ bị ta nhìn thấu đi man quốc hoàng tử đem diệp t h i ế u hoa đám người vây ở đại thảo nguyên trung ương tùy tiện cười đại danh đỉnh đỉnh diệp quân sư sẽ bị ta đổ nhất bắt lấy à. c a cái khác ngươi tùy ý người này lưu cho ta đ ổ nhất mội mội nhìn xem diệp t h i ế u hoa đong đưa hoàng tử cánh tay Đỗ n h ấ tạ vừa ta ra, cười bậc cũng đương mưu ngươi lưu tiếng, nhiên, giết một muốn Thứ này không nỡ. bị muốn sĩ l i làm mã. phòng Dương thống ử ký t ấ p giọng không nghĩ tới ngươi cười, tới chạy t r tới biên n c ư còn sẽ có người tìm ngươi sẽ tìm lĩnh à m mã. phòng thống Tạ l nhìn xem hai người bị giới hóa công tán vẫn như cũ còn nói chuyện phiếm bộ g á n g không khỏi cấp bách khóc quân sự tướng quân các ngươi làm sao cũng không có gấp gáp nay cũng bị bắt còn có tâm tình nói đùa ngay tại lúc đó kinh thành cũng loạn thành hỗn loạn mai di nương không có cái gì nhân mạch chỉ có thể đi tìm diệp cẩn bất quá diệp cẩn cũng không có thả nàng đi vào chỉ là cười lạnh nói được đều biết diệp thiếu hoa bị phản quân bắt được ngươi lúc này tìm ta cũng không có cái gì dùng ngươi không biết liền phụ thân còn có lao phu、U、nhân đều không tới thăm ngươi sao ngươi cho rằng ngươi chính là lấy trước kia cái trạng nguyên lang mẹ vẫn là an phận ngốc ở trong sân đi dạng này còn có một đầu sinh lộ về sau đừng đến tìm ta ta cũng muốn lấy chồng sau khi nói xong nàng đóng cửa lại mai di nương bôi nước mắt đem trong sân cái gì cũng rời ra ngoài vì tìm người được diệp thiều hoa tin tức đoạn vân tu rất sớm trước đó liền muốn đến biên cương thật vất vả xử lý xong trong c h i ề u sự tình sau đó lại tiếp vào diệp thiều hoa cùng dương tử ký mật hàm trên đường đi nghe được diệp thiều hoa cùng dương tử ký chiến bại bị bắt làm tù binh lời đồn dù cho biết là giả hắn cũng s ấ t ruột hắn mang theo viện quân tiến tới không ngừng chạy tới nơi này hiện tại sắc trời đã tối đồ nhất ở chung quanh điểm rất nhiều b á o đ u c mặc dù có chút lờ mờ nhưng vẫn là có thể thấy rõ đối diện cái kia ăn mặc cùng người chung quanh không hợp nhau trường bảo gầy gò thân ảnh đứng quay lưng về phía hắn ngồi có chút t h ấ p m ắ t mặc dù thấy không rõ mặt thế nhưng một thân cực kỳ phát triển khí chất cùng d u n g mạo lại không phải yêu ớt ánh lửa có thể che giấu liếc mắt nhìn tới ánh mắt liền có thể tại chỗ thân người bên trên diệp quân sư ngươi làm ta phò mã ta để cho ta ca không giết ngươi như thế nào man quốc công chúa nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nàng cũng cực kỳ phiền làm sao một cái hai cái đều muốn bắt nàng trở về làm p h ò mã một câu nằm mơ còn chưa nói ra miệng đằng sau liền xuất hiện một đường âm trầm thanh âm n g ư ờ i nói cái gì man quốc công chúa chưa từng gặp qua trung nguyên hoàng đế bộ d á n g nhìn thấy xuất quỷ nhập thần đoạn vân tu mở to hai mắt nhìn đoạn vân tu môi mỏng có chút nít một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m man quốc công chúa lương bạc khí tức tuyển nhiễm ra người như vậy dù cho không nói lời nào cũng rất có khí thế hắn hơi xoay người đem còn chưa kịp phản ứng người kéo dậy đứng vững mới nhìn hướng man quốc công chúa hắn có ra thất hôm nay sau chương yêu hoa hoa lời nói liền đem phiếu phiếu cho tiêu xài a mặt dễ thương thuận tiện nói hai chuyện nữ thần hoa phủ chính bản nhóm hiện tại chính thức mở ra thêm chính bản nhóm nhất định phải có fan s hâm mộ giá trị hoa phủ nghiệm chứng nhóm 137029540, đến nghiệm chứng nhóm hướng quản lý cung cấp fan s hâm mộ giá trị xin sót liền có thể vào nhóm bởi vì ngược lại về tiêu tương fans hâm mộ giá trị 1.500 t r ở lên hoặc là toàn văn đặt mua gờ gờ đọc bởi vì thường xuyên có hạn miễn hoạt động fans hâm mộ giá trị 1.000 trở lên nhớ kỹ muốn cung cấp fans hâm mộ giá trị vào chính bản nhóm bạch chơi hoa hoa thì không nên đi vào cái giày quản lý đại nhân tô nữ vương thực thể sách đã hàng có sắn đã đến mười số hoa hoa lại ở hoa phủ phát hiện hàng đặt mua địa chỉ hoa hoa quyển sách đầu tiên ưa thích tô nữ vương đều có thể thêm một lần nhóm a hết chương này chương ba trăm bảy mươi 370 làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ 16, ờ một cảng trông thấy đoạn vân tu dương tử ký xứng sờ mấy phần đồng hồ mới phản ứng được cái này đến cũng quá nhanh a từ kinh thành đến nơi đây ra roi t h u ố c ngựa cũng phải một tháng hiện tại mới qua hai chừng m ộ ư ơ i ngày hoàng thượng chẳng lẽ vừa nhận được mật hàm liền chạy tới man quốc công chúa chưa từng gặp qua trung nguyên hoàng thượng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện không kém cõi chút nào tại diệp t h i ể u hoa nam nhân cảnh giác lui về sau một bước ngươi là ai đoạn vân tu căn bản cũng không có để ý đến nàng man quốc công chúa còn muốn nói điều gì mà lúc này đây ca ca của nàng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi t r u n g quanh không biết khi nào đã bị đoạn vân tu mang đến binh mã vây chặt tạ thống lĩnh mặc dù chú đóng lâu dài biên cương nhưng cũng là nhận biết hoàng thượng hắn nhìn mình từ một cái tù nhân biến thành người thắng nhìn nhìn lại đoạn vân tu một đầu một đầu hướng xuống phát ra mệnh lệnh rốt cục kịp phản ứng không phải nằm mơ vậy hạ ngài làm sao đ ố n g nhiên liền xuất hiện hắn quỳ một chân trên đất trên mặt trừ bỏ kích động bên ngoài chính là kỳ quái đoạn vân tu khoát tay tạ thống linh khổ cực đây là ta cùng quân sư đại nhân ngưu kế may là không có tới trưởng bằng không thì tổn thất nhưng lớn lắm cũng không phải sao tạ thống linh nết nết miệng ngài lại đến c h ễ một bước quân sư đại nhân đều muốn biến thành man quốc phò mã quân sư đại nhân văn võ song toàn còn túc trí đam mưu đây nếu là bị man quốc người súng bọn họ tổn thất cũng quá lớn tạ thống linh hoàn toàn quên ngay từ đầu hắn là như thế nào ghét bỏ diệp thiều h ò a có đúng không đoạn vân tu nhẹ nhàng nói không biết vì sao tạ thống linh tổng có thể cảm giác được cái này nhẹ nhàng thanh â m bên trong sen lẫn một chút lạnh thấu xương h ẳ n ý bất quá bọn hắn đại hoạch toàn thắng mất đất tất cả đều thu hồi đến, đến rồi man quốc cũng thần phục chí ít trong vòng mười năm đều không lại lương thảo cùng binh lực làm lại hoàng thượng còn có cái gì không hài lòng tạ thống linh cảm thấy mình hẳn là cảm giác sai đoạn vân tu nhìn xem diệp thiều hoa trên đỉnh đầu vụ cỏ không khỏi đưa tay đem vụn cỏ lấy xuống đến thật s ớ m a diệp thiều hoa chụp ảnh bản thân ống tay á o trong miệng chậm dai nói ta cho rằng ít nhất phải ba ngày sau dùng giọng điệu này cùng hoàng thượng nói chuyện cũng quá đại bất kính a tạ thống lĩnh đầu nghiêng mắt nhìn dương tử ký liếp mắt hắn biết rõ dương thiếu tướng quân cùng hoàng thượng rất quen có thể hắn đây cùng hoàng thượng cũng không dám như vậy tùy ý nói chuyện bất quá dương tử ký cùng diệp quân sư cũng rất quen biết nghĩ tới chỗ này tạ thống lĩnh người đại lao thô kệch này liền không có suy nghĩ nhiều tối hôm đó quân doanh trắng đêm chẹn say sưa hai ngày tốt liền điểm hào binh mã khải hoàn hồi chiều diệp thiêu hoa biết rõ lần này kế trong kế bọn họ bị thua tin tức nhất định là chuyển về diệp phủ mặc dù nàng có lưu tin để cho thường xuân lâu trưởng quỹ cùng hiên các người trông nom một chút mai di nương nhưng nói cho cùng trong lòng vẫn là không yên lòng cũng không có đi cùng đại bộ đội mười vạn quân đội đi lại tốc độ quá chậm diệp thiêu hoa cùng đoạn vần tu còn có dương tử ký đi cùng người mang tin tức ra roi t h ú c ngựa chạy về nửa tháng sau diệp phủ lê viên di nương ngài đ ừ n g đi tìm lão phu nhân bọn họ cái này hơn một tháng vừa đến liễu nhi là mắt thấy mai di nương t i ể u thụy lại đem đồ tốt hướng bọn họ chỗ ấy chuyển bọn họ cũng không giúp ngươi nghe ngóng tứ thiếu ra tin tức diệp thiêu hoa đã xuất trinh hơn một năm lúc đầu trong một năm nàng cùng mai di nương mặc dù không nhận trong phủ chiếu cố nhưng là trôi qua nhàn nhã có thể từ từ một tháng trước đại quân chiến bại t a m quân tướng l ĩ n h tất cả đều bị tù binh tin tức này chuyển đến về sau kinh thành tất cả mọi người hoảng mai di nương một cái nhà cao cửa rộng người bên trong căn bản không không biết rõ tình huống ngoại giới chỉ có thể tìm khắp nơi người nghe ngóng diệp t h i ể u hoa tin tức hôm nay là diệp thị nhà mẹ để người bên kia đến đây mai di nương đem cuối cùng một kiện đáng tiền vật lúc trước vẫn là dương tử ký tại mai di nương sinh nhật thời điểm đưa đẹp mắt pha lê đáng sức tại kỹ thuật lạc hậu cổ đại pha lê là một kiện vô cùng hiếm có vật trang trí chỉ có hiên các bán đấu giá loại này chân quý vật hơn nữa một tháng chỉ bán ra một kiện giá trị liên thành mỗi tháng cái kia một kiện cơ hồ đều bị tiến công đến cung nội những người khác liền xem như muốn mua cũng mua không được chỉ có thể đi xem một chút được trưng bày tại hiên các trung tâm pha lê vật diệp thị nhà mẹ đẻ cậu là giang nam phú thương đến diệp phủ đã một tháng có thừa mặc dù cái niên đại này sĩ nông công thương thương nghiệp cuối cùng nhưng có người có tiền ở đâu đều tốt xứ nhất là lâu dài đi lại thương nghiệp nhà tin tức so trong kinh thành người muốn linh thông nhiều mai di nương a lão phu nhân đang cùng diệp thị cậu nói chuyện nhìn thấy mai di nương đáy mắt hiện lên một đường không vui ngươi tới làm gì ta là tới bái kiến cứu lao gia mai di nương đem đóng gói tốt pha lê vật trang trí cho diệp thị cậu một tháng này mai di nương lấy ra chân quý vật phẩm nhiều lắm để cho diệp phủ giật này cả mình không nghĩ tới mai di nương có thể xuất ra như vậy nhiều đồ tốt lúc này lại còn cầm một cái pha lê vật trang trí đi ra diệp thị cậu kinh ngạc thật lâu cứu lao gia thiếu hoa sự tình ngươi gặp cứu lao ra tiếp nhận pha lê vật trang trí mai di nương mới lên trước mở miệng mai di nương diệp thị dùng khăn c h e môi lại chuyện này gấp không được dù sao ca ca ta nghe ngóng tin tức cũng phải nhân mạch tứ thiếu ra tại thời điểm ngươi chính là cái nhân vật nhưng bây giờ hắn không biết là sống hay chết mai di nương ngươi lại phiền ta cậu hãy tìm những người khác nghe ngóng tin tức đi cái này hơn một tháng đều không có tin tức khác chuyển đến diệp thị những người này đã sớm đối với diệp thiều hoa sinh còn không có gì lòng tin lao phu nhân cũng lười quản mai di nương thiếu minh đâu hắn mấy ngày trước đây thăng lên thất phẩm ta còn không thấy hắn đâu diệp thiều hoa thi đậu trả nguyên n g một không chức quan mang theo cả hai còn bị xung quân đến biên cương nhìn xem cùng diệp thiều hoa cùng nhau đi ra bảng nhãn đã lấy được công chúa trở thành chính tứ phẩm quan viên nâng lên diệp thiếu minh diệp thị không khỏi nợ nụ cười mấy người có câu nói mỗi một câu cở trách mai di nương nhưng lại rất vui sướng một năm trước nói muốn đem mai di nương n h ấ t vì bình thê sự tình diệp phủ tất cả mọi người không còn có sách một câu mà diệp cần đứng ở diệp thị bên người hầu hạ nàng căn bản nhìn cũng không nhìn mỗi một qua tuổi liếp mắt đều nói hoạn nạn mới biết được nhân tâm mai di nương trước kia không hiểu hiện tại cũng không phải hiểu nhìn thấy mai di nương rời đi ngồi trong đại sảnh người cũng không có để ý thậm chí còn đập lấy hạt dưa cười ai biết hơn một năm trước trạng nguyên lang lại biến thành bây giờ bộ dáng cứu lao ra cuối cùng từ pha lê vật trang trí bên trong lấy lại tinh thần hắn ngầm đầu nhìn xem diệp thị muội muội các ngươi diệp phủ cái này mai di nương không phải là người bình thường diệp thị cùng lão phu nhân chưa thấy qua pha lê vật trang trí nhưng cứu lao gia đi qua nhiều địa phương như vậy xác thực biết rõ thứ này chân quý đương nhiên không phải là người bình thường diệp thị cười lạnh một tiếng năm đó thế nhưng là nơi bướm hoa đi ra nhìn thấy muội muội như vậy chẳng thèm ngó tới ngữ khí cứu lao gia suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì nữa ta để cho người ta đi hỏi thăm một chút ta một cái mười lăm tuổi trạng nguyên nếu như không phải hoàng thượng t ù y hứng đem hắn phái đi xa trường chắc hẳn cũng là kinh tài tuyệt diễm người a những người này vẫn còn nói lấy lúc này bên ngoài quản gia lộn nhào tiến đến luôn luôn bình tĩnh quản gia trên mặt một mảnh bối rối lao phu nhân lao phu nhân cứu lao gia vẫn còn lao phu nhân đặt chén trà xuống không vui nói hoảng cái gì không thấy được cứu lao ra sao nghe được lao phu nhân lời nói quản gia trên mặt kinh hại vẫn không có biến mất chỉ là lắc đầu suy nghĩ một chút vừa mới nhìn thấy cái kia đầy người hàn ý tứ thiếu gia không khỏi dùng mình một cái lao phu nhân tứ thiếu gia tứ thiếu gia hắn trở lại rồi cái gì vốn đang không vui lão phu nhân bị câu nói này nói chuyện cả kinh trực tiếp đứng lên hắn không phải chiến bại bị bắt làm tù binh sao diệp thiêu hoa trong mắt bọn hắn chỉ là một cái văn nhân một cái tay c h ó i gà không chặt người bị trộm tới còn có thể đám kia man nhân thủ hạ sống tới tứ thiếu gia không chỉ có trở lại rồi hắn vẫn là cùng bệ hạ cùng một chỗ hồi kinh thành bên ngoài người mang tin tức nói chúng ta đại quân đại hoạch toàn thắng tứ thiếu gia ký công đầu a quản gia đem nghe được tin tức một cái không lọt tất cả đều nói hết lão phu nhân một trận kinh hỉ qua đi vội v à n g nói đi đi mai gì nương nơi đó mà diệp thị nắm lấy quản gia hỏi mấy câu đây có phải hay không là thật lúc đầu đứng ở diệp thị bên người phục thị diệp thị diệp c ầ n nghe được câu này thân hình lắc một lần tam tiểu thư tứ thiếu gia trở lại rồi chúng ta muốn hay không đi lê viên nhìn xem diệp cần thiếp thân nha hoàn xuân nhi nhìn thoáng qua ngoài cửa thận trọng nói diệp cần mấp máy môi đi đi lê viên nàng cả người hiện tại đặc biệt loạn nguyên bản tháng trước tin tức truyền đến nàng cảm thấy cái này tứ đệ nhất định là chết rồi thật không nghĩ đến cuối cùng không chết coi như xong lại còn đại hoạch toàn thắng bị bệ hạ ký hạng nhất công hiện tại liên tiếp ba đạo thánh chỉ cũng chờ ở bên ngoài thực sự là diệp cẩn cho tới bây giờ không biết mình cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ có vận khí tốt như vậy lần này diệp cẩn là thật có chút gấp nóng n ả y nàng nhớ tới nửa tháng đến nay nàng đối với mai di nương lánh ngôn châm chọc lưng mồ hôi lạnh thổi qua sẽ không di nương là ta mẹ ruột tứ đệ cũng là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ hắn còn có thể mặc kệ ta hết chương này chương ba trăm bảy mươi mốt ba trăm bảy mươi mốt làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười bảy hai cảng diệp t h i ề u hoa lúc này đã trở lại lê viên nhìn thấy mai di nương gầy đi trông thấy n h ì còn có lê viên nàng cho mai di nương mua vật trang trí đều không thấy mặt mày đột nhiên trở nên lạnh chuyện gì xảy ra suối phun đâu lao vương đâu diệp t h i ề u hoa con mắt trong phòng quét một vòng không có cái gì nhìn thấy về sau không khỏi vô vô mai di nương ngu bàn tay nhìn về phía liêu nhi ta để cho các ngươi có việc liền đi tìm hiên các ông chủ các ngươi không có đi sao liêu nhi cũng là có thể chịu một tháng này diệp phủ trên cơ bản không có để ý mai di nương một ngày ba bữa đều không có đưa tới cũng là liễu nhi bản thân móc bạc sai người từ bên ngoài mua diệp thiêu hoa đối người mình cho tới bây giờ không bạc đãi cho nên liễu nhi chính mình cũng có một số lớn tích xúc chuyện này không cần lo mai di nương còn không biết bên ngoài tin tức lôi kéo diệp thiều hoa không ngừng nhìn phu nhân cứu lao ra là giang nam bên kia phu thương lần này chiến tranh hắn còn già không ít lương thảo diệp thiều hoa cắt đứt mai di nương nhìn về phía liêu nhi n g ư ờ i nói tiếp tứ thiếu gia ngài không biết liêu nhi vừa nhìn thấy diệp thiều hoa trở về tâm liền ổn ngài cùng dương thiếu tướng quân sự tỉnh truyền đến về sau người nhà họ dương cũng không đến xem mai di nương trong kinh thành đều lời đồn nói các ngươi đều đã ta theo mai di nương đều bị cấm túc không thể ra diệp phủ một bước vừa vặn đại tiểu thư muốn xuất giá nhìn chúng ngài đưa cho mai di nương chó còn nhìn chúng đại bộ phận vật trang trí mai di nương vì nghe ngóng ngài tin tức đem mấy thứ đều đưa cho bọn họ bọn họ còn tìm lấy cớ từ chối nói không nghe được ngươi tin tức mẹ biết rõ ngươi an toàn liền cao hứng những cái kia bất quá vật ngoài thân ngươi bây giờ hành quân chiến tranh còn cần cứu lao gia bỏ vốn lương thảo mai di nương mấy năm này biết mình nữ nhi này tính cách nàng mặc dù cao hứng con gái có thể che chở nàng nhưng nàng mặc dù là thâm c h ạ c người cũng không phải không hiểu những đạo lý này lúc trước nàng tìm cứu lao gia nghe ngóng diệp thiều hoa tin tức chủ yếu cũng là bởi vì cứu lao gia quên hiến không ít lương thảo tiểu h hắn lương thảo. ầ n lương dựa d vào ệ hiện p Thiều hoa cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nhìn một chút hắn hiện tại làm to lớn nhất tột t Hoa lạnh hắn không nhìn hắn dịch cười với ai i mậu cũng cùng làm lớn là làm. đến thư bên ngoài hiên các lao g i a còn có thường xuân lâu trưởng quỹ muốn gặp ngài bên ngoài một cái diệp thiều hoa quen dùng gã sai vặt tiền đến cung kính nói diệp thiều hoa gật đầu ta lập tức đến sau khi nói xong nàng xem hướng mai di nương mẹ ta đi chiến trường trước đó cũng đã nói muốn cho ngươi tranh một cái cáo mệnh phu nhân trở về chờ một lúc thánh chỉ sắp đến còn nữa diệp thị bọn họ lấy đi đồ vật không đến ngày mai ta muốn bọn họ nguyên một đám tất cả đều còn nguyên trả lại mai di nương nhìn xem diệp thiều hoa đi ra ngoài thiếu hoa ngươi đừng xúc động gặp qua phu nhân diệp thiều hoa quen dùng gã sai v ậ t nhìn xem mai di nương n ở nụ cười ngài không cần lo lắng tứ thiếu về phần cái kia giang nam p h ụ thương theo ta được biết hắn hiện tại đang cùng tứ thiếu hiên các làm ăn còn có cái kia lương thảo xuất trinh lần này lương thảo trên cơ bản cũng là tứ thiếu cung cấp những cái kia các phú thương cũng là nhìn tứ thiếu chủ động cung cấp lương thảo mới nhao nhao bắt t r ư ớ c tứ thiếu n h ư n g cái này đối với tứ thiếu mà nói bất quá là dẹp hoa trên gấm thôi nghe được gã sai vật lời nói mai di nương liền cùng nghe thiên thư một dạng thiếu hoa cung cấp lương thảo còn có hiên các ngài còn không biết sao gã sai vật cũng sửng sốt một chút hiên các là tứ thiếu à, hắn là thiên hạ nhà giàu nhất à. mai di nương hung hăng bóp bắp đùi mình một lần cảm thấy đau đớn nhưng mà nàng vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ chờ diệp thị đợi người tới thời điểm vừa hay nhìn thấy tổng quản thái giám bên người hoàng thượng đắc ý hồng nhân cầm ba đạo thánh chỉ tới trong sân a o thảo quỳ một đám người lớn tiếp chỉ một đường là sắc phong mai di nương là cáo mệnh phu nhân một đường là diệp thiều hoa tiền n h i ệ m sách từ nhất phẩm binh bộ thượng thư một đường là diệp thiều hoa thượng thư phủ đã tu sửa hoàn tất t ù y ý cũng có thể đi vào ở sau đó sau lưng chính là một đống lớn cung nhân đem kỳ chân dị bảo hướng mai di nương chỗ ở chuyển tuyên xong thánh chỉ về sau tổng quản thái dám cười híp mắt tự mình đem mai di nương nâng đỡ phi thường khách khí hữu lễ mai phu nhân không cần đa lễ tạp gia còn muốn chúc mừng ngày đây diệp đại nhân thế nhưng là tuổi trẻ tài cao liêu nhi muốn cầm bạc cho tổng quản tổng quản đều cự tuyệt hắn cũng không dám muốn vị kia tứ ra tiền thưởng hiện tại hoàng thượng bên người người nào không biết vị này tứ ra là so dương tử ký còn muốn hồng nhân hoàng thượng trợ thủ đắc lực nhất tổng quản thái dám là ai ngay cả thái phó đại nhân nhìn thấy hắn đều không dám đắc tội dù sao cũng là hoàng thượng hưng nhân ngày bình thường bưng trà dâng nước nói câu nói trước liền có thể cải biến hương gió nhìn hắn đối với mai di nương thái độ liền biết diệp thiều hoa bây giờ đang ở trước mặt hoàng thượng có bao nhiêu đỏ diệp thị cùng lão phu nhân những người này bái kiến tổng quản đại nhân sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía mai di nương các nàng đời này đều cầu không đến cáo mệnh phu nhân đây mai di nương vậy mà chỉ đơn giản như vậy chiếm được di nương diệp cẩn tại những cái kia người nói xong rốt cục có thể quang minh chính đại cùng mai di nương nói chuyện mai di nương khi nhìn đến diệp cẩn trong nháy mắt đó khoe môi c ư ờ i liền thu liễm nguyên lai là tam tiểu thư không biết tam tiểu thư đại gia quan g lâm là có chuyện gì không diệp cẩn cười khổ một tiếng di nương ngài nhất định phải cùng ta nói như vậy sao chẳng lẽ chỉ có tứ đệ là con trai của ngài ta liền không phải ngài thân sinh sao diệp cẩn nhìn xem cung nhân dọn vào kỳ chân dị bảo đỏ mắt ghê gớm nhất là mai di nương thân phận bây giờ cáo mệnh phu nhân nàng hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia con thứ tiểu thư lấy thân phận như vậy nàng đừng nói gả cho tam vương ra liền xem như tiến cung làm phi tử vậy cũng không phải là không được sự tình nghĩ tới đây diệp cần bên trong tâm tâm nghĩ phun trào ưởng cho ngươi hiện tại dám nói chuyện với ta như vậy mai Di nương đã trải qua đại hỉ đại bi, bây giờ Nương đã thấy qua hỷ bây diệp cần tâm tình rất bình tĩnh nửa tháng trước ta cầu ngươi đi tìm phu nhân cùng cứu lao ra thời điểm ngươi có thể không phải như vậy thái độ nghe được mai di nương nói như vậy diệp cẩn nghẹn nào khóc giống nàng lên án nhìn đối phương ta làm sao bây giờ ta một cái con thứ con gái mẹ đẻ vẫn là nơi bướm hoa xuất thân ta chỉ có thể định nọt phu nhân đi định nọt lao phu nhân từng bước một đi cẩn thận từng ly từng tí ngươi nhiều năm như vậy có quản qua ta sao ta bây giờ có thể có hôm nay còn không phải chính ta kiếm hết chương này chương ba trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi hai làm đặc công nữ vương xuyên thành con thứ mười tám ba cảng ngươi trách ta xuất thân không tốt có thể thiếu hoa cũng là ta sinh nàng có thể chưa từng có đ oán ta xuất thân không tốt trái lại ta hiện tại có mọi thứ đều là hắn cho ta mai di nương lạnh lùng nhìn xem di cẩn nàng lúc trước rất xuống hồ nước ngã bệnh ta cho ngươi đi cầu phu nhân giúp nàng tìm đại phu ngươi một hơi từ chối tại sa o trường sinh tử chưa biết ngươi đóng cửa tránh không gặp thôi về sau chúng ta cắt qua cắt đi ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa thiếu hoa thật vất vả trở về ta không nghĩ lại cho nàng ngột ngạt sau khi nói xong mai di nương cũng không có sen vào nữa nàng trực tiếp để cho người ta đem nàng đuổi ra ngoài di nương ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao diệp cần đứng ở lê viên ngoài cửa làm sao cũng không chịu rời đi xuân nhi đứng ở một bên nhìn xem đang tại cửa trách mai di nương nhẫn tâm diệp cần đấy lòng một mảnh l ệ n h tiểu thư ngài chẳng lẽ quên lúc trước mai di nương cầu ngài đi tìm cứu lao ra thời điểm ngài cũng l à như vậy đem mai di nương nhốt ở ngoài cửa nói mai di nương nhẫn tâm chẳng lẽ ngài không nghĩ tới chính mình lúc trước là thế nào làm diệp cần có chút thất hồn lạc phách trở lại đại sảnh ở đại sảnh lại nghe thấy một kiện để cho nàng như muốn hôn mê sự tình ca những vật này đến trên tay chúng ta tại sao phải trả lại cho mai di nương nàng chẳng lẽ còn lại so đo chúng ta những cái này đồ chơi nhỏ sao nghe ca ca nói muốn đem từ lê viên được vật lần nữa đưa trở về diệp thị mười điểm không tình nguyện cứu lao ra nhìn xem diệp thị còn có lao phu nhân thở dài một cái nếu như ta không có đoán sai lời nói quý phủ tứ thiếu ra chính là kinh hồng công tử kinh hồng công tử diệp thị hít mắt chưa từng nghe qua cái tên này các ngươi những cái này thâm trạch người tự nhiên không biết kinh hồng công tử địa vị cứu lao ra trong mắt cũng mười điểm hối hận nhưng các ngươi dù sao cũng nên biết rõ hiên các cùng thường xuân lâu đi những cái kia cũng là hắn danh nghĩa sản nghiệp còn có lời đồn kinh hồng công tử là thiên hạ nhà giàu nhất hắn đi sự tỉnh từ trước đến nay tùy tâm sử dụng nhưng tất cả mọi người biết rõ kinh hồng công tử có một cái đặc điểm chính là đặc biệt bao che khuyết điểm ta những cái kia đi lại thương nghiệp nhà đi cầu kinh hồng công tử thời điểm cũng là trực tiếp tặng lễ cho hắn mâu thân đại nhân bởi vậy có thể thấy được hắn đối với hắn mâu thân nhìn chúng hiện tại các ngươi thừa dịp lúc này cướp đoạt dựa theo kinh hồng công tử tính tình m u ố n đôi vê ới các ngươi một cái nho nhỏ diệp phủ đ ộ n g thủ bất quá là một câu sự tình h ú n g chi hắn bây giờ còn là binh bộ thượng thư một lời nói nện vào lão phu nhân cùng diệp thanh ông trên đầu hai người sau nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại ai có thể biết rõ lúc trước diệp phủ tứ thiếu ra lại có lớn như thế thành t i ể u mà đứng tại ngoài phòng diệp cẩn thân hình thoát một cái hơi kém ngãi nào trên đất xuân nhi mấy ngày về sau lại thăm dò được một mực hầu hạ liễu nhi vậy mà gả cho hiên các ông chủ con trai xem như chính thê hâm mộ đỏ ngầu cả mắt liễu nhi là một cái nha hoàn của hồi môn làm bộ vậy mà so diệp phủ con vợ cả đại tiểu thư còn nhiều hơn gả lại còn là hiên các ông chủ con trai chính thê nói không hối hận là không thể nào xuân nhi đã tại hối hận lúc trước vì sao bị ma quỷ ám ảnh rời đi mai di nương nếu như nàng bây giờ còn hầu hạ mai di nương có phải hay không cùng liễu nhi một dạng cũng gả cho cao môn đại hộ xem như chính thê có so lớn nhỏ tỷ còn nhiều hơn đ ồ cưới mà diệp cẩn cũng ở đây hối hận mai di nương đối với một cái nha hoàn đều hào phóng như vậy kinh hồng công tử hiên các thường xuân lâu dạng này tài phú chỉ cần hơi để lọt một chút tại nàng nơi này nàng đ ờ i này đều không cần sầu coi như đến vương phủ cũng lời nói có trọng lượng diệp cần nghĩ đến đây liền không nhịn được ghé vào trên bàn khóc giống bởi vì mai di nương mặc kệ nàng mà trong kinh thành người đều biết rõ diệp cần sự tình đồng dạng hào qua người n g ta cưới tiểu thiếp cũng không dám cưới nàng về sau một cái thương nghiệp nhà cưới diệp cần trở về làm thiết thất diệp cần nhưng ở trung gian cùng tam vương ra có thư lui tới bị người tại chỗ bắt lấy trong lúc nhất thời hai người bị coi là gian phu nhất là gả cho tam vương ra diệp ra con vợ cả đại tiểu thư tức giận cấp diệp cần bị cái kia thương nghiệp nhà gia lão phu nhân chìm đường kém chút chết rồi cũng may diệp ra đại tiểu thư kịp thời đem người cứu ra bất quá nàng cứu diệp cần cũng không phải vì tốt cho nàng mà là vì tốt hơn tra tấn nàng diệp cần sống sót có thể không phải là vì để cho người ta phỉ nổ là cái biết rõ người khác thấy được nàng đều không mang theo cái gì tốt sắc mặt về phần tam vương gia bị hoàng thượng điểm danh phẩm hạnh không đoan một cái vương gia bị bẹp vì thứ dân diệp thiều hoa biết rõ đây hết thệ thời điểm đang tại tham gia c u n g tiệc rượu tất cả đại thần cũng chỉ có nàng không có mặc quan bảo vẫn như cũ người mặc tuyết sắc trường bảo cái kia tinh xảo thanh lánh ngũ quan đang ngồi tất cả nữ quyến cũng không dám cầm mắt nhìn thẳng nàng ô hô thái hậu bên người đắc ý thái giám không cẩn thận nâng cốc hất tới diệp thiều hoa áo choàng lên rồi hắn lập tức nói thượng thư đại nhân thứ tội mời đại nhân cùng ta cùng đi thay quần áo a diệp thiều hoa nhìn xem ở mức một đại khoái tay áo không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thái giám cái kia một đôi hơi hơi hi mắt tựa hồ còn mang theo một chút thủy quang thái giám bị nhìn thấy trong lòng cũng là nhảy một cái không dám nhìn nữa hắn được sao ta liền đi theo ngươi một chuyến diệp thiều hoa miễn cưỡng đứng lên bởi vì trong cung diệp thiều hoa cùng dương tử ký có đôi khi đàm luận chính sự muộn cũng sẽ ở trong cung ngủ lại cung nội có hai người quần áo thái giám cẩn thận từng ly từng tí mang diệp thiều hoa hướng hành cung đi đến cầm một kiện cẩm báo thay đổi đoạn vân tu rượu cũng uống nhiều tại cách đó không xa tắm rửa một cái nghe nói thượng thư đại nhân cũng ở đây thay y phục không khỏi hướng đi tới bên này hắn cũng không có để ý nhiều trực tiếp đẩy cửa vào bởi vì là mùa hè diệp thiều hoa mới vừa đổi xong áo trong đưa lưng về phía hắn lộ ra g ầ y gò non nửa lưng áo trong phát họa ra đến đường còn cực kỳ trôi chảy hết chương này t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba ba trăm bảy mươi ba tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng một bốn cảng trắng non thon dài ngón tay móc ra một kiện màu trắng ngoại bào hướng trên người một khoác diệp thiều hoa một bên đưa cho chính mình buộc lên dây lưng một bên liếc mắt nhìn về phía đoạn vân tu dương tử ký cấp bách nàng thanh âm thanh thanh vang vang có chút chấm thấp nghe vào trong thai giống như tà âm rõ ràng là tuyết áo choàng màu trắng thoạt nhìn hẳn l ạ như băng tuyết sen như vậy lạnh có thể đoạn vân tu không biết vì sao cảm thấy không khí đều trở nên có chút khô nóng không có việc gì đoạn vân tu nhìn nàng một cái sau đó thở dài không nội chúng ta tại bên ngoài cửa cung chờ ngươi hắn ra ngoài thuận tiện gài cửa lại diệp thiều hoa đã mặc ngoại bào nhưng không có ra ngoài mà là nhìn về phía màn cửa sau thái hậu ngài ra đi nàng thán một tiếng thái hậu mặt mũi tràn đầy phức tạp từ màn cửa sau đi ra phía sau nàng còn đi theo một người người kia trên tay còn bưng một chén rượu diệp thiều hoa yên lặng cái cảm bắt đầu cảm thấy cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết hạc đ ỉ n h hồng diệp ái khanh ta biết ngươi tuổi trẻ tài cao thái hậu nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy thở dài ta lúc đầu cũng phi thường t h ư ờ n g thức ngươi còn có ý chiêu ngươi làm p h o mã đáng tiếc lúc ấy bị hoàng đế ngăn trở lúc ấy ta cho là hắn là không thích ngươi có thể bây giờ mới biết hắn không phải là vì lâm ăn tốt không cho ngươi cưới lâm ăn cũng là có khác giáp tâm thái hậu lắc đầu hoàng đế đã có hai mươi tám hậu cũng còn không có một hai diệp ái khanh ngươi nếu là thân nữ nhi thì thôi có thể ngươi hết lần này tới lần khác ta cũng không nỡ bỏ ngươi nhưng ngươi cũng không muốn trên lưng mình một cái thiên cổ nịnh thần tội danh a ta cũng không muốn hoàng đế biến thành một đời hôn quân diệp thiều hoa nhìn xem thái hậu trầm mặc một chút xin lỗi nàng chỉ nói một câu không chỉ là bởi vì thái hậu rượu độc càng bởi vì hệ thống thông chi nàng đã đến đến giờ nàng có chút nhắm mắt uống cái ly này rượu độc mà lúc này dương tử ký đang tại bên ngoài cửa cung hắn dị dạng mà nhìn xem đoạn vân tu cho nên ngươi liền tiến vào không thấy cái gì ta có thể thấy cái gì đoạn vân tu nhàn nhạt liếc hắn một cái nhìn hắn dạng này dương tử ký trong lòng liền đã có tính toán thiếu hoa tại sao còn không đi ra dương tử ký có chút đã đợi không kịp ta vào xem hoàng thượng ngài đi vào sao đoạn vân tu suy nghĩ một chút vừa rồi c h ẳ n g cảnh lắc đầu không ngươi đi gọi thượng thư đại nhân tới đi ta ở chỗ này c h ờ các ngươi quân thần cái này ba cái ở chung lâu cũng là cùng bằng hữu không sai biệt lắm hình thức ở chung cũng trên cơ bản không có cái gì quân thần lễ nghi dương tử ký gật gật đầu trực tiếp tiến vào thiếu hoa ngài tại sao còn không tốt dương tử ký cùng đoạn vần tu không giống nhau hai năm này hắn mỗi một lần vào diệp t h i ế u hoa gian phòng đều phải gõ cửa trước bất quá lần này hắn không có nghe được cái gì tiếng trả lời diệp t h i ế u hoa võ nghệ cao cường dương tử ký là biết rõ hắn không khỏi cau mày một cái trực tiếp đ ẩ y cửa không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy thái hậu đứng ở trong phòng chính bình tĩnh quay đầu nhìn bản thân mà thái hậu đối diện diệp thiều hoa trước mặt bày biện một cái ly d i ệ u không dù là dương tử ký nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này thái hậu nương nương ngài là điên rồi sao ngài không sợ hoàng thượng nổi giận sao dương tử ký cơ hồ là lảo đảo ngồi quỳ chân tại diệp thiều hoa bên người thái hậu nhìn xem dương tử ký bộ dáng nói thẳng nhìn đến dương đại nhân cũng biết chuyện này ngươi không ngăn cản hoàng thượng coi như xong còn lừa gạt thai ra ngươi muốn xem hoàng thượng bị nịnh thần mê hoặc sao có phải hay không muốn xem hoàng thượng tuyệt hậu ngươi mới an tâm dương tử ký ngươi làm mục đích gì dương tử ký tiếp nhận rồi diệp t h i ế u hoa rời đi sự thật hắn ngồi dưới đất lạnh lùng nhìn xem thái hậu lấy hoàng thượng tính cách ngươi cho rằng hắn thực sẽ cưới những người khác hắn là con trai của ngài ngài còn không rõ ràng lắm hắn tính tình sao còn nữa thái hậu ta cho ngươi biết thiếu hoa chết rồi hoàng thượng mới là thật tuyệt hậu bởi vì thiếu hoa nàng vốn chính là nữ giả nam trang nghe được dương tử ký nói xong thái hậu trực tiếp xứng sở tại chỗ đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng 700 t í c h phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng 700 điểm đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 1.400 t í c h phân đã đến số sách thoát ly thế giới bên trong diệp t h i ế u hoa trong mơ mơ màn g m à n g chỉ nghĩ đến một sự kiện về sau trước khi rời đi nhất định phải cùng 008 thương lượng đoán chừng lần này lấy loại phương thức này rời đi đoạn vân tú m u ố n điên rồi a thiếu hoa tiểu nhã nàng có bẩm sinh tính bệnh tim mẹ của nàng lại mới vừa qua đời không bao lâu ngươi đừng không có việc gì liền t r e o tức nàng được hay không diệp t h i ế u hoa chỉ nghe được bên thai khẽ than thở một tiếng mụ mụ cũng không dễ dàng diệp t h i ế u hoa tỉnh lại lần nữa chỉ nghe được một thanh âm diệp t h i ế u hoa còn không có tiếp thu ký ức chỉ là phỏng đoán nói chuyện người này hẳn là nguyên chủ mẫu thân bất quá diệp thiều hoa chỉ nhìn nàng một cái mới từ cổ đại đi ra cảm xúc còn không c o i ổn định nàng không phải rất muốn nói hơn nữa nguyên chủ cái này mụ mụ nghe ngữ khí liền có cái gì rất không đúng bộ dạng này nhìn thấy phụ nữ trong mắt lại là cố chấp biểu hiện nữ nhân bị nàng cái này ngoan cố bộ dáng phát c á o ta nói chuyện ngươi làm sao lại không nghe ngươi biết có bao nhiêu người muốn gả cho hứa tổng sao chỉ ngươi loại dáng vẻ này gả cho hắn đã là mộ tổ nóng lên dùng hết tám đời vật khí n g ư ơ i gả cho hắn còn không an phận cả ngày loạn mà làm n g ư ơ i nghe mẹ một lời khuyên mẹ là vì muốn tốt cho ngươi chờ một lúc liền trở về đi cùng hứa tổng hào hào qua nội dung cốt truyện còn không có tiếp thu diệp thiều hoa liền đại khái biết một ít chuyện chính là lúc này ngoài cửa lớn có hai người trở lại rồi cầm đầu là một cái chừng hai mươi tuổi nữ nhân bên người nàng còn có một cái cùng nàng có mấy phần giống nhau nam nhân hai người hẳn là huynh hội thiếu hoa ngươi trước đi thôi phụ nữ nhìn thấy hai người lập tức đứng lên để cho diệp thiều hoa rời đi nhìn thấy diệp thiều hoa vẫn chưa đi ý tứ không khỏi nhữ mày một cái ta biết ngươi không thích ngươi kế mội cùng kế huynh nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút ngươi một cái nông thôn đến có thể ở trong thành định cư còn có thể gả cho hứa tổng không phải là nhà bọn họ người công lao nghe mẹ ngươi trước rời đi không cần cùng cái kia huynh m ộ i n ằ m sau cá nhân nhao nhao mẹ kẹp ở các ngươi chúng ở giữa cực kỳ không dễ dàng a cái kia chừng hai mươi tuổi thiếu nữ trẻ tuổi nhìn thấy diệp t h i ế u hoa cười nhạo một tiếng ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ trở về có biết hay không ngươi mất mặt đã ném đến trên mạng vị hôn phu tại đính hôn ngày tại chỗ hối hôn xuất ngoại tìm kiếm tình yêu chân thành hừm nếu là ta căn bản cũng không có mặt xuất hiện ở trên đường cái hết chương này chương ba trăm bảy mươi b ố ba trăm bảy mươi b ố tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng hai nam c ả n g tiểu nhã âm thanh nam nhân vang lên Các đ ứ t ngụy như nhã lời nói ngụy như nhã liếc liếp miệng bất quá trở ngại ca ca vẫn là không nói gì thêm chỉ là trào phúng nhìn diệp thiều hoa liếp mắt diệp thiều hoa đứng bên người phụ nhân nhìn xem ngụy như nhã hai huynh hội tay đều không biết để vào đâu diệp thiều hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn huynh hội hai người liếp mắt bất quá nội tâm cũng có chút phức tạp nghe ngụy như nhã lời nói liền biết nguyên thân có chút phức tạp không nói cái khác bị vị hôn phu tại chỗ hối hôn chuyện này nói đến cũng làm người ta đáng sợ được sao ta đi thôi diệp thiều hoa không có tiếp nhận nội dung cốt truyện không biết nguyên chủ tính cách nàng chỉ là miễn cưỡng đưa tay hướng trong túi quần cắm xuống thờ ơ hướng nguyên chủ mụ mụ ngoắc ngoắc bờ môi liền đi ra ngoài cửa từ đầu đến cuối không có nhìn nàng cái kia kế mội cùng kế huynh liếp mắt trên mặt nàng còn mang theo cười loại này mang theo chút tà ý lại dẫn chút l ạ n h cười xuất hiện ở trên mặt nàng là ở quá đột ngột nhất là loại này mang theo yêu dị cười để cho ở đây ba người đều sửng sốt thật lâu không nói ngụy như nhã cùng nguyên chủ mẫu thân nguyên bản chính thấp mắt nhìn xem điện thoại di động ngụy chính hiên cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem diệp t h i ể u hoa bóng lưng cái này vẫn không có nhân vật gì cảm giác kế m ộ i đột nhiên tồn tại cảm giác mạnh như vậy để cho hắn đột nhiên híp híp mắt có chút ý tứ cái này kế m ộ i nguyên bản là nông thôn đến nguyên bản hắn không có nhìn ở trong mắt bất quá tháng trước đột nhiên cùng hứa thị thái tử ra hứa an viễn thiềm hôn để cho diệp t h i ể u hoa ba chữ này van dội vân thành hào phú vọng ngụy chính hiên một mực không biết hứa an viễn vì sao lại cùng cái này không có gì đặc sắc người kết hôn trừ bỏ khuôn mặt cái khác đều rất bình thường lúc này ngược lại đột nhiên cảm giác được cái này kế mội có chút bí mật ký chủ tiếp nhận nội dung cốt chuyện sao tám thanh â m hợp thời vang lên diệp thiêu hoa không có lập tức trả lời chỉ là hỏi một câu tốt nhất cái thế giới cái kêu bản vạn thần thương không có giải thích không tám tại hệ thống không gian lắc đầu phía trên còn không có cho ra khôi phục hệ thống xuất hiện việc rất hệ trọng trướng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân khả năng còn phải chờ một chút được sao ký ức truyền tới diệp thiêu hoa mở miệng câu nói này mới ra xong nàng liền cảm thấy mình đại não bị một đống nội dung cốt t r u y ệ n trên đấy nàng bây giờ là tại xã hội hiện đại nguyên chủ cùng mụ mụ là từ phổ thông nông thôn đi tới bất quá nguyên chủ ba ba vì bệnh qua đời g i a g i a n mãi mãi đều đã không coi ở đây cho nên nguyên chủ mụ mụ mang nàng đi tới thành thị gả cho làm ăn ngụy quốc phú ngụy quốc phú cũng có một trai một gái hắn là nhìn chúng nguyên chủ mụ mụ mỹ mạo mới cưới nàng bất quá dù sao cũng là nông thôn xuất thân cùng lên tầng xã hội không hợp nhau nguyên chủ mụ mụ một mực dạy bảo nguyên chủ phải nhẫn để cho kế huynh cùng kế muội nhất là ngụy như nhã một mực cường điệu ngụy như nhã có bệnh tim mụ mụ vừa mới qua đời không lâu để cho nguyên chủ không muốn trêu tức nàng nguyên chủ cũng là nghe mụ mụ lời nói người một mực nhường nhịn ngụy ra nàng không thích ngụy ra một mực chờ lấy rời đi ngụy ra ngày đó mà cùng với nàng yêu đương ba năm bạn trai rốt cuộc quyết định cùng với nàng kết hôn hai người xử lý một cái lễ đính hôn không nghĩ tới tại ở lễ đính hôn nguyên chủ bạn trai nhận được ở ngoại quốc du học nữ thần tin tức sau đó r ứ t khoát vứt xuống nguyên chủ nói hắn muốn đi tìm bản thân tình yêu chân thành hắn cũng không phải là thật ưa thích nguyên chủ chỉ là bởi vì lúc ấy bị nữ thần rời đi đà kích nói xong cũng, cũng không quay đầu lại rời đi ngụy g i a lúc ấy đi không ít người nguyên chủ lúc ấy nhận hết đà kích thật không nghĩ đến hứa thị tổng tài hứa an viễn phụng ra ra hắn chi mệnh cưới diệp thiều hoa mặc dù không có tổ chức tiệc rượu nhưng cũng là tại hứa ra ra mệnh lệnh dưới lanh giấy hôn thú nguyên chủ lúc ấy cũng muốn quên bạn trai cũ muốn an phận sinh hoạt nhưng lại không biết đây là nàng cuộc sống bi thảm bắt đầu hứa an viễn một cái đường đường tổng tài làm sao lại coi trọng nàng hắn đã sấp xỉ ba mươi tuổi còn chưa có kết hôn lúc đầu hắn dựa theo lão gia tử lời nói đem diệp thiều hoa cưới về cung cấp bên ngoài nên chơi vẫn là chơi lấy thật không nghĩ đến kết hôn bất quá hai tháng hắn dứt khoát liền muốn ly hôn bởi vì hắn trong lòng một mực có một đường ánh trăng sáng vốn cho là cái kia ánh trăng sáng s u ố t ngoại gả cho người khác sẽ không trở lại nữa không nghĩ tới trong lòng của hắn ánh trăng sáng một mực độc thân còn giống như lấy trước kia giống như tốt đẹp không sai cái này ánh trăng sáng chính là nàng bạn trai cũ trong lòng nữ thần hắn không để ý ngăn cản cưỡng chế để cho quan tòa thừa kiện ly hôn nguyên chủ lập tức biến thành tất cả mọi người cho cười cái này còn được rồi nguyên chủ mụ mụ vừa nói mụ mụ cũng không dễ dàng mụ mụ cũng là vì ngươi tốt sau đó khóc đi cầu hứa ra ra để cho hứa an viễn vô cùng thiếu kiên nhẫn tìm mấy người thu thập một trận nguyên chủ cũng là khi đó nguyên chủ mới biết được nàng tình địch là ai một cái gọi mộ dung thất nguyệt nữ sinh là một cái phi thường nổi danh họa sĩ tranh sân dầu ưa thích tại cả nước các nơi s i ê u tầm dân ca tại thời đại học liền bị vô số nam nhân tán dương trở thành bao nhiêu người trong lòng ánh trăng sáng chu xa nốt rồi vô luận đi đến quốc gia nào đều có rất nhiều người là nàng f a n sơ h mộ hơn nữa nàng cũng so nguyên chủ y ê u nhã xuất sắc nhiều vô luận đứng ở đâu đều là tiêu điểm nguyên chủ biết mình đối mặt l à như thế này một cái cường đại tình đích lúc lập tức cũng chưa có đấu trí mà mộ dung thất nguyện f a n sơ h mộ biết rõ diệp thiều hoa tồn tại lúc có chút f a n sơ h mộ ác độc tìm người vũ nhục diệp thiều hoa liền muốn cho nàng một bài học không nghĩ tới nguyên chủ tính cách cương liệt đến tự sát mà chết tiếp thu được nơi này thời điểm diệp thiều hoa không khỏi hừng một tiếng phu nhân người trở lại rồi hứa ra người giúp việc nhìn thấy diệp thiều hoa trở về lập tức mở miệng có chút đồng tình nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sau đó nghiêng đầu hứa tổng phu nhân trở lại rồi diệp thiều hoa t h ở ơ nhấp chân trực tiếp đi vào đối lên với một tấm lạnh lẽo mặt diệp thiều hoa ta cho là n g ư ờ i nông thôn xuất thân mặc dù không hiểu lễ nghi nhưng phẩm tính tốt không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mặt ngoài một bộ thực sự là tâm cơ đủ nặng a ta thực sự là xem thường ngươi ngủ ngon ngày mai gặp a hết chương này chương ba trăm bảy mươi lăm ba trăm bảy mươi lăm tổng tài lòng có ánh trăng sáng ba một cảng nghe được thanh âm diệp thiều hoa ngước mắt đánh giá người trước mắt đối phương ăn mặc màu xám tơ chất áo sơ mi trên người còn hất lên một kiện trong sáng tây trang màu đen áo khoác khả năng bởi vì quá mức phẫn nộ cổ áo bên cạnh nút thắt bị giải khai mấy cái cả n g ư ờ i thoạt nhìn rất có khí thế cái kia một đôi lăng lệ thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm diệp thiều hoa hắn tay trái còn cầm một phần văn kiện hiển nhiên tại nàng trở về trước một giây hắn đang ở nhà bên trong xử lý công ty sự kiện hứa an viễn nổi giận có phải là vì hứa ra ra lời nói diệp thiều hoa trở về trên đường mẹ của nàng nên cho hứa ra ra gọi điện thoại hứa ra ra nhất định là nói hứa an viễn một trận cho nên hứa an viễn mới có thể nổi giận như vậy hứa an viễn vì trong lòng ánh trăng sáng độc thân nhiều năm như vậy lần này đáp ứng cưới diệp thiều hoa bất quá là bởi vì an ra ra tâm bất quá hắn như trước đang bên ngoài ăn chơi đàng điếm đối với nguyên chủ không có nửa điểm tình cảm hai người vốn chính là thiềm hôn lâu như vậy hứa an viễn liền phòng nàng đều chưa từng bước vào hứa tổng tăng đ ồ n g sự tình còn tại công ty chờ ngươi mở họp lúc này một đường thanh n m ôn nhu vang lên diệp thiêu hoa hướng thanh nguyên nhìn sang liếc mắt liền thấy được hứa an viễn đứng phía sau một cái cực kỳ xinh đẹp a n mặc bộ đồ nữ tính đây là hứa an viễn thứ nhất đặc trợ e d l i n e d l i n là nước ngoài chứ danh xí nghiệp ra đặc trợ năng lực rất mạnh nhất là mặt dài thật tốt nhìn nàng ở nước ngoài một con ma quỷ ông chủ thủ hạ làm ba năm lần này là muốn về quốc định cư hứa thị lương cao đưa nàng thuê trở về dạng n à y một cái năng lực cực mạnh lại lớn lên đẹp mắt nữ tính trong công ty không ít người thèm nhỏ dãi nàng liên tâm có ánh trăng sáng hứa an viễn đều đối với nàng xem trọng một phần nguyên chủ đừng nói cùng cái kia ánh trăng sáng so sánh chính là cùng vị này đặt chợ đều có không ít t r i n h lệch tăng đồng hứa an viễn nghe được ghệ lìn thanh âm nữ khí chấm rất nhiều edlin ngươi trước ra ngoài lái xe ta lập tức tới ngay edlin cười gật gật đầu khi đi ngang qua diệp thiều hoa thời điểm ánh mắt nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một cái mặc dù trên mặt không hiện nhưng là nội tâm của nàng lại là có chút châm t r ọ c đi ngang qua diệp thiều hoa thời điểm không có chào hỏi cũng không nói gì cảm cao cao nâng lên nàng đã sớm nghe nói hứa an viễn cưới một người cái gì cũng đều không hiểu thê tử vị này tổng tài phu nhân còn tại hứa thị đi làm bất quá chỉ là một cái bình thường văn viên căn bản cũng không có tư cách nhìn thấy hề lìn về sau chuyện ta ngươi thiếu nhung tay còn dám đi cùng ra ra cáo trạng ngươi liền đợi đến ly hôn a hứa an viễn cuối cùng ném cho diệp thiều hoa một câu lạnh lùng lời nói liền trực tiếp vung cửa ra ngoài phu nhân ngài vẫn còn tốt người giúp việc gặp hứa an viễn rời đi mới dám tới thu dọn đồ đạc nhìn thấy còn đứng tại chỗ diệp thiều hoa lúc không khỏi thở dài một tiếng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nàng chỉ là một người giúp việc không tư cách quản cố chủ sự t ì n h bất quá cái này một hai tháng nàng đem hai người ở c h u n g xem ở trong lòng h ứ an a viễn cái gì hôn t r ư ớ n g hình dáng nàng cũng biết cho nên mới sẽ đồng tình diệp thiều hoa ai nói gả cho hào phú tốt tới thu bên ngoài nữ nhân khí coi như xong trở về còn muốn chịu đựng trượng phu cùng mẹ chồng bạch nhãn sau khi nói xong người giúp việc nhìn thấy diệp thiều hoa biểu hiện trên mặt rất nhạt không có trước kia thương tâm cũng không có ôm bản thân khóc có chút kỳ quái thế nào cảm giác hôm nay phu nhân là lạ hơn nữa người giúp việc lại len lén liếc liếc mắt diệp thiều hoa trước kia không sao cả cảm giác hôm nay lại cảm thấy phu nhân gương mặt kia có chút để cho người ta mắt l o n g lom vẫn được diệp thiều hoa khoát tay háo vừa mới là tám phản hồi kết quả đi ra cho nên nàng mới sửng sốt một chút lúc này nàng cũng không có quản người giúp việc tiếp tục cùng tám giao lưu ký chủ tốt nhất cái thế giới là bởi vì hệ thống không gian đã xảy ra một chút số liệu biến hóa hẳn là có người cố ý bóp méo hệ thống không gian cùng ký chủ hiện thực không gian có bộ phận số liệu xuất hiện d u n g hợp cũng may phía trên phát hiện kịp thời mới không coi ủ thành đại họa tám thu đến phản hồi kết quả thời điểm còn cần tay nhỏ vỗ ngực một cái hệ thống không gian cũng được đen diệp thiêu hoa hai mắt tỏa sáng tám không phải ký chủ ngươi đừng khiêu khích hệ thống không gian nếu như số liệu hỏng mất ngươi liền không trở về được nữa rồi tám hận không thể rút vừa mới bản thân một bàn tay thô nó làm sao lại quên diệp thiều hoa trước đó liền khiêu khích qua hệ thống đây đều là cái gì ký chủ a mở miệng liền muốn khiêu khích hệ thống không gian hiện tại hệ thống thương điếm ở trước mặt nàng liền cùng bài trí đồng dạng nàng cơ hồ đều dùng không đến tám cảm thấy nó không phải đến cải biến ký chủ mà là diệp thiều hoa đến khiêu khích hệ thống tồn tại giá trị ta biết ngươi đừng khẩn trương ta chỉ muốn nghĩ xong diệp thiều hoa thờ ơ trả lời một câu nhưng mà tám tại hệ thống không gian nhìn xem nàng bộ dáng làm thế nào cũng yên tâm không diệp thiêu hoa căn cứ ký ức trở lại trên lầu gian phòng của mình chung điện thoại di động liền vang nàng nhìn thoáng qua là nguyên chủ tốt nhất khuê mật từ thiên kiều nguyên nội dung cốt truyện nguyên chủ sau khi chết liền nguyên chủ mụ mụ đều không có quận chỉ có nguyên chủ cái kia khuê mật muốn làm nữ chính lấy lại công đạo bất quá cuối cùng cũng bị liên lụy u i thiếu hoa ngươi hôm nay tại sao không có tới làm vừa tiếp xúc với điện thoại từ thiên kiều gào to thanh âm liền chuyển tới diệp thiều hoa nhớ tới nguyên chủ còn tại hứa thị đi làm bất quá đây không phải hứa ra ra an bài mà là nguyên chủ bản thân nhận lời mời đi vào nguyên chủ chính là một người bình thường so với người bình thường có lẽ muốn hơi xuất sắc một chút xíu đương nhiên cùng mộ dung thất nguyệt còn có hệ v ư ơ lịn như thế người căn bản cũng không có biện pháp so nghĩ tới đây diệp thiều hoa trực tiếp mở miệng ta theo chủ quản xin nghỉ nguyên chủ tại hứa thị chính là một cái bình thường văn viên diệp thiều hoa dự định sa thải công việc b ấ thưa quá từ c ứ c t r ớ c còn muốn đi công đó đi muốn i g ty o thiên i ế p Được sao? Bất quá c bản án ngày m a lại bắt đầu. Ngươi ngày mai nhất định phải diện. Hạng Ngươi mai phải diện. i bắt nhất trình ta theo vào thành、công. Thăng chức có hy vọng. Từ t đầu. định ngày này chúng công. vọng. vào hy mục chức h có kiều dặn dò mấy câu thiên kiều ngươi có thể hay không tạm thời thu lưu ta mấy đêm rồi diệp thiều hoa chuẩn bị thu thập một chút đồ vật trước chuyển ra căn biệt thự này t h ư thiên kiều sửng sốt một chút ngươi thế nào là hứa an viễn lại làm cái gì quá phận sự tình không có gì chỉ là suy nghĩ minh bạch ta chuẩn bị ly hôn a t ừ thiên kiều rốt cục kịp phản ứng người rốt cục chịu nghe ta khuyên lúc trước liền không nên nghe ngươi mẹ lời nói gả cho hắn người cái kia mụ mụ nàng còn muốn nói điều gì bất quá hẳn là nhớ ra cái gì đó vẫn là không có nói chờ chút ta đi giúp ngươi chuyển hành lý diệp thiều hoa cắt đứt điện thoại thật không nghĩ đến mới vừa cúp điện thoại điện thoại lại vang lên là hứa ra láo chạch bên kia đánh tới nói chuyện là phi thường lạnh lùng hứa q u ả n g i a diệp tiểu thư phu nhân nhường ngươi đến một chuyến đại trạch hắn gọi là diệp tiểu thư mà không phải thiếu phu nhân bởi vì trừ bỏ hứa lao ra hứa ra không có bất cứ người nào thừa nhận nguyên chủ là hứa an viễn thê tử thân phận được vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói diệp t h i ề u hoa nói xong c ũ n g cúp điện thoại đầu bên kia điện thoại hứa quản gia còn là lần thứ nhất bị diệp thiều hoa tắt điện thoại lông mày lập tức liền vặn đứng lên nhìn thấy hứa quản gia nửa ngày không nói gì hứa phu nhân không khỏi ngầm đầu hơi híp mắt lại làm sao vậy người kia nàng nói gì sao muốn công việc không có thời gian đến không có việc gì hứa quản gia lắc đầu diệp tiểu thư nói sẽ đến đúng giờ nghe được hứa quản gia nói như vậy hứa phu nhân liền không có hỏi nhiều nữa bất quá mím chặt môi liền có thể nhìn ra nàng vừa nhắc tới diệp thiều hoa là có nhiều không cao hứng bên này diệp thiều hoa thu thập xong hành lý liền đem hành lý giao cho người giúp việc căn dặn đối phương chờ từ thiên kiều đến rồi đem cái dương cho từ thiên t i ể u nguyên chủ không có bao nhiêu đồ vật hứa lao ra tử để cho người ta chuẩn bị cho nàng quần áo túi sách dây nàng một dạng đều không cầm chỉ lấy nhặt mấy món nguyên chủ bản thân quần áo cùng đồ trang điểm đồ vật rất ít một cái tay dễ dàng có thể cầm lên đến người giúp việc nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà thu dọn đồ đạc bị nàng động tác này cho kinh động bất quá diệp thiều hoa không có giải thích chỉ là đi ra ngoài đón xe đi diệp trạch diệp trạch tại khăng khăng vùng ngoại thành địa phương diệp thiều hoa đến bên cửa thời điểm sắc trời đã không còn sớm trang trọng cửa sắt lớn bên trong liếc mắt nhìn tới là mảng lớn màu xanh lá gôn bãi cỏ bên trong điêu lương hòa trụ cửa ra vào còn có hai cái ăn mặc quần áo màu đen bảo tiêu ai diệp thiều hoa là hứa phu nhân để cho ta tới diệp thiều hoa chính vuốt vuốt điện thoại di động nghe được thanh âm bình tĩnh liếc bảo tiêu liếc mắt hứa ra bảo tiêu cũng là nghe qua diệp thiều hoa tên nghe được nàng lời nói không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau đó cùng bộ đ á m xác nhận một lần mới để cho diệp thiều hoa đi vào diệp t h i ề u thư phu nhân ở bên trong chờ ngươi hứa quản ra mặt mũi tràn đầy băng sắc từ bên trong cửa đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa trên mặt không có cái gì biểu lộ diệp thiều hoa đi vào diệp phu người đã trải qua ngồi ở trên ghế s a l o n g chờ lấy nàng ngồi đi nhìn thấy diệp thiều hoa diệp phu nhân sắc mặt thản nhiên nói thuận tiện đem một chén mới vừa ngâm tốt cà phê đưa cho diệp thiều hoa đây là hôm nay vừa tới cổ t i lục hoa ngươi nên chưa uống qua hết chương này chương ba trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi sáu tổng tài lòng có ánh trăng sáng bốn hai càng cô đi lu ư hoa phi thường nổi danh cà phê bất quá đồng dạng cũng liền kẻ có tiền tiêu phí bắt đầu lấy nguyên chủ như thế xuất thân sợ là thấy cũng chưa từng thấy qua dạng này cà phê hứa phu nhân nói như vậy mà nói bất quá chỉ là biểu đạt diệp thiều hoa bất mãn hiện tại toàn bộ vân thành hào phú quý tộc đều biết con trai của nàng cưới một người thường thường không có gì lạ t h ê tử bất quá con trai ba mươi tuổi chưa lấy vợ nếu thật là một người bình thường hứa phu nhân không chừng sẽ còn cao hứng có thể hết lần này tới lần khác diệp thiêu hoa là nổi danh internet hồng nhân hiện tại nàng tại ở lễ đính hôn bị vị hôn phu tại chỗ vứt bỏ video trên internet còn tại để đó mỗi lần vừa ra khỏi cửa những cái kia quý phụ nhân liền lấy chuyện này dễ cận nhất là bị nàng trước kia đối thủ một mất một con an phu nhân dễ c ậ n con dâu nàng là an phu nhân con trai không muốn phá hải nghĩ tới chuyện này hứa phu nhân liền bực bội cửa hốt hoảng nhưng là hứa lao ra tự quyết định sự tình nàng không có cách nào khoảng t r ư ờ n g bình thường thôi diệp thiều hoa bưng lên ngửi một cái bất quá không có uống bất quá phu nhân ngải nên bị lừa loại này chất lượng cà phê hẳn là bản xứ cà phê nông bản thân nuôi dưỡng xạ hương n è o nghe mùi vị không thích hợp diệp thiều hoa lời này vừa ra để cho hứa phu nhân xứng sở thật lâu bởi vì xác thực như thế nàng không thể mua được loại kia đỉnh cấp tốt cà phê chỉ những thứ này vẫn là sai người mang về nếu là thay cái hiểu cà phê người biết rõ những cái này diệp phu nhân cũng không cảm thấy kỳ quái có thể hết lần này tới lần khác nói lời này người là diệp thiều hoa hứa phu nhân híp mắt nhìn nàng cảm giác đối phương liền cùng đổi thành một người khác chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám diệp thiều hoa đem cái chén bỏ lên bàn diệp phu nhân ta cảm thấy ngươi lần trước đề nghị không sai ta quyết định cùng hứa an viễn ly hôn còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại hứa phu nhân lại bị kinh động ngươi nói thật không phải nàng không tin mà là diệp thiều hoa nói cũng quá dứt khoát rõ ràng hôm nay mẹ của nàng còn gọi điện thoại cùng lao ra t ử khóc lóc kể lể nói nàng không nguyện ý ly hôn làm sao buổi tối lại đột nhiên mà nói ly hôn không có thời gian nói với ngươi nói nhảm giấy ly dị ta đã để cho ta luật sư chuẩn bị xong diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời điểm xem chừng từ thiền h kiểu sắp đến hứa an v i ệ n biệt thự mới đứng lên nhìn về phía hứa phu nhân đại khái còn có nửa giờ ta luật sư liền sẽ liên hệ ngươi thật hay là giả ta luật sư tự sẽ giải thích với ngươi nàng n g ư ờ i này liền xem như cười cũng rất có khí thế mà hứa phu nhân vậy mà từ đầu tới đôi u không có chơi qua một câu chỉ là sững sờ mà nhìn xem diệp thiều hoa rời đi phương hướng nửa giờ không có sớm một phút đồng hồ cũng không có muộn một phút đồng hồ hứa phu nhân nhận được luật sư điện thoại sáng sớm hôm sau diệp thiều hoa cùng từ thiên kiều cùng đi hứa thị hai người cùng một chỗ nhận lời mời bên trên tại hứa thị là một cái bình thường văn viên thiếu hoa ngươi thật dự định cùng hứa an viễn ly hôn sao từ thiên kiều nhìn diệp thiều hoa đi nhà cầu cũng thả tay xuống biên sự t ì n h cùng với nàng cùng nhau đi phòng vệ sinh diệp thiều hoa ngoắc ngoắc môi không sai hai người đã đến cửa ra vào diệp thiều hoa bỗng nhiên dừng lại từ thiên kiều h á to miệng vừa định hỏi nàng làm sao vậy liền nghe được từ phòng vệ sinh truyền tới thanh âm người thấy được sao cái kia hôm nay đi tổng tài văn phòng thanh thuần mỹ nữ ra kia so hệ v ớ i l i n đặc trợ còn muôn trắng còn có trên người nàng luôn có một loại để cho người ta nhịn không được tới gần khí tức thực sự là tuyệt sắc đại mỹ nhân đây là diệp thiều hoa sát vách đồng sự một người khác mở miệng ta nghe được đối phương là mộ dung thất nguyệt thế giới chứ danh tranh sơn giàu h ò a sĩ dưới váy nô lệ nhiều vô số kể trọng yếu nhất là ngươi biết rõ chúng ta bê thành lao đại sao vân mục không phải là khâu lão đại người còn nhớ hay không đến cái kia phách lối liền cảnh sát đều không biện pháp khâu lão đại vào tuần lễ trước trả hết mạnh lục soát hắn hôm qua đi sân bay đón máy lại lên một lần lôi cuốn khâu lão đại chờ chút ngươi nói hắn nhận điện thoại hắn sẽ không tiếp chính là mộ dung thất nguyệt a sắt vách đồng sự ngữ khí hết sức kích động không sai mộ dung thất nguyệt thực sự là may mắn một đời a hai người ngữ khí có chút hâm mộ nhưng mà nói xong liền nói đến diệp thiều hoa đúng rồi ngươi nghe nói chúng ta bộ môn cái kia người mới sao liên chuyên thuyết là tổng tài phu nhân cái kia ngươi nói sẽ không phải là diệp t h i ế u hoa a nàng thực sự là tổng tài phu nhân trên mạng đều đưa tin qua muốn ta nói hai người tại sao còn không ly hôn chúng ta tổng tài thế nhưng là em ở đại tốt nghiệp chỉ số á quy cao đạt 150, 21 t u ổ i liền tiếp quản hứa thị không nghĩ tới cuối cùng vậy mà cưới nàng cái kia diệp t h i ế u hoa lần trước để cho nàng hạch đối với một cái khoản lại còn có thể sai ta xem nàng quy chỉ có năm mươi a ta xem cũng là dựa vào từ thiên kiều nhéo nhéo ngón tay giơ chân lên liền muốn đạp phòng vệ sinh cửa bị diệp thiều hoa đẻ xuống được còn bọn họ làm gì ta dù sao cũng phải từ trước nàng đơn từ t r ư ớ c đã nộp lên đại khái ba ngày sau liền có thể xuống tới nàng bên này lập mưu từ t r ư ớ c mà đổi thành một bên nàng luật sư ly hôn báo cáo đã giao cho cho phép trong tay phu nhân hứa phu nhân mặc dù cảm thấy diệp thiều hoa có chút biến hóa nhưng bây giờ cũng không kịp chờ đợi muốn con trai cùng với nàng ly hôn trực tiếp lấy được hứa lao ra từ nơi đó diệp thiều hoa hiện tại còn không biết chuyện này chỉ là rất bình tĩnh mở cửa bên trong thảo luận chính lửa nóng hai người trẻ tuổi nhìn thấy chính chủ tiến đến nguyên một đám sắc mặt hết sức khó xử ngươi chính là diệp thiều hoa an viễn hiện tại thê tử diệp thiều hoa buổi tối tan việc thời điểm Cầm giao t hầu ô công Không n cộng chuẩn cùng thiên cùng ngồi nghĩ tới hai người vừa đi hai bước. Sáng lên màu đỏ phe da di liền ngừng ở trước mặt các nàng. Nói chuyện nữ nhân g bước. trước các c thẻ từ buýt trở tới mặt hai hai phe kiểu màu bị vừa đi đi di đỏ xe ở về. da m x ố như g trên mặt n k í râm, ra một lộ t ơ phương n thanh làn da cực trắng, một đầu thẳng tóc tóc đen.、Hầu、như g mặt, một tắp tóc Hầu mai da đối đầu cực không cần nghĩ diệp thiều hoa liền có thể xác nhận đây là hứa an viễn trong lòng ánh t r ă n g sáng mộ dung thất nguyện không nghĩ tới an viễn cuối cùng cưới ngươi như vậy một người bình thường mộ dung thất n g u y ệ t không hứng lắm nhìn xem nàng nhất là dò xét diệp thiều hoa một thân quần áo thông thường thực sự là lãng phí thời gian của ta từ thiên kiều nhìn ra nàng đối với diệp thiều hoa để ý không khỏi đem diệp thiều hoa ngăn ở sau lưng ngươi nói người nào ta là người như thế nào mộ dung thất n g u y ệ t nghe vậy ngoắc ngoắc môi ta là các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến cấp độ hết chương này chương ba trăm bảy mươi bảy ba trăm bảy mươi bảy tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng nam ba cảng mộ dung thất nguyệt nguyên bản không phải cái thế giới này người nàng là tu chân giới một cái độ kiếp thất bại tu chân giả trọng sinh đến nơi này cái phổ thông thế giới cái thế giới này linh khí mặc dù không nhiều nhưng cũng một chút dị năng giả mỗi cái quốc gia đều có mộ dung thất nguyệt bây giờ đang ở hoa quốc long tổ long tổ mỗi người cũng là dị năng giả mà nàng là bên trong tương đối cường đại một cái hứa an viễn còn có nguyên chủ bạn trai liền là lại dị năng tổ nhận biết nàng lần này về nước không nghĩ tới hứa an viễn vậy mà kết hôn để cho nàng hết sức kinh ngạc cho nên đặc biệt chờ tới bây giờ muốn nhìn một chút hắn cưới lao bà rốt cuộc là ai nàng tại dị năng tổ tìm nửa ngày đều không có tìm được diệp thiều hoa không nghĩ tới ở trước mặt xem xét phát hiện đối phương chỉ là một cái liền dị năng đều không có người bình thường mộ dung thất n g u y ệ t không nhịn được cười dạng này yếu gà đến lúc đó hứa an viễn c ử u nhận đến, đến rồi diệp thiều hoa không kịp chạy liền chết ta nàng đều không rõ ràng h ứ a an viễn tại sao phải cưới nàng vốn là còn chút kiên kỵ diệp thiều hoa mộ dung thất nguyện trong nháy mắt ý tưởng gì cũng không có dù sao bọn họ cùng diệp thiều hoa là hai cái thế giới nhân vật cũng là nàng vừa mới nói diệp thiều hoa đời này cũng tiếp xúc không đến nàng cấp độ nghĩ đến nàng lái xe rời đi bất quá trước khi đi lại hơi búng ngón tay một nguồn năng lượng bay thẳng đến diệp thiều hoa cùng từ thiên kiều bắn xuyên qua dạng này năng lượng sẽ không làm người ta bị thương chỉ bất quá sẽ để cho hai người tại đường lớn bên trên ngã sắp xuống ra một cái xấu xi、si、thôi mộ dung thất nguyệt nhìn xem kính chiếu hậu chờ sau nửa ngày đều không có chờ được hai người ngã thành chó đốc cất bộ dáng không khỏi cau mày chẳng lẽ năng lượng không đủ nàng nghi hoặc trong chốc lát liền đem hai cái này người bình thường ném ra sau đầu nữ nhân này còn quốc dân nữ thần ta nhổ vào nhìn ta đem ghi âm phát đến trên mạng từ thiên kiều n h ị nhữ mày đột nhiên cảm giác được một trận gió nhấc lên c ủ a nàng thiếu hoa ngươi có cảm giác hay không đến lạnh quá không có diệp thiều hoa đưa tay bóp thành một đoàn khẽ cười một tiếng đi thôi chúng ta trở về trước kia tiếp nhận nguyên chủ ký ức thời điểm nàng liên bắt đầu hoài nghi thế giới này đơn giản như vậy hiện tại xem ra bất quá là nguyên chủ căn bản không biết thế giới này còn có một cái nàng vĩnh viễn cũng không biết cấp độ d ĩ n ă n giả g diệp thiều hoa s ở c ầ m một cái nàng nhưng lại còn chưa có tiếp xúc qua không biết thế giới này dị năng giả có hay không thế giới ma pháp người nơi đâu lợi hại như vậy thiếu hoa ngươi làm sao cùng hứa tổng ly hôn nguyên chủ mẫu thân lưu phương đang nghe diệp t h i ế u hoa vậy mà cùng hứa an viễn sau khi ly dị không thể tin được để cho nàng trở lại rồi ngụy như nhã ôm cánh tay tại vừa xem c ủ a vui ta xem là hứa tổng sách ga nàng trao phúng nói một câu diệp t h i ế u hoa lười biếng nói không thích hợp cái gì không thích hợp lưu phương ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói ngươi bây giờ cũng hai mươi bốn ta tại ngươi cái tuổi này ngươi đều đã ra đời hơn nữa ngươi lớn như vậy có thể lấy chồng cũng không tệ rồi còn gả cho hứa tổng người khác tám đời đều cầu không đến lại nói trừ bỏ hứa tổng ngươi xem một chút còn có ai nguyện ý cưới ngươi nàng vừa nói l i ề n bắt đầu lao nước mắt diệp thiêu hoa bị phiền đau đầu ta lấy hay không lấy chồng người đều có thể nuôi sống bản thân điểm này cũng không nhọc đến phiền ngươi nếu không phải là nơi này còn có nguyên chủ đồ vật nàng căn bản không nghĩ trở về thiếu hoa ngươi làm sao cùng mẹ nói như vậy lưu phương không nghĩ tới ngày xưa cái kia đối với mình nói gì nghe nấy con gái vậy mà lại như vậy tự nhủ lời nói ta đây cũng là vì ai ta vì ngươi từ bỏ tranh sân dầu lựa chọn hệ tài chính từ bỏ ra ngoại quốc đảo tạo sâu cơ hội ở lại trong nước b ồ i ngươi diệp t h i ế u hoa nhớ tới nguyên chủ trong đầu từng ly từng tí nhìn về phía lưu phương ngươi cảm thấy dạng này còn chưa đủ ạ lưu phương bị hùng hổ dọa người như vậy con gái triệt để ngây ngẩn cả người diệp thiều hoa cũng không để ý nàng trực tiếp đi trên lầu nguyên chủ gian phòng nhặt mấy thứ đồ nói là nguyên chủ gian phòng kỳ thật bất quá là ngụy ra một cái tạp hoa phòng chuyển một cái giường đi vào ngụy ra căn bản cũng không có chuẩn bị cho nàng gian phòng mà những cái này lưu phương cũng chưa từng có quản qua ngụy như nhã đứng ở một bên nhìn thấy hai mẹ con không khỏi cười nhạo một tiếng nàng đối với diệp thiều hoa là trong lòng chán ghét một năm này diệp thiều hoa đi theo lưu phương ở ở nhà bọn họ lấy một bộ nữ chủ nhân bộ dáng bất quá cuối cùng bị an gia vị kia tiểu thiếu ra từ hôn mặc dù nhìn thấy chuyện này ngụy như nhã trong lòng thoải mái bất quá vẫn là thấy được nàng liền thiền hiện tại hứa an viễn cũng chịu không được nàng muốn cùng với nàng ly hôn nghĩ tới đây ngụy như nhã trong lòng duy nhất tuất khí cũng tán tâm tình thật tốt nàng liền nói một người như vậy sao có thể có tư cách gả cho hứa an viễn ngay vào lúc này ngụy ra chuông cửa vang một tiếng đứng ở cạnh cửa ngụy chính hiên mở cửa sửng sốt một chút an viễn hứa an viễn cho tới bây giờ không biết mình sẽ như vậy ưa thích một người từ nhìn thấy mộ dung thất nguyệt một khắc kia trở đi hắn liền bị đối phương hấp dẫn nhất là đối phương so với hắn còn nhỏ lại là lòng tổ một cấp thành viên thần bí lại ưu tú để cho hứa an viễn thật sâu đắm chìm trong trong đó nguyên bản hắn cho rằng mộ dung thất nguyệt đi nước ngoài sẽ không bao giờ lại trở về thật không nghĩ đến còn có thể lần nữa nhìn thấy đối phương nghĩ tới đây hứa an viễn tâm tình liền không nhịn được k h u ấ y động bất quá trước lúc này hắn phải xử lý tốt diệp thiều hoa sự tình hứa an viễn bực bội kéo dưới cả v ậ t mình nhìn thấy mở cửa là ngụy chính hiên biểu lộ hơi hòa hoãn một lần diệp thiều hoa đâu để cho nàng đi ra hôm nay trở về thời điểm hắn lại bị r a r a mắng hứa an viễn cười lạnh một tiếng hắn làm sao sẽ cảm thấy tâm nhãn nhiều như vậy diệp thiều hoa là một cái người thành thật trước kia thực sự là mắt bị mù bất quá diệp thiều hoa cho là nàng cùng ra ra khóc lóc kể l ệ liền có thể để cho hắn không ly hôn liền mười phần sai hắn tuyệt đối sẽ không thích một người bình thường hết chương này chương ba trăm bảy mươi tám ba trăm bảy mươi tám tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng sáu bốn cảng diệp thiều hoa mang theo một cái ba lô từ trên lầu đi xuống ngụy chính hiên đẩy dưới kính mắt nhìn xem diệp thiều hoa cũng hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương tại ngụy ra hành lý vậy mà chỉ có n g â n ấy hơn nữa cái này có chút thấp mắt xuống lầu bộ dáng nổi bật lên nàng gầy gò thân ảnh cực kỳ thon dài trước kia không thế nào chú ý cái muội vẫn còn có chút để cho người ta mắt lom lom hứa tổng xin lỗi thiều hoa không phải cố ý nhìn thấy hứa an viễn lưu phương vô ý thức rót một c h é n t r à đi làm hắn vui lòng hứa an viễn trong mắt vẻ chán ghét nghiêm trọng hơn lan diệp thiều hoa người rốt cuộc còn muốn dây dưa tới khi nào hứa an viễn nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia chậm rãi bộ dáng trong mắt một đường lệ khí hiện lên đưa tay liền muốn nắm được cổ nàng lại bị ngụy chính hiên n g ă n cản ngươi muốn xem vào h ứ an a viễn nhìn thấy ngụy chính hiên trong mắt hiện lên một đường vẻ kiên g rẻ cũng có chút kỳ quái lúc trước hắn lấy diệp thiều hoa liền không mạnh khỏe ý cũng chưa từng thấy qua ngụy chính hiên quản g ngụy chính hiên n ở nụ cười nàng dù sao cũng là mội m ộ i ta đây là nhà ta ngươi không nên quá phận diệp thiều hoa đứng tại chỗ trong tay còn cầm điện thoại di động không có để ý hai người ngụy chính hiên lòng bàn tay suy nghĩ kính liếc nhìn nàng một cái phát hiện nàng vậy mà vẫn còn đang nói chuyện điện thoại không khỏi lắc đầu cái này tâm là có bao lớn biết không biết mình kém chút nửa cái mạng cũng bị mất diệp thiều hoa muốn bỏ lên trên giường của ta nhiều nữ nhân là d ụ c cầm cố túng trò siếc cũng nhiều là có người chơi ngươi ngoài miệng nói xong ly hôn sau lưng lại cùng ra ra mù bi bi cái gì ghê tầm không hắn đang nghĩ ngợi diệp thiều hoa đã theo kết thúc rồi điện thoại sau đó gọi ra ngoài ấn xuống một cái m i ệ n g đ ể khóa an viễn ngươi trở về đi diệp tiểu thư đã ký xong giấy ly dị đầu bên kia điện thoại cho phép thanh âm của phu nhân có chút xấu hổ hơn nữa ra ra n g ư ờ i bên kia cũng là ta nói cùng diệp tiểu thư không có quan hệ ngươi trở về tại giấy ly dị bên trên ký tên là được rồi h ứ an a viễn còn chưa nói xong lời nói cứ như vậy ngạnh tại cổ họng hắn móc móc lỗ thai tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng mẹ hắn mụ mụ không phải trừ hắn bên ngoài ghét nhất diệp t i ề u hoa sao làm sao sẽ gọi diệp thiều hoa diệp tiểu thư nghe vẫn rất lễ phép được tranh thủ thời gian trở về đừng q u ấ y dày người ta diệp tiểu thư h ứ a phu nhân sau khi nói xong mới dừng một chút xin lỗi diệp tiểu thư cho ngươi thêm phiền thoái không có việc gì diệp thiều hoa nói phi thường có phong độ dù sao người đều có mắt mủ thời điểm sau khi nói xong nàng mang theo bọc nhỏ vòng qua xứng sờ trong đại s ả n h người bay thẳng đến bên ngoài đi thôi lưu phương nhìn nàng đóng cửa mới phản ứng được Thiếu hoa, người đứa đến đang nhỏ này đến cùng à l muốn cái cái ngài giận, kia giỡn, gì? tổng, đừng nóng Hứa đứa bé kia đùa t bé y ệ t đ i k h ô g cùng ngươi Nguyễn cũng sửng phải hôn. Chính Hiên chút, muốn Mà một sốt ly sau đi ó nhìn hứa an hứa v n ăn quả đâu á ráng, n không soạn bên Ngươi muốn g bộ một một khỏi khóa chìa theo. cái. đổi đi sờ Sau cầm đó để đ lấy ở xe ta đưa ngươi đi ngụy chính hiên lái xe đến bên người nàng nở nụ cười nơi này không tốt đón xe hơn nữa một cái nữ hải t ử nhà không an toàn diệp thiều hoa cũng đánh không đến xe dù sao khu nhà giàu hơn nữa nếu như nàng một bước ngàn giảm lời nói có thể hay không bị chụp tới trên mạng xem như quái vật nghĩ tới đây nàng chậm rãi ngồi lên chỗ ngồi phía sau tạ ơn không k h á c h khí ngụy chính hiên sau khi thông qua xem kính nhìn nàng thanh âm này cũng rất mềm rất ngoan hắn biết rõ vì sao họ an cùng họ hứa ai đều coi thường lại đáp ứng cưới nàng bất quá chỉ là yếu một chút nghĩ tới đây ngụy chính hiên nhắc nhở nàng một câu về sau không muốn cùng hứa an viễn bọn họ đi quá gần nghe được cái này diệp thiều hoa không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái vì sao các ngươi không phải cùng một cái thế giới người tin tưởng ta ngụy chính hiên chỉ nhắc tới đến nơi đây biết rõ nhiều đối với ngươi người bình thường này không có ích lợi gì diệp thiều hoa nhìn xem ngụy chính hiên một mặt thần bí bộ dáng liền biết đối phương cũng hẳn là giới dị năng người nàng chỉ là n g o ắ c m ắ t môi không nói gì xe nghĩ từ thiên kiều cư xá lái qua trên đường đi người nhưng lại thật nhiều từ thiên kiều ở tại chín số ba lầu bên cạnh còn có một cái quảng trường nhỏ bất quá thi được chín số ba lầu bên cạnh thời điểm diệp thiều hoa phát hiện trước kia náo nhiệt quảng trường không có người nào tản ra một cô khí âm hàn chín số ba lầu bên cạnh cùng ngoại giới cơ hồ là hai cái thế giới đừng núp đ í c h ngụy chính hiên nhìn thấy xa ba mét chỗ hai cái trên cánh tay khắc lấy hắc ưng người sắc mặt ngưng tụ đó là khâu lao đại người diệp thiều hoa cảm thấy không giống nhau khí tức không khỏi ngầm đầu liếc mắt liền thấy được bị hai người ngăn chặn từ thiên t i ể u nàng hai mắt nhíu lại tay đã quá giang cửa xe ta nói đường xuống dưới ngụy chính hiên thăm dò qua thân đ è xuống sau xe cửa sắc mặt ngưng trọng hai người kia ngươi không thể trêu vào nói ngươi cũng không hiểu coi như nữ nhân kia là ngươi bằng h ư u cũng vô dụng bằng h ư u của ngươi hẳn không cẩn thận đắc tội khâu lao đại biết không coi như ngươi hôm nay báo cảnh cảnh sát cũng không khả năng phái một người tới diệp thiều hoa nhìn ngụy chính hiên lướt mắt sau đó đưa tay hất ra hắn để lại cửa sau nắm tay tay xoạt xoạt một tiếng mở cửa xuống xe thảo ngụy chính hiên mắng một câu thô t ụ sau đó lập tức xuống xe ngay trước diệp thiều hoa mặt đem bản thân điện thoại di động bóp thành một đoàn sắt vụn ta nói ngươi nghe không hiểu sao hai người kia giống như ta ngươi không thể trêu vào diệp thiều hoa không để ý chỉ là đi tới từ thiên kiều bên người mà cái kia hai cái trên cánh tay vẽ lấy hắc hưng người thấy được diệp thiều hoa bất quá căn bản cũng không có để ý mà là cười g ầ n nhìn xem từ thiên kiểu hôm nay trên mạng cái kia ghi âm là người phát từ thiên kiểu nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà đến đây không khỏi đem người gọi được sau lưng là ta rất tốt vậy chúng ta liền không có bắt lầm người nam nhân ngón tay dội ra một cỗ năng lượng có tuân ra hắn trực tiếp hướng từ thiên kiểu đỉnh đầu trục tới nhường ngươi biết rõ trên cái thế giới này có người là ngươi đắc tội không nổi đến diêm vương điện nhớ kỵ báo chúng ta khâu lao đại tên Câu con chống cấp đặc cấp nhân thiêu kiểu sau lão lợi lại, long là hoa thoại đại, đứng đi điện động đỡ hại tại phải Diệp thiên tin dưới di hơi hiếp viên rất ra, từ từ mắt, tay mắt tổ một thành thành không? phía không hắn, nam dùng vẫn viên. dám bốn canh ngủ ngon a thân ái môn lam về sau phiêu a vị tường cầu phiếu phiêu a chẳng lẽ cao lớn hoa cập nhật gần đây không đủ cố gắng cuối cùng tô nữ vương xuất bản tên phong vân cao trung cao lớn hoa c u ố n thứ nhất xuất bản sách ưa thích lời nói có thể ủng hộ hoa hoa một lần tương xứng lưới cùng trên ba áo đều có tương xứng bán trực tiếp chính bản sẽ có ký tên a mặt dễ thương lại sau đó nữ thần vào vip thi thể lễ vật lập tức phải cấp cho còn không có vào nhóm tranh thủ thời gian vào nhóm đưa ra địa chỉ a hôn hết chương này chương ba trăm bảy mươi chín ba trăm bảy mươi chín tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng bảy một cảng nam nhân chưa bao giờ tại người bình thường trên người cảm thụ qua dạng này năng lượng cơ hồ toàn bộ cánh tay đều bị tê dại cơ hồ đối mặt lão đại của mình thời điểm cũng không có dạng này cảm giác hắn nhìn xem diệp thiều hoa cái này chính là lớp mặt làm thế nào cũng không có tại trong trí nhớ tìm tòi ra gương mặt này còn nữa long tổ bọn họ những người này cũng không xa lạ gì lúc trước bọn họ dị năng vừa mới bắt đầu bị phát hiện thời điểm còn tại long tổ nơi đó đăng ký qua long tổ một cấp thành viên bọn họ biết rõ đó là hoa hạ dị năng đoàn đ ỉ n h phong nhất thành viên nam nhân rất rõ ràng long tổ tại hoa hạ địa vị nhất là một tổ thành viên có thể long tổ đặc cấp thành viên là cái gì trước mặt nữ nhân là ai nàng làm sao biết như vậy nhất thanh nhị sở không chỉ là hai người kia ngay cả đứng ở cách đó không xa nghĩ đến muốn làm sao ngăn cản diệp thiều hoa ngụy chính hiên cũng s ữ n g s ờ mà nhìn xem diệp thiều hoa hắn cái này kế muội đến tột cùng là lai lịch thế nào ngụy chính hiên tại ngụy gia lại là không có quá nhiều chú ý hắn cái này kế muội trên thực tế thân phận của hắn ngụy gia căn bản cũng không có người biết rõ trừ bỏ đồng dạng là dị năng giả đồng đội vừa mới mở miệng sách dị năng giả một bộ phận nguyên nhân là muốn giúp diệp thiều hoa còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn biết rõ khâu lão đại không dễ t r ọ c diệp thiều hoa dù sao cũng là hắn kế muội đến lúc đó xảy ra sai sót khâu lão đại sẽ lan đến gần người nhà hắn cũng không nhất định nhưng mà bàn về là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến nghĩ đến diệp thiều hoa chống đỡ lấy một cái điện thoại di động liền dễ như t r ở bàn tay ngăn trở dị năng giả năng lượng khổng lồ người, người, người. Người đến tổt cùng là ai? trên tay hoa văn hắc hưng nam nhân nuốt nước miếng một cái hắn biết mình không phải diệp thiều hoa đối thủ đã để tay xuống ta là ai ngươi không cần phải để ý đến c ú t đi diệp thiều hoa nhìn xem hắn tâm phiền cực kỳ trực tiếp phất tay cũng không gặp nàng có động tác gì trên hai cánh tay hoa văn hắc hưng nam nhân bỗng nhiên rút lui mấy bước bị diệp thiều hoa như vậy quét mặt mũi vậy mà cũng không nói gì thêm chỉ là kiêng kỵ nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó song song rời đi từ thiên kiều vừa mới chính là nhìn xem cương n ạ n h trên thực tế sớm đã bị dọa đến kinh hồn t ă n g đảm sau khi hai người đi nàng chân đều cơ hồ mềm thiếu hoa ngươi thật lợi hại để cho bọn họ l a n bọn họ liền lan bởi vì từ thiên kiều chỉ là người bình thường căn bản không cảm giác được dị năng giả trước đó năng lượng đã cảm thấy cái này ba người ở giữa động tác rất kỳ quái còn có diệp t h i ế u hoa nói chuyện nàng cũng cái hiểu cái không nhờ ngươi mỗi sáng sớm cùng ta cùng một chỗ đánh thái cực quyền đánh xong thái cực quyền ta cam đoan ngươi sẽ không bị hai tên tiểu lưu manh ngăn chặn diệp thiều hoa giúp nàng cầm lên trên mặt đất rau quả đi thôi trở về à từ thiên kiều tổng cảm thấy có điểm gì là lạ địa phương nhưng là xem như một người bình thường nàng không biết cái thế giới này còn có dị năng giả tồn tại chỉ là đem ánh mắt chuyển đến một lần ngụy chính hiên trên người vị này là diệp thiều hoa cùng ngụy ra quan hệ rất là bình thường lại thêm trước đó nguyên chủ quá mức nhỏ bé ngụy chính hiên cũng không có chú ý qua bọn họ từ thiên kiều cũng chưa từng gặp qua ngụy chính hiên hơn nữa trừ bỏ cái kia bạn trai cũ cặn bã nam từ thiên kiều cũng chưa từng gặp qua diệp thiều hoa với ai khoảng cách gần như vậy trung đ ộ n à n g vừa mới nhưng khi nhìn gặp diệp thiều hoa từ hắn trên xe xuống tới ngươi nên là thiều hoa bằng hữu đi ngươi tốt ta là thiều hoa c a c a ngụy chính hiên ngươi kêu ta ngụy đại ca là được rồi ngụy chính hiên thật sâu nhìn diệp thiều hoa lướt mắt sau đó đẩy dưới bản thân kính mắt hướng về phía từ thiên kiều ôn hòa nói ra nghe được ngụy chính hiên thanh âm từ thiên kiều hòa khí biểu lộ biến một lần a nguyên lai、like、là ngụy tiên sinh a nàng đối với ngụy chính hiên cái kia kế huynh người một nhà đều không có ấn tượng tốt gì tại loại này đầu sóng gió dọn dẹp lấy diệp t h i ế u hoa gả cho hứa an v i ệ n vốn là không có lòng tốt không tại chỗ mắt trận trắng liền đã coi như nàng tính tính tốt ngụy chính hiên vốn là còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi diệp t h i ế u hoa nhưng hiện tại xem ra nàng bằng hữu cũng không chào đón hắn hắn ngạo quen cũng không có cưỡng ép lưu lại chờ hắn sau khi đi từ thiên kiều mới lo lắng thiếu hoa cái kia mộ dung thất nguyệt đến tột cùng là lai lịch thế nào a ta là không phải cho ngươi gây chuyện từ thiên kiều không phải ngốc bạch n g ọ n vừa mới ngụy chính hiện tại nàng không hỏi hiện tại mới hỏi mở miệng diệp thiều hoa mở cửa nghe vậy không thèm để ý đem đồ ăn cầm tới phòng bếp chuyện không liên quan n g ư ờ i nàng vốn chính là hướng về phía ta tới nghe diệp thiều hoa lời nói từ thiên kiều cũng không c o i an tâm nhưng một mặt hai ngày đều không có chuyện gì phát sinh nàng mới dần dần yên lòng diệp thiêu hoa hướng bộ phận nhân sự đưa ra đơn xin từ chức đã thu về quản lý cực kỳ kinh ngạc nhìn xem nàng cùng hc hợp tác đề án đã bắt đầu ngươi xác định lúc này rời đi sao ngươi phải suy nghĩ kỹ tại cơ hội này ngươi nên nắm chắc tốt rồi muốn so với người bình thường thiếu p h â n đấu m ộ ư ơ i năm người mới rất khó chiếm được cơ hội này nếu như ngươi là bởi vì công ty lời đồn ta đã quyết định diệp thiêu hoa lắc đầu cái kia ta cũng không khuyên giải ngươi lúc trước diệp thiều hoa vào diệp thị chính là hắn phỏng vấn mặc dù diệp thiều hoa không phải ưu tú bao nhiêu người nhưng quản lý ở trên người nàng thấy được có rất ít người có được can tâm tiến tới thật vất vả có một cái trèo lên trên cơ hội vậy mà nói bưng tha thì bưng tha quản lý lắc đầu người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động hy vọng tương lai không nên hối hận mới tốt diệp thiều hoa chuyển tốt đồ mình trực tiếp để cho chuyển phát nhanh gửi đến từ thiên kiều nơi đó sau đó đi mua một đống lớn thuốc màu cùng vải v ẽ ngồi xe bớt đi trở về tại đầu phố sau khi xuống xe diệp thiều hoa cũng không gấp nhà mà là cầm b à n vẽ tại xung quanh chợ bán thức ăn mua hai cái đồ ăn sau đó híp mắt nhìn về phía chợ bán thức ăn đối diện một cái cũ kỹ ngõ nhỏ cái này ngõ nhỏ bởi vì phát sinh qua hai bắt đầu án mạng đã bị cảnh sát phong tỏa diệp thiều hoa đêm qua còn nghe từ thiên kiều dặn dò không thể đi con đường này nhưng bây giờ diệp thiều hoa nheo nheo ngón tay rất rõ ràng cảm giác được cái này trong ngõ nhỏ năng lượng ba động nang q u a y người hướng cái này ngõ nhỏ đi đến ngay tại lúc đó mấy cái trẻ tuổi nam nhân trong đám người đi lại nếu có người nhìn kỹ nhất định có thể nhìn thấy bọn họ một bước cơ hồ là người khác mấy bước khoảng cách nơi này tóc hối c ủ a nam nhân ngửi một cái trong không khí mùi máu tươi nhữ may lại bay thẳng đến một cái phương hướng chạy tới hứa an viễn lập tức theo sau đây là bọn hắn truy đuổi hơn mấy tháng phản loạn dị năng giả người dị năng giả này là từ quốc tế ngục giam chạy trốn đi ra đã tổn thương rất nhiều người bình thường sinh mệnh vừa an viễn cũng là nhận được nhiệm vụ khẩn cấp mới chạy tới ta liên hệ lão đại tóc hối cua nam nhân đã ấn xuống một cái bên thai máy truyền tin vừa an viễn ngửi được càng ngày càng đậm hơn mùi máu canh hạ giọng không còn kịp rồi nhiều huyết dịch như vậy con tin sinh mệnh gặp nguy hiểm hắn vừa nói xong mấy người trực tiếp vọt tới trong giương có người trong tay cầm phụ có người trong tay cầm kiếm lại không nghĩ rằng đi tới trong ngõ nhỏ thời điểm căn bản không như trong tưởng tượng một trận chém giết h ứ a an viễn càng là khiếp sợ nhìn xem mang theo đồ ăn đứng ở trước mặt hắn diệp thiều hoa kinh ngạc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này hết chương này chương ba trăm tám mươi ba trăm tám mươi tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng tám hai càng càng đáng sợ là diệp thiều hoa dưới chân còn nằm hai người một cái là quốc tế ngục giam trốn tới dị năng giả đào phạm một cái là bị đào phạm bắt đi con tin cũng là bọn hắn đồng sự nhất phân mua thức ăn muốn đi tắt trở về không nghĩ tới vừa tiến đến liền thấy hai người kia vừa định báo cảnh các ngươi liền đến diệp thiều hoa mặt không đổi sắp nói trên tay nàng còn cầm điện thoại di động bên chân để đó đồ ăn cùng thuốc màu loại hình đồ vật tóc hối cua thiếu niên có chút nghĩ mà sợ vậy ngươi còn cực kỳ may mắn hắn đá ra tay bên trên hôn mê bất tỉnh đồng sự bất quá nhất phân tiểu tử này càng thêm may mắn làm đều có thể lập đại công ngươi mau chóng rời đi đi h ứ an a viễn căn bản không có hoài nghi diệp thiều hoa lời nói chỉ là nhịu nhữ mày chuyện này ngươi một người bình thường hay là chớ tham dự vào sau khi nói xong hắn liền xoay người qua ngươi biết vị tiểu thư này tóc hối cua thiếu niên có chút kỳ lạ nhìn xem diệp t h i ế u hoa h ứ an a viễn nhàn nhạt lắc đầu công ty của ta một cái nhân viên thì ra là thế tóc hối cua thiếu niên gật đầu xem ra là người bình thường không sai bọn họ thăm dò hiện trường không có tiếp tục xem diệp t h i ế u hoa diệp t h i ế u hoa tiếp tục cầm lên bản thân đồ ăn vượt qua đầy đất máu tươi bay thẳng đến ngõ nhỏ một chỗ khác lối ra đi tới không nghĩ tới tại đầu ngõ thời điểm đụng phải một bóng người đối phương hẳn là đứng ở đầu ngõ nhìn thời gian rất lâu mặc trên người phi thường phổ thông áo sơ mi trắng cực kỳ nhàn nhã vàng nhạt quần dài nhưng mà có ít người liền xem như người mặc rác r ư ỡ i cũng lại không chút nào che giấu khí thế của hắn diệp tiểu thư hắn thấp giọng mở miệng có chút thấp đôi mắt tà dương chiếu dọi xuống đem cái khuôn mặt kia phụ trợ càng ngày càng như ngọc diệp thiêu hoa đối với người này có thể dạy dỗ tên mình nửa chút cũng không có ngoài ý muốn. N hạnh ngộ hạnh ngộ sau khi nói xong liền tiếp tục mang theo đồ mình rời đi vân mục cũng không có ngăn lại nàng mà là hướng tóc hối cua thiếu niên cái hướng kia đi đến l a o đại tóc hối cua thiếu niên hai mắt tỏa sáng mà hứa an viễn nhưng bởi vì tiếng l a o đại này kinh hãi ngay tại chỗ hắn là thời cấp ba mới phát hiện mình dị dạng cũng là khi đó lên tóc hối cua thiếu niên nhất khối tìm được hắn cho hắn chính xác tu luyện phương án đồng tiến long tổ nhưng mà đến bây giờ hắn bất quá là phổ thông long tổ thành viên đối với trong truyền thuyết lao đại chỉ nghe qua hưu danh chưa từng gặp qua một thân mê luyến mộ dung thất nguyệt cũng là bởi vì đối phương thần bí còn có vừa vào lòng tổ chính là một cấp thành viên bởi vì mộ dung thất nguyệt quá mức cao không thể chạm hắn lại mong mà không được cho nên dần dần biến thành trong lòng mình ánh trăng sáng chu sa nốt ruồi cho tới hôm nay nên không có quên nếu như là lúc khác hắn cưới diệp thiều hoa coi như là một cái bài trí thật không nghĩ đến trong lòng hắn ánh trăng sáng trở lại rồi hắn mới như vậy vội v ã cùng một cái diệp thiều hoa ly hôn hắn không muốn để cho trong lòng ánh trăng sáng còn có long tổ những người khác biết do hắn vậy mà cưới một người dạng này phổ thông thế tử cũng chính là bởi vì như vậy vừa mới hắn mới quay về tóc hối của thiếu niên nói hắn không biết diệp thiều hoa long tổ cùng người bình thường không phải một vòng bọn họ cũng không quan tâm người bình thường ở giữa chuyện phát sinh nhiều nhất chính là ưa thích tại trên quốc tế gây chuyện hoặc là bắt những dị năng giả kia đào phạm hứa an viễn tại trên đường nghe được nhiều nhất chính là long tổ phía sau lão đại lời đồn vân mục giới dị năng cơ hồ cha không được lai lịch của hắn chỉ biết là hắn tại giới dị năng là không ai dám t r e o chọc l ớ n b u ố t một cái có thể đem hóa hạ tất cả dị năng giả tụ tập trở thành một tổ chức cái này đã chính là thực lực của hắn nghiệm chứng bất quá lấy hứa an viễn hiện tại địa vị căn bản cũng không có đi lên nói chuyện với vân mục cơ hội hắn rất nhanh liền đi theo một đám người đem hai cái thụ thương người trở lại long tổ Tóc thiếu hối cua nàng i ê n cũng chính l h Khối ấ t ặ p Vân、Mục、không có đi, cũng đi theo hắn Mục có theo đi, đi lại ư u l lao đại, nói đến, liền lấy vừa đại, đến, tại nói mới ngươi còn ơ ngươi gặp đúng ngu đáng ngang ngõi nhuống máu hai người, vậy mà một chút cũng không kinh hoàng. Lúc ta tới thời gian, ngươi đoán nàng nói gì được đầu, đến đi đoán sợ, mức cái chút Lúc c nha nhiên nhỏ nhìn toàn thân kinh nói Nàng thật thấy hai hai thời qua ta ta? máu tự một tới vậy là lại mà với bình tĩnh gọi điện thoại cho cảnh sát nhất khối nói lên diệp thiều hoa không khỏi tắt lưới nếu là thay cái gì năng giả nàng mệnh cũng bị mất ngu xuẩn không phải nàng vân mục nhìn lướt qua chung quanh thản nhiên nói lão đại nhất khối nghe vậy sửng sốt một chút vân mục đưa tay cắm vào trong túi quần liếc nhìn hắn một cái đem nửa câu sau cũng nói đi ra là ngươi cái gì lão đại ngươi nói đùa sao nhất khối cùng vân mục cộng sự lâu như vậy tự nhiên biết rõ lời hắn bên trong ý tứ bất quá vẫn là không dám tin bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi vẫn là hứa an viện dưới tay nhân viên ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều một dị năng giả có thể chạy tới an phận làm công dù sao nhất khối là chưa từng gặp qua trước khi tới ta tiếp vào quốc tế bên kia thông chi g i ả n cũng sớm đã là đặc cấp thành viên trở lên dị năng giả toàn bộ long tổ có thể địch nổi hắn một cái tay có thể đếm ra đến nhất phân vừa mới tấn thăng làm một cấp thành viên ngươi cảm thấy hắn có thể đánh được g i ả n vân mục lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời nói bất quá cũng liền nói đến đây mà thôi nhất khối cũng không phải người ngu liên tưởng đến vừa mới diệp thiều hoa bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi bộ dáng cũng cảm thấy không bình thường cho nên vừa mới mỹ nữ kia cũng là dị n ă n giả g còn có thể vượt qua long tổ một cấp thành viên nhất khối cảm thấy vân mục là quá lo lắng có thể càng theo vân mục ý nghĩ nghĩ càng thấy được không thích hợp lão đại ta thông chi nhất m a u đi thăm dò nhất khối chính thần sắc vân thành đột nhiên xuất hiện một cái dạng này đỉnh tiêm dị n ă n g giả chuyện này không thể không coi trọng vân mục không nói gì chỉ là nhìn qua một cái phương hướng n g n g ư ờ i diệp t h i ê u hoa cũng không biết long tổ người đang t r a nàng bởi vì nàng gần nhất đều ở chuẩn bị triển lãm tranh bất quá coi như biết rõ nàng cũng không để ý lúc đầu nàng tin tức nàng liền không có tính toán dầu diếm nếu như nàng tận lực dầu diếm đừng nói một cái long tổ coi như mười cái long tổ cũng đừng hỏng t r a ra một chút bọn họ muốn xem đồ vật hứa tổng mộ dung tiểu thư diệp tiểu thư cũng tới tham gia triển lãm tranh hứa an viễn đặc trợ hệ với lìn đẩy mình một chút kính mắt khe lắc đầu hệ vilin h tại biết rõ mộ dung thất nguyệt thời điểm liền ngủ lại bản thân tâm tư dù sao mộ dung thất nguyệt có nhiều chỗ liền xem như khá cao ngạo hệ vilin h cũng tự biết so ra kém mộ dung thất nguyệt hai tay hoàn ngực lúc đầu đang c ú i đầu nói chuyện với hứa an viễn nghe được hệ vilin h tin tức nàng đ ố n g nhiên khẽ cười một tiếng nàng hẳn là không biết ta cũng tại a hết chương này chương ba trăm tám mươi mốt ba trăm tám mươi mốt tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng chín ba càng hứa an viễn n ở nụ cười không sai lần này vân thành triển lãm tranh là khâu lão đại xử lý mời thế giới chứ danh nhân vật còn lại cái cuối cùng trung tâm nhất dương vị ngoài ra có tâm họa sĩ tranh sơn d ầ u tại biết rõ mộ dung thất nguyệt muốn tham gia về sau trên cơ bản không người nào dám đến dù sao muốn từ thiên tài thiếu nữ mộ dung thất nguyệt trong tay tranh thủ được vị trí triển lãm này thực sự quá khó khăn những cái kia uy tín lâu năm họa sĩ tranh sơn d ầ u không dám tới nếu là bại bởi một người trẻ tuổi chẳng phải là mất mặt cho nên mộ dung thất nguyệt mới có một câu nói như vậy hứa an viễn cùng e v e l i n đều không có cảm thấy mộ dung thất nguyệt câu nói này có cái gì chỗ không đúng e v e l i n ôm văn bản tài liệu nhìn thấy diệp thiều hoa tiện tay mang theo một bức gói kỹ tranh sân dầu trong ngày thường cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xem diệp thiều hoa lại trở nên có chút đồng tình mặc dù nhìn qua diệp thiều hoa so với nàng cùng mộ dung thất nguyệt muốn may mắn gả cho hứa an viễn có thể trên thực tế diệp thiều hoa lại là bất hạnh nhất đáng thương nhất một cái nàng là hứa an viễn đ ặ c t r ợ năng lực mười phần hứa an viễn là thế nào cũng sẽ không động nàng dù sao mất đi nàng đối với hứa thị không là một chuyện tốt mà mộ dung thất nguyệt liền càng không cần phải nói hứa an viễn che chở nàng liền cùng che chở cái gì tựa như chỉ có diệp thiều hoa bị tịnh thân ra nhà coi như xong bây giờ nghe nói liền ngụy ra đều không thể quay về còn từ trước nghĩ tới đây hệ l ì n nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt lại càng phát đáng thương đứng lên nàng xem diệp thiều hoa m ư i mắt mới mang theo một văn kiện ngăn rời đi diệp thiêu hoa có chút không hiểu thấu nhìn xem cái này đặc trợ biến hóa khó lường ánh mắt bất quá nàng cũng không có để ý chỉ là đem túi văn kiện đưa cho phe làm chủ trợ lý thấy cảnh này hứa an viễn mày nhữ lại rất căng nàng nghèo đến điên rồi à mẹ của nàng nói nàng cao trung học qua tranh sân dầu nhưng đại học học lại là tài chính lại dám cho triển lãm tranh gửi bản thảo đầu óc không rõ ràng à mộ dung thất nguyệt không có quá nhiều chú ý cái này nàng một cái tay liền có thể bóp chết tiểu nhân vật chỉ là t h ơ ơ mở miệng có thể là biết rõ ta là học tranh sơn dầu cố ý từ t r ư ớ c muốn xông một cái đi bất quá tranh sơn dầu này không phải sớm chiều liền có thể thành công hai người có câu nói mỗi một câu dễu c ậ n lúc này cửa phòng làm việc đã mở ra mộ dung thất nguyệt lúc này mới rụt rè từ trên ghế xạ lòn đứng lên trên mặt đã phủ lên ý cười lưu tiên sinh ta ngày mai đem họa đưa tới nhưng à n n g à n nhạt mở miệng. mở l u t i ê sinh đi theo đi ra, sợ đi Diệp Thiều đi ánh còn run, n theo Hoa chút mắt ra, có h thất nguyệt thanh âm, mới phản ứng được, chờ chút, thư, thất hắt e được được, người cái cầm mộ âm, mới mộ Mộ dung tiểu thư, người nói cái gì? Mộ dung dung nguyệt tiểu nguyệt ứng nói gì. lại ê kêu n căng ý tứ, không tiếp tục nói lần Nhưng có chút tục thứ hai. tứ, tiếp ý l hứa an viễn nhữ mày nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt lông mi bên trong hơi không kiên nhẫn sau đó hướng về phía lưu tiên sinh mở miệng lưu tiên sinh thất nguyệt ý là ngày mai a tham gia triển lãm tranh bức họa kia đưa tới nghe được hứa an viễn lời nói lưu tiên sinh phản ứng tới hắn sửng sốt một chút sau đó lập tức nói ra cửa xin lỗi mộ dung tiểu thư để cho các ngươi đợi hưởng công một chuyến lần này chúng ta triển lãm tranh chúng ta tuyển dụng là diệp tiểu thư thiên đường mộ dung thất n g u y ệ t đã trên cậy bản thân kính dâm nghe được lưu tiên sinh thanh âm nàng không khỏi gỡ xuống bản thân kính dâm không dám tin mở miệng ngươi nói cái gì các ngươi không cần ta tranh sân dầu còn có thể dùng ai hớ an viễn cũng cảm thấy lưu tiên sinh đột nhiên đáp ứng diệp t i ề u hoa có chút vấn đề hắn nhũ mày lưu tiên sinh các ngươi vừa mới trong phòng làm việc đến cùng đã làm những gì không sợ bị khâu lão đại biết sao nghe được hai người lời nói lưu tiên sinh v ặ n lông mày hắn trực tiếp như người hai vị tiến đến nhìn xem diệp tiểu thư họa nói những thứ này nữa a diệp thiêu hoa ở trong thế giới trước học qua tranh sơn dầu húng chi hệ thống có bổ sung thuộc tính nàng họa tranh sơn dầu khả năng không kịp đỉnh phong đại sư như thế thành thạo nhưng là nàng có rất nhiều người không có linh tính n ạ i tăng thêm nàng mấy chục cái thế giới kiến thức chỉ là tầm mắt bên trên cái thế giới này liền mộ dung thất nguyệt cũng không sánh bằng nàng mộ dung thất nguyệt trọng sinh đến cái thế giới này một mực lấy thân phận của mình làm ngạo nhất là cái thế giới này dị năng giả quá yếu chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian để cho nàng khôi phục bản thân kim đan nàng liền xem thường cái thế giới này tất cả dị năng giả về phần tranh sơn d i u cũng là nàng h ư n g khởi mà đến bất quá là một cái có linh tính tu t i ê n giả nàng trong tranh mang theo người bình thường căn bản không có tiên khí thoạt nhìn so với bình thường họa nhiều mấy phần linh động nếu là những người khác tự nhiên không sánh bằng nàng có thể hết lần này tới lần khác nàng gặp được là một cái so với nàng còn muốn có thiên phú có linh tính diệp thiều hoa nhìn thấy diệp thiều hoa lời nói liền xem như không h i ể u tranh sơn dầu hứa an viễn cũng cảm thấy diệp thiều hoa tranh sơn dầu để cho hắn càng thêm rung động không sai chính là rung động đó là một bộ nhuộm đỏ tươi máu cầu thang cầu thang từng bước một thông hướng quan minh mà trên cầu thang là một cái chính dẫm lên mũi đao đi thiếu nữ cầu thang chính là bị nàng chạy xuống máu nhuộm đỏ hứa an viên không biết nguyên lai、like、hắn cái kia tiền kỳ còn biết tranh sân dầu nghĩ tới đây đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái không đợi hắn suy nghĩ nhiều mộ dung thất n g u y ệ t điện thoại di động liền nghĩ tới là lòng tổ chuyên dụng máy truyền tin số một vượt ngục mộ dung thất n g u y ệ t khuôn mặt nghiêm một chút an viễn ta có thể muốn đi trước một chuyến hứa an viên tỉnh táo lại nhìn xem mộ dung thất nguyệt trong tay chuyên dụng một cấp thành viên máy truyền tin biết rõ sự tỉnh tính nghiêm trọng lập tức liền đem diệp thiều hoa quên hết xuống lầu thời điểm vừa vặn đụng phải lái xe ngụy chính hiên ngụy chính hiên làm sao cùng với nàng đi được gần như vậy nhìn thấy diệp thiều hoa ngồi lên ngụy chính hiên xem một màn này hứa an viễn không khỏi nữ h mày một cái hắn nghĩ tới vừa mới b ư ớ c kia tranh sân dầu không khỏi nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt cảnh cáo một câu diệp thiều hoa ngươi một người bình thường ta khuyên ngươi không nên đụng cái vòng này hết chương này chương ba trăm tám mươi hai ba trăm tám mươi hai tổng tài lòng có ánh trăng sáng mười bốn càng nếu không chết cũng không biết chết như thế nào dây an toàn bục lại ngụy chính hiên nở nụ cười tựa hồ giống như là không nhìn thấy hứa an viễn đồng dạng mà diệp thiều hoa cũng không có quản hai người nịt lên dây an toàn trước kia đối với mình nói gì nghe nấy diệp thiều hoa giống như là biến thành người khác đồng dạng hứa an viễn không khỏi nhữ mày nhìn thấy ngụy chính hiên xem ở miệng không khỏi lắc đầu ta đều cảnh cáo nàng nàng không nghe đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì ra ra cũng trách không đến ta sau khi nói xong lái xe đem mộ dung thất n g u y ệ t đưa đi mà diệp thiều hoa bên này ngụy chính hiên thật sâu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ta không nghĩ tới ngươi tranh sơn d ầ u họa tốt như vậy diệp tiểu thư ta có thể hay không hỏi ngươi một câu ngươi trước đó rốt cuộc là làm cái gì thích đến chỗ đi đi diệp thiều hoa hướng trên ghế rửa k h ẽ nghiêng nghe được hắn lời nói ánh mắt có chút hoài niệm sau đó khắp nơi tiếp nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên trói mấy người hoặc là đi huyền thưởng bảng bên trên tiếp đơn nàng nói những cái này tự nhiên không phải cái thế giới này nguyên chủ làm sự tình mà là nàng thế giới trước kia ngụy chính hiên không có nửa điểm hoài nghi giải s ầ u một chút cũng tốt diệp thiêu hoa gặp hắn hiểu lầm cũng không có muốn giải thích gì tứ ngay tại lúc đó h ứ an a viễn đem mộ dung thất n g u y ệ t đưa đến lúc đó hắn tư cách căn bản là không có khả năng tham dự đến trong chuyện này đến chỉ có thể nhìn bóng lưng nàng bất quá không nghĩ tới hắn sẽ tiếp vào đội trưởng nhất m a u điện thoại an viễn ngươi biết diệp t h i ế u hoa nghe được diệp t h i ế u hoa tên hứa an viễn phản xạ có điều kiện n h ư mày làm sao vậy hắn không muốn nhất chính là để cho long tổ người biết do hắn cùng diệp t h i ế u hoa ở giữa quan hệ dù sao một người bình thường hắn không muốn bị trong tổ người chế dễ ư c có chút vấn đề ngươi biết rồi n à n g sao đầu bên kia điện thoại nhất m a u chính nghiêm túc t h ầ n sắc hứa an viễn biết rõ nhất m a u là quản tình báo coi như hắn không nói tại nhất mao nơi này cũng lửa không được sau khi cúp điện thoại nhất mao hít sâu một hơi sững sờ mà nhìn về phía vân mục lao đại cái này diệp tiểu thư thật đúng là đáng sợ hứa an viễn vậy mà nửa điểm cũng không rõ căn cứ bọn họ biết tin tức diệp thiều hoa là cái gì năng giả không thể nghi ngờ hơn nữa còn là một cái đặc cấp trở lên thành viên thực lực nhất khối cũng thán một tiếng đừng nói hứa an viễn ta ngày đó tại hiện trường đều bị nàng lừa gạt một cái lớn như vậy cao thủ vậy mà gả cho hứa an viễn thực sự là suy nghĩ một chút liền có chút khó tin hơn nữa ngươi nghe được hứa an viễn thanh nhâm không hắn nghe cực kỳ ghét bỏ hắn cái này vợ trước lão đại đem nàng lừa gạt đến chúng ta long tổ tới đi lần này b ê tổ bên kia sẽ không cả ngày cũng bởi vì mộ dung thất nguyệt cái kia tiểu yêu nghiệt cả ngày cùng chúng ta đắc ý lao tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu vân mục tại nhất m a u cho hứa an viễn gọi điện thoại thời điểm ngay tại một bên thấp mắt hút thuốc nghe được nhất khối thanh âm hắn thuốc lá ép diệt ném vào thùng rác chuyện này các ngươi xem đi thanh âm khá là lãnh đ ạ o nhất khối sửng sốt một chút hắn quay đầu nhìn về phía nhất mao nhất mao lao đại đây là thế nào thoạt nhìn giống như rất không cao hứng bộ dáng nhất mao lắc đầu không biết lao đại tâm tư ngươi đừng đoán trước gọi điện thoại cho ngụy chính hiên đi số một giống như tại khâu lao đại bên kia khâu lao đại người bên kia đều không phải là cái gì nhiệm vụ đơn giản nếu là động thủ sợ là rất nhiều người bình thường phải tào hương chúng ta đến tăng thêm tốc độ nghe được nhất mao thanh âm nhất khối thần sắc cũng nghiêm túc lên lập tức đem tọa độ phát cho ngụy chính hiên khẩn cấp thông chi hắn tin tức tiếp vào tin tức ngụy chính hiên đang tại đưa diệp thiều hoa về nhà ngươi còn tại ngươi người bằng hữu kia nhà ngụy chính hiên nhìn thấy tọa độ thời điểm sắc mặt ngưng trọng hắn tự nhiên nhìn ra được diệp thiều hoa cực kỳ coi trọng nàng người bằng hữu kia diệp thiều hoa ngồi ngay ngắn làm sao vậy số một v ư ợ ngục ngụy chính hiên chỉ đơn giản nói số một là chúng ta nhốt ba năm dị năng giả tội phạm bởi vì đối phương quá mức r à o hoạt một mực nhốt tại bê tổ bê tổ không ai dám bắt t i ệ n hắn đi quốc tế sợ hắn nửa đường đào thoát không nghĩ tới ba năm sau hắn vẫn là vượt n g ủ hắn một bên giải thích một bên đem xe vương nhà trọ bên kia lái qua diệp thiêu hoa nhữ mày khi nhìn đến phía trước một đường thân ảnh quen thuộc lúc con n g ư ờ i co r ụ t lại dừng xe coi như hắn không nói ngụy chính hiên cũng dự định dừng lại ngụy chính hiên ngươi làm sao còn mang một người bình thường tới mộ dung thất nguyệt nhìn thấy ngụy chính hiên mang diệp thiều hoa tới không khỏi c a o mày mộ dung thất nguyệt bên người còn đứng một cái tuấn lãng nam nhân hắn người mặc màu đen quần áo thể thao ánh mắt nhàn nhạt xẹt qua diệp thiều hoa cử động lần này không phải khinh thường mà là căn bản không thèm để ý như vậy một cái phổ thông nhân vật cái kia chính là trước đó bọn họ k i ê n kỵ khâu lao đại một cái vân thành t r ư ở n g quản lấy tản mát dị năng giả nhân vật ngươi tới vừa vặn dựa theo lao đại các ngươi vừa mới nói chuyện trực tiếp bày trận bắt lấy số một a khâu lão đại nhàn nhạt mở miệng sau đó thấp mắt nhìn xem mộ dung thất nguyệt trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần cảm xúc thất nguyệt ngươi còn có thể sao ân còn có thể nhịn xuống mộ dung thất nguyệt gật đầu bắt đầu chờ chút ngụy chính hiên cắt đ ứ t khâu lão đại lời nói chỉ bị số một làm con tin từ thiên kiều còn có mấy cái khác người bình thường vậy cái này mấy người bình thường làm sao bây giờ chết thì đã chết tại tu chân thế giới thường thấy sinh tử mộ dung thất n g u y ệ t không thèm để ý chút nào bất quá người bình thường mà thôi mà lúc này đây khâu lão đại bên người hai người bình thường chỉ diệp thiếu hoa mở to hai mắt nhìn mộ dung thất n g u y ệ t cùng khâu lão đại không có chú ý bọn họ bắt đầu b ả y trận không nghĩ tới còn chưa bắt đầu liền bị một cái trắng non tay ngăn lại khâu lão đại n g n g đầu nhìn thấy một tấm lạnh lùng mặt tùy ý hy sinh người bình thường không nghĩ tới các ngươi giới dị năng người vô dụng như vậy a a a muộn trinh duyệt thẻ liền thẻ đổi mới cao lớn hoa giã cực kỳ phiền quỷ xin lỗi anh anh anh ngủ ngon hết chương này chương ba trăm tám mươi ba ba trăm tám mươi ba tổng tài lòng có ánh trăng sáng mười một một cảng diệp thiêu hoa phát hiện cái thế giới này dị năng giả giống như luôn có một loại áp đảo người bình thường phía trên cảm giác hứa an viễn là như thế này cái này khâu l á o đại cũng là dạng này chớ nói chi là ở kiếp trước lăn lộn tu chân giới mộ dung thất nguyệt có thể l o n g tổ tồn tại không phải là căn cứ vào bảo hộ người bình thường trên cơ sở sao diệp thiều hoa một tay chống đỡ mộ dung thất nguyệt móc ra bảy trận pháp khí một tay còn cắm ở trong túi quần đầu có chút nghiêng tựa hồ là đang xem kỹ khâu lão đại những người này đồng dạng khâu lão đại ban đầu cũng lăn lộn qua quốc tế có thể ở vân thành đem hắn bang phái hôn thành dạng này đủ để chứng minh hắn năng lực không thấp mà mộ dung thất nguyệt năm đó cũng là tu chân giới ăn sùng m ặ c sướng nhân vật hết lần này tới lần khác người đi đường này bị diệp thiều hoa ánh mắt như vậy xem xét có loại trong lòng căng lên cảm giác đối lên với diệp thiều hoa cái kia trong suốt con mắt khâu lao đại lập tức nghiêm túc hắn cảm giác không thấy diệp thiều hoa trên người nửa điểm dị năng giả khí tức chấn động nhưng đối phương lại dễ dàng ngăn cản mộ dung thất nguyệt công kích đã từng đi lính sao diệp thiều hoa hỏi hai người kia mộ dung thất nguyệt còn có khâu lao đại những người này sửng sốt một chút rõ ràng là không nghĩ để ý tới diệp thiều hoa không biết vì sao nhưng vẫn là trung thực lắc đầu diệp thiều hoa giống như là có chút thở dài nàng miễn cương thu tay lại đem bảy trận cái kia mộ dung thất nguyệt thật vất và luyện chế thành công pháp khí tiện tay ném đi nhẹ nhàng nói đoán được binh người nào có dạng này lúc trước bọn họ cả tri đội ngũ lính đặc trùng vì hải ngoại cái kia thương đội hao tổn một nửa nàng đến lúc đó quốc gia hao tốn vô số đại giới bồi dưỡng lính đặc trùng thi thể trồng trồng lên nhau nàng tại những thi thể này phía dưới phát hiện bị giấu đi hải tử mộ dung thất nguyệt cùng khâu lão đại sắc mặt đều hết sức không tốt cái gì gọi là đ o á n được nàng bộ dạng này rõ ràng chính là xem thường bọn họ người dị năng giả này không dễ chọc khâu l á o đại lĩnh hội tới diệp thiều hoa trong giọng nói y tứ h ắ n đ ờ i này còn không có bị người nhìn như vậy nhẹ qua ngươi thử một chút thì biết từ hàng đừng nói cho nàng nàng không phải chúa cứu thế sao mộ dung thất nguyệt ngăn cản khâu t ử hàng cười lạnh ngươi để cho nàng đi cứu người khâu l á o đại nhìn mộ dung thất nguyệt liếp mắt nhìn nhìn lại diệp thiều hoa bộ dáng cuối cùng vẫn là không có động tác đứng ngay tại chỗ ngụy chính hiên ta khuyên ngươi cũng không cần động tác mộ dung thất nguyệt nhìn nhìn lại đứng ở một bên đã gỡ xuống kính mắt khâu tử hàng chúng ta bỏ đi cái này mấy người bình thường là vì càng nhiều người bình thường tính mệnh tất nhiên long tổ vô dụng ta ngược lại muốn xem xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự khâu lão đại đứng phía sau hai người thủ hạ rốt cục lấy lại tinh thần lão đại bọn họ mới vừa muốn nói điều gì liền bị mộ dung thất nguyệt ngăn cản khâu tử hàng luôn luôn thưởng thức mộ dung thất nguyệt đối phương luôn luôn c ó tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bây giờ nàng nói muốn lui hắn cũng không có kiên trì lưu lại dù sao vừa mới diệp thiều hoa động tác kia xác thực rất có khiêu khích lý vị mộ dung thất nguyệt nhặt về bản thân p h á t khí hướng lui về phía sau mấy bước liền ôm ngực nhìn xem diệp thiều hoa chờ lấy nhìn nàng xấu mặt số một là một cái tinh thần lực giả hắn công kích không phải phổ thông dị năng giả phương thức công kích mà là xuất quỷ nhập thần vô hình công kích long tổ còn có khâu t ử hàng người hoặc nhiều hoặc ít đều ăn qua số một thua thiệt cái thế giới này không có đối phó số một biện pháp nhưng là mộ dung thất nguyệt có nàng mang theo ở kiếp trước ký ức trong đầu có vô cùng vô tận pháp trận còn có luyện chế đủ loại vũ khí phương pháp cho nên lần này mới có thể đối với số một tình thế bắt buộc nàng luôn có một loại thân ở tu chân giới cao cao tại thượng cảm giác ưu việt lúc này số một tinh thần lực không sai biệt lắm đã xâm lấn cái kia mấy người bình thường tinh thần hải muốn cứu cơ hồ là không có cách nào nghĩ tới đây mộ dung thất nguyệt khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh nàng thật lâu không có nhìn qua như vậy ngốc n g h ế c nữ nhân ngụy chính hiên nhịu nhữ mày hắn không có lui về sau chỉ là đem kính mắt phát phát thảo thảo chỉnh lý tốt kẹp đến cổ áo sau đó đứng ở diệp thiều hoa bên người nhìn thấy diệp thiều hoa hướng hắn quên tới ánh mắt ngụy chính hiên trả lời cũng rất đơn giản ta là quân nhân nói đến đây thời điểm hắn liếc mộ dung thất nguyệt liếc mắt long tổ đại bộ phận cũng đều là quân nhân chỉ có mộ dung thất nguyệt còn có số ít mấy cái về sau gia nhập không phải quân nhân mà thôi làm sao bây giờ ngụy chính hiên nhìn về phía diệp thiều hoa vô ý thức đợi nàng phân phó diệp thiều hoa có chút ngoại ý muốn nhìn ngụy chính hiên liếp mắt sau đó liếp mắt chỉ cho hắn bốn chữ tại chỗ trở lấy ngụy chính hiên còn không có lãnh hội qua đến nàng ý tứ diệp thiều hoa đã hướng số một đi tới số một bắt được năm người bình thường từ thiên k i ể u còn có một đứa bé hai lao già cùng một thanh niên nam nhân bây giờ năm người này đều bị hắn trưởng không ở quanh người hắn ba mét bên trong đều bố trí tinh thần lực bình t h ư ớ n g diệp thiều hoa vừa đi gần cũng cảm giác được nàng cười cười đi đến bên kia tinh thần lực số một trăm chú nhìn diệp thiều hoa trong đầu hồi tưởng rất nhiều xác định không có ở cái gì trên bảng xếp hạng nhìn qua nàng mới thở dài một hơi có chút ánh mắt bất quá ngươi đã đến ta tinh thần trong phạm vi không chế đến ta địa bàn liền xem như đại la thần tiên cũng đều trốn không thoát diệp thiều hoa nhìn xem một mặt tự hào cùng đắc ý số một khe gật đầu lại đi nhảy tới một bước tại mộ dung thất nguyệt còn có khâu t ử hàng ngụy chính hiên đám người dưới ánh mắt thon dài trắng non ngón tay trực tiếp nắm được cổ của hắn rõ ràng là muốn so số một thấp hơn rất nhiều lại dễ dàng đem người nhấc lên nguyên bản đắc ý số một mặt lập tức trở nên ngây dại ra đại la thần tiên ta là không biết bất quá là năm đó s ắ p phong thần luyện đan sư cũng không dám nói với ta nàng có thể sử dụng tinh thần lực k h ô n g chế lại ta diệp thiêu hoa thấp giọng nói câu này chỉ có số một có thể nghe được hắn chừng lớn mắt kính phong thần luyện đàn sư đó là cái gì diệp thiêu hoa không có trực tiếp giết chết số một mà là đem tinh thần lực của hắn phong bế ném tới ngụy chính hiên bên người sau đó nhìn ngã trên mặt đất năm người bình thường tại chỗ móc ra điện thoại di động đánh một trăm hai mươi cái tiểu khu này khu vực không sai sắt vách đường cái chính là hai viện xe cứu thương đến rất nhanh diệp thiêu hoa tải lên xe cứu thương thời điểm bước chân dừng lại có chút liếp mắt nhìn xem mộ dung thất n g u y ệ t còn có khâu tử hàng đám người mặt mày như ngọc hạ kết luận đồ ăn hết chương này chương ba trăm tám mươi b ố ba trăm tám mươi b ố tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng mười hai hai cảng to lớn c ứ xá lúc đầu trước đó đã bị bọn họ những dị năng giả này tách rời ra lúc này xe cứu thương sau khi đến đột nhiên liền náo nhiệt lên khâu tử hàng cùng mộ dung thất n g u y ệ t người sau lưng một mảnh lặng im về sau đ ố n g nhiên liền sợ hai than nàng vậy mà tay không đem số một cầm lên đến, đến rồi số một là vân thành trọng yếu nhất tội phạm đến bây giờ cũng không có ai dám đem hắn hộ tống đến quốc tế ngục giam nếu như không phải là bởi vì số một lực sát thương quá lớn khâu tử hàng cũng sẽ không tham dự lòng tổ sự tình thiếu hoa người này nhìn thấy diệp t h i ế u hoa gọn gàng mà linh hoạt nhảy tới trên xe cứu thương ngụy chính hiên mới phản ứng được hắn chỉ dưới lòng b à n chân hôn mê số một đưa ngươi đầu người diệp t h i ế u hoa cũng không quay đầu lại mà mộ dung thất n g u y ệ t cùng khâu tử hàng đều cơ hồ đẳng đốc một hồi lâu mới phản ứng được làm sao có thể làm sao có thể đưa tay liền nắm được số một cổ mộ dung thất n g u y ệ t sao cũng nghĩ không thông liền xem như tu chân thế giới cũng chỉ có trí cường pháp khí có thể ngăn cản được tinh thần công kích cái này phổ thông thế giới làm sao lại có người có thể không nhìn tinh thần công kích mộ dung thất n g u y ệ t đầu góc đã triệt để loạn trọng sinh đến cái thế giới này đến nay còn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này nàng đưa tay liền muốn xem xét số một tình huống bị ngụy chính hiên cảnh giác ngăn cản mộ dung tiểu thư đầu này chờ công cùng ngươi giống như không có quan hệ a lúc này liền xem như cực kỳ lời nói có trọng lượng khâu tử hàng cũng không thể nói gì hơn mộ dung thất nguyệt căn bản cũng không tin diệp thiều hoa có thể không nhìn tinh thần công kích nàng mấp máy môi hướng về phía khâu tử hàng nói cái này số một vừa mới có thể là bởi vì phải ứng phó chúng ta đã dùng hết rồi tinh thần lực mới bị nàng dễ dàng như vậy liền cản lại nàng nhưng lại chiếm một cái tiện nghi khâu tử hàng mặc dù cảm thấy có chút chỗ không đúng nhưng hắn cũng chưa nghe nói qua có người có thể không nhìn tinh thần lực cũng chỉ có thể tin mộ dung thất nguyệt lời nói lúc này nhất mao cùng nhất khối đám người đã đến vốn đang cho là có một trận huyết chiến không nghĩ tới số một liền lẳng lặng nằm ở ngụy chính hiên bên người nghe ngụy chính hiên sau khi nói xong nhất mao cùng nhất khối đám người sắc mặt quái dị cái này cũng có thể nhặt đầu người ngụy chính hiên một lần nữa mang lên trên kính mắt ân một tiếng hắn nhàn nhạt nhìn mộ dung thất nguyệt liếc mắt không nói thêm gì các ngươi yên tâm cuối cùng có một loại huyền thiết đã tìm được mộ dung thất nguyệt nghĩ tới đây trên mặt hiện lên nụ cười chờ tiếp qua vài ngày ta liền có thể luyện chế ra chống đối sáu thành số một tinh thần lực pháp khí công kích đến lúc đó liền rốt cuộc không cần sợ những cái này vô khổng bất nhập tinh thần lực người công kích nghe đến loại này pháp khí khâu tử hàng cùng n h ấ t m a u đám người hai mắt tỏa sáng sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mộ dung thất nguyệt đối phương luôn có một chút phi thường hiếm lạ đồ vật mộ dung thất nguyệt nhìn thấy cái này trên mặt mấy người ánh mắt sùng bái tâm dần dần lại bung ô ra nàng có chút t h ấ p m ắ t nhẹ giọng lẩm bẩm mấy chữ diệp thiều hoa từ thiên kiều chỉ là tinh thần lực thụ chút tổn thương tại bệnh viện cũng cha không xảy ra vấn đề gì bác sĩ cho nàng sâu dịch dinh dưỡng ngày thứ tư mới thanh tỉnh lại mà mặt khác bốn người so từ thiên kiều còn muốn buổi tối hai ngày ngươi tại cư xá bị lưu manh công kích diệp thiều hoa như vậy nói cho nàng may mắn ta đụng tới ngươi cái này lấy được mỗi ngày ăn một hạt nàng tiện tay cầm một cái bình thủy tinh màu đen viên thuốc cho từ thiên kiều có đúng không từ thiên kiều nhữ mày cảm giác được đầu rất đau nhưng xác thực cũng nhớ không nổi chút cái gì khác chỉ có thể nửa tin nửa ngờ tin sau đó giơ bình thủy tinh hỏi đây là cái gì diệp thiều hoa thân thối chừng nhan hoàn từ thiên kiều Chờ n g h ỉ khỏe nàng đi theo diệp thiều hoa đi ra viện diệp tiểu thư vừa ra viện diệp thiều hoa liền thấy chờ ở cửa bệnh viện bên cạnh bóng người tựa hồ đã dự liệu được nàng nhất định sẽ xuất hiện đồng dạng diệp thiều hoa bất động thanh sắc nhìn xem từ thiên kiều thiên kiều ngươi trước đi sắt vách mua thức ăn đi ta sẽ trở liền trở lại từ thiên kiều s ứ n g sờ mà nhìn xem trước mặt cái này rõ ràng khí thế sẽ bất phàm nam nhân không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn cái kia ta liền đi trước có việc gọi điện thoại nàng hướng diệp thiều hoa phất phất điện thoại di động diệp thiều hoa cười hướng nàng gật đầu nói đi chuyện gì diệp thiều hoa hướng ra phía ngoài nâng nâng cảm vân mục từ trên người nàng thu hồi ánh mắt nợ nụ cười chậm rãi hỏi một câu diệp tiểu thư có hứng thú vào lòng tổ sao không diệp thiều hoa lúc đầu muốn nói không hứng thú có thể đột nhiên nhớ ra cái gì đó k híp mắt nhìn về phía vân mục lòng tổ lao đại vân mục một chút cũng không ngoài ý khẽ vượt c ằ m các ngươi lòng tổ diệp thiều hoa nhớ tới mộ dung thất nguyệt đám người kia k h ẽ nhữ mày vân mục chính thần sắc ba năm này ở giữa bởi vì dị năng giả chết đi người bình thường đạt đến một nghìn năm trăm tám mươi chín cái ta đang tại thành tẩy long tổ diệp thiều hoa nhìn xem hắn thuận tiện suy nghĩ một chút cái thế giới này nhiệm vụ được mang ta đi long tổ đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt vân mục đằng sau lời còn chưa nói ra hắn có chút kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó lái xe đem người mang về long tổ căn cư ở một cái cũ kỹ trong sân phía trên còn treo một tấm bảng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua vân thành c ư ủy hội cơ quan nàng người muốn ngốc lại a tổ vân mục đẩy cửa đi vào cùng với nàng chậm rãi phổ cập khoa học l ấ y và a tổ cần phải tiến hành kiểm tra bất quá cái này đối với n g ư ờ i mà nói hẳn không có vấn đề a tổ tại sân nhỏ bên trái ca o úc diệp thiều hoa đi vào thời điểm liền nghe được a tổ một người hay này nói ngũ khối cũng là ta sai nếu như ta trước đó không có đắc tội mộ dung tiểu thư nàng liền sẽ không không cứu ngươi người nói g ư ờ i n chuyện hung á c nhân tâm ta đi cầu nàng coi như dùng ta dị năng cũng cứu tốt ngươi diệp thiêu hoa cùng vân mục đi vào một phòng a tổ nhân viên có chút l ặ n g im có một số người không biết diệp thiếu hoa nhưng nhất phân cùng nhất mao những người này nhận biết diệp thiêu hoa có chút nghiêng đầu nhìn về phía nằm ở trên giường người mộ dung tiểu thư nhất phân hốc mắt có chút đỏ bất quá nhìn thấy cha hỏi là diệp thiếu hoa hẳn là thầm n g h ị cái gì lập tức trả lời mộ dung tiểu thư là b ê tổ một cấp thành viên nàng dị năng không tính rất mạnh nhưng là nàng cơ hồ toàn năng luyện chế ra rất nhiều pháp khí có thể gánh chịu chúng ta dị năng thân ký nhất là nàng có thể luyện chế ra đủ loại đan dược còn có thể có thể trị hết dị năng giả đan dược hết chương này chương ba trăm tám mươi lăm ba trăm tám mươi lăm tổng tài lòng có ánh trăng sáng mười ba ba cảng lúc ấy b tổ một cấp thành viên bị dị năng giả đạ thương cơ hồ sắp gặp tử vong bệnh viện đều xuống tử vong thư thông báo nàng xuất ra một cái đan dược cái kia một cấp thành viên liền lại sống đến, đến giờ chấn kinh rồi toàn bộ giới dị năng nói đến đây nhất phân có chút cảm thán lúc trước bọn họ a tổ hành phách toàn bộ vân thành có thể b tổ đến rồi một cái mộ dung thất nguyệt về sau a tổ cơ hồ cũng đã bắt đầu xa suốt nếu như không phải vân ngục bọn họ a tổ đại khái sớm đã bị nhập vào b tổ hắn lúc nói chuyện vừa mới cái kia đứng ở ngũ khối người bên cửa sổ đã đi ra hẳn là đi sắt vách lầu tìm mộ dung thất nguyệt diệp t h i ề u hoa nghe được nhất phân nói đại khái liền có thể hiểu cái này mộ dung thất nguyệt vốn cũng không phải là cái thế giới này nàng chỗ sẽ chính là tu chân giới luyện đan cùng luyện khí chỗ bất quá mộ dung thất nguyệt bản nhân hẳn không phải là chủ tu luyện đan cùng luyện khí luyện chế được đồ vật nên ghép lại không cao nhưng là hù cái thế giới này người bình thường vẫn là đủ nghĩ tới đây diệp thiều hoa nhìn về phía nhất phân các ngươi có nàng luyện chế đan dược sao nàng muốn xác định một lần nhất phân sửng sốt một chút sau đó đạp nhất mau một cước ngươi lần trước không phải cùng mộ dung tiểu thư đổi một cái đan dược sao lấy tới viên đan dược này thế nhưng là nhất mao toàn thân cao thấp chân quý nhất tài sản nếu là những người khác tìm hắn muốn nhất mao nhất định sẽ không cho nhưng đối phương là diệp thiếu hoa hắn lập tức từ quần áo tận cùng bên trong nhất trong túi quần xuất ra một cái bình xứ cẩn thận từng ly từng tí đưa cho diệp thiếu hoa diệp thiếu hoa nhận lấy đổ ra xem xét là một cái màu nâu đan dược nàng tại huyền huyễn thế giới là cái luyện đan sư sư phụ xác thực dạy cho nàng rất nhiều thứ lúc ấy nàng cũng là rất nghiêm túc học tu chân giới mặc dù không giống với huyền huyễn thế giới nhưng bản nguyên là một dạng kỹ thuật luyện đan cũng không kém là bao nhiêu chỉ nhìn liếc mắt nàng liền đã xác định mộ dung thất nguyệt đúng là luyện đan môn ngoại hán nàng luyện chế đan dược một không có rèn luyện tốt hai rất nhiều dược hiệu đều không có phát huy ra loại đan dược này tại huyền huyễn thế giới diệp thiều hoa dưới tay dược đồng đều có thể luyện chế được nghĩ đến mộ dung thất nguyệt nên luyện chế được rất nhiều đan dược chỉ bất quá đem kém nhất bán cho lòng tổ người nhìn đến đây nàng đem thuốc phóng tới nhất mao trên tay nhìn thấy nhất mao cùng cẩn thận từng ly từng tí lần nữa thu hồi đến xem như bảo bối một dạng diệp thiều hoa có loại muốn mắt trợn trắng xúc động bất quá vẫn là thật sâu nhịn được lúc này cái kia đi cầu mộ dung thất nguyệt người đã trải qua trở lại rồi như thế nào vân mục hỏi người kia lắc đầu mộ dung tiểu thư nói ngũ khối ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể đã g â y sinh cơ nàng cũng không có cách nào câu nói này vừa ra cả phòng đều dính vào một tầng buồn bã khóc thanh âm nhất m a u thu dược động tác đều dừng một chút liền mộ dung tiểu thư cũng không có cách nào cứu người đằng sau lời nói ai cũng biết có ý tứ gì mộ dung thất nguyệt liền bệnh viện cũng không thể cứu đều có thể cứu sống bây giờ lại nói ngũ khối không thể cứu đã nói lên thật không cứu được vân mục có chút mí môi diệp thiều hoa nhìn xem nằm ở trên giường ngũ khối đối phương còn có một tia khí tức hẳn là bị nhân xâm kéo lại thở ra một hơi tổn thương xác thực rất nặng bất quá cũng không phải là không có cứu hắn làm sao thụ thương nàng nghiêng đầu lúc này nhất k h ô i thấp giọng nói chúng ta hôm trước tiếp một cái b ê tổ không có nhận nhiệm vụ bê thành có một cái bảng truy nã bên trên tội phạm đối phương dị năng chính là hấp thụ người bình thường sinh mệnh đến để t h ă n g dị năng chúng ta lúc chạy đến thời gian hắn đã chu diệt một cái người trong thôn đang tại một cái khác thôn tàn phá bừa bãi ngũ k h ô i là vì cứu một cái phụ nữ có thai mới bị cái kia tên tội phạm bị truy nã đánh trúng nếu chúng ta lúc ấy có mộ dung tiểu thư vũ khí cũng sẽ không nhắc tới những thứ này sự tình a tổ người lại cúi đầu diệp thiều hoa liếc bọn họ liếc mắt dựa vào ngoại vật cũng là giả nàng đi đến ngũ khối bên người cũng không có bắt mạch chỉ là từ trong túi quần lấy ra mấy cây ngân châm cắm ở hắn đại huyệt bên trên một bên chen vào ngân châm một bên đọc lên mười cái tên thuốc nhìn thấy trong phòng người còn tại thất thần nàng liếc bọn họ liếc mắt thất thần làm gì còn không đi đem ta nói thuốc làm ra Nhất khôi đoàn người này khối t lập ứ cầm lấy lại tinh t h n ặ c cùng cả chấp dược dược có dù không biết Diệp Diệp không Thiều Hoa nhanh như Thiều Hoa đến muốn ngoài nói Nàng nói gì, biết liệu. liệu tất tìm đều ra làm mấy vân ị đều được. quý báu, quá rất lấy Bất nhất nhất thường thể thường. bình bình cái không khối không phải những phải người cùng người này cũng không phải là cái gì người gì là là có Cầm mau v mục cho giấy những thuốc này không đến nửa giờ liền bị một chiếc màu đen xe đưa đến long tổ diệp thiều hoa không có l u y ệ n đan chỉ là để cho bọn họ đem thuốc nấu đút cho ngũ khối uống ngũ khối uống thuốc mặc dù không có lập tức tốt nhưng là trắng bệnh phát xanh trên mặt đã có một tia huyết sắc diệp thiều hoa nhéo nhéo ngón tay nhìn xem ngũ khối lần thứ nhất cùng diêm vương cướp người cảm giác vẫn được vốn là cảm thấy diệp thiều hoa không phải là người bình thường nhất khối đám người hiện tại càng ngày càng cảm thấy diệp thiều hoa thần bí ngũ khối vốn chính là treo một hơi hiện tại diệp thiều hoa đem hắn khí v ứ t thuận hắn ho ra một ngụm máu đen con mắt cũng sâu kín mở ra đến nhìn thấy chừng trong mắt nhìn hắn người giật nảy mình ngũ mao ngươi nhìn như vậy ta làm gì ngươi muốn hù chết ta sao ngũ khối mặc dù khí tức hơi yếu nhưng thật là sống tới còn có thể mở miệng nói chuyện trong lúc nhất thời trong cả căn phòng người đều không tự chủ được nhìn xem diệp thiếu hoa mộ dung thất nguyệt cho tới bây giờ không làm đập bản thân ảnh chụp sự tình nàng nói không có thể cứu ngũ khối vậy đã nói rõ ngũ khối là thật chỉ nửa bước bước vào địa ngục nhất h ố i vị tiểu thư này rốt cuộc là lai lịch thế nào ngũ mao đầu ngón tay đều đang run rẩy loại thủ đoạn này so mộ dung thất nguyện còn muốn vô cùng kỳ diệu hết chương này chương ba trăm tám mươi sáu ba trăm tám mươi sáu tổng tài lòng có ánh trăng sáng mười bốn bốn cảng nhất khối cũng nhìn chằm chằm diệp t h i ể u hoa nhất mao đều không điều tra ra một chút phương pháp ngươi cứ nói đi nhất mao đều không thể điều tra ra ngũ mao trong lòng k h ẽ giật mình vân mục thu hồi nhìn về phía diệp t h i ể u hoa ánh mắt nghiêng đi đầu nợ nụ cười vừa vặn cùng mọi người giới thiệu một chút a tổ thành viên mới chờ trương lao trắc nghiệm qua về sau chính là a tổ thành viên chính thức chúng ta a tổ nghe được cái này ngũ m a u đám người hưng phân lên vậy chúng ta a tổ không phải cũng nhiều một cái sống thần y sao về sau rốt cuộc không cần sợ bê tổ diệp tiểu thư ngươi biết luyện đàn sao cũng sẽ luyện chế pháp khí sao ngũ m a u đám người nhìn về phía diệp thiếu hoa con mắt đều đang tỏa sáng diệp thiếu hoa nhéo nhéo ngón tay sẽ không à không có việc gì ta nghe trương lao nói luyện đan cùng luyện khí đều cần truyền thừa không phải là người bình thường có thể luyện chế nghe được cái này ngũ m a u đám người ánh mắt mặc dù có chút thất vọng bất quá vẫn là cực kỳ kích động dù sao diệp thiều hoa có thể trị hết mộ dung thất nguyệt đều trị không hết tổn thương ở đây chỉ có vân mục nhớ tới vừa mới tại cửa bệnh viện nhìn thấy từ thiên kiểu cầm một bình thủy tinh màu nâu đan dược hắn có chút mí môi mặc dù đan dược đối với hắn vô dụng hắn cũng không có cùng mộ dung thất nguyệt muốn qua đan dược nhưng là hắn nhìn nhất m a bọn họ sử dụng qua từ ở bề ngoài nhìn vân mục là thật cảm thấy mộ dung thất nguyệt đan dược không có từ thiên kiều trên tay cầm lấy đ ẹ p mắt bất quá hắn cũng không xác định đan dược kia có phải hay không diệp thiều hoa l u y ệ n chế cho nên không nói gì chỉ là chờ những người này nói xong mới mở miệng đi thôi ta dẫn ngươi đi trương lão nơi đó vân mục mặc dù là quản lý a tổ cùng b tổ thành viên bất quá chỉ có a tổ là hắn trong tay mang b ì n h b tổ cũng là trên nửa đường ở giữa thêm t i ề n đến trương lão là một cái tuổi qua năm mươi lão nhân trên mặt hắn chưa được mấy ngày nếp nhăn bất quá cả người đều lộ ra rất bình thản diệp tiểu thư trưởng lão kiểm tra ngươi không cần sợ coi như thực lực ngươi không có đạt tới cấp ba thành viên chúng ta cũng có thể nhường ngươi vào bởi vì diệp t i ể u hoa cứu ngũ khối ngũ mao đối với diệp t i ể u hoa phi thường tôn kính năm đó mộ dung thất nguyệt đến dị năng tổ thời điểm thực lực cũng không đủ tiêu chuẩn nàng là nương tựa theo có thể trong thời gian ngắn tăng lên người dị năng đang dược mới bị b ê tổ nhận lấy ngươi có thể cứu tốt ngũ khối chỉ bằng mượn cái này cũng nhất định có thể vào a tổ ngũ mao đối với diệp thiều hoa cứu người năng lực không có nửa điểm lo lắng một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tòa nhà văn phòng đi đến tòa nhà văn phòng tại a tổ cùng b tổ trong đại lâu ở giữa liên tiếp địa phương ở chỗ này làm việc đại bộ phận cũng là người bình thường nhìn thấy vân mục đám người lập tức cung kính túi đầu vân thiếu ra a tổ phải thêm người trương lão nghe được vân mục tự mình tìm hắn kinh ngạc hơn nửa ngày nhìn chằm chằm diệp thiều hoa nhìn sau nửa ngày xác nhận đối phương không phải vân mục trước kia mang qua b ì n h vân mục đối với a tổ yêu cầu cực cao a tổ lâu như vậy trên cơ bản cũng là trong tay hắn mang hơn người nhiều năm như vậy trên nửa đường thêm đi vào người đều gia nhập b tổ năm đó mộ dung thất nguyệt vân mục đều không đồng ý nàng gia nhập tha tổ còn là lần thứ nhất đồng ý để cho nửa đường đi vào người gia nhập tha tổ vân lão đại a tổ rốt cuộc phải thêm người mới b tổ đội dài cũng tìm chương lão có việc hắn ở đây bên trong nhìn một chút vân mục trong giọng nói không có trước kia như vậy cung kính bất quá muốn tìm được một cái cùng thất nguyệt một dạng có thiên phú người sợ là khó a vân mạnh nói câu này hơi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác ý tứ năm đó vân mục không đồng ý mộ dung thất nguyệt gia nhập hắn tự mình mang ra a tổ vân mạnh đem người nhận lấy không nghĩ tới mộ dung thất nguyệt là cái bảo đem hắn b tổ mang càng ngày càng cường đại ba năm này đã vượt qua a tổ mà lời hắn quyền cũng bắt đầu từ từ lớn lên mặc dù siêu việt không vân mục nhưng là có thể siêu việt hắn mang ra a tổ đó cũng là hắn cực kỳ đắc ý sự tình dù sao muốn vượt trên vân mục quá khó khăn nghĩ đến nơi này vân mạnh nụ cười càng ngày càng lớn nhất khối cùng ngũ m a u những người này bị vân minh nói sắc mặt đỏ lên nắm tay chắt c h á nắm cuối cùng vẫn không có động thủ vân mạnh nhìn xem bọn họ bộ dáng trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi xì khẽ vân mục không có để ý tới hắn mà là nhìn về phía trương lão trương b à bá ngươi trước cầm tờ đơn cho nàng a diệp thiêu hoa đúng không trương lão không nghĩ lẫn vào hai huynh đệ sự t ì n h bất quá thần sắc nghiêm túc một lần muốn gia nhập l o n g tổ yêu cầu rất cao đầu tiên là là dị năng thức tỉnh thời gian còn có dị năng đạt đến mấy cấp trình độ l o n g tổ chia làm một cấp đến cấp ba thành viên trong đó cấp ba thành viên là tiêu chuẩn thấp nhất trọng yếu nhất là niên kỷ không cao hơn bốn mươi tuổi đạt tới đẳng cấp càng cao càng tốt có lẽ là bởi vì vân mục lần thứ nhất mang đến người hắn đinh giá có chút cao ba năm này long tổ nhận qua không ít có thiên phú thành viên trong đó có một người mới nàng lúc đi vào thời gian khó khăn lắm đạt đến cấp ba tiêu chuẩn nhưng là vẹn vẹn ba năm nàng t h ì đến được một cấp thành viên bởi vì nàng năng lực nguyên nhân đặc biệt đã siêu việt một cấp thành viên nói đến đây trưởng lão n ở nụ cười đương nhiên đặt tới nàng như thế trình độ quá khó khăn trừ bỏ vân lao đại cơ hồ không có người có thể siêu việt ta đối với ngươi yêu cầu không có cao như vậy nhưng là muốn gia nhập h á tổ năng lực quá thấp cũng không được hắn đã lấy ra tràng giấy bắt đầu điều ra diệp thiều hoa tư liệu bắt đầu lấp diệp thiều hoa từ đầu đến cuối đều không nói gì nàng nghe được bất quá không thèm để ý những người này chỉ là đang lý nội dung cốt truyện dựa theo nàng hiện tại khi hiểu được hứa an viễn hẳn là b ê tổ người mộ dung thất nguyệt tại b ê tổ địa vị khẳng định cao vô cùng hắn thích mộ dung thất nguyệt lại cực kỳ đơn giản ở kiếp trước nguyên chủ hẳn không cẩn thận đắc tội mộ dung thất nguyệt nàng người ái mộ hứa an viễn cùng khâu từ hàng mới đúng nguyên chủ ra tay nguyên chủ lại vẫn cho là trả thù nàng là mộ dung thất nguyện phen sơ mộ m trên thực tế không phải cảnh sát cũng cần phải tra được không phải mộ dung thất nguyện phen sơ mộ m là dị năng giả cho nên không có d á m còn nhiều chỉ là vội vàng kết án nàng nghĩ tới đây thời điểm ngũ m a u đã tại bảo nàng diệp tiểu thư diệp tiểu thư ân diệp t h i ề u hoa nghiêng đầu liếc hắn một cái nàng chú ý tới trừ bỏ ngũ m a u những người này vân mạnh cũng ở đây nhìn nàng biểu lộ mười điểm khinh thường tư liệu trương lão nhìn diệp thiều hoa liếc mắt muốn vào long tổ ít nhất phải đạt tới cấp ba thành viên nơi này là cặn kẽ thành viên thực lực ngươi đại khái tại cấp ba vị trí nào diệp thiều hoa kịp phản ứng a tam i ế t cưỡng đại khái đặt cấp chờ chút ngươi cấp bậc gì nàng nhìn một chút vân mục vân mục trả lời vân thành c h i chủ diệp thiều hoa quay đầu lại hướng trương lão n ở nụ cười vậy ngươi liền tùy tiện lấp một lần vân thành c h i chủ cấp bậc a diệp thần vậy mà không có thích hợp ta đẳng cấp ngươi liền tùy tiện lấp một cái đi muốn tăng thêm sao hết chương này chương ba trăm tám mươi bảy ba trăm tám mươi bảy tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng mười lăm một càng diệp thiêu hoa cái này thờ ơ thanh âm làm cho cả cơ quan đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở thản nhiên dùng tay chỉ tấm kia tờ đơn cười đến nhìn rất đẹp trên người cô gái c u n g vân mục một dạng thực lực nàng thật đúng là dám nói nhìn xem cơ hồ ngơ ngẩn một mảnh phòng diệp thiều hoa nhũ mày muốn kiểm tra một chút không cần chương lão ngươi cứ như vậy lấp đi vân mục lắc đầu hướng về phía tựa hồ tràn ngập nghi hoặc chương lão giải thích một câu số một chính là nàng bắt được lần trước bắt được số một vẫn là vân mục xuất thủ lần này số một trốn tới là b tổ nhận nhiệm vụ a tổ phụ trợ bọn họ trong khoảng thời gian này b tổ cùng a tổ m a bệnh rõ ràng hơn nữa b tổ luôn luôn quay dối mạng người vân mục luôn luôn không n g h ĩ quản nhiều bọn họ trước mấy ngày ngụy chính hiên bắt được số một còn để cho long tổ kinh ngạc một phen khi đó ngụy chính hiên chỉ nói có người hỗ trợ không nghĩ tới lại là trước mặt nữ sinh này vân mục vừa nói tất cả mọi người tại c h ỗ đều không có lại đối với diệp thiều hoa nói chuyện biểu thị nghi vấn vân mạnh đứng tại trương lão bên người sắp mặt có chút trắng bệnh hắn thật sự cho rằng vân mục chịu không được b ê tổ phong mang dần dần lấn át a tổ mới bắt đầu cho a tổ tìm người làm sao biết trong mắt của hắn cái này phổ thông cô nương vậy mà vũ lực bên trên có thể cùng vân mục n ă n g hàng ngũ mao nghe được diệp thiều hoa nói chuyện không khỏi đá nhất mao một cước mẹ mẹ nó nhất mao ngươi không phải nói nàng đại khái một cấp thành viên đến đặc cấp thành viên bộ dáng cái này mẹ nó làm sao lại vân thành c h i chủ cấp bậc nhất mao còn đang nhìn diệp thiều hoa xững sờ trên thực tế hắn cha diệp thiều hoa căn bản cũng không có cha ra cái gì cũng chưa từng thấy qua nàng đến tột cùng là làm sao động thủ bọn họ cũng dự liệu được diệp thiều hoa thực lực không tầm thường dù sao đầu tiên là bất động thanh sắc chế phục một cái đào phạm sao lại giúp ngụy chính hiên bắt được số một nhưng là không nghĩ tới cái này không tầm thường dĩ nhiên là không bình thường đã đến loại tình trạng này bị ngũ mau đá một cước hắn lập tức kịp phản ứng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ ta làm sao biết nàng sẽ có lợi hại như vậy diệp tiểu thư đúng là dấu đủ sâu ta t r a lâu như vậy đều không có t r a được bất quá đây đối với chúng ta a tổ mà nói thực sự là kinh hỷ a tổ thành viên đều nhìn diệp t i ể u hoa hai đầu lông mày cũng là vui sướng không thể không nói loại này kinh hỷ bọn họ quả thực là rất ưa thích chúc mừng vân thiếu gia thủ hạ lại nhiều một thành viên tướng tài đắc lực trương lão xứng sở tốt sau một hồi lâu mới quay về vân mục cảm thán một tiếng vân mạnh lui về sau một bước hắn nhìn xem diệp thiều hoa cùng vân mục liếp mắt trong lòng kiên kỵ rất sâu một cái vân mục liền để đầu hắn đau không nghĩ tới lại còn nhiều hơn một cái cùng hắn không phân cao thấp diệp thiều hoa đội trưởng làm sao vậy b tổ thành viên đang xem mộ dung thất nguyệt cho bọn hắn chế tác kiểu mới vũ khí cả đám đều hết sức cao hứng đã thấy vân mạnh mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu tiến vào không khỏi kỳ quái ngươi xem mộ dung tiểu thư chế pháp khí có thể không nhìn sáu mươi phần trăm tinh thần công kích liên mộ dung thất nguyệt đều hướng hắn nhìn qua vân mạnh nhũ mày a tổ đến rồi một cái thành viên mới siêu việt đặc cấp thành viên chúng ta b ê tổ vậy thì có cái gì người nói chuyện mặt coi thường chúng ta b ê tổ có mộ dung tiểu thư a sẽ luyện khí còn có luyện chế đang n dược có cái gì đáng sợ ta đã nói với ngươi Tiếp Tổ tới tìm ta người kia lại qua muốn tới tìm chúng ta mua A không những chúng ngày, mấy vê ũ khí. Hứa phổ thông thành An Viễn v cái i đây là một cấp tổ thành viên còn đánh cược a tổ người lúc nào tới tìm bọn hắn mộ dung tiểu thư mua vũ khí nhưng mà chờ vài ngày đều không có chờ được ngay tại lúc đó nhất mao đám người đã bắt đầu nhận nhiệm vụ diệp tiểu thư ngũ mao tại hồng tinh quảng trường bị thương chúng ta còn tại bên cạnh ngoại ô ngươi đi tiếp ứng một lần hắn tiếp vào nhất mao điện thoại thời điểm diệp thiều hoa đang ngồi ở từ thiên kiều trên xe t ừ thiên kiều đưa nàng đi triển lãm tranh phòng ký hợp đồng được diệp thiều hoa lên tiếng liền để từ thiên kiều chuyển đi hồng tinh quảng trường ngũ mao thoạt nhìn sắc mặt phi thường trắng bệnh hắn hướng diệp thiều hoa suy yếu n ở nụ cười phạm nhân còn tại lầu sáu cẩn thận diệp thiêu hoa trực tiếp đi lầu sáu cho ngũ mao thu thập cục diện rồi rắm nàng hôm nay là bởi vì đi triển lãm tranh phòng có việc cho nên không có tham dự nhiệm vụ bọn họ bên trong người không sao chứ ma hồng tinh quảng trường nhìn thấy ngũ mao dạng này từ thiên kiều cẩn thận hỏi hắn một câu ngũ mao không muốn cho người bình thường mang đến phiền phức chỉ là hướng hắn khoát khoát tay từ thiên kiều nhìn xem trong kinh chiếu hậu cười đến cực kỳ miễn cưỡ ngũ mao không khỏi từ trong túi quần móc ra một cái bình thủy tinh ngũ ngũ tiên sinh ngài uống thuốc ca. nàng từ bình thủy tinh lý móc ra một hạt màu nâu viên thuốc ngũ mau lúc đầu không muốn ăn nhưng nhìn xem từ thiên kiểu bộ dạng này đưa tay cầm một hạt tới coi như là kéo đi hắn nghĩ như vậy không nghĩ tới màu nâu s ở lấy rất cứng viên thuốc dĩ nhiên là vào miệng tan đi quan trọng hơn là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được viên thuốc tựa hồ là hóa thành một đoàn năng lượng vận hành ở trong cơ thể hắn hắn thương thế trên người vậy mà bắt đầu chậm rãi khá hơn ngũ mao trước đó dùng giá tiền rất lớn mua qua mộ dung thất n g u y ệ t đan dược tự nhiên biết rõ mộ dung thất n g u y ệ t đan dược căn bản không thể cùng từ thiên kiều cho hắn so một chơi một vực a t ừ tiểu thư đan dược này ngươi nơi nào đến ngũ mao xưng sờ mở miệng đan dược nghe được ngũ mao xưng hô như vậy thân thối chừng nhãn h o à n từ thiên kiểu nghiêm túc giải thích cho hắn ngũ tiên sinh đây là thân thối chừng nhãn h o à n thiếu hoa nói chỉ tàn trong miệng không tan nơi tay ngươi còn cần không vừa nói nàng nâng nâng lọ thủy tinh từ thiên kiều sau khi trở về mới phát hiện cái này thân thối chừng nhãn hoàn ăn có thể khiến người ta một ngày mỏi mệt đều biến mất cho nên nhìn xem ngũ mao tình huống có chút không tốt từ thiên kiều mới đem viên thuốc đưa cho hắn ngũ mao vốn là nghĩ đến có thể để diệp thiều hoa thiều hoa người khẳng định cũng không phải là người bình thường có lẽ cũng là một cái không có bị bọn họ thu nhận sử dụng dị năng giả có thể không nghĩ tới từ thiên kiều xuất ra một hạt so mộ dung thất nguyện luyện chế muốn tốt gấp mấy chục lần đan dược coi như xong có thể mẹ nó ngũ à n vậy lấy này. mà một tài lớn lòng ra ra. trăng Hết tổng Từ tiểu thư, bình chương Chương ánh sáng, càng. người đi có c n không g thật ta t sợ có â mao Ngũ m miễn cưỡng bản thân rời qua ánh mắt đây chính là một bình lớn a thô sơ giản lược tính toán ít nhất cũng mười mấy hạt ngũ mao biết rõ liền xem như mộ dung thất nguyệt cũng cực kỳ nhịn ăn loại đàn dược này từ thiên kiều nghe ngũ mao lời nói không khỏi s ư ơ n g sở ngũ tiên sinh ngươi lại nói cái gì ta là nói ngươi bình đan d ư ợ c này hay là chớ bị người nhìn thấy ngũ m a u cười khổ hôm nay nếu là đổi một cái những người khác sợ là muốn giết người đoạt hàng giết người đoạt hàng từ thiên kiều nhìn ngũ m a u liếc mắt cười cười ngũ tiên sinh cái này trò đùa cũng không tốt cười thứ này có gì có thể đ o ạ n chính là khôi phục trong thân thể viên thuốc mà thôi thiều hoa không biết từ nơi nào làm nàng nói ta trái tim không tốt lắm mới cho ta đây một bình thuốc từ thiên kiều nhìn thấy diệp thiều hoa đến đây lập tức hướng nàng vây tay sau đó nhớ tới ngũ mao đúng rồi ngươi thoạt nhìn cực kỳ ưa thích cho ngươi đi bất quá thiều hoa nói một ngày không thể ăn nhiều nhiều lắm là hai hạt cho ta ngũ mao chỉ chỉ bản thân không thể tin được ngươi xác định cái này có gì từ thiên kiều mười điểm thoải mái đem bình nhỏ ném cho ngũ mao trong nhà của ta còn có mấy bình lớn đây một ngày hai hạt cũng đủ ta ăn được mấy năm đúng là ta ngại bình lớn phiến p h ứ c mới dùng bình nhỏ chứa thường ngày mang theo nàng khoát tay h á o mười điểm không thèm để ý bộ dáng ngũ mao mấy bình lớn có thể ăn được mấy năm người ta mộ dung thất nguyệt đan dược là dùng chân quý một hạt để hình dung ngươi sử dụng tốt mấy đ ạ i bình rất nhiều năm để hình dung ngươi dạng này tại long tổ tại trên quốc tế giới dị năng nhất định sẽ bị đánh chết nhìn xem từ thiên k i ể u bộ dáng ngũ mao cũng biết nàng không có nói sai ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta nhà ngươi ở đâu ngũ mao nhìn xem từ thiên k i ể u vẻ mặt thành thật nói coi như ta buộc ngươi ngươi cũng đừng nói từ thiên kiều hiểu ý đi ra điểm cảm giác gì diệp thiều hoa cho nàng v i ê n thuốc giống như không phải nàng t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy nghĩ tới đây nàng hướng ngũ mau nở nụ cười ta cho ngươi biết cũng vô dụng thiều hoa ở nhà ta ngũ mau không thể trêu vào người bị trong tổ mang đi diệp thiều hoa ngồi lên ngồi kế bên tay lái nhìn thấy ngũ mau cầm trong tay đan dược khiêu mi ngũ mau lập tức đem cái bình trả lại cho đại lao từ tiểu thư cho ta ta không có ý định m u ố n thật diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt được cho ngươi ngươi cứ cầm a ngũ m a u thương thế trên người đã dần dần chuyển tốt được đưa về lòng tổ thời điểm còn ôm cái này bình thủy tinh nhỏ xương sở thiếu hoa đây chính là ngươi công việc địa phương sao từ thiên kiều cũng xuống xe nhìn thấy lòng tổ bên ngoài nhãn hiệu nghi hoặc nhũ mày ngũ m a u cuối cùng từ du hồn bên trong kịp phản ứng hắn khục một tiếng lao đại của chúng ta nói đại ẩn ẩn vào đời diệp thiều hoa nhìn hắn một cái k h ô ngũ nói n gì. g mao thần du đồng dạng về tới long tổ ngũ mao ngươi không phải nói bản thân sắp chết sao nhất k h ô i đám người trở về nhìn thấy hắn hảo hảo ngồi trên ghế tức g i ậ n đến hung hăng đẻ xuống đầu hắn đánh hắn một trận ta còn đặc biệt gọi điện thoại tìm diệp tiểu thư cứu ngươi ngươi cứ như vậy lừa gạt chúng ta tình cảm cái này một tuần lễ nhà vệ sinh ngươi quét nhất mao cũng tức g i ậ n đến đánh cho hắn một trận ngũ mao ôm đầu thẳng vọn đừng ta là thật nhanh chết rồi nhưng là các ngươi nhìn cái này hắn vì bảo mệnh lập tức lấy ra trong túi quần bình thủy tinh vân mục liếc mắt liền nhìn ra cái này trong bình thủy tinh đan dược cùng hắn lần trước tại từ thiên kiểu nơi đó nhìn thấy một dạng hắn hơi híp mắt lại diệp tiểu thư cho ngươi ngũ mau l a o mặt một cái lão đại nguyên lai、like、ngươi biết nói xong hắn nhìn về phía những người khác thấp giọng nói lần này chúng ta tổ thật nhặt được bảo đây là đan ă dược dược hiệu so b ê tổ vị kia luyện chế được muốn tốt gấp mấy chục lần ta cực kỳ xác định nói cho các ngươi biết đan dược này nhất định là diệp tiểu thư luyện chế nghe được ngũ mao nói như vậy nhất khối đám người ánh mắt cọ mà một lần liền lửa nóng ta liền biết bị diệp thiều hoa cứu lại ngũ khối cũng là gật đầu diệp tiểu thư khẳng định không phải người bình thường ta nghiêm trọng như vậy tổn thương nàng đều có thể cứu sống tới một đoàn người ngồi cùng một chỗ thì thầm rất lâu bọn họ rất muốn t ặ t diệp thiều hoa hỏi nàng một chút tình huống cụ thể nhưng ở vân mục dưới con mắt bọn họ cuối cùng vẫn là co lại ra tay ngón tay lựa chọn trầm ặ c hôm nay mang về người ở đâu vân mục đưa tay gõ bàn một cái dưới đất lầu mười tầng ngũ mao đứng lên mang vân mục đi qua vân mục còn có ngũ mao nhất mao những người này đi thang máy đi dưới mặt đất lầu mười tầng mặc dù tên treo cái cư vị hội hai tòa nhà cũng chỉ có tầng tám nhưng trên thực tế bên trong càn khôn hay là tại dưới mặt đất dưới mặt đất tổng cộng tầng hai mươi tám là cực kỳ cổ lão cũng cực kỳ kiến trúc lớn tư m ư ơ i tầng hướng xuống cũng là giam giữ những cái kia không phải là người bình thường tội phạm mấy người vào thang máy thời điểm vừa vặn trong thang máy cũng có một cái tuổi trẻ nam nhân đi ra nam nhân thoạt nhìn chính là lúc này giới giải trí chính hồng đẹp trai tướng mạo vân lão đại hắn nhìn thấy vân ngục sửng sốt một chút sau đó cung kính nói chờ cửa thang máy đóng hắn mới đi ra ngoài an mục h à n g vậy mà trở lại rồi trong thang máy ngũ mau kinh ngạc một chút hắn không phải đuổi theo mộ dung tiểu thư nhận một em mở quốc nhiệm vụ một mực tại em mở quốc sao nhất khối một chút cũng không kỳ quái hắn vì mộ dung tiểu thư tại lễ đính hôn tại c h ỗ đi hiện tại mộ dung tiểu thư trở lại rồi hắn nhiệm vụ làm xong tự nhiên trở về chỉ bất quá tình huống không tốt lắm cái kia khâu tử hàng cùng mộ dung tiểu thư đi rất gần ngũ mau lắc đầu an mục hàng thoạt nhìn cực kỳ nghiêm chỉnh không nghĩ tới cũng sẽ bị mê hoặc nghe nói lúc trước hắn cái kia vị hôn thê là người bình thường nhưng lại đáng tiếc không biết cô nương kia hiện tại thế nào tại lễ đính hôn vị hôn phu tại chỗ đuổi theo những nữ nhân khắc chạy này làm sao đều sẽ có bóng ma tâm lý à nhất mao điều t r a diệp t h i ế u hoa mặc dù không có t r a r a nàng dị năng nơi phát ra nhưng là đối với nàng cùng an mộc hằng ở giữa sự tình rất rõ ràng nghe được hai người t r a hỏi hắn mấp máy môi không phát một câu cũng không thể hoàn toàn trách gan mộc hằng ngũ mao nhưng lại không quan trọng cười một tiếng dù sao mộ dung tiểu thư lại là có vốn liếng này lúc ấy chúng ta không phải là rất hâm mộ bọn họ sao dị năng cường đại sẽ còn quỷ dị luyện khí luyện chế đan ăn dược đừng nói hoa hạ trên quốc tế dị năng giả đều đối với nàng mười điểm chú ý hết chương này chương ba trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi chín tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng mười bảy ba cảng ngươi cũng đã nói là đương thời nhất mao không muốn nhắc tới an mục hàng vị hôn thê sự tình hắn n ở nụ cười hiện tại chúng ta cũng có diệp tiểu thư sau khi nói xong hắn len lén liếc liếc mắt vân n g ủ phát hiện đối phương có chút của mắt cả n g ư ờ i thoạt nhìn cũng rất lãnh đạm còn thừa lời nói liền nuốt vào trong bụng diệp t h i ề u hoa đối với bọn họ phát hiện nàng biết luyện đan chuyện này cũng không thèm để ý không chỉ có như thế nàng còn phát hiện mấy cái thích hợp luyện đan người kế tục thiếu hoa thật là có lỗi với lúc trước ra ra không biết an viễn liền cùng ngươi ly hôn ngụy ra hứa ra ra đặc biệt tìm đến nàng nói xin lỗi ta đã nói với hắn nếu như ngươi nguyện ý phục hôn ta còn có thể biết rõ hứa ra ra đến rồi diệp mẹ lập tức gọi điện thoại đem diệp thiều hoa gọi trở về nghe được hứa ra ra lời nói diệp thiều hoa nở nụ cười không có quan hệ gì với ngài hơn nữa lúc trước ta cũng quá vọng động rồi hiện tại ta nghĩ thông suốt hứa ra ra ta theo hắn không thích hợp hứa ra ra nhìn xem diệp thiều hoa dạng này không khỏi thở dài một tiếng hắn lại đến diệp ra trước đó liền mắng qua hứa an viễn nhưng mà lần này không biết vì sao hứa an viễn quyết tâm nói sẽ không phục hôn còn nói hắn cùng diệp thiều hoa không phải một cái thế giới người cái này hôn nhân ban đầu là hứa ra ra một tay thúc đẩy cũng bởi vì như thế hắn liên tiếp thật nhiều ngày đều không có mặt tới gặp diệp thiều hoa là nhà chúng ta an viễn không có p h ư c khí hứa ra ra vô vô diệp thiều hoa đầu chờ mong nhìn xem diệp thiều hoa vậy ngươi về sau còn sẽ tới nhìn ta sao diệp thiều hoa gật đầu đương nhiên ta chỉ cần có thời gian liền đi thăm ngài nghe được diệp thiều hoa nói như vậy hứa ra ra mới thở dài một tiếng người ngụy ra mời hắn lưu xuống dùng cơm hứa ra ra cũng không hề lưu lại chờ hắn sau khi đi diệp mẹ mới nhíu mày nhìn về phía diệp thiếu hoa thiếu hoa ngươi có phải điên rồi hay không hứa lao ra nói để cho các ngươi phục hôn ngươi đều không đáp ứng ngươi cái tuổi này trừ bỏ gả cho hứa an viễn ngươi còn có thể gả cho ai ngụy như nhã đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn liền công việc đều từ diệp thiếu hoa ngươi sẽ không muốn ỉ lại chúng ta ngụy ra à ta có thể nói cho ngươi chúng ta ngụy ra có thể không nuôi người rảnh rỗi diệp thiều hoa liếc nàng liếc mắt ta sống thế nào không có quan hệ gì với ngươi dù sao cũng so tốt nghiệp đại học một năm vẫn còn ở lại nhà chơi game người có tiền đồ đây chính là ngụy như nhã nhược điểm nàng nghe xong diệp thiều hoa nói như vậy sắc mặt đều trầm xuống diệp mẹ lập tức đem ngụy như nhã ngăn ở sau lưng không vui nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ta đều nói m ộ i m ộ i của ngươi có bệnh tim căn bản là không thể đi ra ngoài công việc ngươi lớn hơn nàng liền không thể đừng tức giận nàng sao nàng cùng ngươi có thể là một loại tình huống còn nữa buổi chiều cùng ta cùng đi xem mắt mẹ năm đó hảo bằng hữu con trai cũng rất thích hợp ngươi mặc dù ngụy như nhã không phải thân sinh có thể diệp mẹ đến ngụy gia cũng là cầm ngụy như nhã đích thân sinh đối đãi ngay bình thường nàng sợ bên ngoài người nói nàng thèm muốn ngụy gia tài sản cũng là đối với ngụy gia hai cái con gái phi thường tốt nhất là gần nhất một tháng này đến nay một vạn về đơn vị nàng nói gì nghe nấy diệp thiều hoa không nghe nàng lời nói hơn nữa ngụy như nhã từ nhỏ đã học rất nhiều thứ c h ỉ một cái ưu nhã đại tiểu thư diệp thiều hoa loại này trưởng thôn đại cô nương là không có cách nào so diệp mẹ cũng không muốn làm một cái bị người nói là ác độc mẹ kế luôn luôn để cho diệp thiều hoa để cho nàng đây cũng bởi vậy đối với ngụy như nhã nhưng lại càng yêu chuộng đều lăn tăn cái gì ngụy chính hiên từ trên lầu đi xuống một bên đeo kính một bên mắt l ạ n h nhìn ngụy như nhã thiều hoa nói có lỗi sao ngươi cũng hai mươi bốn còn hàng ngày ở lại nhà làm nhị thế tổ liền hảo hảo làm ngươi nhị thế tổ người ta từ thiên kiều cũng có bệnh tim mỗi ngày không phải cũng hảo hảo đi làm chỉ ngươi cùng người khác không giống nhau so khác người dễ hỏng hắn cũng là ngày đó về sau mới biết được từ thiên kiều một mực có bệnh tim khó trách diệp thiều hoa một mực cực kỳ che chở nàng c k ngươi giúp thế nào người này nói chuyện ta lại thế nào không tiền đồ cũng tốt hơn nàng nhiều ta ít nhất không để cho mình vị hôn phu tại chỗ đuổi theo nữ nhân khác chạy cũng không xa rời cưới nghe được ngụy chính hiên nói như vậy ngụy như nhã liền cùng thấy được giả ngụy chính hiên một dạng ngụy chính hiên nghiêm nghị nhìn cái này ngụy như nhã xem ra là nên để cho cha hảo hảo còn g ươi so diệp thiều hoa xuất hiện thua thiệt nàng cũng dám nói toàn bộ long tổ trừ bỏ vân mục cũng không ai dám nói hắn so diệp thiều hoa thông minh t h i ề u hoa chúng ta đi thôi ngụy chính hiên quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa giọng ôn hòa rất nhiều diệp mẹ nhìn xem ngụy chính hiên thái độ này cũng sửng sốt một chút nàng đến ngụy gia lâu như vậy ngụy gia người thừa kế này một mực là nàng nhìn không thấu nhất cái kia ngày bình thường coi như hướng về phía ngụy cha cũng khá là lãnh đạm tựa như cùng toàn bộ ngụy gia cách ly chứ bỏ ngụy như nhã ngụy chính hiên người đối diện bên trong mỗi người đều rất nhạt diệp mẹ lúc trước liền muốn nịnh nọt ngụy chính hiên muốn bị hắn tán thành cũng không biết từ nơi nào ra tay thật không nghĩ đến hôm nay ngụy chính hiên đối với mình con gái gửi đến một mặt tấm áp nàng đứng tại chỗ thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến nghĩ tới đây nàng liền muốn gọi lại diệp t h i ế u hoa chờ chút n g ư ơ i đi đâu vậy buổi chiều xem mắt diệp t h i ế u hoa cùng ngụy chính hiên đi ra ngoài cửa không có dựng lý diệp mẫu ta nhớ được ngươi dị năng là hỏa a diệp t h i ế u hoa nhìn xem ngụy chính hiên sờ lên c ằ m chậm nhớ tới cái gì đi ngụy chính hiên còn chưa kịp hỏi liền bị diệp t h i ế u hoa mang đi l o n g tổ cái gì ngươi muốn dạy ta theo ngụy chính hiên luyện đàn l o n g tổ a lầu ngũ mao nhìn xem diệp thiều hoa một mặt không thể tin được mộ dung thất nguyệt mỗi lần luyện đan thời điểm đều muốn vứt bỏ tất cả mọi người liền thuốc cũng là đánh tan lấy mua chính là sợ bị người học nhưng bây giờ diệp thiêu hoa không giấu giếm bọn họ coi như xong còn muốn dạy a tổ hai người luyện đan hết chương này chương ba trăm chín mươi ba trăm chín mươi tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng mười tám bốn càng không sai diệp thiêu hoa gật đầu thu n g ư ờ i lấy cá không bằng thụ người lấy cá nàng cũng muốn ở cái thế giới này đem đan điện truyền thừa tiếp tục truyền xuống hơn nữa luyện đan chuyện này thật thì hơi mệnh chút long tổ người đã biết rồi nàng tồn tại cho bọn hắn luyện chế đan dược nhất định là còn nhiều hơn luyện chế nghĩ tới đây diệp thiều hoa ôn hòa nhìn xem ngụy chính hiên cùng ngũ mao đến ta trước dạy các ngươi nhập môn diệp thiều hoa là thật dạy bọn họ từ dược lý đến tinh luyện trình tự mỗi một bước đều dạy cực kỳ cặn kẽ hơn nữa cái thế giới này không cần huyền huyễn thế giới nghiêm khắc như vậy dù sao liền mộ dung thất nguyệt đan dược đều quý giá như vậy cho nên hai người này cũng hoa không được bao d à i thời gian liền có thể luyện chế một chút cấp thấp đan dược luyện chế cấp thấp đan dược đối với diệp thiều hoa cái này đã từng đan điện điện chủ người mà nói chính là tốn hao thời gian nhiều hơn một điểm không có độ khó gì ngụy chính hiên hai người này học được luyện chế đan dược còn muốn một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này nàng cho a tổ người luyện chế ra một nhóm đan dược vân lão đại các ngươi a tổ thật chức không vào tay một chút đan dược cùng vũ khí sao lần này nhiệm vụ là hoa hạ chỗ giao giới cùng một chỗ vụ án vân mục mang theo a tổ cùng b tổ nhân viên đến rồi mộ dung thất nguyệt nhìn xem vân mục n ở nụ cười vân mục không có nhìn nàng cũng không nói gì nhưng lại ngũ khối thay vân mục mở miệng rất có lễ phép n ở nụ cười mộ dung tiểu thư chúng ta không cần mộ dung thất nguyệt nhìn xem ngũ khối mặt chật nhớ tới cái gì chờ chút ngươi không phải đã chết rồi sao ngũ khối bệnh tình mộ dung thất nguyệt biết rõ vì muốn cho vân mục một cái tốt hình ảnh tại ngũ khối lúc trở về mộ dung thất nguyệt ngay tại cửa chính phương hướng nhìn qua hắn bệnh tình dược thạch không chữa bệnh trước mấy ngày nàng chưa từng nghe qua a tổ tình huống còn tưởng rằng a tổ điệu thấp xử lý thật không nghĩ đến bây giờ lại ở chỗ này thấy được sống sờ sờ ngũ khối nhìn xem bộ dáng không chỉ có sống sót liền dị năng cũng còn tốt tốt tồn tại đương nhiên nghe được mộ dung thất nguyệt lời nói ngũ khối biểu lộ nhưng mấy phần ta không thể như mộ dung tiểu thư đoán trước như vậy chết rồi thực sự là không có ý tứ mộ dung thất n g u y ệ t sắc mặt một bên nàng muốn nói nàng không phải ý tứ kia nhưng mà ngũ khối đã về đơn vị không nghĩ để ý tới nàng vân mục lúc này còn tại nói chuyện với diệp thiều hoa diệp thiều hoa không hiểu rõ lắm quốc tế quy tắc vân mục rất ít trao đổi với người nhất là như vậy vẻ mặt ôn hòa mộ dung thất n g u y ệ t cái góc độ này còn có thể nhìn thấy hắn có chút nếp miệng nàng xem rõ ràng diệp thiều hoa mặt sắc mặt trở nên có chút kỳ quái đương nhiên nhớ kỹ đây là nàng đã từng không có để ở trong lòng qua diệp t h i ế u hoa một màn này để cho mộ dung thất nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống trong nội tâm nàng vội vàng sao động không được vân mục thân phận thần bí hơn nữa một thân thực lực sâu không lường được nàng lâu như vậy đều không có nhìn ra hắn đến cùng lá cấp bậc gì nàng một cái tu chân giới người đều nhìn không ra thân phận của hắn có thể nghĩ thân phận của hắn chỗ khác thường nàng chỗ nào có thể không có tâm tư khác đáng tiếc vân mục luôn luôn lãnh đạo quen bị cùng ự lực cho đánh động. Hôm nay thậm chí còn tự tuyệt trốn tháng trở Trong một thậm thể tới, một thân mật sau quốc suy mấy ngày nay hay vậy vậy. về về. vũ vân về sẽ ra đan phía nàng lòng nghĩ nào hắn nàng năng đánh động, còn mình bọn hắn cần không không nghĩ hướng nữ nhân như mà mà em mở mới hôm mục cho chí có dược Có cái khác c hỏi khí. loại đó đủ bị đối phương giải thích quốc tế dị năng giả quy tắc loại chuyện nhỏ nhặt này chỗ nào cần hắn một cái long tổ lão đại quan tâm nhưng hắn một câu một câu nói phi thường tặng kẽ cái này đã biểu lộ đối phương đối với diệp thiều hoa chỗ khác biệt mộ dung thất n g u y ệ t mười điểm không cam tâm khâu tử hàng còn có hứa an viễn những người này một mực truy đuổi nàng nàng đều không có nhà ra không chiếm được mới là tốt nhất nàng nhìn xem vân ngục m í môi nói lần này hành động rất khó khăn đối phương chính là tới cứu số một các ngươi nhất định trở về cầu ta mua đan dược cùng vũ khí lúc này ngũ mao nâng nhấc tay trên thực tế chúng ta trong tổ cũng có người biết luyện đan. luyện đan ngươi nghĩ đến đám các ngươi người bình thường muốn luyện đến có thể luyện mộ dung thất n g u y ệ t suy nghĩ một chút liền biết ngũ m a u nói nhất định là diệp thiều hoa nàng đem ánh mắt phóng tới diệp thiều hoa trên người ta khuyên ngươi hay là về nhà đi luyện một chút làm sao luyện đan đi chờ thêm cai tám mươi một trăm năm ngươi lại đến nói với ta ngươi biết luyện đan sau khi nói xong nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vân mục cùng diệp thiều hoa liếp mắt mang theo bê tổ người rời đi luyện đan nơi đó là dễ dàng như vậy liền luyện thành mộ dung thất nguyện tại tu chân giới thời điểm hoa hơn mấy trăm năm thời gian mới đưa luyện đàn chi đạo suy nghĩ một chút xíu vừa vặn may bên trên lôi kiếp nơi đó là những người bình thường này thuận miệng nói một chút liền có thể luyện nhiệm vụ lần này có chút khó khăn bọn họ long tổ tiếp là thế giới to lớn nhất dị năng giả tự do liên minh bọn họ muốn đem số một cứu trở về đi vì số một lần này bọn họ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng mà long tổ cũng không có dù sao long tổ vẫn còn cần người trông coi không thể tất cả đều đi ra trở về nữa thời điểm phát hiện hang ổ bị người tận diệt hứa an viễn tại một phương hướng khác cùng mộ dung thất nguyệt gặp mặt hứa an viễn bởi vì thân phận địa vị khá thấp không thể cùng mộ dung thất nguyệt còn có diệp thiều hoa những người này hành động chung cho nên vẫn không có nhìn thấy diệp thiều hoa bất quá chờ nhiệm vụ lúc bắt đầu thời gian những người này cũng trên cơ bản liền tán mộ dung tiểu thư đem đan dược bán cho số một bọn họ vân mạnh tránh thoát một người một đợt công kích mỹ môi sắc mặt m ộ ư ơ i điểm không tốt nàng cho vũ khi dùng ba lần liền hỏng mộ dung thất n g u y ệ t cũng không phải ngốc long tổ cũng chỉ có a tổ tương đối có tiền nàng luyện chế đ ồ vật đại bộ phận không bán được chỉ có thể mua được trên chợ đen dù sao nàng cần đại lượng tiền đến khôi phục nàng kim đan chỉ là nàng làm như thế liền đem nhiệm vụ lần này độ khó trực tiếp tăng đến ép cấp hứa an viễn đụng phải vân mạnh thần sắc cũng cực kỳ hoảng hắn cũng coi đan dược bất quá chỉ có một hạt hiện tại không dám ăn đi thôi vân mạnh hướng về phía bọn họ đến một đoàn người hướng biên giới triệt hồi tại rút lui lúc trở về gặp tự do liên minh người người kia ngay trước bọn họ mặt ăn một khỏa tăng lên dị năng đẳng cấp thuốc mau trốn vân mạnh quát lớn ngay vào lúc này bọn họ đụng phải ngũ mau còn có diệp thiều hoa một đội này người so với bọn họ chật vật người đi đường này giống như là đang tàn bộ nhìn thấy diệp thiều hoa hứa an viễn cảm thấy có như vậy trong nháy mắt thế giới huyền ảo nhưng mà vân mạnh không có nhìn hắn thân sắc chỉ là khiếp sợ nhìn xem ngũ mau những người này vì sao các ngươi không có chuyện a tổ không có vũ khí cũng không có thuốc nên so với bọn họ càng thêm t r ậ t vật mới đúng a đi mau người này trong tay có tăng lên đẳng cấp thuốc vân mạnh không có thời gian giải thích ngũ mau không có để ý tới hắn chỉ là nhìn xem cái kia tự do liên minh người sau đó từ trong túi quần móc ra một bình lớn thuốc c ư ờ i hắc hắc so sao hai trăm ba mươi ba bạn học tới tăng thêm liền bộ câu ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương ba trăm chín mươi mốt ba trăm chín mươi mốt tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng 19, một càng tự do giả liên minh là một đám sở hữu dị năng điên cuồng nhận biết trộm chung số một có thể khống chế tinh thần lực chính là bọn họ có thể tìm tới cường đại nhất thủ lĩnh cho nên vân mục mới có thể vào lúc này muốn đem số một phóng tới quốc tế ngục giam chỉ là không có nghĩ đến tự do liên minh người dạng này phát rộ vân mạnh nguyên bản cho là mình dựa vào mộ dung thất nguyện có thể đem b tổ phát triển đến so a tổ còn muốn lợi hại hơn trình độ trên thực tế trong mắt hắn cũng xác thực như thế hai năm này A tổ phong mang một chút xíu bị bọn họ che lại lúc này b tổ thành viên nguyên một đám chật vật không chịu nổi mộ dung thất nguyệt đan dược không phải miễn phí cung cấp bọn họ chỉ là có giảm giá vị cùng tự do liên minh những cái này đập nồi dìm thuyền người không thể so bọn họ liền nhìn như vậy A tổ người giải quyết xong tự do liên minh nhân chi về sau giống như là khoe khoang một dạng xuất ra một bình lớn đan dược vân mạnh lúc đầu cho rằng xuất thủ lại là diệp thiều hoa cùng vân mục không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là ngũ m a u người đi đường này vân mạnh người đi đường này cũng xác thực chật vật ngũ mao nhất khôi những người này khoe khoang đủ rồi liền chậm rãi thu hồi đến rồi nhìn thấy vân mạnh bọn họ muốn đi về phía nam vừa đi không khỏi dặn dò một câu phía nam đ ừ n g đi chúng ta mới vừa từ phía nam tới mặc dù hơi nhỏ phiền phước nhưng các ngươi nên không thể giải quyết trước đi theo diệp tiểu thư cùng lao đại a vân mạnh s ừ n g sốt một chút hắn không hiểu ngũ mao ý tứ nhưng nhìn một lần ngũ mao thần sắc đáp ứng rồi vừa an viên không đủ tư cách chỉ đi ở đội ngũ bên cạnh nghe được ngũ m a u nói diệp tiểu thư cùng lão đại đáy lòng rung động tốt hơn nghiêm trọng ánh mắt của hắn đã không chỉ một lần liếc về phía diệp t h i ể u hoa người này nói diệp tiểu thư là diệp t h i ể u hoa sao nhưng bọn hắn làm sao sẽ xưng diệp t h i ể u hoa vì diệp tiểu thư diệp t h i ể u hoa đi ở đội ngũ phía trước nhất địa phương hớ an a viễn một mực hướng bên kia nhìn thẳng đến vân mục mục quang n ũ lanh ít đến hắn mới bối rối thu hồi ánh mắt nhất m a u người cái này chỗ nào mua vân mạnh chờ đội ngũ đi lại nhất mao ngũ mao đi ở cùng hắn song song địa phương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nhất mao nhất nói đúng ra là nhìn về phía nhất mao trong tay đan dược vừa mới cái nắp là mở ra mượn một trận gió bọn họ đều có thể ngửi được trong bình đan dược n g i vị cực kỳ mùi thơ m ngát đan dược vị chỉ là nghe một lần đều cảm thấy mừng rỡ vân mạnh tại nghe đạo mùi thơ m ngát cái kia một giây liền ý thức được đan dược này sợ là cao hơn mộ dung thất nguyệt không chỉ một đẳng cấp vẫn là như vậy một bình lớn bởi vì vừa mới diệp thiều hoa cùng vân mục tại hắn không dám hỏi hiện tại đội ngũ đi lại hắn mới nhịn không được hỏi cái này hỏi một chút bê tổ người đều không tự chủ được vềnh hai ngay cả hứa an viễn cũng như vậy nhất mao liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói thứ này chủ ý các ngươi bê tổ liền đừng đánh các ngươi bê tổ có mấy người đều đã từng có lỗi với nàng đừng nói mộ dung thất nguyệt liền xem như hứa an viễn còn có an mục h à n g hai cái này tồn tại thì có đủ xấu hổ hơn nữa diệp t h i ê u hoa hiện tại đang dạy ngụy chính hiên hai người này luyện đan chờ hai người kia bị đem ra trên đường mới chịu bị hung hăng chấn động một lần không cần nghĩ nhất mao liền có thể biết rồi nàng muốn ổ n ào đứng lên động tĩnh không biết sẽ có bao lớn dĩ nhiên là các ngươi trong tổ ai vân mạnh mở to hai mắt nhìn đầu góc coi như nghị phá cũng không nghĩ ra ai trong tổ người đến cùng có ai lớn như vậy bản sự không chỉ có là hắn bê tổ người đều nguyên một đám vình hai hứa an viễn càng là buông xuống diệp thiều hoa sự tình hắn không phải người ngu có thể đại lượng luyện chế đan dược dược hiệu còn như thế tốt hắn cũng muốn biết đến tột cùng là ai dù sao hắn hứa an viễn cái gì đều thiếu chính là không thiếu tiền diệp tiểu thư thảo a vân mạnh trực tiếp nhảy dựng lên thế nào lại là nàng nàng không phải một cái vân thành c h i chủ cấp bậc nhân vật a cái này còn biết luyện đan vân mạnh đã không biết muốn nói gì đ ặ t tới diệp thiều hoa cấp độ này dị năng giả vốn là đồ vật quý hiếm vậy liền coi là nàng lại còn biết luyện đan hiện tại dị năng thanh niên môn u mỗi một cái đều là biến thái như vậy sao hắn nhìn xem diệp thiều hoa cùng vân n g ụ vốn là còn muốn cùng a tổ ganh đua cao thấp ý nghĩ hiện tại cuối cùng không có vân mạnh vốn cho là mộ dung thất nguyệt đã đủ thần bí có thể cùng hai người này căn bản cũng không có biện pháp so hai người này một cái so một cái thần bí một cái so một cái lợi hại hiện tại vân mạnh rốt cuộc biết một câu tại thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu cũng là trò cười một cái bọn họ b ê tổ một mực tự cho là lâu như vậy nhưng người ta a tổ nguyên một đám cầm cái bình trang thanh âm này có chút lớn diệp thiều hoa lúc đầu đang cùng vân mục thương lượng sự tình nghe được một câu không khỏi nghiêng đi mắt làm sao vậy không có việc gì diệp tiểu thư ta liền cùng nhất m a u tùy tiện tâm sự nghe được chính chủ nói chuyện vân mạnh lập tức trả lời một câu ân chú ý một chút phía nam người các ngươi không cách nào chống lại các ngươi tổ nếu có người muốn rời khỏi đơn vị bản thân châm trước diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước lấy ta đã biết diệp tiểu thư nhìn thấy diệp thiều hoa không có chú ý mình vân mạnh mới thu hồi ánh mắt hắn nhìn xem nhất mao ánh mắt đã không muốn biết hình dung như thế nào khó trách vừa mới nhất mao ngũ mao mời bản thân cùng nhau đi lại khó trách diệp thiều hoa loại cấp bậc kia đều nói gặp nguy hiểm nếu là bọn họ vừa mới không có đụng phải diệp thiều hoa đoàn người này khả năng lớn nhất liền sẽ hao tổn ở chỗ này nghĩ tới đây sau lưng của hắn một trận mồ hôi lạnh đội trưởng b ê tổ một người ánh mắt phức tạp nhìn về phía vân mạnh mộ dung tiểu thư bọn họ giống như muốn chính là từ bắc xuống nam vân mạnh nghe được câu này không có một chút lo lắng ý tứ trên thực tế coi như không có diệp thiều hoa chuyện này vân mạnh đối với mộ dung thất nguyệt người đi đường này bây giờ nhìn pháp cũng không tính là rất tốt vân mục một mực cường điệu b ê tổ người quan niệm có vấn đề bọn họ không cầm nhân mạng coi là mệnh thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy vấn đề p h một la m dung h nhắc nhở ấ t nguyệt bên ọ họ bọn họ một câu, bọn họ, n cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như、thế. nếu như hôm nay không đụng ngũ tổn hại một nửa người. thế, hôm phải thể hại một mau một Một rất câu, có có bẻ b gãy sẽ sẽ rơi hứa an viễn căn bản cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện hắn đờ đẫn đi tới trong đầu chỉ hồi tưởng một câu vừa mới bọn họ đại đội trưởng gọi diệp thiều hoa diệp tiểu thư cho nên bọn họ trong miệng cái kia tôn kính còn có biết luyện đan diệp tiểu thư chính là diệp thiều hoa hết chương này chương ba trăm chín mươi hai 392 tổng tài lòng có ánh trăng sáng 20, 2 cảng nhất là hắn nghĩ tới diệp thiều hoa vừa mới đối với vân mạnh nói chuyện bộ dáng rất nhạt nhưng là trong giọng nói loại kia đứng ở cao vị bên trên khí tức h i ể n lộ rất tự nhiên hơn nữa vân mạnh những người này căn bản cũng không có nửa điểm ngoài ý m u ố n trên thực tế đứng ở hứa an viễn trong mắt diệp thiều hoa một mực cực kỳ nhỏ bé dạng này người bình thường thậm chí không đáng giá nhắc tới lúc ấy cùng với nàng kết hôn cũng là bởi vì da già cưỡng chế yêu cầu nhưng mà hắn cũng xưa nay sẽ không mang diệp thiều hoa đi ra ngoài thậm chí không cùng bê tổ bất cứ người nào nói hắn cưới một người phổ thông thế tử hiện tại hắn phi thường không quen dạng này có chút cao cao tại thượng thoạt nhìn mười điểm không giống nhau diệp thiều hoa an viễn ngươi không sao chứ có đồng đội nhìn thấy tình huống của hắn không đúng không khỏi hỏi một câu h ứ an a viễn sắc mặt tái nhật lắc đầu không có việc gì chỉ là trong lòng làm sao cũng bình tĩnh không hắn kỳ thật cùng vân mạnh liếc mắt cái cũng đoán được mộ dung thất nguyệt cách làm mặc dù mộ dung thất nguyệt luôn luôn không có đem hắn để ở trong lòng nhưng hứa an viễn một mực cũng không có cảm thấy có cái gì nhưng bây giờ bởi vì mộ dung thất nguyệt hắn k e m chút chết ở chỗ này hắn rốt cuộc minh bạch mộ dung thất nguyệt là thật không thèm để ý hắn nhất là hắn đối với mộ dung thất nguyệt ý nghĩ ngay từ đầu liền xây dựng ở nàng thần bí lại trên người che phủ trời mới hào quang bên trên bây giờ đang ở diệp thiều hoa trước mặt mộ dung thất n g u y ệ t trên người bao phủ hào quang hứa an viễn thật cảm thấy có chút không đáng giá nhắc tới hắn đi theo đội ngũ đằng sau suy nghĩ miên man có chút bước chân bất ổn những người khác không biết tình huống của hắn nhưng là điều tra diệp thiều hoa tư liệu nhất m a u lại là biết rồi hắn liếc qua hứa an viễn giống như cười mà không phải cười nhất m a u vân mạnh lấy lại tinh thần nhớ tới nhất m a u nói chuyện ngươi vừa mới nói chúng ta trong tổ có mấy người đắc tội diệp tiểu thư nhất mao thản n h i nói chuyện này ngươi tốt nhất đừng quản nếu không ngươi lập tức phải bị oanh đi vân mạnh n g h e xong lập tức im miệng vẻ mặt nghiêm túc cực chuyện này nghe còn rất nghiêm trọng diệp thiều hoa đối với sau lưng một chút tiểu tâm tư không có chú ý mà là hướng phía tây bắc hướng đi mặt phía nam cái kia thô sơ giản lược đoán chừng tu luyện có một ngàn năm diệp thiều hoa thấp giọng nói thứ này sinh ra linh trí tất nhiên ký hiệp nghị không muốn ứng phó nó nếu không sẽ bị trời phạt một ngàn năm ở cái thế giới này còn có quy tắc phù hộ diệp thiều hoa cảm thấy trừ bỏ thế giới ma pháp khi đó đến đỉnh phong có thể chi phối thế giới quy tắc bản thân vô luận cái nào đều không làm gì được nó mới vừa từ bên kia đi ra nàng cùng vân mục cũng phế thật lớn sức lực mới cùng nó ký kết hiệp nghị cái thế giới này cũng không phải bình thường huyền huyễn cùng tu chân thế giới mà là bị đủ loại quy tắc trói buộc phổ thông thế giới nguyên lai、like、có một n g à n năm vân mục nhữ mày khó trách ta cùng nó đánh nhiều lần đều không thể thế nhưng nó bất quá môi đánh một lần bên này liền sẽ trời mưa rào không cần để ý nó là được nó là thiên địa linh vật sẽ không đối với nhân loại gặp nguy hiểm bất quá phải có người muốn đánh nó chú ý diệp thiều hoa nhìn xem chạm mặt tới một nhóm có chút chật vật người h ử m một tiếng cái kia ta liền không nói được rồi mộ dung thất nguyệt sắc mặt phi thường không tốt nàng mang theo b ê tổ một số người hao tốn tốt đát đại giới mới an toàn tới nhìn thấy diệp thiều hoa đoàn người này phi thường khoan thai bộ dáng sắc mặt cũng không tốt các ngươi từ phía nam đến diệp thiều hoa cùng vân mục đều tiếp tục đi lên phía trước lấy không để ý đến nàng mộ dung thất nguyệt một mực biết rõ phía nam cái kia thiên tài địa b ả o tồn tại nàng thật vất vả tìm được một bụi này vật chân quý hấp thu không lâu sau nữa nàng liền có thể khôi phục bản thân kim đan đương nhiên nhìn thấy diệp thiều hoa cùng vân mục đám người an toàn không việc gì tới nàng vô ý thức cho rằng phía nam không có nguy hiểm gì vân lão đại nếu như ngươi nguyện ý ta có một loại phương pháp có thể để ngươi dị năng vĩnh c ử u tăng lên gấp b ộ i nếu như ngươi nguyện ý mộ dung thất nguyệt nhìn xem vân m ụ mí môi không cần vân mục ă n bản cũng không có nghe xong trực tiếp cự tuyệt sau đó hướng về phía ngũ mao đám người nói còn tại s ư n g sờ đi thôi hắn cùng diệp thiều hoa ở phía trước dẫn đầu đằng sau đi theo một đống người mộ dung thất nguyệt nhìn thấy vân mạnh cũng ở đây trong đám người kia sắc mặt hơi trầm xuống mộ dung tiểu thư có nên hay không nói cho bọn họ phía trước có rất nhiều tự do liên minh người đi theo mộ dung thất nguyệt bên người một người nhỏ giọng nói không cần mộ dung thất nguyệt lắc đầu chào phúng cười một tiếng tất nhiên bọn họ không muốn nghe ta lời nói vậy liền đi chết đi mộ dung thất nguyệt hoàn toàn không biết vân mạnh bên này cũng có cùng loại đối thoại đội trưởng chúng ta thật không nhắc nhở mộ dung tiểu thư bọn họ sao vân mạnh bên người bê đội thành viên nhỏ giọng nói phía nam hẳn rất nguy hiểm vân mạnh biểu lộ rất nhạt vừa mới mộ dung thất nguyệt có nói với chúng ta mặt phía bắc gặp nguy hiểm sao hiện tại liền mộ dung tiểu thư cũng không gọi bê đội thành viên nghe xong Bờ ngôi âm biễu một cái không lại nói cái gì mộ dung thất n g u y ệ t cho là bọn họ cũng là từ phía nam đến nhưng đối phương không biết bọn họ vốn chính là từ mặt phía bắc đến nửa đường nếu không phải bị ngũ mao cứu chỉ sợ cũng giữ nhiều l à n h ít vân mạnh nghĩ đến nếu là gặp được mộ dung thất n g u y ệ t đối phương có thể nói một câu hắn sẽ còn vụng trộm nhắc nhở nàng có thể hiện tại xem ra không cần như thế mộ dung thất n g u y ệ t tụ tập một đám người đi phía nam phải đào bảo mà diệp thiều hoa cùng vân mục hai người phi thường bình tĩnh đem số một đưa đến quốc tế ngục giam lại tiện đường mà quay về trong lúc này có rất nhiều trình tự phải đi mà quốc tế dị năng giả bên này tại ngũ m a u đám người l ư u ý vô ý khoe khoang dưới đã biết do trong tay bọn họ có đại lượng đang ăn dược càng là nghĩ đến biện pháp muốn lưu thêm bọn họ mấy ngày mấy ngày nay quốc tế ngục giam ngược lại là không có người đi trước quấy dối có mấy cái trợ giúp hộ tống còn hao tốn đại lượng tài chính mua mộ dung thất nguyệt đạo cụ người bị tổn thương hôn mê bất tỉnh hiện tại đang ở bệnh viện cứu rút trên đường liên quan tới mộ dung thất nguyệt vũ khí chế tắc vấn đề đã bắt đầu truyền ra người tự do kia liên minh bị bọn họ cho một hoa đ o à n mà các quốc gia dị năng giả tại chợ đen mua được một hạt đan dược về sau kiến thức đến đan dược này so mộ dung thất nguyệt luyện chế không biết tốt hơn bao nhiêu lần nguyên một đám giống như điên hướng quốc tế đổi tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau đụng phải thời điểm đều chỉ có câu nói ngươi gặp qua cái kia người nào không hết chương này chương ba trăm chín mươi ba ba trăm chín mươi ba tổng tài lòng có ánh trăng sáng hai mươi mốt ba cảng được đáp án đương nhiên là không có bởi vì diệp thiều hoa cùng vân mục đã trở về nước c ò n đắc ý nghỉ một cái nghỉ thiếu hoa ngươi có phát hiện hay không hôm nay trên đường cái thật s â m nghiêm từ thiên kiểu không để cho diệp thiều hoa dọn đi nàng ôm bình thủy tinh bắt q u o á i nói hôm nay hứa thị người đều lại nói vân thành là tới đại nhân vật gì có đúng không diệp thiều hoa chính cầm tay cầm chơi từ thiên k i ề u tư tàng trò chơi không thể bình tĩnh được vừa nói trên màn hình nhân vật soát mà một lần nhảy vọt qua cái kia chướng ngại vật đương nhiên nghe được diệp thiều hoa trả lời từ thiên k i ề u càng thêm hưng phấn bắt quái ngươi không biết hôm nay ta lúc tan việc tất cả giao lộ đều an bài một đội cảnh sát ta nghe nói hôm nay không có một cái nào nghỉ việc cảnh sát thậm chí đêm qua còn đem tại vân thành chung quanh một cái quân đoàn đều điều chỉnh lại liền vì hôm nay diệp thiều hoa không tâm tình gì ân một tiếng từ thiên kiều nhìn xem diệp thiều hoa bộ dạng này nàng là thật cảm thấy diệp thiều hoa không thể bình tĩnh bình thường là người đều sẽ chấn kinh được không một lời bắt quái không biết với ai nói nàng trực tiếp cầm lên điện thoại di động bắt đầu nhìn ấy bù còn có tin tức phía trên trên cơ bản cũng đang thảo luận chuyện này vân thành tin tức ấy bù phía dưới đã có mấy chục vạn bình luận còn có tại từ từ dâng đi lên bộ dáng ta đi thiều hoa ngươi xem cái này lôi cuốn bình luận từ thiên kiều chỉ một cái lôi cuốn bình luận đối với diệp thiều hoa cười nói người này nói trên thực tế cái thế giới này sở hữu dị năng người vân thành là dị năng giả nơi phát nguyên cũng là trên quốc tế hiện tại dị năng giả đ ị a đường trên quốc tế rất nhiều dị năng giả đang tại hướng chúng ta vân thành đổi cái này cũng không phải là tiểu thuyết làm sao lại có người như vậy người nói là a diệp thiều hoa đúng không từ thiên kiều bưng lấy điện thoại di động nhìn xem bình luận phía dưới người thảo luận xem xét căn bản là không bỏ xuống được tay nói cái gì cũng có còn có người nói muốn điều tra cái gì khủng bố đào phạm có ít người thậm chí đề nghị tất cả cư dân hôm nay đều không muốn ra khỏi cửa bởi vì khủng bố đào phạm vô cùng nguy hiểm bằng không thì làm sao thiết trí ba bước một cương vị nghiêm mật như vậy phòng bị tất cả mọi người là như thế này cảm thấy những người này không có phát hiện những cái này bình luận bên trong vừa mới cái kia sen lẫn trong nóng bình trung gian dị năng giả đã bị lặng lẽ xóa ở nơi này về sau vân thành tin tức phía dưới trực tiếp thiết chí đầu này gẩy bù không thể bình luận một đám ăn dưa đám dân mạng không có cách nào chuyển tới cái k h á c blogger nơi đó bắt đầu rồi hôm nay bởi vì việc này lúc đầu trên internet cực kỳ nóng nảy phim truyền hình truy kịch xuất cũng giảm mấy cái điểm đúng rồi thiếu hoa từ thiên kiều chợt nhớ tới một sự kiện ngươi đi công tác mấy ngày nay mụ mụ ngươi tới tìm ngươi nói lên chuyện này thời điểm từ thiên kiều vụng trộm nhìn diệp t h i ế u hoa lướt mắt nàng còn nhớ rõ đối phương ban đầu là có bao nhiêu giữ gìn nàng cái này mụ mụ diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng a nàng cũng không hỏi tìm nàng làm chi nàng thực sự là quá phận từ thiên kiều thấy được nàng biểu lộ không có gì thay đổi bộ dáng mới mở miệng nhổ nước b ọ t không nghĩ tới còn không có nhổ nước bọt xong t r u n g cửa liền vang thức ăn ngoài liền nhanh như vậy đến từ thiên kiều đi mở cửa vốn đang là cười nhìn thấy ngoài cửa một đ o à n người sắc mặt liền trầm xuống các ngươi sao lại tới đây nàng một bên mặt lạnh lấy một bên đóng cửa không nghĩ tới cửa bị người cường ngạnh gặt mở thiếu hoa ta biết ngươi trở lại rồi diệp mẹ cũng chính là lưu phương mang theo một cái địa trung hải nam nhân cường ngạnh t i ề n đến nhìn thấy ngồi ở trên thảm hướng về phía màn hình tivi chơi trò chơi diệp thiếu hoa lập tức hướng về phía địa trung hải nói vương tiên sinh ngươi xem đây chính là con gái của ta mặc dù ly hôn nhưng dáng dấp còn có thể à. nếu như ngươi không chê ngụy như nhã đứng ở nơi này một bên nhìn xem trong môn phát sinh tất cả biểu lộ mang theo một tia ý trào phúng lưu phương không có cụ thể cùng vương tiên sinh nói diệp thiều hoa tình huống dù sao nàng trước kia trong thôn bị từ hôn còn bị ly hôn nữ nhân phải bị người khác chỉ trỏ đừng nói tìm một nhà liền xem như có thể không thể chịu đựng xuống dưới cũng là vấn đề lúc này vị này vương tiên sinh có tiền còn không có kết hôn đây là ngụy như nhã cho diệp thiều hoa giới thiệu lưu phương xem xét đối phương là một kẻ có tiền người diệp thiều hoa đi qua hưởng phúc liền đáp ứng lập tức vương tiên sinh lúc đầu cho là hắn muốn gặp nữ nhân không được tốt lắm dù sao hắn cũng biết mình tình huống một chút tiểu tiền mà thôi đồng dạng nữ nhân ưu tú trướng mắt hắn hơn nữa mấy ngày nay lưu phương một mực cùng hắn trò chuyện nói gần nói xa cũng là nói diệp t h i ể u hoa tình huống chết sức lực khen diệp t h i ể u hoa vẫn là một cái bị người ly hôn bị người từ hôn hắn vô ý thức cảm thấy đối phương không được tốt lắm nếu như không phải xem ở n g h ị r a trên mặt mũi hắn căn bản là không trở lại cho nên đối với diệp thiều hoa không có bao nhiêu chờ mong không nghĩ tới nhìn thấy diệp thiều hoa vẹn vẹn một khía cạnh hắn liền sững sờ ngay tại chỗ con mắt đều đang phát sáng diệp thiều hoa nội tình vốn là tốt lan d a cực trắng nghiêm mặt qua thời điểm có thể nhìn thấy trường quyển lông mi tại đáy mắt bỏ ra một tầng cắt hình không có bên ngoài nữ h à i như vậy trên mặt vẽ lấy cực kỳ nồng hậu dày đặc trang phi thường trong suốt loại kia đẹp nàng không giống như là có ít người chỉ là đẹp tại nông cạn bề ngoài mà là một loại đẹp đến tận xương t ù y cảm giác toàn thân cao thấp lộ ra một cổ thần bí mật khí tức vương tiên sinh mấy lần giới giải trí phi thường hỏa mấy cái nữ tinh nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn không thể cùng trước mặt nữ nhân này so đây rốt cuộc là ai có thể cùng với nàng kết hôn coi như xong lại còn bỏ được ly hôn không chê đương nhiên không chê vương tiên sinh khoát tay ánh mắt căn bản cũng không có từ trên người diệp t h i ể u hoa rời đi diệp tiểu thư đúng không ta gọi vương bác là cự lực đầu tư chủ tịch trong nhà cũng có chút bảy trăm vạn gia sản hắn nghĩ đến trước mấy ngày lưu phương cực lực hướng mình chào hàng con gái nàng bộ dáng đối với mình một phen giới thiệu hết sức hài lòng nghĩ đến lưu phương đều như vậy hài lòng hắn diệp thiều hoa cái này bị hai nam nhân vứt bỏ nữ nhân nhất định cũng sẽ phi thường hài lòng hắn không nghĩ tới hắn nói xong diệp thiều hoa vẫn như cũ mặt mày bông xuống chơi lấy trò chơi ánh mắt đều không có lệ h m ở dưới mà lưu phương đến lâu như vậy nàng cũng không có kêu một tiếng mẹ lưu phương sắc mặt phi thường không tốt thiếu hoa n g ư ơ i đứa nhỏ này còn không mau đứng lên nhìn một chút lưu tiên sinh ngươi có phải hay không còn không mớn ngươi cũng không nghĩ một chút chỉ ngươi tình huống như vậy vương tiên sinh nguyện ý cưới ngươi cũng đã là ngươi phúc khí hết chương này chương ba trăm chín mươi b ố ba trăm chín mươi b ố tổng tài lòng có ánh t r ă n g sáng hai mươi hai bốn cảng lưu phương quan niệm còn dừng lại ở tám trăm năm trước kia cho rằng một nữ nhân xa rời cưới thanh danh liền bị ảnh hưởng tới đời này liền cũng tìm không được nữa tốt đối tượng nghe được câu này diệp thiều hoa mới ngẩng đầu liếc lưu phương còn có vương bắc đám người liếc mắt chỉ cho bọn hắn một chữ lan ngay tại lúc đó nàng thon dài ngón tay đẻ xuống trò chơi tay cầm máy kiểm soát trên màn hình lập tức xuất hiện thông quan hai chữ lúc đầu tức giận phi thường từ thiên kiều miệng há thành n h ó hình chữ thiếu hoa ngươi cứ như vậy thông quan trò chơi này từ thiên kiều mua rất nhiều năm nàng trách lâu luôn luôn ưa thích trò chơi mà đây là nàng tất cả chân tàng trong trò chơi khó khăn nhất một cái tổng cộng có sáu mươi tứ nhốt nàng liền cửa thứ hai đều chưa từng có đi diệp thiều hoa cứ như vậy thông quan từ thiên kiều lúc đầu đối với mình quy vẫn là lòng tin nhưng bây giờ bị diệp thiều hoa vừa so sánh nàng thật cảm thấy bản thân như là thiểu năng trí tuệ ân diệp thiều hoa hướng từ thiên kiều nhẹ gật đầu lần sau sẽ dạy ngươi Ngươi làm sao lưu phương bị hai người này không coi ai ra gì đối thoại bộ dáng phát c á o nhưng là suy nghĩ một chút vương tiên sinh ở đây nàng không có nói ra chỉ là ngự trọng tâm trường nói thiếu hoa mẹ so ngươi sống nhiều mấy tuổi như vậy xem người ánh mắt không có sai cái này vương tiên sinh liền rất tốt ngươi tốt biết rõ mẹ cũng là vì ngươi tốt nói đến đây nàng nhìn thấy ngụy như nhã cười đến phi thường hòa ái còn nữa ngươi trước kia tổng khí mội mội của ngươi nhưng ngươi mội mội bất kể hiểm khích lúc trước đặc biệt cho ngươi tìm một cái tốt như vậy đối tượng ngươi cũng đứng lên tạ ơn người ta không muốn không l ệ phép như vậy diệp thiều hoa đem trò chơi tay cầm tiện tay bỏ lên bàn sau đó đưa tay chống đất trực tiếp đứng lên nàng cái chữ cao hơn lưu phương túi đầu nhìn lưu phương thời điểm có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác t ố t với ta lưu nữ sĩ ngươi chẳng lẽ quên đi nửa tháng trước ta là làm sao nói với ngươi sao chuyện ta ngươi bất can thiệp vào sau khi nói xong nàng rót cho mình một ly nước sau khi uống xong nhìn thấy ba người còn đứng ở nơi này không khỏi nghiêng mặt qua phải gọi ta bảo an đến mời các ngươi đi nàng sợ nàng vừa động thủ liền không c h ế không nổi chính nàng ngươi đứa nhỏ này làm sao không biết tốt xấu lưu phương nhìn xem vương bác càng ngày càng cảm giác thật xin lỗi đối phương bỏ lỡ cái thôn này liền không có tiếp theo cái cửa hàng mà vương bác một mực nhìn lấy diệp thiếu hoa lúc này nghe được hai người lời nói mới bắt đầu k i ị m phản ứng hắn xoa xoa đôi bàn tay ngón tay cười h i ế p mắt nhìn xem lưu phương nhạc mẫu ngươi cũng đừng trách nàng người trẻ tuổi nhà luôn có một chút bản lấm không quan hệ ta không thèm để ý ngụy như nhã thấy cảnh này cười nhạo một tiếng thiều hoa đúng không vương bác phi thường nhiệt tình đi tới còn muốn đi bắt diệp thiều hoa tay cái kia trắng non thon dài ngón tay ở trước mặt hắn lắc lư hắn căn bản là mắt lom lom từ thiên kiều lập tức lôi kéo diệp thiều hoa tránh một chút cảnh giác nhìn xem vương bác thiếu động thủ động c ước trên thực tế từ thiên kiều vốn là cảm thấy diệp thiều hoa cái này mụ mụ cùng giả một dạng trước kia không quan tâm nhất định để diệp thiều hoa gả cho một cái hoa danh bên ngoài công tử ca nhi hiện tại thật vất vả ly hôn nàng vậy mà cho diệp thiều hoa giới thiệu một cái trung niên đầy mỡ nam đây chẳng lẽ là cái mẹ kế y a không có việc gì các ngươi còn không quen thuộc vương bắc không có để ý hắn nhìn xem diệp thiều hoa theo lưu phương lời nói nói thẳng bất quá thiều hoa à, ngươi cũng muốn tốt ngươi niên kỷ không nhỏ còn bị hai nam nhân chơi qua bây giờ còn là một cái không việc làm trừ bỏ ta cũng sẽ không có nam nhân khác có thể để ý ngươi về sau ngươi muốn làm sao sống hắn một câu một câu nói đi xuống lấy mỗi nói một câu thứ thiên kiều sắc mặt liền đen một phần lúc đầu từ thiên kiều đã chuẩn bị gọi điện thoại cho bảo an không nghĩ tới lúc này thang lầu nói một trận nổ vang một đoàn người động tác mười điểm dứt khoát bên cạnh thân còn có một cái trong tivi thường xuyên xuất hiện quốc gia quan trọng cơ quan nhân viên tiếp khách một đám các đặc cảnh đem cả tầng lầu vây quanh có mấy cái nhận được tin tức người muốn nhô đầu ra đến xem liếp mắt các đặc cảnh một ánh mắt hai chữ những người kia liền bị dọa đến ba một tiếng đóng cửa lại từ thiên kiều đối diện trong cửa người cũng bị đặc công quắt to một tiếng dọa đến đóng cửa lại đây là có đại nhân vật khó trách trên đường đi cũng là đặc công lưu phương vừa nghĩ tới vừa tới trên đường một đường đều có tiếng còi xe biến s ắ c nhanh lên đóng cửa không nên q u ấ yếu n h những người này liền xem như một cái bình thường nông thôn nữ nhân cũng biết toàn thành đề phòng ý tứ nhất là vừa tới trên đường nàng còn thấy được một đường sĩ quan nàng nơi nào thấy qua bậc này chiến trận đã sớm bị giật mình trên thực tế không cần lưu phương nói từ thiên kiều cũng kịp phản ứng vậy bù đã nói giống như thật có chuyện như vậy bây giờ còn phát sinh ở nàng cư xá từ thiên kiều lập tức xông về phía trước phải đóng cửa dù sao bọn họ những cái này phổ thông thị dân loại sự tình này cũng không cần hiểu rõ hơn nếu là không cẩn thận đã biết cơ mật bị diệt khẩu sẽ không tốt tay nàng đều ở phát r u n biết rõ quá nhiều đối với bọn họ những người bình thường này căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt nhất là từ thiên kiều còn biết những quốc gia kia cơ mật thành viên có chút tin tức liền người nhà đều không biết diệp t h i ề u hoa lúc đầu không có để ý nàng căn bản không biết hôm nay toàn thành đề phòng hoàn toàn là bởi vì nàng bởi vì trên quốc tế những dị năng giả kia các đại lao đến vân thành nhiều lắm vốn là các nơi trên thế giới các quốc gia dị năng giả lúc này đều tụ tập ở nơi này ngươi biết là cảm giác gì sao có thể ngay vào lúc này nàng nhìn thấy ngoài cửa trong đám người ngũ m a u lập tức liền minh bạch những người này là tìm đến nàng nàng vượt qua từ thiên t i ể u trực tiếp đi ra phía ngoài t ì m ta có chuyện gì bên ngoài đứng được một đám thẳng tắp các dị n ă n giả g nhìn thấy diệp t h i ể u hoa cung kính đến cực điểm diệp tiểu thư bị điện giật nao hố chương bốn nội dung ta dùng nửa giờ đến chuyển làm bộ hậu trưởng căn bản không biểu hiện giao diện phiên quá à mỗi ngày dạng này hôm nay còn đem ta h ố không viết nữa rồi lúc đầu vội vội vàng vàng chạy về gõ chữ đổi mới mệnh chết rồi còn đối với ta như vậy cầm đầu đập vào tường cơm tối đều không muốn ăn o chương ba trăm chín mươi lăm ba trăm chín mươi lăm tổng tài lòng có ánh trăng sáng hai mươi ba một cảng một cái cũng không nhận ra diệp thiều hoa liếc nhìn ngũ mao ngũ mao khục một tiếng diệp tiểu thư những này là trên quốc tế bằng hữu sau đó b ê tổ còn lại những người kia trở lại rồi biết rồi diệp thiều hoa gật đầu nhất định là hướng về phía vật trên tay của nàng chờ ta một chút nàng cho ngũ m a u so một cái chờ một lát tư thế sau đó quay đầu trên hành lang cũng là ngũ m a u còn có trên quốc tế người đứng nghiêm diệp thiều hoa so một cái thủ thế về sau bọn họ liền dừng lại ta nên lại là muốn đi công tác diệp thiều hoa đem trên mặt bàn máy chơi game thu hồi đến sau đó đem đầu chuyển hướng từ thiên kiều muốn qua mấy ngày mới trở về từ thiên kiều s ữ n g sờ mà gật đầu a diệp thiêu hoa cầm lấy điện thoại di động liền ra cửa lưu phương vương bắc còn có đứng ở một bên ngụy như nhã đứng bình tĩnh ở một bên căn bản cũng không dám ra ngoài âm thanh bọn họ cũng không phải n ố c tự nhiên biết do ngũ mao những người này cũng không phải là cái gì người bình thường diệp thiêu hoa trực tiếp vượt qua bọn họ đi ra ngoài cửa đi thôi nàng hướng về phía ngũ mao đám người gật đầu những người này liền trực tiếp đi theo nàng rời đi mà từ thiên kiều trong phòng bốn người còn đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ căn bản là phản ứng không kịp đầu góc trống r ỗ n g vừa mới những người kia la tới tìm diệp thiều hoa lưu phương còn có ngụy như nhã đầu góc ông ông tác hưởng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa hai người bọn họ đều cảm thấy mình đang nằm mơ vừa mới những cái này đại nhân vật cũng là tìm đến diệp thiều hoa hơn nữa thoạt nhìn còn đối với diệp thiều hoa như vậy hữu lễ các nàng trong mắt diệp thiều hoa vẫn là một tồn tại cảm giác không phải rất mạnh người trong suốt nhất là còn liên tiếp bị hai nam nhân vứt bỏ nhưng bây giờ lưu phương cảm giác được bản thân nhịp tim đến thật nhanh chờ diệp thiều hoa mấy người kia ngồi vào thang máy về sau từ thiên kiều đối diện nhà kia người mới mở cửa ra thiên kiều ngươi vừa mới nhìn thấy bên trái cái thứ ba người kia sao đối diện gia nhân kia chạy đến từ thiên kiều nhà mở cửa sổ ra nhìn lầu dưới hết mấy chiếc xe quân đội liền cái kia lái xe bảng số một cái kia ta đã thấy hắn lúc trước ta tham gia quân ngũ thời điểm nhìn thấy qua hắn bất quá khi đó là chúng ta thủ trưởng tiếp đại hán từ thiên kiều một mực cùng diệp thiều hoa nói chuyện thiếm không biết cư xá biến hóa lúc này nghe xong cũng đi qua nhìn một cái lúc này mới phát hiện bọn họ cư xá nhân viên cảnh sát muốn so trước kia bất cứ lúc nào đều nhiều hơn trên cơ bản đều tụ tập ở bọn họ một tòa này lầu t r u n g quanh còn có chuyên môn người tại giữ gìn không cho bất luận kẻ nào chụp ảnh lưu phương cùng vương bắc cũng không nhịn được liếc qua vừa hay nhìn thấy lầu dưới một người mặc câu phục nam nhân đang tại cho diệp thiều hoa mở cửa xe là thị ủy vương bắc nhận ra mở cửa người kia hắn thường xuyên tại trên tv nhìn thấy người như vậy tại cho diệp thiều hoa mở cửa xe trong lòng của hắn lộn bột một tiếng sau đó nhìn về phía ngụy như nhã ngươi không phải nói nàng là không việc làm sao ngụy như nhã ngươi là muốn hại chết ta sao ngụy như nhã m ấ p máy môi vẫn không có lên tiếng chỉ là biểu lộ không phải rất tốt rất nhanh liền có bảo an đi lên đem lưu phương đám người trực tiếp đuổi ra khỏi từ thiên kiều nhà chuyện này ngụy chính hiên rất nhanh liền nghe nói hắn buổi tối đặc biệt tại lòng tổ từ t r ư ớ c đóng ngụy ra cửa chính cùng ngụy ra những người này nói rất nói nhiều không có người biết rõ hắn rốt cuộc cùng cái kia hai cha con nói cái gì hôm nay qua đi ngụy như nhã cũng không dám lại tùy tiện tìm người nói muốn cho diệp thiều hoa giới thiệu nhìn thấy diệp thiều hoa về sau cũng không có trào phúng châm chọc ánh mắt mà là hận không thể lẩn đi xa xa để cho diệp thiều hoa nhìn không thấy chính mình mới tốt thất nguyệt ngươi tại sao phải mang theo các huynh đệ đi chịu chết an mục hằng có chút thống khổ nhìn xem trên giường mộ dung thất nguyệt mộ dung thất nguyệt đi đảo thiên tài địa bảo không có đảo được ngược lại mang theo b tổ một nửa dị năng giả đi chịu chết mà bản thân nàng càng là thương tổn tới căn bản hiện tại liền nằm ở trên giường bệnh liên hạ mà cũng không thể nàng uy tín tại b tổ rất xuống ngàn trượng càng không cần a tổ hoành không xuất hiện hai cái luyện đan sư luyện ra đan dược muốn so mộ dung thất n g u y ệ t không biết tốt hơn bao nhiêu trước kia những cái kia ái mộ nàng nam nhân cũng khoảng cách nàng càng ngày càng xa mộ dung thất n g u y ệ t không thể nói chuyện chỉ là dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn xem an mục hằng mà bây giờ an mục hằng đối với nàng sớm đã không có ái mộ c h i tình không để ý đến nàng cầu xin đi thẳng an mục hằng sau khi ra ngoài vừa vặn đụng tới vân mạnh vân đội trưởng an mục hằng cười khổ một tiếng vân mạnh nhìn thấy an mục hằng một hồi lâu mới phản ứng được hắn là ai mục hằng ngươi bây giờ thế nào chuẩn bị về nhà kế thừa gia nghiệp a an mục hằng cũng là bị mộ dung thất nguyện hố một cái kia hiện tại bản thân bị trọng thương đã thối lui ra khỏi bế tổ nhìn thấy trước kia thủ hạ dạng này vân mạnh đốt một điếu thuốc như vậy đi ngươi theo ta cùng đi ta vừa vặn phải đi gặp diệp tiểu thư nếu như nàng đồng ý giúp ngươi lời nói ngươi khôi phục trước kia thực lực không khó vân mạnh cuối cùng nói an mục hằng mừng rỡ hắn đã sớm nghe nói giới dị năng vị kia diệp tiểu thư chỉ tiếc đối phương thần long thấy đầu không thấy đôi u hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp diệp tiểu thư đây là ta cửa b ê tổ chức kia thành viên hắn hiện tại thủ thương vân mạnh hôm nay là tìm đến diệp thiều hoa báo cáo tình huống thuận tiện đem an mục hằng mang đến diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái không có về hắn mà là nói với nhất mao một câu cứ như vậy đi ta đi tìm ngụy chính hiên nhất mao gật đầu diệp tiểu thư làm sao vậy vân mạnh gấp gáp nhìn về phía nhất mao nhất mao cười như không cười nhìn xem hắn cùng an m ụ c hằng không sao cả chỉ là ngươi dẫn người không đúng nghe được nhất mao nói như vậy vân mạnh bỗng nhiên nghĩ đến hắn trước kia nói qua b ê tổ có trước kia sai lầm diệp t h i ể u hoa người sẽ không phải hắn nhíu mày nhìn về phía an m ụ c hằng trong lòng vội vàng sao động cực kỳ nhất mao lần này ngươi nhất định phải giúp ta cùng diệp tiểu thư trò chuyện ta thật không biết chuyện này có thể hay không xem như không phát sinh vân mạnh mặt dày mày dạn đi theo nhất mao nhất mao không để ý tới hắn vân mạnh cắn răng ngươi muốn là không giúp ta ta liền nói với ngũ mao hắn khi tắm máy nước nóng là ngươi điều chỉnh đến bảy mươi độ nhất mao ngươi về sau có thể hay không đừng đến chúng ta a tổ vậy ngươi giúp ta nói một tiếng liên tốt hai người vừa nói một bên hướng a tổ trong đại lâu đi đến căn bản cũng không có để ý tới còn đứng ở cửa chính an m ụ c hằng mà an m ụ c hằng đang nghe vân mạnh gọi diệp t h i ể u hoa diệp tiểu thư thời điểm liền ngây dại hết chương này chương ba trăm chín mươi sáu 396 giải trí nữ vương một hai cảng an m ộ c hằng không phải là không có nghe nói diệp tiểu thư cái danh xưng này nhưng là hắn là thật chưa từng có nghĩ tới người này lại là diệp t i ể u hoa cái này bị hắn cơ hồ đã quên đến trong góc bạn gái cũ dĩ nhiên là duy nhất có thể là hắn người vẫn là giới dị năng hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao hắn đi tìm một lần diệp t i ể u hoa thế nhưng là khi nhìn đến nàng đứng bên người vân một lúc không khỏi chạy chối chết nếu như vẹn vẹn như vậy thì tính rõ ràng lúc trước b ê tổ có không ít người giống như hắn đã mất đi dị năng thế nhưng là qua một đoạn thời gian sau bọn họ lại lần nữa trở lại long tổ không chỉ có như thế dị năng còn tăng lên một cấp. an mục hằng biết rõ chữa cho tốt bọn họ nhất định là diệp thiều hoa chính là bởi vì dạng này hắn mới càng thêm hối hận rõ ràng trước đó là có như vậy một cơ hội bởi vì an mục hằng luôn luôn đem tâm tư đặt ở long tổ bên này tiếp quản an gia về sau an gia sinh ý cũng rất xuống ngàn trượng mà đổi thành một bên h ư ớ an viễn đừng xem hứa ra ra hướng về phía hứa an viễn thản nhiên nói lúc trước ta nhường ngươi không muốn ly hôn chính ngươi làm hiện tại lại là cái dạng này cho ai thấy thế nào đang xem diệp thiều hoa chiếm được tranh sơn d ầ u kim tưởng hứa an viễn nghe được câu này thong xuống đôi mắt không nói gì đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sống khỏe mạnh hệ thống ban thưởng năm trăm tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ tránh đi giới dị năng đại kiếp hệ thống ban thưởng năm nghìn tích phân Đinh. số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 550 không điểm đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong diệp thiều hoa mở mắt ra chỉ thấy đối diện to lớn cửa sổ thủy tinh ánh nắng mặc qua cửa sổ thủy tinh rơi vào trên người có chút ấm áp cảm giác diệp thiều hoa dựa vào phía sau một chút có chút nhắm mắt lông mi dài rủ xuống thoạt nhìn giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện chuyển vận bên trong 008 lập tức cho diệp thiều hoa truyền tống nội dung cốt truyện đây là một cái xã hội hiện đại thế giới nàng hiện tại thân thể này hoàn toàn như trước đây cũng gọi là diệp thiếu hoa là thanh thành hắc bang đệ nhất đại nữ nhi hiện tại bất quá tốt nghiệp đại học một năm phụ thân nàng thì cho nàng một nhà công ty giải trí còn có một cái phi thường yêu bạn trai nàng nàng hiện tại đang tại công ty giải trí làm người đại diện nguyên chủ phụ thân còn có trong bang phái đường chủ các quản sự thoạt nhìn đều phi thường s ủ n g nàng trên thực tế những người này bất quá cầm nàng xem như tấm m ộ t mà thôi phụ thân hắn là vì bảo hộ mội mội nàng cho nên đem nguyên chủ đẩy tới tất cả c ử u nhân trước mặt nguyên chủ cùng với nàng mội mội là cùng cha khác mẹ nguyên chủ bất quá là phụ thân hắn cùng một cái hộp đ ê m nữ lang tình một đêm sinh ra tới con gái mà mội mội nàng lại là phụ thân nàng yêu nhất nữ nhân sinh hạ con gái hai người kia sao có thể so phụ thân nàng là bạn trai nàng tạ văn thanh c ử u nhân giết cha tiếp cận nàng là vì có thể báo thủ muốn vặn ngã trong bang phái tất cả mọi người nguyên chủ phụ thân bất quá là coi nàng là thành một con cờ hắn đã sớm biết tạ văn thanh không phải là cái gì người tốt để cho nguyên chủ từng bước một bước vào tạ văn thanh trong ấy căn bản là không quan tâm nàng sinh tử mà cho nguyên chủ nhà này công ty giải trí thoạt nhìn rất không tệ trên thực tế chỉ là một cái sắc giống mà thôi bây giờ công ty bên trong có tên mấy cái nghệ nhân cũng sớm đã nghe tiếng rời đi phỉ thịnh giải trí còn lại tài chính đều không đủ vận chuyển chớ nói chi là chờ lấy thu tiền nguyên chủ sống hơn hai mươi năm c ă nhưng bản cũng k ô môn môn công n những này nàng đúng mình nghiệp bạn hơn nhiều. nghiệp nàng quản, nàng nguyên bản n g g biết cái mới cái tiết thật thấy tốt tốt tốt thì một ty học chờ cảm các có là mà là lấy đạo đạo, so vừa Vừa ờ i đại i d ệ n u muốn y ê n bản còn ai vào chính mình mang ra ảnh đế ảnh hậu. Nhưng mang ra a đế có thể biết rõ tiếp quản công ty cái này không phải sao qua chỉ là bước vào địa ngục một bước đầu tiên rất nhanh tạ văn thanh liền lấy ra một đống chứng cứ bao quát nguyên chủ phụ thân hắc bang rửa tiền buôn bán độc phẩm mà nguyên chủ phụ thân kiệt hơn đem tất cả tội danh đều đặt ở phỉ thịnh giải trí phỉ thịnh giải trí cao quản tất cả đều bị bắt đi sở cảnh sát những cái này tội lúc đầu cũng sẽ dính đến nguyên chủ phụ thân còn có mội mội diệp ngộng mộ. vườn c ư ờ i nhất là nguyên chủ bạn trai doãn thiên vũ lại là đang tìm chứng cứ quá trình bên trong thích mội mội nàng diệp ngộng cho nên tối hậu quan đầu từ bỏ nhất chứng cơ trọng yếu không để cho nguyên chủ phụ thân cùng mội mội vào tù doãn thiên vũ cùng nguyên chủ phụ thân ân đoán bởi vì diệp n g ộ n trực tiếp hóa can qua làm ngọc bạch nguyên chủ bởi vì liên quan đến tội đủ lớn trực tiếp bị b xử á nàng Đây không phải l u y ê ngu chủ h t ố n khổ nhất. Nàng nhất không nhất, nhất thể h nàng c ị được đại đều cũng là vô tội. Bên trong còn có nàng bạn học thời đại học, lại đều bởi vì việc là, là lại lao nàng này Nàng phỉ thịnh nhân thời nhiều trí tội, trong tại trong lao rất bị viên bên bạn năm.、Nàng、ngu giải giam bởi vô vì xuẩn là nàng đáng đời có thể cái kia phỉ thịnh giải trí những người kia thực sự là vô tội lại bị nàng liên lụy một đời đều hối hận diệp thiêu hoa đẻ xuống đầu nguyên chủ trên người hận ý quá nồng nặc nàng tựa hồ còn có thể cảm giác được nguyên chủ bi thương cảm giác loại cảm giác này quá bị đẻ nén nàng không khỏi vận lông mày ký chủ nhiệm vụ lần này chỉ có một cái để cho tương lai chuyện phát sinh không xảy ra nữa tám tại chuyển vận xong ký ức về sau mới ban bố nhiệm vụ cho nên nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng không rõ lúc này nội dung cốt chuyện đã phát triển đến nguyên chủ đã tiếp quản công ty diệp thiều hoa đưa tay gõ cái bàn hơi híp mắt lại diệp tổng chuyện này hẳn không phải là thật đang nghĩ ngợi bên người nàng truyền đến một đường trần chờ thanh âm hiện tại các minh tinh có chuyện xấu là bình thường những cái kia đam chó chết suốt ngày tận viết vớ vẩn ngươi đừng tin nói chuyện là diệp thiều hoa hiện tại trợ lý lý văn nghe được thanh âm này diệp thiều hoa cúi đầu trên mặt bàn bày một tấm báo chí phía trên d o a n thiên vũ tin tức chiếm một phần tư trang địa đang h ó tiểu t sinh d o a n thiên vũ giả hội thần bí nữ lang thần bí nữ lang có vẻ như bê đại cao tài sinh cái này cậu tử là chuyên nghiệp ảnh trụt không phải rất mơ hồ diệp thiều hoa tự nhiên có thể nhìn ra thần bí kia nữ lang chính là nguyên chủ cùng cha khác mẹ mội mội d i ệ p mộng doãn thiên vũ hiện tại không chỉ là một cái phú nhị đại vẫn là giới giải trí hiện tại lưu lượng tiểu sinh nguyên chủ trước đó chính là hắn người đại diện bất quá có công ty mình liền từ trước hai người là bí mật yêu t ì n h xem như lưu lượng tiểu sinh doãn thiên vũ làm sao sẽ cho phép bản thân có nửa điểm chuyện xấu chuyển tới doãn thiên vũ cũng bởi vì điểm này cho nên để cho nguyên chủ không muốn chuyển đi nguyên chủ vì bạn trai tốt tự nhiên giấu giếm rất căng diệp thiều hoa tiện tay đem báo chí để qua một bên chính là lúc này bên ngoài có người trực tiếp đẩy cửa tiến đến diệp tổng ta muốn cùng phỉ thịnh giải ước tiến đến là một cái đeo kính đen cao lớn nam nhân sau lưng còn hấp tấp đi theo hắn trợ lý hắn lấy xuống kính mắt lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt lý văn nghe được câu này trực tiếp ngây ngẩn cả người du thanh t i ự u hảo hảo ngươi làm sao cũng phải giải ước du thanh t i ự u trực tiếp nhìn về phía diệp thiều hoa ta theo công ty cũng chỉ còn lại mấy tháng hiệp ước trái với điều ước phí ta cùng một chỗ trả nghe được lý văn lời nói khoe miệng của hắn móc ra một k i a cười lạnh hiện tại có chút nhân mạnh người người nào không biết phỉ thịnh giải trí đều muốn biến thành sát giống hết chương này chương ba trăm chín mươi bảy ba trăm chín mươi bảy giải trí nữ vương hai ba cảng du thanh tịu i phát triển bây giờ rất tốt nhân khi đã đạt tới hàng hai minh tinh đ ỉ n h phong hiện tại một bộ kịch đang tại trên mạng lửa nóng phát ra còn như vậy phát triển tiếp có cái tốt tài nguyên trở thành một đường hoặc là siêu một đường cũng không phải là một vấn đề phát triển đến dạng này cấp độ giải ước đổi công ty trên thực tế có nguy hiểm tương đối bởi vì ngươi cũng không biết ngươi nhà dưới công ty có thể hay không cho ngươi dạng này tốt tài nguyên nếu là ngày trước du thanh t i ự u tuyệt đối sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn nhưng bây giờ không giống nhau du thanh t i ự u không muốn ở lại phì thịnh nếu là không có tốt tài nguyên hắn nhân khí sẽ từ từ hạ xuống cuối cùng trong khoảng thời gian này thật vất vả tích lũy đi ra nhân khí cũng không có nghĩ đến trước đó nhận được tin tức du thanh tịu i liền càng thêm muốn giải ước rồi hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở một cái cơ hồ không có cái gì tài nguyên công ty giải trí hơn nữa hắn cũng tìm xong nhà dưới ngay tại lúc này nhân khí tiểu thiên vương doãn thiên vũ ở tại công ty nhà công ty này tài nguyên muốn so hiện tại phỉ thịnh thật tốt hơn nhiều đừng nhìn diệp thiều hoa bây giờ là đại danh đỉnh đỉnh diệp đương ra con gái nhưng là vị kia diệp đương ra trong lòng có hay không đem nữ nhi này xem như là con gái đến nối lãi vẫn là ẩn số nghĩ tới đây thời điểm du thanh t i u nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt có chút đồng tình giải ước có đúng không diệp thiều hoa liếc du thanh t i u liếc mắt nàng không cùng nguyên chủ một dạng đi ở cái này một lòng muốn giải ước nghệ nhân nguyên nội dung cốt c h u y ệ n bên trong nguyên chủ vì lưu lại du thanh t i u làm một chút hành động nhưng mà du thanh t i u lại phát động fans hâm mộ nói nguyên chủ nghiền ép hắn hắn quá mệt mỏi tinh thần đều bị tra tấn hỏng khi đó du thanh t i u chính là nhân khí cao nhất thời điểm những cái này fans hâm mộ liền tự động đen phỉ thịnh giải trí không chỉ có như thế còn cần dư luận áp lực bức bách nguyên chủ cùng du thanh tịu i giải ước phỉ thịnh giải trí bởi vì việc này càng thêm tràn ngập nguy hiểm mà du thanh tịu i lại mượn chuyện này nhân khí cao hơn một tầng lầu nghĩ tới đây diệp thiều hoa trực tiếp đưa tay gõ bàn phím đây là du thanh tịu i lần thứ nhất cùng diệp thiều hoa tiếp xúc hắn chợt phát hiện nữ nhân này tốc độ tay là thật nhanh hắn xem như minh tinh cùng một chút trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp đánh nhau tranh tài tựa hồ những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay đều có chút không kịp nàng nàng đến cùng đang làm gì diệp tổng ta nói ta muốn giải ước chờ sau một hồi lâu du thanh tịu i không có chờ được trả lời không khỏi nhữ mày một cái nếu như nàng không đáp ứng hắn liền muốn nghĩ thêm đến biện pháp khác diệp thiều hoa đánh xuống một chữ cuối cùng trực tiếp đẻ xuống một chữ cuối cùng liền đem vừa mới đánh những cái này in ra giải ước hợp đồng ngươi xem một chút nếu như không có nhìn ý kiến liền ký diệp thiều hoa chờ giải ước hợp đồng in ra về sau liền trực tiếp lấy tới ký xuống tên mình sau đó đóng một cái t r ư ơ n g ngươi có thể tìm luật sư nhìn nhưng ngươi yên tâm luật sư cũng tìm không thấy nửa điểm chỗ không ổn sau khi nói xong diệp thiều hoa liền kéo ghế ra trực tiếp đi ra ngoài lý văn nhìn xem nàng muốn nói lại thôi diệp thiều hoa không có giải thích chỉ là phân phó nàng một câu để cho nàng nhìn cho thật kỹ du thành tựu i giải ước hợp đồng không nên vứt bỏ mà diệp thiều hoa cũng không có đi địa phương khác mà là trực tiếp xuống lầu đi lầu một phòng luyện tập phỉ thịnh giải trí cũng có rất nhiều người mới cũng là những cái kia người đại diện tìm bên trong cũng có chút người kế tục bất quá phỉ thịnh giải trí hiện tại hẳn là không có bao nhiêu tài nguyên lại đi nâng một người mới hiện tại phỉ thịnh giải trí chủ yếu nâng chính là du thanh i ể u diệp thiêu hoa tựa ở cửa thủy tinh bên ngoài vừa nhìn đám người này tại huấn luyện một bên túi đầu lật tư liệu đây đều là nàng mới vừa từ quản lý trong tay cầm tới gần nhất một nhóm người mới tư liệu nàng lật tư liệu tốc độ rất nhanh trên cơ bản chính là một giây một tờ nhanh đến mức để cho quản lý nhịn không được có chút hoài nghi diệp thiều hoa nàng đến cùng có hay không nghiêm túc nhìn những tài liệu này lật hết về sau nàng liền đem tư liệu trả lại cho quản lý chờ sau một hồi huấn luyện viên mới vô vô tay giải tán tự do hoạt động diệp thiều hoa mới đi vào đưa tay chỉ một lần một cái trong sáng thiếu niên người khúc nhiên đúng không chờ một chút thiếu niên kia chỉ một lần lỗ mũi mình là sao không sai diệp thiều hoa gật đầu sau đó nhìn về phía quản lý ngươi đ ợ i chút nữa mang theo hắn đi trên lầu ký một cái hiệp ước thật đúng là gọi đúng rồi tên là vừa vặn xem văn kiện nhìn vẫn là diệp tổng đã sớm nhận biết nam nhân này nghĩ đến diệp thiều hoa vừa mới lật văn bản tài liệu tốc độ quản lý có lý do hoài nghi trên thực tế diệp tổng đã sớm nhận biết cái này nam rồi à bất quá vừa mới trang có thể một chút cũng không giống hiệp ước cái nào cấp bậc nghe được diệp thiều hoa lời nói quản lý hỏi diệp t h i ề u hoa hít mắt cái thế giới này công ty giải trí ký kết đều sẽ phân cấp bậc a b c còn có cao nhất s cấp hiệp ước lúc trước du thanh tửu i chính là ký a cấp hiệp ước tại phỉ thịnh giải trí đã coi như là rất cao trên thực tế s cấp hiệp ước trên cơ bản có rất ít công ty giải trí sẽ lấy ra dù sao phong hiểm quá lớn trừ phi cái kia nghệ nhân là thật siêu cấp có tiềm lực cấp bậc cao nhất diệp t h i ề u hoa đưa tay cắm ở trong túi quần chậm rãi trả lời không muốn an bài cho hắn người quản lý, ta tự mình dẫn hắn. sau khi nói xong, nàng liền xoay người đi ra, ra ngoài trước đó, còn phân phó một câu, trợ lý còn có những vật khác ngươi an bài tốt, ngày mai ta dẫn hắn đi thử kính. thế nhưng là, quản lý nhữ mày. ê nguyên n không ta ngâng không nổi người. Dù sao, nàng tại nguyên thế giới dựa vào bản thân hai năm đứng đến giới giải trí đỉnh cao nhất người. tâm, ta tại thế trí giới giới giải sao, dựa cao Dù vào hiện tại đã trải qua nhiều như vậy thế giới nếu là điểm này đều làm không được nàng dựa vào cái gì nhận nhiệm vụ hết chương này chương ba trăm chín mươi tám ba trăm chín mươi tám giải trí nữ vương ba bốn cảng quản lý nghe được cấp bậc cao nhất hiệp ước trực tiếp xứng sở đến hiện tại diệp thiều hoa câu nói này để cho hắn thật lâu chưa tỉnh hồn lại đã yên lặng tâm đột nhiên lửa nóng có lẽ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không tệ trên thực tế hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại đ ố n g nhiên lật lọng rõ ràng là n g h ị đến muốn từ chức hắn liếp mắt có chút kỳ lạ nhìn xem khúc nhiên không biết người này có thể hay không biến thành tiếp theo cái du thanh t i ể u mà trong phòng huấn luyện những người khác một mặt hâm mộ nhìn xem khúc nhiên chỉ có khúc nhiên có chút mộng bước đi theo quản lý lên lầu lên lầu ký kết thời điểm vừa hay nhìn thấy giải ước xuống lầu du thanh t i ể u đây là công ty người mới du thanh t i ể u nhìn thấy khúc nhiên hơi híp mắt lại không sai diệp tổng muốn đích thân mang nghe được câu này du thanh tịu i tâm tình có chút phức tạp bởi vì khúc nhiên là cái ánh nắng thiếu niên dáng dấp cũng là trong sáng vô cùng từ ngoại hình đến khí chất đều rất giống hắn diệp thiêu hoa sẽ không phải lại tìm một cái cùng hắn rất giống người liền có thể định vị trí hắn rồi à chỉ là hiện tại phỉ thịnh còn có tinh lực nâng một người mới sao du thanh tịu i lắc đầu sau đó nhẹ nhàng liếc khúc nhiên liếc mắt đi thẳng không cần thiết sẽ ở nơi này cùng không sợ người lãng phí thời gian hơn nữa nâng một người mới quá khó khăn du thanh tiểu căn bản không tin tưởng diệp thiều hoa còn có thể lại bưng ra một người đi ra mà quản lý cũng là tại du thanh tiểu sau khi đi mới biết được công ty to lớn nhất cây dụng tiền du thanh tiểu đi thôi khó trách diệp thiều hoa muốn nâng lên k h á c một người mới diệp thiều hoa không biết những người này ở đây suy nghĩ gì mà là trực tiếp bắt đầu trở về nàng hiện tại ba ba bán phái tại hạ xe thời điểm nàng nhận được một chiếc điện thoại túi đầu nhìn thoáng qua là nguyên chủ bạn trai doan thiên vũ đánh tới t h i ề u hoa ngươi đọc báo a đây là một đường ôn nhu giọng nam diệp thiều hoa t h ở ơ ử một tiếng nghe có chút tản m ạ n nhưng là d o a n thiên vũ tuyệt đối nghĩ không ra nàng hiện tại trên mặt hoàn toàn là nghiền ngấm cười chuyện này là đám cho chết viết linh tinh ngươi cũng biết ta không phải loại người như vậy thiếu hoa ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều d o a n thiên vũ thanh â m vẫn như cũ cực kỳ ôn nhu diệp thiều hoa ngoắc ngoắc môi đáy mắt lại là một mảnh sắp bén ta đã biết bất quá bây giờ ta có chuyện quan trọng trước treo à. nói xong cũng không đợi doãn thiên vũ trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần điện thoại di động đầu kia doãn thiên vũ k h e n h ư mày đây là diệp thiều hoa lần thứ nhất treo hắn điện thoại thiên vũ ngươi còn không có cùng với nàng chia tay doãn thiên vũ người đại diện n h ư mày ta thực sự không hiểu ngươi làm sao sẽ giao dạng này tiếng xấu vang rền bạn gái vẫn là lăn lộn đen đến lúc đó tại trên mạng bị người moi ra đến đối với n g ư ơ i n h â n k h í ảnh hưởng quá lớn doãn thiên vũ sau khi cúp điện thoại l i ê n tùy ý đem điện thoại di động để qua một bên trên mặt không có loại kia thâm tình hắn là minh tinh cũng là diễn viên diễn kỹ rất tốt cũng bởi vậy mới có thể đem nguyên lai、like、diệp thiều hoa lửa xoay quanh nghe được người đại diện thanh âm hắn có chút tàn khốc n ở nụ cười yên tâm kéo dài không được bao lâu diệp thiều hoa bất quá là hắn bố chi xuống một hạt quân cờ thôi bất quá diệp thanh cái này pha trộn sinh con gái thật là không được tốt lắm doan thiên vũ dưới một cái kết luận ngu xuẩn diệp thanh có không ít tình nhân nhưng chân chính nhận chỉ có hai người một cái là diệp m ộ n g bất quá diệp m ộ n g không thế nào thụ hắn coi trọng đến bây giờ cũng chỉ là phổ thông đến trường không có tiếp xúc đến hắc bang một chút việt vợ tất cả mọi người biết rõ diệp thanh đại nữ nhi nữ ma đầu diệp thiều hoa căn bản không biết hắn còn có cái tiểu nữ nhi diệp m ộ n g thoạt nhìn diệp thiều hoa phong cảnh vô cùng có thể hiểu thời thế được sủng ái chắc hẳn thông minh vô cùng nhưng trên thực tế chỉ cần có mắt người đều biết rõ diệp thiều hoa lại là ngu xuẩn nhất một cái diệp thanh đều không bỏ được để cho diệp mộng tiếp xúc h á c đạo thượng đồ vật liền sợ nàng thu đến một chút tổn thương mà đối với diệp thiều hoa cũng rất tùy tiện thậm chí đem phỉ thịnh giải trí đều cho nàng người khác không biết d o a n thiên vũ cũng rất rõ ràng diệp thanh đem tất cả tội ác đều từ chối đến phỉ thịnh giải trí chỗ nào chỉ cần sự việc đã bại lộ diệp thanh căn bản không chuyện gì lớn mà phỉ thịnh giải trí người liền phải xong đời đáng tiếc hiện tại diệp thiều hoa căn bản cũng không biết ba ba của nàng đánh cái chủ ý này còn cho là mình ba ba rất yêu nàng bị lợi dụng tới mức này còn không tự biết nghĩ tới đây thời điểm doãn thiên vũ lắc đầu lúc đầu đối với diệp thiều hoa không có cảm tình gì bây giờ suy nghĩ một chút lại có chút đồng tình cái này diệp thiều hoa bên này diệp thiều hoa tự nhiên không biết cái này nguyên chủ bạn trai vậy mà nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu đồng tình hắn bất quá coi như biết rõ cũng không cái gọi là nàng thẳng vào thanh bang đại sảnh người giữ cửa trông thấy là nàng cũng không có ngăn cản diệp thanh đang cùng khác một bang phái đàm luận đông nhiên bị người cắt ngang không khỏi cau mày nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng một cái xinh đẹp cực đến nữ nhân chính một tay cắm ở trong túi quần hướng bọn họ đi tới cười h i ế p mắt nhìn xem hắn cha ta tới tìm ngươi đòi tiền diệp thanh sắc mặt đen lên vân bang chủ ngươi chờ một lát ta xử lý một sự kiện nói xong hắn nhữ mày nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi muốn cái gì tiền chính là ngươi cho đi ta một cái công ty giải trí à? chẳng lẽ không muốn cho ta tiền sao cái kia ta muốn làm sao công ty quản lý à? diệp thiều hoa cười tủng tịm đúng rồi cha ngươi lại an bài cho ta mấy người đi ta còn không hiểu làm sao công ty quản lý hiện tại du thanh t i ự u còn muốn cùng ta giải ước một câu thành công để cho phòng nghị sự an tĩnh lại thanh bang đường chủ đã sớm nghe nói qua diệp thiều hoa bất quá bọn hắn thường xuyên ra ngoài xử lý sự tình không sao cả tiếp xúc qua nàng cũng có hiểu một chút bây giờ nhìn nàng ánh mắt đều tràn đầy dị dạng bọn họ rất sớm đã nghe nói qua bang chủ nữ nhi này cùng lúc trước cái kia bỏ bang chủ giường nữ nhân một dạng ngực to mà không có não bọn họ chưa từng gặp hiện tại xem xét l ờ i đồn thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói ngủ ngon ngủ ngon không thể trễ nữa anh anh anh hết chương này chương ba trăm chín mươi chín ba trăm chín mươi chín giải trí nữ vương bốn một cảng diệp thanh đem thanh bang phát triển trở thành như bây giờ mấy phần thực lực vẫn là trọng yếu là hắn người này phi thường trọng nghĩa mấy cái giúp hắn quản lý trong bang huynh đệ đối với hắn cũng phi thường trung tâm bọn họ những người này luôn luôn xem nữ nhân vì quần áo xem huynh đệ như tay chân bất quá diệp thanh không biết vì sao đối với diệp mộng mụ mụ phi thường trung tình cùng hắn liên lụy nữ nhân có rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ có diệp mộng mụ mụ bị hắn đặt ở trong lòng mà những đường chủ này tay trái tay phải môn đối với cũng đối diệp mộng dị thường quan tâm chỉ là nguyên chủ đến chết sau mới biết được những cái này cái gì cũng không biết cho đi nàng một cái công ty cũng dám tiếp nhận diệp thanh nhất thủ hạ đắc lực tôn văn hải nhìn diệp thiều hoa lướt mắt thấp giọng nói một câu thanh âm này rất nhỏ thanh âm này trừ bỏ cùng hắn cách gần nhất một cái huynh đệ dưới tình huống bình thường người bình thường là nghe không được là cái kia nhưng là tôn văn hải không nhìn thấy hắn nói xong câu đó vân bang chủ hướng hắn nhìn thoáng qua tôn văn hải thoáng qua thu hồi tự xem hướng diệp thiều hoa ánh mắt bang chủ ngươi có việc làm việc trước lấy ta mang theo vân bang chủ tìm hiểu một chút trong bang hắn đứng lên đối với cái này vân bang chủ nói vân bang chủ ta mang ngươi xem trước một chút hàng nghe được câu này diệp thiều hoa hướng vị kia vân bang chủ l i ế c qua đối phương bất quá hai mươi mấy tuổi cũng hẳn là cái hắc bang loại hình tồn tại bất quá lại không giống như là diệp t h a n h những người này một dạng trên người xăm rất nhiều thanh long đồ đằng người mặc trang phục chỉ là tùy ý mặc vào một thân quần áo giản dị giơ tay nhấc chân ưu nhã vạn phần chật nhìn đi lên căn bản không có nguy hiểm gì khí tức ngược lại không giống như là cái lăn lộn hắc đạo ngược lại giống như là một đứng ở tinh quang trên minh tinh đồng dạng. Nhưng nhìn Tôn Văn hải đám người đối với hắn cung kính thái độ, liền biết người này không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tốt, làm phiền. lại là làm đại đạo Hải đối với thái biết phải Tốt, một đám mặt độ, ở qua vậy. vân bang chủ không nói gì nhưng lại hắn đứng bên người người mặc quần áo màu đen trung niên nam nhân mở miệng vị kia vân bang chủ thu hồi ánh mắt hướng về phía diệp thanh gật gật đầu liền xoay người đi theo tôn văn hải cùng đi tôn đường chủ một đoàn người sau khi rời khỏi đây đi theo vân bang chủ sau lưng quần áo màu đen nam nhân c h ắ c bình nhịn không được mở miệng hỏi tôn văn hải vừa mới đó là các ngươi giúp đại tiểu thư tốt xấu là thanh thành đệ nhất đại bang đi có một cái đại tiểu thư coi như xong vẫn là như vậy một cái đại tiểu thư diệp thanh ở bên ngoài liều nhiều năm như vậy cũng là rất có quyết đoán tại sao có thể có dạng này một người con gái tôn văn hải tự nhiên biết rõ c h ắ c bình trong lời nói ý tứ hắn bình tĩnh lựa giận đối với người đi đường này nở nụ cười đi thôi phía trước là được hắn đổi qua chủ đề một chút cũng không muốn nhắc tới diệp thiều hoa một đoàn người đi tới đông nhiên phía trước một nữ nhân hấp tấp xuống tới tốc độ quá nhanh lúc đầu hướng phương hướng là vân bang chủ bên kia nhưng mây trợ giúp để cho một lần rất nhẹ nhàng liền tránh đứng ra hắn như vậy đã để đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa chắc bình liền tao h ư ớ n g tốc độ không có hắn nhanh như vậy trực tiếp bị đụng phải a a a va chạm nữ sinh một đầu đèn kịt thẳng tắc tóc trông thấy bản thân đụng vào người mặt đều đỏ lên ta không phải cố ý vị đại thúc này ngươi không sao chứ tôn thúc tôn thúc ngươi mau nhìn xem hắn có sao không chắc bình vốn là không có chuyện chẳng phải bị va vào một phát bất quá hắn có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt cái này sắc mặt phát hồng nữ sinh bọn họ lăn lộn đen nữ nhân vốn lại ít cho dù có cũng không có trước mặt nữ sinh này như vậy người hoặc bắt đáng yêu thiên chân vô tả là điểm tô cho đẹp nói phải nghiêm túc bàn về đến có điểm giống là ngu xuẩn tôn văn hải lập tức đem nữ sinh t ú m c h ắ p sau lưng chắc tiên sinh thực sự là xin lỗi nàng luôn luôn có chút lỗ mãng nhưng là thật không phải cố ý ngươi đừng để ý giống như là không muốn để cho chắc bình còn có vân bang chủ nhìn thấy nữ sinh mặt không có việc gì chẳng phải bị va vào một phát chắc bình còn không có nhỏ mọn như vậy nói đến đây còn không tự hướng hắn sau lưng nhìn lại nhìn thoáng qua nữ sinh kia vân bang chủ đứng ở một bên nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy cũng không có mở miệng diệp thiêu hoa nàng là không phải lại tới phiền ba ba diệp m ộ n gặp g không sao mới nhìn hướng tôn văn hải hoán hận nói ta đã sớm nói nàng muốn cái gì bản thân đi kiếm có thể nàng mỗi lần đều như vậy cái gì đều muốn dựa vào ba ba chẳng lẽ nàng cho rằng ba ba tiền cũng là gió lớn thổi tới sao tôn thúc ngươi đừng kéo ta ta nhất định phải đi vào nói nàng diệp m ộ n g vốn là muốn rời khỏi nhưng là xoay chuyển ánh mắt thấy được trác bình sau lưng vân băng chủ lập tức liền ngây ngẩn cả người ngay sau đó là da mặt đỏ lên ấp úng một câu đều không nói được diệp mộng hiện tại đang tại giới giải trí làm kiêm chức hàng ngày chạy đoàn phim phục vụ gặp qua giới giải trí tiểu thị tươi t không ít nhưng mà lần này vẫn là bị trước mặt nam nhân này cho ngây ngẩn cả người vị này tiên vân bang chủ nhữ mày trực tiếp nhìn về phía tôn văn hải thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên tôn đường chủ không phải muốn đi nhìn hàng hắn căn bản cũng không có nhìn diệp mộng xa cách thái độ hết sức rõ ràng tôn văn hải cũng không muốn diệp mộng cùng trước mặt thủ đoạn này tàn nhẫn vân bang chủ tiếp xúc nghe vậy lập tức mở miệng không sai hướng bên trái đi diệp ngộng nhanh đi về không muốn quấy n h u vân bang chủ hắn mặc dù lời nói cực kỳ hung ác thanh âm trong mắt nhưng là trong mắt không có một chút trách cứ ý tứ chỉ cần có ánh mắt người liền có thể nhìn ra tôn văn hải đối với diệp thiều hoa cùng diệp ngộng chính là hai thái cực thái độ ý thức được điểm này thời điểm đừng nói vân bang chủ liền xem như chắc bình cũng có chút ngoại ý muốn nhữ mày diệp ngộng gặp vân bang chủ đi xa mới trở lại thân sau đó một nắm hai tay bay t h ẳ n g đến đi đến. phòng nghị n Diệp Thiều Hoa, g sự ư ơ i có phải hay không lại tại ớ i để cho ba b sao trở lại diệp thanh nhìn thấy diệp ngộng trở về có một vết sẹo lộ ra phi thường hung ác nhưng là trên mặt hiện lên một tia ôn hòa nụ cười kiêm chức làm thế nào giữa hai người này giống như phụ nữ bình thường một dạng ở chung mười điểm ấm áp diệp thiều hoa đứng ở một bên nhìn xem hai người bộ dáng đem một cái tay khác cũng cắm ở trong túi quần trên mặt khơi gợi lên một tia cùng nguyên chủ cực kỳ không tương xứng mang theo một tia châm t r ọ c cùng tàn nịnh cười hết chương này chương 400, 400 giải trí nữ vương nam hai c ả n g một bên chuẩn bị cùng diệp thanh báo cáo sự tình tay trái tay phải đã hồi báo xong chuẩn bị lui ra không cẩn thận liếc về nàng nụ cười trên mặt hơi kinh ngạc trừng trừng mắt mắt chờ chút ngày xưa ba đạo hung hãn đại tiểu thư tại sao có thể có dạng này t à khí mười phần nụ cười tay trái tay phải trực giác mình nhìn lầm rồi hắn lại nhìn chằm chằm diệp thiều hoa nhìn mấy lần phát hiện đối phương vẫn như cũ như trước kia như vậy duy ngã độc tôn bộ dáng mới thu hồi ánh mắt hẳn là nhìn lầm rồi hắn lắc đầu cái gì nhìn lầm rồi người bên cạnh nghe hắn đ ỗ n g nhiên nói một câu nói quay đầu đi nhìn hắn không có việc gì hắn k h o á t tay đi thôi đi tìm tôn đường chủ hai cái này hạ nhân sau khi đi diệp mộng mới nói tiếp diệp thiều hoa ngươi không phải liền lạc ỷ vào ba ba thế sao không có ba ba ngươi còn lại cái gì diệp mộng nghe được diệp thiều hoa tiếp quản phỉ thịnh giải trí về sau lại còn quản diệp thanh đòi tiền thậm chí còn tìm diệp thanh tìm người công ty quản lý mới trở về ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên lúc nào mới có một chút tiền đồ không muốn r ư ợ vào ba ba nghe được diệp mộng lời nói diệp thanh trên mặt có vẻ hơi cao hứng h á n vô vô diệp thanh bả vai ra hiệu nàng đừng nói nữa sau đó mới nhìn về phía diệp thiếu hoa ngữ khí nhưng lại hòa ái thiếu hoa về sau muốn tiếp quản bàn phái phản ứng một cái công ty rất có tất yếu ngươi trước liền cái kia phỉ thịnh thử nghiệm đi ba ba không nhúng tay vào mặc dù ngữ khí nghe ôn hòa nhưng diệp thiều hoa làm sao có thể nhìn không ra hắn đáy mắt một kia không kiên nhẫn cái kia cha ngươi về sau có phải hay không liền mặc kệ phỉ thịnh diệp thiêu hoa tiếp tục hỏi diệp thanh trợt nhớ tới cuối cùng một đường chương trình chờ một lúc để cho tôn văn hải đi chung với n g ư ờ i đem cuối cùng một phần văn kiện ký phỉ thịnh liền triệt để trở thành n g ư ờ i danh nghĩa công ty cái kia ta nhất định sẽ hảo hảo quản không cho ba ba người thất vọng diệp t h i ề u hoa thu nụ cười lại phỉ thịnh còn có thể làm sao quản liên đều chỉ thừa một cái vỏ bọc nghĩ đến công ty nghệ nhân cũng cả đám đều giải ứa rồi dạng này công ty chỉ có thể một cái hậu quả tại diệp thanh muốn đem công ty chuyển nhượng cho diệp thiều hoa thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến diệp thanh mặc dù không thế nào quản thủ hạ rửa tiền công ty nhưng đối với những nghiệp vụ này vẫn là rõ ràng nghĩ tới đây hắn kéo ra một nụ cười ân ba b à tin tưởng ngươi hắn nói tin tưởng cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút mà thôi trên thực tế phỉ thịnh về sau đường như thế nào trong lòng của hắn sớm cũng đã dự liệu đến diệp thiêu hoa diệp mộng bắt diệp t h i ê u hoa tay dùng sức lay động ngươi tại sao có thể dạng này ngươi muốn đem ba b à một đời sự nghiệp vì sao diệp thiều hoa đưa tay đem diệp n g ộ n g tay bán ra diệp n g ộ n g bị diệp thanh hộ giọt nước không lọt chỗ nào giống như là nguyên chủ còn học không ít bảo vệ mình thủ đoạn lúc này bị diệp thiều hoa đẩy một cái như vậy rất dễ dàng liền bị liền bị đẩy lên trên mặt đất diệp thiều hoa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp n g ộ n g tựa như nhìn đứa bé đồng dạng căn bản là không đem người để vào mắt loại kia cùng vọng cha ngươi làm sao người nào đều muốn bỏ vào đến còn nữa diệp n g ộ n g ngày mai yêu đoàn làm phim ngươi liền không cần đi còn nữa về sau ta trở về thanh bang một chút cũng không muốn nhìn thấy như vậy ngốc n ế t người ta đi trước thanh bang người đúng không đánh lấy để cho nàng trở thành tấm mộc chủ ý sao nàng kia liền đem chuyện này cho toa thật diệp mộng bị diệp thiều hoa vừa nói như thế mặt g i ậ n đến đỏ bừng nhưng không có dám lên trước t r e o chọc diệp thiều hoa sau đó nhìn thoáng qua diệp thanh biểu lộ mười điểm t h ụ thương diệp thanh môi môi mím thật chặt nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng biểu hiện trên mặt chuyển sang lạnh lẽo cặp kia con ngươi đen tuyền thậm chí ngưng tụ lại nhìn một c ố lệ khí hắn cái này ngốc n ế t đại nữ nhi thực sự là không kịp chờ đợi muốn đi gặp diêm vương ra đâu bất q u a dưới mắt không phải giáo hấn nàng thời điểm nghĩ tới đây diệp thanh đem diệp mộng nâng đỡ trong mắt có chút đau lòng tiểu mộng ngươi chịu ủy khuất nhịn nữa một đoạn thời gian thế nhưng là cha diệp mộng mấp máy môi nàng cung diệp thiều hoa tại một trường học nhưng mà từ cao trung đến đại học trong trường học cũng là chỉ có diệp thiều hoa truyền thuyết tất cả mọi người biết rõ nàng là đại danh đỉnh đỉnh diệp thanh sùng ái nhất con gái không người nào dám chọc nàng hiện tại vừa tốt nghiệp thì có công ty mà nàng cái này chân chính được sùng ái con gái những người khác căn bản cũng không biết nàng chỉ có thể tự tìm việc làm bản thân đi chạy đoàn phim phục vụ hiện tại nàng thật vất vả đi yêu đoàn làm phim còn bị nàng một câu nói không thể đi liền không thể đi diệp thanh một mực để cho mình nhịn một chút nhưng là muốn nhịn tới khi nào nghĩ tới đây diệp mộng đáy mắt một mảnh e m u không quan hệ chờ đến lúc đó diệp thiều hoa liền biết rớt xuống ngàn trượng là tư vị gì diệp thiều hoa mặc kệ cái này hai cha con là tâm tư gì chỉ là mang theo tôn văn hải vào phỉ thịnh giải trí tôn thúc nhanh lên ký a diệp thiều hoa thoạt nhìn có chút không kịp chờ đợi hướng về phía tôn văn hải nói bộ dạng này thấy vậy tôn văn hải có chút buộc cận hắn nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt cũng không có nhiều lời đem diệp thiều hoa cầm hiệp nghị là ký xuống tên mình ký xong về sau diệp thiều hoa cầm đi tới nhìn một chút trên mặt ý cười càng sâu tạ ơn tôn thúc ký cuối cùng một phần hiệp nghị phỉ thịnh giải trí triệt để biến thành nàng diệp thanh lúc đầu giữ lại một tay muốn giúp nàng xem quản một lần công ty miễn cho nàng sớm sai lầm nhưng là diệp thiều hoa hôm nay ngay trước hắn mặt khi dễ hắn nhất nữ nhi bà bối mới để cho tôn văn hải ký cuối cùng một phần hiệp nghị cái này về sau diệp thanh người sẽ triệt để thoát ly phỉ thịnh sẽ không bao giờ lại d á m thị nàng bởi vì từ nơi này thời điểm bắt đầu những cái kia chứng cứ phạm tội sẽ từ từ đi vào đến diệp thiều hoa phỉ thịnh giải trí nhìn thấy diệp thiều hoa kích động như vậy bộ dáng tôn văn hải cũng n ở nụ cười bất quá hắn cười cùng diệp thiều hoa cũng không đồng dạng đại tiểu thư kia ngươi vừa mới tiếp quản công ty hảo hảo xử lý sự tình đi ta trước sẽ giúp bên trong về sau chuyện gì ngươi muốn tự mình giải quyết không thể lại dựa vào ban chủ ngươi cũng đã trưởng thành phải học được bản thân sông tôn văn hải nói diệp thiều hoa đem văn bản tài liệu phóng tới trong ngăn t ủ khóa mới nhìn hướng tôn văn hải đương nhiên tôn thúc ta nhất định hảo hảo quản lý công ty n à n g bộ dạng này tôn văn hải cười ứng một lần có thể quay người lại trên mặt liền hiện lên chẳng thèm ngó tới cái gì tốt tốt công ty quản lý hắn đến thời điểm liền phát hiện trong công ty đại bộ phận minh tinh đều giải ư ớ c rồi hiện tại liền phỉ thịnh biến thành sắc giống đều không biết còn cho là mình thật tiếp quản một cái công ty hết chương này chương 401 4 0 n linh một giải trí nữ vương sáu ba càng hắn không biết hắn quay người lộ ra một cái mỉa mai thời điểm sau l ư n g diệp thiều hoa hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng cũng lộ ra một cái mỉa mai cười diệp tổng lý văn từ bên ngoài đi tới k h ú c nhiên đến để cho hắn tiến đến diệp thiều hoa đưa tay gõ bản một cái nói k h ú c nhiên có chút sợ sợ tiến đến hắn tại vào phỉ thịnh thời điểm liền biết diệp thiều hoa cái này trên đường có tên nữ ma đầu tồn tại giới giải trí những cái kia quy tắc ngầm sự tình hắn cũng không phải chưa nghe nói qua nghĩ tới đây ánh mắt của hắn phức tạp nhìn xem diệp thiều hoa trên thực tế bị người như vậy quy tắc ngầm chiếm tiện nghi vẫn là hắn a cái này lấy được diệp thiều hoa trực tiếp đem một cái kịch bản ném cho hắn mấy ngày nay nghiên cứu một chút nam chính hình tượng cùng ngươi cực kỳ phù hợp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra người thiết lập này rất tốt hấp dẫn fans hâm mộ luyện thật giỏi nửa tháng sau ta dẫn ngươi đi gặp đạo diễn khúc nhiên cúi đầu nhìn xem kịch bản vạn thần thương khung đây là cái gì ngu xuẩn kịch bản hắn sững sờ mà ngẩng đầu diệp tổng ngươi không phải nói muốn ngày mai mang ta đi thử sức sao không thử sức diệp thiều hoa nghe vậy ngoắc ngoắc môi trước điện ảnh phim truyền hình lộ tuyến quá chậm phải hao phí hai ba năm mới có thể mang ngươi đi đến quốc tế bất quá điện ảnh cũng không giống nhau nói đến đây diệp thiều hoa liền không có nói tiếp được ngươi trước trở về hảo hảo nghiên cứu nhân vật bên trên có cái gì không thể hiểu được gọi điện thoại cho ta nửa tháng này ngươi sẽ không có nửa điểm thông cáo vừa vào nghề thì có điện ảnh diễn viên chính có thể làm khúc nhiên căn bản liền sẽ không ghét bỏ liền xem như cái nát điện ảnh hắn cũng thật cao hứng nhất là khúc nhiên còn biết mình ký là s cấp bậc hiệp ước nghĩ tới đây hắn nhìn về phía diệp thiếu hoa diệp tổng ngươi yên tâm ta chết cũng sẽ không rời đi phỉ thịnh hắn gần nhất kỳ thật đã nghe được phỉ thịnh đã không được lời đồn mặc dù biết khả năng đường cực kỳ gian khổ nhưng là hắn không có muốn đi ý tứ nói xong câu này hắn mới rời khỏi diệp thiêu hoa tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem dạng này khúc nhiên ngược lại có chút ngoài ý mớn bất quá cũng không có trở về cái gì nàng thưởng thức hiểu thời thế người nghĩ tới đây nàng cầm một cái k h ắ c kịch bản đi ra ngoài tìm đạo diễn có thể ở hai cái thế giới gây nên to lớn tiếng vọng vạn thần thương không tuyệt đối có chính hắn mị lực ở tại bên trong nhiệt huyết chính năng lượng lại dẫn thúc lệ kịch tình là cái này cải biên điện ảnh to lớn nhất doanh số bán hàng nhất là trải qua nhiều như vậy thế giới đối với huyền huyễn có mới biết rồi diệp thiêu hoa đem cái này tiểu thuyết một lần nữa sửa một chút càng thêm phù hợp thực tế bên trong chỗ miêu tả công pháp còn có vận hành cũng là sự thật đây không phải là người trong nghề căn bản không biết nhưng bộ tiểu thuyết này nếu là ở cái thế giới này đăng nhiều kỳ nhất định có thể gây nên càng lớn d o a n h động bất quá coi như không có đăng nhiều kỳ đem về nhà nghiêm túc nghiên cứu kịch bản khúc nhiên vẫn là bị khiếp sợ đến hắn một đêm này đều không có ngủ con mắt thức đêm chịu đỏ bừng đối với diệp thiều hoa đem cái này kịch bản cho hắn lộ ra kích động vô cùng nhưng cùng lúc cũng phi thường xoắn suýt hắn cảm thấy mình căn bản là lấy không được nhân vật này chỉ nhìn kịch bản là hắn có thể ngờ tới bộ phim này sẽ coi nhiều hỏa hắn một người mới làm sao lại cầm tới nhân vật này đâu thất thần làm gì diệp thiều hoa hai tay hoàn ngực k h i ế p mắt nhìn hắn bộ phim này nam chính là một cái đối với mình hung ác đối với bằng hữu nhìn như hung ác nhưng trên thực tế cực kỳ giảng nghĩa khí tại nữ chính cùng giữa bằng hữu bên trong xoắn suýt tình huống ngươi muốn biểu đạt tốt nghe được diệp thiều hoa lại cho bản thân nói đùa giỡn khúc nhiên một bên nghiêm túc nghe đồng thời một bên nhịn không được nhìn diệp thiều hoa nàng dạng này thiên phú tại sao không đi diễn kịch bất quá đại lão con gái làm sao lại muốn không cần né tránh lăn lộn giới giải trí nghĩ tới đây khúc nhiên lại bình thường trở lại lập tức toàn thân tâm đầu nhập vào trong kịch nửa tháng sau trên mạng một đầu đ ậ y bồ hỏa đã ba năm không có điện ảnh vu đạo diễn muốn đập thu quan tri tác đây là một cái to lớn điện ảnh tri tác tập đoàn hơn nữa có lời đồn cái này kịch bản cũng là vu đạo diễn hoa giá rất lớn mua đến hắn mười điểm ưa thích cái này kịch bản tin tức này vừa ra toàn bộ giới giải trí liền đã bị kinh động thử sức này g đó cơ h ồ i nửa cái giới giải trí đều tới người làm sao cũng tới doãn thiên vũ đang thử kính địa phương nhìn thấy diệp t h i ế u hoa sửng sốt một chút thấy được nàng sau lưng người mới khúc nhiên trong mắt lộ ra một tia hiểu m a n g người mới phỏng vấn ta ngày hôm nay đã là tới phỏng vấn nhân vật nam chính bất quá lần này tiền bối có rất nhiều ta sợ là rất khó hiểu mặc dù nói như vậy nhưng là hắn biểu lộ m ộ ư ơ i điểm tự đắc đối với nam chính tựa hồ đã năm chắc thắng lợi trong tay hắn ôn hòa mở miệng bất quá bởi vì là t r ư ớ c công chúng phía dưới hắn không có biểu hiện cùng diệp t h i ế u hoa rất quen hắn v ẽ mặt này tại diệp thiều hoa nơi này căn bản tính không được cái gì diệp thiều hoa trải qua quá nhiều thế giới liếc mắt liền biết doan thiên vũ đang diễn ngưng kỹ bên trên còn thiếu một chút hỏa hầu muốn cầm nhân vật nam chính còn thiếu không ít hỏa hầu diệp thiều hoa hướng hắn cười cười sau đó mang theo khúc nhiên trực tiếp đi vào thử sức trên đường còn gặp cũng tới phỏng vấn nam số bà du thanh t i ể u khúc nhiên ngươi cũng tới phỏng vấn nhìn thấy khúc nhiên cùng diệp thiều hoa du thanh t i ể u có chút ngoài ý m u ố n nhất là diệp thiều hoa trực tiếp cứ như vậy tiện liên quan tới thanh tửu i mang tiến vào những cái này quá kiêu ngạo à nàng là làm sao dẫn người đi vào du thanh tửu i n h ư mày vũ đạo diễn luôn luôn cực kỳ không thích quy tắc ngầm người mới hơn nữa phỉ thịnh làm sao sẽ cầm tới vạn thần thương k h ô n g tài nguyên theo hắn biết liền doãn thiên vũ công ty muốn tại đoàn làm phim cho doãn thiên vũ xếp vào một cái vững vàng nhân vật đều bị cùng đạo diễn cùng cự tuyệt cũng liền cố làm ra vẻ đi du thanh tửu i người đại diện tâm tính rất tốt dù sao hiện tại phỉ thịnh cũng chỉ là một cái vỏ bọc mặt thôi đợi lát nữa liền cùng bị vu đạo diễn đổi ra dù sao vu đạo diễn là có tiếng bạo tính tình đi theo diệp thiều hoa sau lưng khúc nhiên lại là mười điểm bất an diệp thiều hoa cứ như vậy mang bản thân tiến vào hắn trên đường nhìn thấy một cái ảnh đế đều ở bên ngoài ngoan ngoan trở lấy nàng cái này cũng quá kiêu ngạo một chút ta hơn nữa vu đạo diễn ghét nhất chính là như vậy người khúc nhiên có chút bận tâm cùng diệp thiều hoa đi vào có thể vừa đi vào lại phát hiện vu đạo diễn cùng người chế tác đối với diệp t h i ế u hoa thái độ cùng hắn trong tưởng tượng khác nhau rất lớn mà diệp t h i ế u hoa cùng ngoại giới những cái kia lời đồn cũng khác nhau rất lớn hết chương này chương 402, 402 giải trí nữ vương bảy bốn càng đây là ngươi muốn mang tới người trong truyền thuyết tính tình nóng này ghét nhất quy tắc ngầm vu đạo diễn chính một mặt nhiệt tình nhìn xem diệp t h i ế u hoa đối với hắn cái này quy tắc ngầm đi vào người lộ ra một cái hư u hào cười diệp thiều hoa gật gật đầu nửa tháng rẻ dô hắn một lần hẳn là sẽ nhường ngươi hài lòng ngươi tự mình dẫn người ta đương nhiên tin tưởng vu đạo diễn đối với khúc nhiên ngoại hình cũng rất hài lòng nhìn xem khúc nhiên hôm nay mặc cũng là nam chính thường xuyên mặc toàn thân áo đen nụ cười trên mặt càng thêm lớn trước hết để cho hắn thử kịch bất quá nội dung cốt truyện thật không thêm một chút vu đạo diễn nhìn xem diệp thiều hoa ta dự định còn đập bộ hai không bộ hai ta không muốn v i ế t diệp thiều hoa lắc đầu nếu không phải vì nâng hắn ta cũng sẽ không xuất ra cái này kịch bản nghe được hai người đối thoại khúc nhiên đã chân kinh tới cực điểm cái này khiến hắn kích động không thôi kịch bản là diệp thiều hoa diệp tổng viết trên thực tế hắn đã sớm nghe nói qua diệp thiều hoa lời đồn đối phương là một cái nữ bạo quân dựa vào cha mình tại giới giải trí hoành hành bá đạo nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa trước đó sẽ còn dạy hắn diễn kịch coi như xong hiện tại cái này kịch bản cũng rất ít nàng viết khúc nhiên đứng tại chỗ cảm giác mình giống như là lưu mộ mộ vào đại quan viên đồng dạng sững sờ mà nhìn xem hai người đang thảo luận cái bản còn có nhân tuyển bên trên vấn đề cảm giác mình liền cùng cái giống như kẻ ngu bất quá hắn vẫn hảo hảo thử kịch không có người so diệp thiều hoa càng hiểu nhân vật nam chính nàng dạy rất tốt vũ đạo diễn đối với hắn thử kịch rất hài lòng cơ bản núi càng không có ngoài ý mớn nhân vật này chính là khúc nhiên vậy được ta trước dẫn người đi về sau kết quả lại nói với ta dặn dò xong câu này diệp thiều hoa mới quay người chuẩn bị rời đi k h ú c nhiên đi theo diệp thiều hoa rời đi lần này hắn có chút phức tạp nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng diệp thiều hoa quay người ra ngoài doan thiên vũ mặc dù danh khí rất cao nhưng là tại một chút uy tín lâu năm ảnh đế trước mặt không tính là gì hắn vẫn là phải ngoan ngoan chờ ở bên ngoài lấy nhìn thấy diệp thiều hoa nhanh như vậy đi ra không khỏi nợ nụ cười đi ra người mang theo người mới thử cái gì p h ầ n diễn diệp thiều hoa lúc đầu không có ý định dừng bước lại có thể nhìn đến diệp mộng vậy mà cũng ở nơi đây không khỏi h i ế p h i ế p mắt nam chính diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng nam chính nghe được diệp thiều hoa lời nói doan thiên vũ vẫn không nói gì diệp mộng liền trực tiếp mở miệng ngươi mang theo một người mới đi thử nam chính đùa giỡn nên không phải điên rồi sao nàng nhìn xem diệp thiều hoa mặt mũi tràn đầy ngươi điên biểu lộ mà chung quanh những người khác bao quát du thanh t i ể u cũng nghe đến diệp thiều hoa đối thoại nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt có chút quái dị dù sao cũng là năm nay mong đợi nhất một bộ vợ kịch diệp thiều hoa vậy mà mang theo một người mới đi thử nam chính đùa giỡn đây là xem thường những cái kia ảnh đế sao liên doãn thiên vũ đều không có như vậy thản nhiên diệp tổng ta cảm thấy ngươi nên mang theo hắn đi tham gia một trận chân nhân tú du thanh tịu i đứng ở một bên nghiêm túc đề nghị mặc dù sẽ không có quá tác dụng lớn nhưng là ở cái này sao nhiều tiền bối trước mặt mất mặt đi vậy không tốt du thanh tịu i chính mình cũng chỉ dám thử sức một cái nam số ba diệp thiều hoa hai người k i a là thế nào nghĩ muốn đi thử sức nam chính hắn hiểu diệp thiều hoa tâm tư nhưng là làm như vậy cũng hơi ngu một chút diệp thiều hoa cũng không để ý tới những người này chỉ là ngoắc ngoắc môi mang theo khúc nhiên rời đi diệp mộng muốn đổi u kịp nàng muốn cùng với nàng lý luận yêu đoàn làm phim chuyện này không nghĩ tới bị giày cao gót vấp một lần kém chút ngã s ắ p xuống cũng may doan thiên vũ đỡ nàng người không sao chứ doan thiên vũ cúi đầu nhìn nàng một cái quan tâm hỏi một câu về sau làm việc đừng như vậy nôn nôn nóng nóng không giống nữ nhân doan thiên vũ ngươi lại m a n g ta diệp ngộng trứng mắt quên đi diệp thiều hoa doan thiên vũ nói với diệp ngộng mấy câu mới nhớ diệp thiều hoa bất quá lúc này diệp thiều hoa đã rời đi trong lòng của hắn có chút kỳ lạ mặc dù bây giờ trên danh nghĩa diệp thiều hoa là bạn gái mình nhưng không biết vì sao bản thân ánh mắt kiểu gì cũng sẽ là không tự chủ được bị diệp ngộng hấp dẫn dù sao cùng diệp ngộng người như vậy cùng một chỗ không cần phòng bị tại h á c bang lớn lên còn có thể không bị ô nhiễm dạng này tồn tại thực sự là quá ít chờ chút ta muốn đi tìm diệp thiều hoa diệp mộng chợt nhớ tới diệp thiều hoa lập tức đuổi theo không nghĩ tới vừa đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy diệp thiều hoa đang cùng một cái nam nhân nói chuyện nam nhân này nàng cũng nhận biết chính là ngày đó tại thanh bang trông thấy một chút cũng không giống là l a n lộn đen nam nhân diệp thiều hoa ngươi nói cho ta do yêu đoàn làm phim diệp mộng nôn nôn nóng nóng liền muốn xông lại diệp thiều hoa nhũ mày đối với bên người bảo tiêu nói một câu ném đi bảo tiêu là diệp thiều hoa tư nhân thuê rất lưu l o á t đem diệp mộng cầm lên đến thấy cảnh này vân thanh hà hơi híp mắt lại hắn nhìn xem diệp mộng phương hướng diệp tiểu thư nghe nói ngươi cùng ngươi phụ thân ký hiệp ước phỉ thịnh bây giờ là ngươi diệp thiều hoa gật đầu không sai diệp tiểu thư ngươi có nhớ hay không một lần vân thanh hà thu hồi ánh mắt nghiêm túc nhìn xem diệp thiều hoa ngươi công ty những cái k i ê một người giải ước rời đi là có nguyên nhân hơn nữa ngươi dạng này đối với diệp mộng ngươi không sợ ngươi b à b à sẽ nổi giận ta cảm thấy nàng một cái xúc động như vậy người bây giờ còn sống được thật tốt diệp bang chủ chưa hẳn không thích nàng hơn nữa theo ta được biết diệp tiểu thư ngươi từ nhỏ đến lớn bị người bắt cóc qua rất nhiều lần đi diệp mộng tựa hồ liền không có xin lỗi ta không phải cố ý cha ngươi chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu diệp bang chủ hẳn không phải là hữu tâm muốn bồi dưỡng ngươi cũng không muốn đem thanh bang cho người quản ý tứ diệp thanh đối với hai cái cùng con gái khác biệt quá rõ ràng một cái bị hắn xem như tấm mộc một cái hộ như vậy thiên chân vô tả chỉ là đáng thương cái này bị xem như tấm mộc con gái đến bây giờ đối với đây hết thệ còn hoàn toàn không biết gì cả muốn nghiêm túc làm tốt phụ thân giao cho mình sản nghiệp diệp thanh thủ đoạn vân thanh hà cũng biết nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thiếu hoa nếu như diệp thanh chính khách động thủ cái này bị hắn cao cao nâng ở lòng bàn tay bị hắn tất cả cửu nhân biết được đại nữ nhi không biết sẽ ngã có bao nhiêu thảm ta biết diệp thiều hoa tay còn tại trong túi quần nghe vậy liếc vân thanh hà liếc mắt bất quá ai nói ta cần hắn bồi dưỡng về phần thanh bang rác rưởi đồ chơi đen dao cái này tiêu đề không được à ta mới vừa vừa mới nhìn thấy bị hòa hài ta tiêu đề toàn bộ đ ộ i chờ biên tập đi làm hài hòa cái kia trương liền có thể nhìn sau đó đổi thành giải trí nữ vương a tấm nhét nhét ta sau đó gần nhất tăng thêm hẳn rất ít hoa hoa muốn t ổ n chút bản thảo cho chút thời gian ta cũng vậy muốn bạo trương người bất quá mỗi ngày giữ gốc chương bốn sẽ không thiếu à. ngủ ngon hết chương này chương bốn trăm linh ba bốn trăm linh ba giải trí nữ vương tám một càng thanh bang tại thanh thành cũng rất có lịch sử lấy trước kia chút sự tình người trên đường đều có chút nghe đồn diệp mộng mẫu thân trước đó trên thực tế là cảnh sát nằm vùng về sau tại diệp thanh cùng bản chức ở giữa xoắn suýt cuối cùng lựa chọn tự sát cũng bởi vậy nàng trở thành diệp thanh ngực chu sa nốt rồi cho nên mới sẽ đối với diệp mộng như thế quý trọng vân thanh hà tự nhiên cũng biết những cái này mới có thể đối với diệp thiều hoa nhắc nhở một câu trên thực tế hắn đối với thanh bang không có ý kiến gì thanh bang cũng chỉ là tại thanh thành lời nói có trọng lượng nên xem thường diệp thanh đám người kia dạng này tính kế một người nữ sinh hắn mới có thể đối với diệp thiều hoa dạng này mở miệng a vân thanh hà nhàn nhạt nghĩ đến nguyên bản hắn dự đoán đến diệp thiều hoa có lẽ sẽ lớn mắng hắn một trận hoặc là căn bản cũng không tin hắn cũng hoặc là sẽ trở về nói cho diệp thanh dù sao diệp thanh mặt ngoài là thật không có bạc đ á i nàng mặc dù nói vụng trộm hố cực kỳ thảm dữ liệu rất nhiều loại diệp thiều hoa phản ứng nhưng mà vân thanh hà làm sao không chút suy nghĩ đến vậy mà lại là kết quả này g i á c rưỡi thanh bang ân hắn có chút túi đầu híp mắt nhìn nàng luôn luôn rõ ràng hời hợt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc diệp thiều hoa nói tới chỗ này vậy mà liền không tiếp tục mở miệng chỉ là hướng vân thanh hà k h o á t tay phải đi huấn luyện cá nhân đi thôi nàng nói xong liền đúng lấy đứng ở xa mười mấy mét chỗ khúc nhiên ngoắc ngón tay khúc nhiên mặc dù không biết vân thanh hà nhưng là vân thanh hà cùng hắn bên người chắc bình hai người tồn tại cảm giác quá mạnh cho nên ngay từ đầu liền lần đi xa xa bây giờ thấy diệp thiều hoa triệu hoán mới dám đi về phía bên này bất quá bị vân thanh hà cái kia tĩnh mịch ánh mắt xem xét hắn không khỏi rụt cổ một cái vân lão đại cái này thanh bang nữ ma đầu thoạt nhìn có chút kỳ quái a chắc bình đứng ở vân thanh hà sau lưng hắn nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng không biết có phải hay không ảo giác hắn tựa hồ còn chứng kiến diệp thiều hoa hơi hơi nghiêng đầu đến khoe miệng móc ra một đường nhàn nhạt đường cong không hiểu tràn đầy s ắ c bén khiến người ta cảm thấy một c ô gánh nặng áp lực chắc bình hít mắt muốn xem đến rõ ràng hơn một chút lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa đã lên xe thực sự là tà môn chắc bình tối nói một câu vân bang chủ bị diệp thiều hoa để cho người ta ném qua một bên diệp mộng lúc này mới thoát ly bảo tiêu trường khống thấy được vân thanh hà lập tức một đường c h ậ m chậm đi tới nhưng ngay cả vân thanh hà góc áo đều không có đụng phải người liền lên xe rời đi diệp mộng đã lớn như vậy còn chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này rõ ràng nàng cùng diệp thiều hoa cũng là diệp thanh con gái vì sao người này vừa mới nói với diệp thiều hoa nhiều lời như vậy có thể nhìn đến nàng lại là quay đầu liền đi diệp mộng đứng tại chỗ sau nửa ngày cuối cùng hung hăng dấm chân các ngươi hai cái nhất định sẽ hối hận sau khi nói xong nhìn thấy chiếc xe kia chỉ còn lại có một cái đuôi xe cái mông mới không cam tâm xoay người lại đi qua một ngày sau đó khúc nhiên cảm giác mình thế giới quan có chút hủy khúc nhiên thế nào cái kia nữ bạo quân không có khi dễ ngươi đi một lần công ty trong công ty cùng bản thân huấn luyện chung một cái hảo hữu dắt lấy hắn khẩn trương hỏi khúc nhiên lắc đầu không có nói đến đây thời điểm hắn không khỏi vụng trộm đi xem diệp thiếu hoa cảm thấy mình lần thứ nhất có chút xem không hiểu đỉnh đầu đại bốt trong lòng có điểm không biết làm sao hình dung cảm giác mấy ngày trước đây diệp thiều hoa nói muốn đem hắn nâng lên đến hắn cảm thấy có chút không thực tế có thể sau ngày hôm nay hắn mới ý thức tới có lẽ diệp thiều hoa cũng không có nói khoác lác người này quả thực có chút thần bí không thể khoảng cách quá gần cách càng gần lại càng dễ dàng chìm hắm vào khúc nhiên âm thầm cảnh cáo bản thân diệp thiều hoa không biết hiện tại tại khúc nhiên đang suy nghĩ gì chủ yếu hắn một cái tại đại học đi học biểu diễn mặt ngoài diễn kỹ vẫn là nàng nếu là biết do hắn đang suy nghĩ gì nhất định sẽ không lại dạy hắn làm sao buộc phát diễn kỹ bất quá diệp thiều hoa liền xem như có lòng muốn dạy cũng không có dạy bao lâu thời gian bởi vì diệp thanh sinh n h ậ n đến diệp thiều hoa một tay cầm điện thoại di động một tay hướng khúc nhiên làm thủ thế thờ ơ lập tức trở lại đợi nàng rời đi về sau khúc nhiên bên người cái kia hảo hữu mới dám lại gần hỏi một câu khúc nhiên các người rốt cuộc là đi thử sức cái gì nhân vật ta diệp thiêu hoa dẫn hắn đi thử sức trong công ty người đều biết rõ nhưng đối với hắn thử sức đoàn làm phim lại không rõ ràng qua mấy ngày thì có có thông chi k h ú c nhiên lau một cái mồ hôi nở nụ cười à bất quá ta nhìn thấy h ấy bồ đã nói du thanh tịu i khảo hạch vũ đạo diễn nam số ba k h ú c nhiên bằng hữu cảm thán một tiếng lần này du thanh tịu i muốn hướng một đường phát triển đoán chừng muốn trở thành cùng doan thiên vũ một dạng lưu lượng tiểu sinh không biết vì công ty gì sẽ để cho hắn giải ước nghe thế tiếng người khúc nhiên chỉ là nợ nụ cười cũng không trả lời bằng hưu kia gặp khúc nhiên cái phản ứng này tự giác không thú vị liền đi mở bất quá nhìn về phía khúc nhiên trong ánh mắt vẫn là lấy ghen ghét vì nhiều diệp thanh chỉ là qua một cái bình thường sinh nhật bất quá lần này hắn đặc biệt đem diệp mộng mang tại bên người mấy ngày này diệp thiều hoa một mực tại xử lý công ty sự tình không có để ý những người này không biết những người này lại làm cái gì bao quát doan thiên vũ nàng đều không có liên hệ mà doan thiên vũ cũng liền giống như là quên đi nàng tồn tại một dạng mấy ngày nay nhưng lại xuất hiện rất nhiều sóng chuyện xấu cũng là liên quan tới hắn mới giúp lý diệp mộng diệp thiều hoa trợ lý biết do nàng cùng doan thiên vũ quan hệ mấy ngày nay nhìn thấy một chút giải trí báo chí cũng là giấu đi cho rằng diệp thiều hoa không có phát hiện nhưng lại không biết diệp thiều hoa có tám bất luận cái gì trên mạng sự t ì n h nàng đều trước tiên biết rõ nàng không có nổi giận cũng không phải là bởi vì nàng không biết mà là bởi vì nàng không thèm để ý hôm nay trở lại ban phái nhìn thấy diệp mộng vậy mà cùng doan thiên vũ đồng thời trở về doan thiên vũ lúc đầu đối với diệp thanh c ử u hận rất lớn lúc này không biết vì sao cùng diệp mộng đối với trò chuyện rất vui vẻ nhìn thấy diệp thiều hoa trở lại rồi hắn mới ý thức tới thân phận của mình trong lúc nhất thời có chút xấu hổ mà diệp thiều hoa cũng không hề để ý chỉ là nhàn nhạt đem chính mình mang về lễ vật đưa cho diệp thanh diệp thanh ngay trước mặt liền hủy đi diệp thiều hoa tặng quà nghe nói ngươi gần nhất một mực đi theo trong công ty một người chạy đoàn làm phim những sự tình này giao cho thủ hạ liền tốt đi theo tam lưu người cùng một chỗ có thể làm được cái gì đại nghiệp nhìn xem ngươi đưa tay trâu mặt dây chuyền cũng liền trông thì ngon mà không dùng được ta chỗ nào có thể sử dụng quen thuộc còn không bằng tiểu ngộng cho ta tâm đưa một cây dao găm về sau loại đồ chơi này cũng không cần đưa hết chương này chương bốn trăm linh bốn bốn giải trí nữ vương Chín, hai c những ngày gần đây thanh bang làm những chuyện kia cơ hồ đều chuyển tới phỉ thịnh giải trí cho nên diệp thanh đối với diệp thiều hoa thái độ cũng càng ngày càng rõ ràng càng sâu người gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều đem diệp mộng mang theo trên người lúc này nơi nào có mấy cái công ty c h â n kinh nổi phía trên cha trong mắt của hắn diệp thiều hoa cái này thua thiệt là ăn chắc mới càng ngày sẽ càng không che giấu mà hắn cùng doãn thiên vũ chính là lẫn nhau tính toán còn tưởng rằng diệp thiều hoa bị mông tại l i ê u cổ lý nói chuyện cũng liền càng ngày càng không có phân tức diệp thiều hoa hai tay hoàn l g ự c có chút khó tin nhìn xem diệp thanh cha ngươi trước kia không phải thích nhất vật như vậy sao còn nữa diệp thiều hoa liếc diệp mộng liếc mắt ngươi không phải ghét nhất đánh đánh g i ế t g i ế t sao làm sao bây giờ còn đưa ba bà truy thủ mặc dù diệp thanh không cùng diệp mộng nói rõ nhưng là diệp mộng từ mấy vị đường chủ còn có diệp thanh ngày thường nói chuyện bên trong cũng biết rất nhiều thứ đại khái cũng có thể đoán ra hơn phân nửa sự thật diệp thiều hoa cái kia phỉ thịnh giải trí hiện tại không chỉ là cái sắc rỗng hơn nữa căn bản là chịu không được một chút điều tra nghĩ tới đây diệp mộng đối với hiện tại trương dương ương ngạnh diệp thiều hoa cũng không có phẫn hận c h i tâm dù sao khoảng t r ừ n g cũng nhảy không được bao lâu diệp thiều hoa ngươi chính là quản tốt việc của mình a diệp mộng có chút đáng thương nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt nàng khả năng còn không biết nàng cũng sớm đã là t h à n h bang con rơi ngươi đối với những cái kia phổ thông vô cớ người làm những sự t ì n h kia về sau lại nhận báo ứng diệp thiêu hoa hướng trên ghế khẽ nghiêng phỉ thịnh giải trí hảo hảo không cần đến ngươi quá nhiều quan tâm nghe được nàng câu nói này tôn văn hải mấy cái này đường chủ cũng không khỏi kéo ra khoe miệng đại tiểu thư hiện tại liền phỉ thịnh nội bộ sổ sách đều không có điều tra do a niên kỷ trên thực tế cũng không nhỏ tại trên đường còn có nữ ma đầu phát xưng hảo những thủ đoạn nào mặc dù có như vậy một chút dùng nhưng dùng tại công ty liền không hợp dùng một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua công ty người lập tức liền tiếp nhận một cái cỡ chung công ty giải trí lại còn cảm thấy không có cái gì dị dạng cũng là một nhân tài đại tiểu thư luôn luôn rất có năng lực trên đường liền không có khâm phục đại tiểu thư thôn văn hải ngoài cười nhưng trong không cười nói diệp thiều hoa miễn cưỡng hướng hắn nâng nâng chén rượu quá khen những người này đều cầm diệp thiều hoa làm cái không hiểu nghiệp vụ người đối đãi một câu tiếp lấy một câu nhìn như bưng lấy nhưng trên thực tế cũng là trào phúng có thể nhìn đến diệp thiều hoa vậy mà liền như vậy đáp ứng rõ ràng như vậy trâm trọc đều nghe không hiểu còn thật sự coi chính mình đang khen nàng trong lúc nhất thời diệp ngộng cùng tôn văn hải người đi đường này đều cảm thấy mình một quyền đánh vào trên đông được đều đừng nói nữa diệp thanh cắt đứt bọn họ lời nói tiểu ngộng buổi tối theo ta ra ngoài một chuyến a nghe được diệp thanh lời nói diệp ngộng hai mắt tỏa sáng ân diệp thiều hoa phát hiện diệp thanh câu nói này về sau liền doãn thiên vũ ánh mắt cũng thay đổi một lần trên thực tế trong thanh bang không phải tất cả mọi người ưa thích diệp mộng có hai cái đường chủ mặc dù không thích diệp thiều hoa nhưng càng không thích diệp mộng thế nhưng là lúc này diệp thiều hoa lại phát hiện hai cái này đường chủ tại diệp thanh nói dứt lời thời điểm nhìn về phía diệp mộng ánh mắt vậy mà nhiều vẻ tôn kính cái này có chút kỳ quái diệp thiều hoa sơ cảm một bên gõ cái b à n vừa suy nghĩ lấy nguyên chủ trong chi nhớ lúc này nàng đang cùng du thanh tịu i thưa kiện đánh lửa nóng căn bản không có tâm tư khác chú ý bang phái còn có diệp ngộng cùng doãn thiên vũ ở giữa sự t ì n h nguyên chủ chỉ muốn hướng diệp thanh những người này chứng minh năng lực chính mình căn bản không có phát hiện nội bộ công ty dị dạng mà trong trí nhớ diệp thanh sinh nhật hôm nay du thanh t i ể u đang tại khởi tố nàng nàng loay hoay sức đầu mẹ chán căn bản không có trở về chỉ là đem lễ vật cho người thay thế vì chuyển giao cho diệp thanh căn bản không biết hôm nay chuyện gì xảy ra cũng không biết mình đi từng bước một hướng diệp thanh cùng doãn thiên vũ cái bẫy nói là ngu xuẩn chết cũng không đủ nghĩ tới đây diệp thiều hoa không khỏi híp híp mắt trong ngày thường rất bận nàng lần này cơm nước xong xuôi cũng không trở về mà là ngốc tại thanh bang đến trạng vào tối diệp thanh quả nhiên muốn mang diệp mộng ra ngoài mà diệp mộng ghét bỏ tựa như mang tới doan thiên vũ ngươi thực sự là phiền phức cùng ta cùng đi đi nhìn ngươi về sau còn dám hay không dám thúi bị ngươi nói như vậy doan thiên vũ không có tức giận ngược lại là quen thuộc một lần cái kia tiểu sinh phải cảm ơn diệp mộng tiểu thư đồng ý mang ta lên hai người một bên đùa giỡn p h ả n phất bọn họ mới là tình lữ mà bên người diệp thiều hoa mới là người qua đường không coi ai ra gì đến cơ hồ không có nhìn thấy đứng ở một bên diệp thiều hoa đồng dạng cha bọn họ đây là đi nơi nào diệp thiều hoa hướng bên người một người câu ra tay ngón tay lúc này mặt trời đã lặn ven đường đèn đường cũng dần dần sáng lên diệp thiều hoa có chút nghiêng đi mắt bộ dáng trong mắt lưu chuyển cũng là liễm diễm đ ặ t ở giới giải trí cũng là tuyệt đỉnh d i ễ m s ắ c mặc áo đen đại hắn là cùng diệp thanh hai mươi năm bảo tiêu nhìn thấy diệp thiều hoa không khỏi tích thì thầm một tiếng đại tiểu thư ban g chủ bọn họ đi địa phương ngươi tốt nhất vẫn là đ ừ n g đi hắn là diệp thanh bảo tiêu tự nhiên biết rõ ở trong mắt diệp thanh diệp thiều hoa chỉ là một cái n ổ cỏ cái cuốc diệp ngộng mới là cái kia được bảo hộ nhà ấm chi hoa nhất là hiện tại thế cục đã hiện ra trước kia hắn sẽ còn tránh né mũi nhọn hiện tại đến không có dù sao diệp thanh đã mặc kệ nàng đối với diệp thiều hoa loại này tồn tại không có diệp thanh phù hộ không mấy ngày liền muốn gặp khó bởi vậy hắn nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt có chút khinh thị ngựa khí đều rất lãnh đạo bất quá diệp thiều hoa luôn luôn là có chút bá đạo là có tiếng nữ bạo quân sẽ không nổi giận tức giận a chỉ là lấy nàng tình huống bây giờ coi như cùng trước kia một dạng cũng không có mấy người sẽ để ý tới nàng dạng này a có thể cùng bảo tiêu tưởng tượng khác biệt diệp thiều hoa chỉ là nhàn nhạt nói một câu liền không nói gì nữa phản ứng như vậy để cho bảo tiêu có chút kỳ quái nữ bạo quân đây là đổi tính vẫn là biết rõ thân phận mình bây giờ địa vị lúc này diệp mộng tại trước khi lên xe trước vừa quay đầu cười đến phi thường tự tin đúng rồi quên nói cho ngươi biết chúng ta là đi đổ thạch đổ thạch ngươi biết là cái gì không mặc dù ta rất muốn mang ngươi cùng đi bất quá ta nghĩ ngươi nên đối với cái này không có hứng thú hết chương này Chương vương, nữ càng. giải trí nữ vương, 10, 3 sau khi nói xong diệp Ngọc liền đóng cửa xe lại đoàn người này giống như đối với năng lực chính mình phi thường tự tin đem diệp thiều hoa ngăn cách tại bọn họ thế giới bên ngoài cho rằng diệp thiều hoa là thật không biết bất quá nguyên chủ là không biết thế nhưng không phải diệp thiều hoa đồ thạch khó trách diệp thiều hoa đưa tay cắm vào trong túi quần hơi híp mắt lại thoạt nhìn lại là một cái ẩn tàng thế giới nàng biết rõ càng đi về phía sau thế giới lại càng đến càng khó khăn cũng không có với cái thế giới này khinh thị dù sao muốn rửa sạch phỉ thịnh bị tội vu hãm tên vô luận đối với nhiệm vụ nào người mà nói đều không phải là một kiện sự tình đơn giản thật không nghĩ đến cái thế giới này vẫn còn có đổ thạch nói chuyện nguyên chủ trí nhớ căn bản cũng không có đổ thạch chuyện này diệp tổng đi đâu diệp thiều hoa bên trên xe của mình về sau tài xế cung kính hỏi nếu là hiện tại doán thiên vũ bọn người ở tại nhất định sẽ khiếp sợ không thôi diệp thiều hoa móc ra bản thân điện thoại di động điện thoại di động bị đảo lộn mấy lần tại trên ghế dựa hình chiếu ra một cái mặt phẳng lập tức biến thành một cái mini máy tính diệp thiều hoa đưa tay ở phía trên gõ ra mấy cái dấu hiệu rất nhanh liền tìm tòi ra một cái địa chỉ tám lúc đầu muốn mở miệng nói với diệp thiều hoa đổ thạch giao dịch địa chỉ có thể nhìn đến diệp thiều hoa dạng này động tác lập tức liền không có nói chuyện toàn bộ hệ thống giới liền chưa bao giờ gặp loại này bất lò ký chủ a nó nghĩ miễn phí cho nàng cung cấp đáp án nàng đều không cần tám càng ngày càng cảm thấy nó trừ bỏ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài đã không có tác dụng khác ký chủ ta cảm thấy ta tồn tại cũng không có ý nghĩa tám có chút h i ể u x ỉ u h i ể u x ỉ u ngươi để cho ta hoài nghi ta tồn tại diệp thiêu hoa đối với tài xế nói một cái địa chỉ nghe được tám lời nói nàng sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được xin lỗi ta chỉ là không quen muốn ỉ lại một vật dù sao về sau nếu như ngươi thoát ly ta ta cũng sẽ không cảm giác được không thuật tay diệp thiêu hoa chân thành nói tám loại tư tưởng này nhà nó ký chủ đến cùng đã trải qua cái gì bất quá nó cũng không có truy đến cùng dù sao nhà bọn chúng ký chủ đem tự mình đi tới ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ nó nghĩ bộ cũng t r a không ra một cái vạn thần thương khung hay là bởi vì thế giới sụp đổ mới bị nó ngẫu nhiên phát hiện được ký chủ một cái áo choàng đ ồ thạch địa điểm tại chợ đen nơi này bình thường đều là có tiền cùng có thế người mới dám đến chỗ này phương một người bình thường vô cơ tiến đến nếu như cược đến một khối giá trị liên thành tảng đá hắn sợ là không thể sống mà đi ra chợ đen này v â n tiên sinh lần này hàng là ép châu sao một cái thương nghiệp ông trùm mang theo mấy cái đ ổ thạch đại sư đến đây hướng về phía vân thanh hà c h ắ p tay nếu là có người bên ngoài ở đây nhất định sẽ đối với loại tình huống này kinh ngạc không thôi cái này thương nghiệp ông trùm là quốc gia nhà giàu nhất mặc dù không coi ở đây thanh thành thường ở nhưng ở thanh thành cũng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật lúc này lại đối với một người cùng tính hữu lễ đến không bình thường vân thanh hà khẽ gật đầu trên mặt có vẻ hơi t h ở ơ không sai mọi người có thể chơi thật vui thương nghiệp ông trùm không có một chút bị lãnh đạm cảm giác ngược lại là cười tủm tịm đương nhiên hai người vừa nói một bên đi vào bên trong thanh thị cái khác thai to mặt lớn nhân vật cũng không dám tới gần hai người a đây không phải là diệp thanh thương nghiệp ông trùm nhìn thấy cách đó không xa ra trận mấy người vân thanh hà đang nghe diệp thanh thời điểm ánh mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua bất quá trong đám người không c ó tìm được mình muốn tìm thân ảnh không khỏi không hứng lắm quay đầu lại thương nghiệp ông trùm cho là hắn đối với những người này cảm thấy hứng thú không khỏi đối với hắn khoa phổ một câu vân tiên sinh diệp thanh bên người vị kia là con gái của hắn n ă m đó b thành phố có tên hoa khôi cảnh sát tri nữ bất quá hắn nữ nhi này có chút thần kỳ hơn một tuần lễ trước kia ta t ạ i ép thành đ ổ thạch trận cùng bọn hắn từng có đối mặt hắn gái kia con gái một đêm mở bảy khối tảng đá mỗi khối đều gặp lục so với cái kia lão thủ đều muốn mãnh liệt tại ép thành đều trở thành một đoạn thần kỳ truyền thuyết hắn sau khi nói xong đi theo vân thanh hà bên người một đoàn người đều kinh ngạc một chút chắc bình thổn thức một câu vẫn còn có loại sự tình này bảy khối đều không có nhìn lầm mắt đây cũng không phải là vận khí có thể hình dung a không phải v ậ n khí vậy chính là có chút thực lực nghĩ tới đây hắn nhìn về phía diệp ngậu ánh mắt muốn đã khá nhiều mà bên người những người khác tự nhiên là có chỗ so đo tại hắn lúc nói những lời này thời gian liền đã hướng diệp m ộ n g những người kêu bên người ngang nhiên xông qua bang chủ lại tới một nhóm người bên này nhìn thấy lại có người xong cùng bên này gần lại tôn văn hải nhữ n g mày cùng thanh bang những người này đem diệp m ộ n g bất động thanh sắc bảo hộ ở ngay trung tâm cũng đều là bởi vì tiểu m ộ n g đến nói đến đây một câu trong bang phái người cùng doãn thiên vũ không khỏi đều nhìn về diệp m ộ n g trong ánh mắt dính vào một tầng kỳ dị t ử sắc nhất là doãn thiên vũ hắn ngay từ đầu chú ý tới diệp mộng hoàn toàn là bởi vì nàng là diệp thiều hoa cùng cha khác mẹ muội muội hơn nữa cùng diệp thiều hoa là hai cái không đồng loại hình hắn quen thuộc những cái kia vì hắn m ặ t cùng thân phận quấn lên người tới trong vòng giải trí không biết có bao nhiêu nữ minh t i n h muốn cột lên hắn cùng hắn xào chung chuyện xấu doãn thiên vũ luôn luôn không chút nào để ý nhưng diệp mộng cùng những người kia hoàn toàn không giống nàng xưa nay sẽ không bởi vì hắn thân phận đối với hắn khác nhau ở chỗ nào đãi ngộ cũng bởi vậy đây i với loại người biệt giác. tại thành quay phim, trung gian không nghĩ tới tại thành chợ đen thấy được Diệp、Mậu. Khi đó Diệp pháng phất là toàn trường tiêu điểm. Một đêm tuyển khối tảng đá, mỗi một khối loại. cùng có cùng khác khác cảm trước, chợ được cũng chủng nàng những nhẹ nhõm Nhất lần hắn thành trung không nghĩ thành đen Mộng. Mộng pháng toàn trường tuyển tảng ngàn vạn vượt là là là đó một Một đêm thấy phất một lụ, bảy ép ép quay qua đều đều ra đá, đ càng là để cho d o a n thiên vũ cảm giác mình có chút nhìn không thấu cái này thần bí thoạt nhìn thẳng thắn hắc bang tiểu thư cho nên người này tồn tại so với thường thường không có gì lạ bị người chơi làm trong lòng bàn tay còn không tự chủ diệp thiều hoa cũng càng hấp dẫn hắn hết chương này chương 406, 406 giải trí nữ vương 11, ờ bốn càng không sai tại doan thiên vũ trong lòng hiện tại diệp thiều hoa còn tại bị đám người bọn họ đùa bỡn tại trong trống hắn cũng ý thức được diệp mộng cùng diệp thiều hoa cũng không giống nhau cũng bởi vậy hắn bắt đầu chậm rãi bị người này hấp dẫn lúc này nhìn thấy thanh thành t r ợ đen vậy mà cũng nhà cùng nhiều người như vậy biết rõ diệp ngộng tồn tại trong lòng thản nhiên dâng lên một loại cảm giác tự hào cảm giác chính là lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động vang lên một lần hắn nhìn thoáng qua là người đại diện đánh tới trực tiếp c ú p máy bất quá người đại diện hẳn là có việc gấp bị dập máy vẫn như cũ kiên nhận đánh tới doan thiên vũ một bên c a o mày một bên nhận thấp giọng nói chuyện gì thiên vũ hiện tại trên internet phô thiên cái địa đều là người cùng diệp ngộng tin tức công ty bên kia đều đã lên tiếng ngươi có muốn hay không ra mặt làm rõ một lần người đại diện thanh â m có chút gấp hơn nữa diệp tổng bên kia biết rõ có thể hay không d o a n thiên vũ hiện tại trên cơ bản cũng là bạn gái phấn lúc này tuân ra diệp mộng tin tức không tốt lắm còn lại là hai người dắt tay thạch trùy người đại diện còn biết d o a n thiên vũ trên thực tế cùng diệp thiều hoa mới là cái kia bạn gái quan hệ đây nếu là bị diệp thiều hoa tuân ra đến d o a n thiên vũ chân đứng hai thuyền vậy hắn liền xong rồi diệp thiều hoa bên kia không cần phải để ý đến doãn thiên vũ không có cần làm rõ ý tứ hắn chỉ là nói ngươi yên tâm nàng lập tức phải loay hoay sức đầu mẹ chán căn bản cũng không có thời gian quản c h u y ệ n này nghe được doãn thiên vũ nói như vậy người đại diện hơi yên tâm một chút doãn thiên vũ luôn luôn rất có ý nghĩ vậy được chính ngươi hơi chú ý một chút người đại diện dặn dò một câu nhớ kỹ không cần để cho cậu tử t r ụ p tới chuyện xấu sau khi nói xong hắn mới cúp điện thoại làm sao vậy diệp mộng trong tay còn cầm một khối vật liệu đá đem đầu lại gần ta giống như nghe được người đại diện thanh âm một chuyện nhỏ chúng ta đi bên kia đi doan thiên vũ cười cười cũng không có nói chuyện xấu tin tức mà là chỉ một cái phương hướng nơi đó hẳn là ép c h â u vật liệu đá nhà máy có thể làm đến những hàng này giao dịch này nơi trốn người sau lưng sợ là không đơn giản những cái này doan thiên vũ biết rõ diệp thanh đương nhiên cũng biết bất quá hắn không nói gì chỉ là nhìn doan thiên vũ một chút chấp nhận hắn ngón tay phương hướng diệp n g ộ n g cũng vừa quay đầu không tiếp tục quản vừa mới người đại diện gọi điện thoại rốt cuộc là chuyện gì hướng phía đó đi đến cầm vật liệu đá lập tức trong mắt là rõ ràng loại kia tự tin cùng ngạo khí mà lúc này đây diệp thiều hoa cũng đến nơi giao dịch cửa chính tới nơi này người trên cơ bản đều mang người nếu không phải là một đám bảo tiêu cùng đ ổ thạch đại sư nếu không phải là cùng phụ thân trưởng bồi đến thấy chút việc đời nhị đại giống nàng loại này một mình đến thật đúng là rất ít gặp vân thanh hà lúc đầu chuẩn bị đi trở về nơi này giao cho trác bình trông giữ hắn luôn luôn không thế nào thích náo nhiệt những cái kia tới bái phỏng người khác cũng biết gặp qua về sau cũng rất tự giác rời đi không tiếp tục quấy rầy hắn lão đại vậy có phải hay không diệp đại tiểu thư trác bình từ khi lần trước về sau đối với diệp thiều hoa ấn tượng rất sâu liếc mắt liền nhìn ra trong đám người diệp thiều hoa đối phương đang đem chơi lấy một cái tảng đá lông mi bên trong cũng là hứng thú lúc đầu muốn đi bước chân đột nhiên dừng lại vân thanh hà hướng chắc bình ngón tay phương hướng xem xét không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền thấy cái kia hứng thú giạt rào thân ảnh một mình ngươi tới nơi này toàn bộ dưới mặt đất chợ đen chợ giao dịch chỗ rất lớn có thể đồng thời dung nạp một đống vật liệu đá cùng trên vạn người cũng sẽ không chen c h ú c còn phân hai cái tầng lầu diệp thanh người đi đường kia đã không biết đi bên nào đi căn bản vân thanh hà nhận được tin tức diệp thanh hiện tại đã đem nàng coi là con rơi làm sao sẽ còn quan tâm nàng có thể nghĩ nàng xuất hiện ở đây căn bản cũng không phải là cùng diệp thanh đám người cùng đi mà là một người đến một nữ nhân một mình đến loại hỗn loạn này địa phương coi như diệp thiều hoa lời nói bên trên có danh nữ bạo quân vân thanh hà cũng không nhịn được những m ả y dù sao hắn là biết rõ diệp thanh c ử u nhân rốt cuộc có bao nhiêu hơn nữa hắn cũng biết diệp thiều hoa những người này bị diệp thanh những cái kia c ử u nhân bấy cực kỳ thảm những người kia nếu là biết rõ diệp thiều hoa bây giờ đang ở nơi này còn là một người trạng thái mẹ hắn không động được diệp thanh bọn họ nhất định là muốn hướng diệp thiều hoa đậu thủ ân đến xem diệp thiều hoa nhìn thấy vân thanh hà cũng không kỳ quái chỉ là cười đến không tim không phổi vừa vặn công ty lưu chuyển tài chính không đủ dùng tới nơi này cược hai thanh đi dạo tài chính a n g ư ờ i cũng biết đổ thạch chắc bình có chút hoài nghi nhìn diệp thiều hoa liếc mắt không phải hắn không tin diệp thiều hoa chỉ là vân thanh hà mới đến thanh thành không đến bao lâu đổ thạch chuyện này cũng mới ở chỗ này tuần lễ rất nhiều người đại khái đều còn không biết thanh thành còn có một khối đổ thạch thánh điện diệp thiêu hoa chỉ là cười cười không có trả lời lại tới lại tới chắc bình không khỏi dùng mình một cái chính là loại ánh mắt này thoạt nhìn băng lánh đ â m người cái này toàn trường vật liệu đá đều là ngươi diệp thiêu hoa thì ở lầu một không có đi trên lầu nàng vây quanh một đống vật liệu đá nhìn mấy lần đột nhiên liếc mắt hỏi vân thanh hà một câu vân thanh hà không có dầu diếm không sai toàn trường vật liệu đá ngươi tùy tiện tuyển không thu ngươi phí tổn câu nói này để cho sàn giao dịch quản lý nhiều người nhìn diệp thiều hoa lướt mắt vụ trộm suy nghĩ cuối cùng là cái đó nhân vật vân thanh hà tự mình tiếp khách coi như xong vật liệu đ ã còn tùy tiện tuyển bất quá nghĩ đến về nghĩ đến hãn thần sắc trên mặt lại là phi thường cung kính diệp thiều hoa đi dạo xong toàn bộ lầu một sau đó tuyển một khối đá hướng về phía vân thanh hà nói phí tổn vẫn là muốn trả ân liền khối này vân thanh hà đối với nguyên liệu thu cũng không có quá nhiều cái nhìn hắn liên quan đến sản nghiệp rất nhiều đối với diệp thiều hoa lựa chọn nguyên liệu thô cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ bất quá nghe được diệp thiều hoa nói phải trả tiền mới nhũ mày hai đầu lông mày có chút không vui xác định sao một mực đi theo hai người quản lý người căn cứ muốn lấy lòng diệp thiều hoa ý nghĩ nhìn thấy diệp thiều hoa lựa chọn nguyên liệu thô không khỏi nhắc nhở một câu diệp tiểu thư món hàng thô này thoạt nhìn cũng có chút phế còn đắt hơn không đáng hắn còn muốn nói điều gì lúc này đằng sau chợt nhớ tới một đường têu têu gào gào thanh âm diệp thiều hoa ngươi làm sao ở nơi này ngươi vậy mà cũng ở đây tuyển nguyên liệu thô diệp thiều hoa có chút nghiêng đầu nhìn đến chính một mặt kinh ngạc diệp ngộng đối phương bên người còn đi theo vị kia nhà giàu nhất diệp ngộng vốn là chạy vân thanh hà đến nàng tới nơi này cũng có một hồi nhìn đến đây thai to mặt lớn người bao quát bên người vị này cả nước nhà giàu nhất cũng phải trước gặp qua vân thanh hà mới đến liền biết vân thanh hà thân phận không đơn giản thật không nghĩ đến nàng không hiểu thanh sắc sau khi đi tới nơi này vậy mà nhìn thấy diệp thiều hoa ở chỗ này lúc đầu nhìn thấy đối với những khác người phi thường không quan trọng vân thanh hà đang b ồ i diệp thiều hoa tâm tình không tính là rất tốt có thể đi tới nhìn thấy diệp thiều hoa trong tay tuyển nguyên liệu thô trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cổ quái cùng đáng thương t h ầ n sắc đây chính là n g ư ờ i lựa chọn nguyên liệu thô hôm nay không hôm qua bốn canh suýt nữa quên mất ngủ ngon mọi người hai nghìn ba trăm ba mươi ba hết chương này t r ư ơ n g bốn trăm linh bảy bốn trăm linh bảy giải trí nữ vương mười hai một càng nơi này có mấy người một mực mật thiết chú ý diệp mộng mà doan thiên vũ mấy người cũng là theo chân diệp mộng tới mới nhìn đến diệp thiều hoa vậy mà cũng xuất hiện ở đây trên mặt vẻ kinh ngạc rõ ràng ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thanh nhìn chằm chằm diệp thiều hoa lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vặn đứng lên diệp thiều hoa d ư ơ n g mắt ngươi lại không cho ta trước ta liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nàng ra vẻ thở dài một câu nói kia để cho diệp thanh đều chẳng muốn tiếp tục hỏi mở miệng ngậm miệng cũng là tiền nếu là dù thông minh một chút có thể ý thức được p h ỉ thịnh không thích hợp chỗ hắn sẽ còn sớm nàng một hai tuy n g ư ơ i vậy hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng trả lời một câu mà bên này còn có không ít người đang tại đứng xem chắc bình vừa mới nghe được cái kia phú thương nói diệp mộng cái kia một cỗ thần bí sức lực hiện tại gặp diệp mộng nhìn chằm chằm diệp thiều hoa nhìn chúng nguyên liệu thô không khỏi nhiều hỏi một câu nàng nhìn chúng cái này nguyên liệu thô có gì không ổn chỗ sao chắc bình hỏi là ở trận xem náo nhiệt người đại bộ phận trong lòng nghi vấn lúc này hắn mới mở miệng cơ hồ xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều hướng diệp mộng nhìn qua không có gì diệp mộng nhìn thấy những ánh mắt kia lại lần nữa tụ tập trên người mình trần trơ một chút nàng hiện tại đối với diệp thiều hoa hiện tại tình cảm cực kỳ phức tạp mặc dù ghen ghét nàng vài chục năm bây giờ thấy đối phương vùng vây dây chết cũng cảm thấy đối phương có chút đáng thương chính là khối này vật liệu đá khả năng không tốt lắm đây cũng là ở đây tất cả người trong nghề suy nghĩ trong lòng vừa mới chợ giao dịch quản lý viên vì nịnh n ọ diệp thiều hoa cũng nhắc nhở diệp thiều hoa một đợt bất quá diệp thiều hoa cũng không có nghe hắn lời nói vẫn như cũ c ố chấp tuyển bản thân lựa chọn cái kia vật liệu đá cho nên diệp mộng nói những vật này không xem như chuyện ly kỳ g ì nhi khuyên diệp thiều hoa từ bỏ cái này mấy khối vật liệu đá người có chút nhiều nhưng diệp thiều hoa cũng không thèm để ý vẫn như cũ tự lo lần nữa tuyển hai cái gặp bên người nơi giao dịch nhân viên quản lý một mực nhìn lấy nàng muốn nhắc nhở bộ dáng nàng không khỏi dành thời gian nhìn hắn một cái cái kêu nhân viên quản lý vừa thấy nàng biểu lộ liền không nói gì thêm tâm tư lấy lấy vị đại tiểu thư này hẳn là chơi đùa thật muốn nhắc nhở nhiều đối phương không ngứa cũng có chút được không bù mất mà một đêm này diệp mộng lại thay diệp thanh tuyển mấy khối nguyên liệu thô bên trong đều có gặp lục chủng loại không tính tốt nhất nhưng cũng là hiếm có phỉ thúy bởi vì nàng tuyển cơ hồ không gặp đều có kiện suất lại tại nơi này đưa tới một đợt nhiệt độ lại gặp l ũ c h ắ c bình một mực đi theo vân thanh hà cùng diệp thiều hoa bên người nghe được trên lầu một mảnh kêu giá thanh âm không khỏi đập tắt l ư ớ i cái này diệp ngộng quả nhiên có chút môn đạo hắn cũng chỉ là phụ trách chuyện này đánh cược thạch chuyện này không là rất biết nhưng là hắn cũng đã gặp không ít đổ thạch cảnh tượng hoành tráng thanh thành cái này đổ thạch tràng diện coi như nhỏ chắc bình gặp qua cảnh tượng hoành tráng có nhiều lắm thế nhưng rất ít gặp qua diệp mộng loại này cơ hồ có thể tính đến tổn thương không có sai lầm nếu như dùng vận khí mà nói đã có chút không hợp lý dù sao liền xem như đại sư cũng có thất thủ thời điểm lão đại ngươi nói cái này diệp mộng đủ tư cách hay không trở thành vân gia đổ thạch đại sư chắc bình nhìn xem trên lầu náo nhiệt trang diện chợt nhớ tới chuyện này không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên vân thanh hà vân thanh hà nghe vậy lông mày trao lại một chút ngự khí có chút thờ ơ đợi chút đi chắc bình bị hắn thái độ này sững sờ đến chờ một chút sao nhưng là nàng có thể hay không bị thế lực khác cướp đi cướp đi liền cướp đi vân thanh hà nhìn thấy diệp thiều hoa lại chọn một cái vật liệu đ ã trở về thanh âm tận lực giảm thấp xuống nhìn thấy chắc bình còn nói ra suy nghĩ của mình không khỏi liếc mắt nhìn hắn chắc bình bị hắn xem xét dư quang cũng nhìn thấy diệp thiều hoa đến rồi muốn thốt ra lời nói lập tức nuốt vào lại chọn một khối vân thanh hà thấy được nàng cầm một khối không đến hai cánh tay hàng gia liệu diệp thiều hoa tiện tay đem nguyên liệu thô ném một lần nghe được trên lầu tiếng thán phục ánh mắt của nàng hơi h í p không sai thu hoạch còn có thể chắc bình thấy được nàng tiện tay liền đem nặng như vậy tảng đá vứt còn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái tại sao không đi lầu hai vân thanh hà gặp nàng bộ dạng này trong lòng hiểu rõ lầu hai không có ta muốn đ ổ diệp thiều hoa lắc đầu t r ợ giao dịch nhân viên quản lý gặp diệp thiều hoa chọn xong mới hỏi diệp tiểu thư hiện tại giúp ngươi giải thạch sao diệp thiều hoa xem chừng cái này ba khối vật liệu đá tại trước mặt nhiều người như vậy thời gian nàng có thể sẽ có chút khó mà thoát thân nghĩ tới đây nàng quyết đoán lắc đầu chờ một chút biết rồi nhân viên quản lý tự cho là biết rồi gật đầu hắn vừa mới cũng biết trên lầu cái kia diệp mộng cùng với nàng là t ỷ muội đối phương mỗi một khối đều cắt ra có giá trị không nhỏ phỉ thúy nếu như nàng tại chỗ một khối đều không có g ặ p lục so sánh cũng có chút rõ ràng vân thanh hà tại diệp mộng đám người kia trở về trước đó l i ê n đem diệp thiều hoa đưa đến một phương hướng khác hai phe nhân mã dịch ra diệp mộng vốn còn muốn trước khi đi gặp một chút diệp thiều hoa có thể đi dạo một vòng không nhìn thấy nàng không khỏi có chút thất vọng đi theo diệp thanh đám người rời đi mà không đúng người mở ra lầu ba diệp thiều hoa híp mắt quét một lần lầu ba cực kỳ yên tĩnh cơ hồ không có người nào đi lại nhưng diệp thiều hoa mỗi cái thế giới điệp ra tinh thần lực đã có thể dùng khủng bố để hình dung tự nhiên có thể cảm giác được chỗ tối rất nhiều người ngồi chờ nếu như có người muốn ở cái này vật liệu đá nhà máy gây chuyện sợ rằng phải chịu không nổi nghĩ tới đây nàng liếc qua bên người dẫn đường vân thanh hà cái này còn là lần thứ nhất nàng có chút đoán không ra thân phận của h ắ n tương đối mà nói nàng cũng đoán không được đây rốt cuộc là cái gì thế giới tổng hợp tình huống bây giờ đến xem nàng kinh lịch hẳn không phải là phổ thông giới giải trí nhiệm vụ diệp tiểu thư hiện tại muốn giải thạch sao nơi giao dịch nhân viên quản lý đem người tới nơi này không khỏi nhìn về phía diệp t i ể u hoa diệp thiều hoa không quan trọng gật đầu cũng không phải là đặc biệt để ý phất tay giải a nhân viên quản lý phân phó một cái giải thạch sư đến giúp nàng giải thạch giải thạch đại sư còn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không khẩn trương giải thạch tràn diện bất quá lây hắn nhiều năm giải thạch kinh nghiệm cái này mấy khối tảng đá không tính là cái gì tốt vật liệu đá trách không được những người này như vậy tùy ý thái độ hắn nghĩ như thế cũng là tùy ý tất cả hết chương này chương 408, 408 giải trí nữ vương 13. hai càng vân thanh hà híp mắt nhìn diệp thiều hoa tuyển b à khối vật liệu đá như có điều suy nghĩ mà chắc bình không biết lại theo ai đánh điện thoại chỉ là thờ ơ nhìn xem giải thạch đài nói thật diệp thiều hoa lựa chọn vật liệu đá thật cực kỳ phổ thông vân thanh hà là lần đầu tiên tới thanh thành trở tới đây những cái này nguyên liệu thô phần lớn cũng là bê thành còn thừa vải trong đó có một khối bởi vì qua phế hay là tại bê thành thả năm năm không người hỏi thăm đồ thạch mặc dù rất khó đoán bên trong đến tột cùng là cái gì chủng loại phỉ thúy nhưng là đoạn ngắn một khối nguyên liệu thô bên trong sẽ không gặp lục vẫn là vô cùng đơn giản giải thạch viên áp đặt x u ố n g dưới lúc đầu muốn đem hai nửa phế liệu ném đi có thể khẽ vươn tay thời điểm ngây n g ẩ n cả người chờ chút cái này hắn lập tức đem bên trái một nửa một lần nữa phong tới giải thạch trên đài một lần nữa dọc theo biên giới cắt một đao gặp lục đây là chợ giao dịch nhân viên quản lý không thể tưởng tượng nổi thanh âm giải thạch viên cũng ngây ngẩn cả người hắn dù sao cũng là một giải thạch phong phú lao nhân nhìn ra được điểm này lục thủy s ắ c rất đủ hắn giải thạch biết nhiều năm như vậy tảng đá kia tại hắn biết qua trong viên đá có thể xếp được ba vị trí đầu nước loại vân thanh hà trong lòng có chút đ o á n trước nhưng khi nhìn đến thật gặp lục cũng có chút kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa lướt mắt mà chắc bình c ú t điện thoại có chút kỳ quái cái này cũng có thể làm tại bê thành ở lại năm năm đều không người nhìn ra món hàng thô này nhân viên quản lý nghe được hắn nói chuyện lắc đầu chắc tiên sinh đây là hiếm thấy l a o khanh pha lê loại giải thạch viên đã đem khối này vật liệu đã đại khái hình dáng giải được chắc bình mặc dù sẽ không đổ thạch nhưng cái này phỉ thúy chủng loại hắn vẫn là có thể nhìn ra lớn như vậy một khối nguyên thạch phóng tới phòng đấu giá có thể xảo đến ba mươi triệu a dù là chắc bình cũng không khỏi đập tắt l ư ớ i đây chính là có ít người ưa thích đổ thạch nguyên nhân cực tốt một đêm chợt giàu cũng không ở lời nói đương nhiên một đêm chợt giàu điều kiện tiên quyết là ngươi phải có mệnh lời nói có thể đi được ra chợ đen đồng dạng không có cái gì hậu trường không có người bảo lấy đ ồ thạch đại sư là không dám một mình tới chỗ như thế xuống một miếng cũng đưa cho ta đi giải thạch viên đang tại cao hứng lập tức phất tay để cho người ta đem diệp t h i ể u hoa tuyển một tảng đá khác cũng đưa cho hắn trác bình thấp giọng đối với vân thanh hà nói một khối này diệp tiểu thư hẳn không có vừa rồi vật khí vân thanh hà có chút khoe miệng nhẹ cười xem một chút đi trác bình nhìn vân thanh hà nửa ngày không có ý thức được hắn cái này cười là có ý gì mà lúc này giải thạch sư đã cắt đệ nhất đao cái này đệ nhất đao không có gặp l ụ đao thứ hai cũng không có gặp lục h ắ c bình một chút cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao tuyển ba khối dạng này tảng đá có thể giải ra một khối giá trị ba mươi triệu tảng đá đã là nghịch thiên vận khí a đêm nay cái kia diệp mộng biết không ít tảng đá phần lớn cũng là mấy trăm vạn gần ngàn vạn loại kia người ta giải bốn khối đều còn không có diệp t h i ể u hoa một khối đá đáng tiền chắc bình nghĩ như vậy giải thạch sư đã cắt đ à o thứ ba đây là giải thạch sư cùng nhân viên quản lý kích động không thôi thanh âm đế vương lục bên cạnh nội bộ nhân viên công tác nhìn xem giải thạch sư giải được phỉ thúy đều đã ngây người mà chắc bình khi nhìn đến nước kia loại phi thường đủ đế vương lục l ú c đột nhiên có chút đau lòng cảm giác cái này toàn trường vật liệu đá cũng không kịp cái này một khối đá đáng tiền a sớm biết những cái này cơ bản bị người chọn hết nguyên liệu thô bên trong còn có như vậy một khối c ự c phẩm tàng đá hắn liền không nên để cho người ta đem những này nguyên liệu thô trở tới đây cho nên đến khối thứ ba giải thạch sư tiếp ra một khối tốt nhất c ự c phẩm tảng đá lúc chắc bình còn có chung quanh nhân viên công tác đã không biết muốn nói gì một cái đều ngơ ngác vây đang tách đá bên bàn sững sờ nhìn chằm chằm ba khối cộng lại đã qua ước tảng đá nhìn vân thanh hà cảm xúc từ trước đến nay không hướng bên ngoài h i ể n lộ lúc này cũng có chút sợ run cảm giác cái này ba khối nguyên thạch ngươi xử lý như thế nào sau một lúc lâu h á n tại toàn trường trong yên tĩnh cái thứ nhất nhìn xem diệp thiều hoa mở miệng diệp thiều hoa cầm lấy một khối nguyên thạch nghe vậy có chút liếc mắt nhìn về phía vân thanh hà các ngươi thu sao thiện nghi bán vân thanh hà chính t h ầ n sắc đương nhiên nếu như ngươi muốn bán lời nói chúng ta liền thu vậy được diệp thiều hoa gật đầu b u ô n g xuống nguyên thạch sau đó báo ra một chuỗi con số đem tiền đánh ta trong sổ sách ra ngươi cứ như vậy đem nguyên thạch lưu lại vân thanh hà thấy được nàng dứt khoát như vậy thì để xuống giá trị liên thành nguyên thạch cũng không có ký hiệp nghị cái gì không khỏi ngây ngẩn cả người diệp thiều hoa khiêu mi bằng không thì sao ngươi đều không sợ chúng ta nuốt riêng xuống dưới chắc bình đem lửa nóng ánh mắt từ trên tảng đá rời hắn cũng chưa từng thấy qua kỳ quái như thế người diệp thiều hoa kinh ngạc ngươi sẽ còn làm loại sự tình này ta không phải ta không có vậy không phải diệp thiều hoa đưa tay nhét vào trong túi quần t h ở ơ đưa tay tài khoản nhớ cho kỹ ta phải trước trở về một chuyến vân thanh hà thoạt nhìn rất xem trọng cái này ba khối phỉ thúy lưu lại chuyên môn xử lý chuyện này chắc bình đưa diệp thiều hoa xuống lầu ta xem các ngươi thật giống như đối với phỉ thúy đặc biệt coi trọng diệp thiều hoa xuống lầu thời điểm nhiều hỏi một câu đây là có ý tứ gì chắc bình trong lòng có tâm tư khác tự nhiên cũng không có dấu diếm nàng trên thực tế sự tình cũng không phức tạp tứ đại châu đều trưởng khống tại tứ đại gia tộc trong tay mà ép châu mảnh đất kia tứ đại gia tộc đều lớn đổ thạch giới có đổ thạch giới quy củ gia tộc nào có thể khai ra tốt nhất p h ỉ thúy mảnh đất kia liền về gia tộc nào chắc bình trầm mặc một chút sau đó tiếp tục nói ngươi không biết trên quốc tế có một loại nghề nghiệp gọi đổ thạch đại sư bao trùm ở trên thế giới tất cả nghề nghiệp bởi vì mỗi một cái xuất sắc đổ thạch đại sư tứ đại gia tộc đều sẽ tận hết sức lực lôi kéo diệp tiểu thư chúng ta vân ra xuất sắc nhất đổ thạch đại sư thân phận địa vị gần với vân thiếu gia chắc bình nhìn xem diệp thiều hoa nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta vân l u n ra mọi chuyện đều tốt thương lượng diệp thanh loại đồ chơi này căn bản là không đáng ngươi động một cái ngon ú t hắn nói đến đây diệp thiều hoa lại vẫn không nói gì diệp thiều hoa nghe hắn câu nói này rơi vào trầm tư cái thế giới này giống như không giống với bình thường xã hội hiện đại chân chính trưởng khống tứ đại châu là tứ đại gia tộc tất cả tài nguyên phân phối đều đến từ ở đổ thạch cho nên trên thế giới này là một cái đổ thạch thế giới hết chương này chương bốn trăm lẻ chín bốn trăm lẻ chín giải trí nữ vương mười bốn ba càng nàng tinh thần lực rốt cục phát huy được tác dụng diệp thiều hoa bỗng nhiên ý thức được khả năng này so với chân chính hòa bình xã hội hiện đại mà nói không phải một cái tốt nhất thời đại nhưng là thuộc về nàng thời đại chắc bình nhìn xem diệp thiều hoa túi đầu tựa hồ là đang trầm mặc bộ dáng thu hồi ánh mắt không có tiếp tục hỏi ngược lại là chuyển chủ đề diệp tiểu thư ngươi là làm thế nào thấy được cái kia ba khối đá bất phàm đây là chắc bình kỳ quái nhất một chút nguyên bản hắn cho rằng đối phương chỉ là một cái thanh đồng ai biết nhìn thấy cuối cùng nàng dĩ nhiên là một cái vô giả bọn họ vân ra mấy vị đổ thạch đại sư đều nhìn không ra nhất là trong đó còn có một khối là đặt ở b ê thành năm năm tăng đá năm năm vân ra không có một cái nào đại sư có thể nhìn ra được nàng liếc mắt liền chọn ra trên sân tốt nhất ba khối đá chắc bình nghĩ đến năng lực như vậy nếu là bỏ vào tài nguyên một lần nữa phân phối thời điểm cái kia cái khác ba cái gia tộc còn chơi cái gì nhưng mà đối với chắc bình hỏi cái này một chút diệp thiều hoa trả lời tương đối khiêm tốn vận khí vận khí chắc bình nhìn xem diệp thiều hoa từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh bộ dáng đối với giải được ba khối nguyên thạch không có kinh ngạc cũng không có kinh hỉ này rõ ràng chính là sớm có đoán trước chỗ nào dùng vận khí có thể hình dung như vậy vụng về lấy cớ nàng còn có thể nói ra như vậy chắc bình tương đối im lặng bất quá hắn không có tiếp tục hỏi chỉ là vẫn như cũ vân thanh hà phân phó như thế đem diệp thiều hoa đưa đến nàng trên xe nhìn xem chiếc xe kia rời đi hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới trở về lão đại chuyện này không muốn báo về đến gia tộc sao chắc bình sau khi trở về không khỏi nhìn về phía đang cùng gia tộc liên lạc vân thanh hà vân thanh hà điểm một cái khói nghe vậy lắc đầu chuyện này phân phó không nên tiết lộ ra ngoài chuyện này đương nhiên không thể nói ngay bây giờ ra ngoài cho dù vân thanh hà không nói chắc bình cũng biết đã sớm phân phó ngươi nói vì sao diệp tiểu thư không đi đổ thạch ra chắc bình có chút tiên t u ố i đứng một bên một người khác nhưng lại không ngoài ý chắc tiên sinh các ngươi mới lần đầu tiên tới thanh thành thanh thành người làm sao biết trên quốc tế phát sinh sự tình bọn họ có lẽ đều không biết đổ thạch đại sư cái nghề nghiệp này vừa nghĩ như thế cũng là chắc bình lập tức liền biết rồi cũng đ ố n g nhiên ý thức được vì sao buổi tối hắn nói xong lời nói kia lúc diệp thiều hoa trong mắt có một ít ngoài ý m u ố n đối với bọn hắn tứ đại gia tộc mà nói những cái này đổ thạch đại sư cửa liền là lại thần tiên đánh nhau nhưng là người bình thường không hiểu rõ bọn họ quy tắc tự nhiên cũng không biết những cái này bên này trở lại phỉ thịnh diệp thiều hoa đã nhận được vân thanh hà chuyển đến một khoản tiền diệp thiều hoa đến một chuỗi con số không so với nàng tính ra nhiều hơn rất nhiều nàng thu hồi điện thoại di động một bên để cho lý văn đem công ty tiền phần trăm lấy tới đi một bên nhìn khúc nhiên huấn luyện trình độ ngay kế tiếp chính là vạn thần thương khung bộ phim này nhân viên tuyên bố ngày diệp thiều hoa mang theo lý văn còn có khúc nhiên đến lúc đó trong này đã đợi không ít người trên cơ bản cũng là hàng hai đến một đường minh tình bọn họ đều là không quan tâm cùng một chỗ cười nói ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên vu đạo diễn bên này du thanh t i ử u đi theo người đại diện còn có trợ lý đứng ở một bên bọn họ hiển nhiên đối với nam số ba không có m ộ ư ơ i phần lòng tin hơn nữa vu đạo diễn đem danh sách nhân viên giấu giếm quá chặt căn cứ cái kia âm t ì n h bất định tính cách du thanh tiểu có chút tâm thần bất định hắn cùng người đại diện đang nói chợt thấy trong đám người diệp t h i ể u hoa mang theo khúc nhiên đến đây diệp tổng làm sao đem cái kia người mới cũng mang tới du thanh tiểu người đại diện hết sức kinh ngạc ta không phải nghe nói phỉ thịnh hiện tại đã không được sao lần trước thử sức coi như xong hôm nay nàng chỗ nào tìm tới tài nguyên bất quá nàng cho là mình mang theo cái cùng ngươi hình tượng không sai biệt lắm người liền có thể phục chế ngươi huy hoàng cái này nghĩ cũng quá ngây thơ rồi một chút ta giới giải trí không có người nào là có thể phục chế nếu như diệp thiều hoa thật nếu để cho khúc nhiên đi du thanh tiểu đường xưa căn bản là không làm được cho nên du thanh tiểu cùng hắn người đại diện mới có dạng này thái độ du thanh tiểu ngồi một bên chờ lấy nghe vậy nhàn nhạt nhìn sang bên kia ai biết nàng đang suy nghĩ gì bên người trợ lý cùng người đại diện liếc nhìn nhau cũng mơ hồ n ở nụ cười cái này ba người thoát ly phỉ thịnh về sau đối với diệp thiều hoa còn có trước kia p h ỉ thịnh người cũng không có lấy trước như vậy lễ phép bọn họ đều cảm thấy là p h ỉ thịnh liên lụy bọn họ nếu như du thanh tửu i không có ở đây p h ỉ thịnh sẽ đi càng xa cho nên tại diệp thiều hoa bọn họ đến thời điểm trước kia tại p h ỉ thịnh du thanh tửu i người đại diện còn châm chọc diệp thiều hoa đám người một đợt ánh mắt đặt ở bên trên khúc nhiên trên người thời điểm mười điểm xem thường nghiêm túc thoạt nhìn tựa hồ còn có một số đùa cợt du thanh tửu i người đại diện nhìn thoáng qua du thanh tửu i lại nhìn thoáng qua khúc nhiên chậm nhớ tới cái gì lặng lẽ lui xuống mà đổi thành một bên doan thiên vũ cũng ở tại chỗ bất quá hắn bởi vì hôm qua cùng diệp thanh còn có diệp mộng những người này đi đổ thạch trận hôm nay thoạt nhìn trạng thái có chút không tốt